Có một ngày Kiều thải Phượng tan việc về nhà, trên đường cái có quần thể sự kiện đang đánh lộn, không cho phép ai có thể cũng chạy ra sang ngắm nhìn, chỉ có hắn vị này vây xem quần chúng lại thấu vào xem náo nhiệt. Kết quả cảnh sát đến rồi, đem hắn cũng làm thành đánh lộn người một trong mang về cục, mặc cho Kiều thải Phượng thế nào giải thích, cuối cùng vẫn bị trị an tạm giam 5 ngày. Kiều thải Phượng lúc ấy tu vi cũng đã rất cao, sợ rằng đã có lộ sát phi tiên khả năng. Nhưng là hắn mặt đỏ cổ to đối đồn công an cảnh sát giống nửa ngày, tự biện trong sạch không có hiệu quả, hay là đi trại tạm giam trong đảng hoàng đợi năm ngày, cũng không nưu đổ tuân ra nhà tù cử động. Kỳ thực lấy bản lĩnh của hắn hoàn toàn có thể không kinh động bất kỳ người vô thanh vô tức liền đi ra nhưng hắn cũng không có liền một người như vậy thường ngày ở côn luân trong giới tu hành chút nào không thấy động tĩnh ai có thể chú ý tới ai có thể bắt lại hắn nhược điểm gì lúc này chính nhất môn trưởng môn trạch nhân nói người này làm việc rất là quỷ dị lợi dụng vừa đúng là ngàn năm chỗ chưa gặp thời cơ ngoài mặt lại lại hình như không có mục đích gì chính là xem trò vui không chê nhiều loại lớn kỳ thực lũ yêu vương mang theo thủ hạ yêu tu tràn vào nhân thế trạng huống côn luân tu hành giới là có chút đoán được cũng có chuẩn bị nếu không các phái tôn trưởng vì sao chống đỡ thành thiên nhạc sáng lập vạn biến tông đâu coi như không có thành thiên nhạc xuất hiện, cũng có thể sẽ có người khác tới làm chuyện như vậy, nhưng thành thiên nhạc vừa vặn là thích hợp nhất, đơn giản chính là đưa tới cửa tạo hóa. Nay bối cảnh lớn không chỉ là thế sự biến thiên, đồng thời cũng cùng côn lôn tiên cảnh trạng búng có liên quan. Côn lôn tiên cảnh từ xưa thì có nhóm lớn tu sĩ, có tất cả lớn nhỏ rất nhiều tông môn, những tông môn này vòng ngoài trong đạo trường cũng có rất nhiều tán tu cùng yêu tu nghỉ chân, bên mông man hoang trong còn có vô số yêu tu. Từ xưa tới nay dĩ nhiên cũng không có thiếu xung đột, nhưng trên đại thể hay là bình an vô sự cân đối cục diện. Hơn hai năm trước. Côn Lôn Tiên cảnh trong có ảnh hưởng nhất ba đại tông môn, theo thứ tự là Quá đạo tông, Diệu pháp của sơn, Vạn pháp tông. Nhưng là 21 năm trước, bởi vì hai côn luân mang nãng sơn đổ trận cuộc chiến, Thạch Giá chi sư Phong Quân tử đổi vào Côn Luân Tiên cảnh diệt Vạn pháp tông, phía Kỳ tông cửa Tôn Trưởng xua tan hữu kỳ môn người, liên hiệp Côn Luân Tiên cảnh tán tu lãnh tụ đạo nhân khách, tiếp quản đạo trận Văn Tuy Sơn. 11 năm trước, đang ở Côn Lôn Tiên cảnh Văn hòa. Kết quả thạch lấy một ba từ tan cũng là ở nơi này chàng luận đạo đấu pháp về sau đám tu sĩ ước định hai côn luân rào rậu đã mở trung thủ hồng trần tựa như lui tới hai côn luân giữa căn bản xung đột ngược lại giải quyết nhưng là côn luân tiên cảnh trong cân đối cục diện bị đánh vỡ ban đầu các tông môn cùng với trung tán tu đều lấy ba đại tông môn cầm đầu cùng man hoang bày yêu bình an vô sự bây giờ ba đại tông môn bị diệt hai nhà diệu pháp quần sơn một nhà không cách nào song toàn trấn trụ chẳng diện như vậy man hoang trong sơn ra yêu vương cửa liền nhấp nổm kỳ thực nếu lấy lâu dài ánh mắt đến xem đây bất quá là trong dòng sông lịch sử nhấc lên một đóa bọt sóng như thời gian qua nhanh thoáng qua liền mất tông môn hương diệt vốn là chuyện tầm thường Vạn pháp tông cùng quá đạo tông cũng là tự chịu diệt vong, đợi một thời gian sẽ gặp có mới chuyển thừa tông môn hứng khởi. Đây là từ xưa tới nay thái độ bình thường. Thật ra mấy người cũng rõ ràng, có chút yêu vương nghe nói hai côn luân rào rậu đã mở tin tức, có thể sẽ chạy đến nhân gian tụ chúng, điều khiển những thứ kia ẩn nút yêu vật vì thuộc hạ, giống như ở côn luân tiên cảnh man hoang trong như vậy. Động lòng người khói hồng trần không phải sơn giã man hoang, loại trạng hướng này là phải đề phòng khuyên đủ, nhưng chuyện không thể tuyệt đối ngăn cản, lợi dụng vạn biến tông vì chỉ dẫn, một ít có xuất thần nhập hóa tu vi yêu vương. có thể không cần chạy đến nhân gian tới tra soát yêu tu, bản thân họ liền có bản lĩnh đem thuộc hạ tiểu yêu cỡ từng bước từng bước cũng mang qua giao trì các giới. Thạch Giác cùng với các phái tiền bối đối với lần này thái độ là, nghị khai tông lập phái có thể, nghị chỉ dẫn yêu vật trên thế gian tu luyện cũng được, nhưng không thể làm loạn. cụ thể nên làm cái gì bây giờ? Xin làm theo vạn biến tông. không ngờ chân chính phiền phái lớn cùng ban đầu dự đoán không giống nhau, chú rượu Phi Chu vừa mở thông, không chỉ có là lướt thúc mấy vị yêu vương chuyện, lập tức chạy đến cả mấy ngàn yêu quái. bọn họ có khác nhau mục đích, phân tán đến Hồng Trần các nơi. Tiêu Thải Phượng thật là biết chọn thời cơ à? trong dòng sông lịch sử một đóa bỏ sóng vừa đúng sẽ để cho lúc ấy đương thời người bị kỳ trùng kích hắn tác thuận thế đem cái này bỏ sóng cuốn phải đặc biệt mãnh liệt thân là côn luân minh chủ thạch giả cùng đại phái đệ nhất thiên hạ trưởng môn trạch nhân dĩ nhiên không thể ngồi yên không lý đến thạch giả còn cố ý mời bạch tiếu lưu điều tra qua kiểu thải phượng hôm nay ba vị này cao thủ các dắt thần khí đang một ba bảo đến nơi này đang khi nói chuyện bọn họ chuyển qua một mảnh tuyết bích lúc hành tẩu bước chân lăng không lăng lăng nếu tiên gia lâm phạm xa xa trông thấy tiểu thải phượng người này hình bọn họ đã sớm xem qua hẹn ngoài ba mươi giáng rấp mày rậm mắt to, nồng đậm dâu quay nón tu bổ rất ngắn rất chỉnh tề, nhìn qua cũng là tướng mạo đường đường, tục thẳng trong còn có mấy phần tuấn dật. Người này nên rất hiểu hưởng thụ, ở nơi này nghèo nàn cao nguyên bên trên học lôi phong làm chuyện tốt, vẫn không quên lấy đại thần thông mở ra một mảnh nho nhỏ phúc địa. Chỉ thấy phía trước có một mảnh thung lũng, cỏ xanh như tấm đệm điểm chuế tựa như gấm phấn hoa, ở xanh non dưới bóng cây có khói thiên nhiên như ghế nằm trạng tự thạch, bên cạnh còn có thiên nhiên bàn đá. Ánh nắng đang liệt, Tiêu thải Phượng đang nằm ở đó trên ghế đá ngủ gà ngủ gật đâu, bên cạnh trên bàn đá để một đẹp đẽ thanh hoa ngọn đèn, trong trà vẫn còn ở hơi nóng. Không biết trà này là ai cho hắn trâm, cũng không biết cái này hơi nóng đã xuất thời gian bao lâu. Ngược lại trung quanh không nhìn thấy một người. Mảnh này thung lũng phía sau chính là tuyết sơn tuyết bích, mà phía trước lại chậm rãi dọc theo hướng một mảnh thung lũng. Nơi này giống như cái đặc thù bến tàu, đem tiểu yêu cửa tử côn lôn tiên cảnh trong tiếp đi ra, đang nhưng từ nơi này đi xuống núi tự động rời đi. Tiêu tám vị xuất thần nhập hoa yêu vương không thấy tăm hơi, mà ở kiểu thải phượng trước người phía trên trên bầu trời, như ẩn như hiện nổi một chiếc phi chu. Kiện thần khí này cũng không có thu hồi, bên ngoài nhìn qua hẹn dài mười trượng, ba trượng hơn chiều rộng, hiện lên lá liêu hình phi thường xinh đẹp. Nếu lấy thần thức cảm ứng chi, nó tựa như ở cái không gian này lại phảng phất ở một không gian khác trong, tựa như thực chất vừa tựa như hư ảnh. Thật ra đám người đứng ở chỗ này, nếu triển khai thần niệm dõi mắt nhìn lại, sẽ có một loại không thể tin nổi cảm ứng, kia phi chu vừa là phù ở trước mắt trời cao, lại là trôi với cũng không tồn trong thế giới này một mảnh khắc trên mặt nước. Núi tuyết vòng quanh giữa ngàn dặm cao nguyên hoang dã, mơ hồ có thể thấy được một tòa khói trên sông mênh mông hồ lớn, chính là trong truyền thuyết giao chỉ. Ngàn dặm tiên chỉ sóng quang hạ miểu. Nhìn mặt hồ độ cao, vừa đúng cùng trung quanh tuyết sơn đỉnh cao ngang bằng. Không nên hiểu lầm quần phong giữa thật có như vậy một nước hồ hư huyền. nhưng thấy cũng không là ảo giác, nó là một cái khác thiên nhiên động thiên không gian cảnh vật, vừa đúng ở chỗ này trọng điểm, nơi này liền Côn Lôn tiên cảnh xuất nhập nhân thế giữa cửa ngõ. Chương 720, phổ độ chủ loại, 100.000 công đức. Cánh cửa này lớn đến kinh người, có phạm vi ngàn dặm rộng, nhưng ít ra muốn có lô xác, trẻ sơ sinh đều chân tu vi cảnh giới mới có thể chấp nhận được, nếu không cho dù có phi thiên thần khí tương trợ, cũng là không cách nào xuyên việt. Tỷ như thành thiên nhạc cho dù có phi ly chạm nơi tay, cũng không cách nào từ nhân thế giữa tiến về Côn Lôn tiên cảnh, cái này cùng có thể hay không bay trên trời là hai chuyện khác nhau. Mấu chốt là hắn thần niệm cảnh giới thượng không cách nào xuyên thấu loại này không gian kỳ dị kết giới. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, coi như là người bình thường hoặc là không có chút nào tu hành ao miêu a chó, chỉ cần giao ra đủ thiên tài địa bảo hoặc thụy cỏ linh dược, đều có thể ngồi chúng rượu phi chu lui tới tham quan. Thấy Kiều thải phượng ở ngủ, Thạch Dã đi tới gần ôm quyền nói, "Xin hỏi là Kiều thải phượng đạo hữu sao?" Côn Luân Minh chủ Thạch giã, chính nhất môn trưởng môn trạch nhân, tọa Hoài Sơn trang trang, trang chủ Bạch lưu tới chơi. Thanh âm này mang theo xuyên tấu nguyên thần pháp lực, thải phượng nghĩ giả bộ ngủ cũng không được. Chỉ nghe vị cao nhân này ai nha một tiếng từ trên ghế đá bắn ra. không chúng đã bày ra chắp tay xá dài tư thế rơi xuống đất liền thuận thế hành lễ nói thạch gia sư thúc trạch nhân sư huynh bạch sư đệ các ngươi ba vị thế nào chạy đến nơi đây Nghe đại danh đã lâu như sấm bên hai hạnh nộ a hạnh nộ trước khi tới trước chào hỏi nhà ngài nhìn một chút ta nơi này một chút đãi khách cũng không có chuẩn bị tiêu thải phượng vừa là cựu lê tán nhân đệ tử luận bối phận nên gọi thạch giá một tiếng sư thúc tuổi của hắn nhỏ hơn trạch nhân so với bạch thiếu lưu lớn hơn vài tuổi thạch gia cười nói ta đây không phải là đang cùng tiểu đạo hữu chào hỏi mà người tu hành cũng không cần nhiều như vậy khách sáo Hôm nay tới là muốn tìm ngươi hàn huyên một chút, liên quan tới gần đây chuyện phát sinh. Trạch Nhân cũng lên trước hoàn Lê nói, ta cùng Lệnh Sư Cựu Lê quen biết, nhớ năm đó thế gian tu sĩ tề tụ chính nhất Tam sơn biết, Cựu Lê Tiền Bối đã từng tham gia, chỉ tiếc lúc ấy không có thấy tiểu Đạo hữu Tiêu Thải Phượng vùa hốt một cái nói, ngươi là nói lần trước chính nhất Tam sơn sẽ a? Vậy hẳn là năm 1991. Đáng tiếc là khi đó ta còn không có bái nhập sư tôn môn hạ, vừa mới lên tiểu học ngày ngày lưu bong bóng nước núi đâu, nơi nào sẽ đi tham gia đâu. Thật sự là rất tiếc lối, chỉ có thể chờ sau đó thứ nhìn một chút có thể hay không đụng lên náo nhiệt trong miệng hắn nói tiếc nuối nhưng là vẻ mặt giọng điệu lại một chút tiếc nuối ý tứ cũng không có giống như đang nói lên một trận điện ảnh không có đội kịp vậy thì nhìn một chút một trận đi bạch thiếu lưu tiến lên một bước nói tiêu đạo hữu những năm này ngươi rất bận a tiêu thải phượng thở dài một tiếng nói đúng vậy à, trước kia vội vàng chế tạo chúng rượu phi chu hiện tại mỗi ngày vội vàng giúp người làm niềm vui a một ba năm hướng bên này hai bốn sáu trở về nữa hôm nay là chủ nhật khó được có thể nghỉ ngơi trách nhân nói tiêu đạo hữu ngươi ngược lại giúp người làm niềm vui nhưng chúng ta lại dở khóc dở cười trong lời nói mang theo thân giảng thuật nhóm lớn yêu tu tràn vào người ở có thể mang đến các loại hậu quả cũng nói cho hắn biết đã phát xảy ra không ít chuyện Tỷ như có hơn trăm vị yêu tu từng ý đồ tấn công chính nhất tam sơn lại có một vị yêu vương lợi dụng chúng rượu phi chu mang tới nhân gian một nhóm tiểu yêu ở nga mi chiếm núi làm vua lấy tu vi của bọn họ cảnh giới nói chuyện không cần phải vòng vo tiêu thải phượng hơi ngần ra ngay sau đó hỏi ngược lại là ta muốn bọn họ đi tấn công chính nhất tam sơn sao không có a nếu hai côn luân rào rậu đã mở ta trợ giúp những thứ kia vốn không tu vi xuyên việt giao chỉ kết giới người đi bên kia nên là chuyện tội ta một tên trộm ngồi xe Từ Trường Sa chạy đến Quảng Châu đi trộm đồ, cùng xe lửa có quan hệ sao? Mà lệnh thế gian giao thông tiện lợi, ta cho là chính là công đức." Thạch giã khẽ mỉm cười, có yêu vật tấn công chính nhất Tam Sơn, ở Nga Mi chiếm núi làm vua, ở bị với trong trần thế, những thứ này dĩ nhiên không phải đạo hữu chi tội. Nhưng trong ngắn hạn ngươi như vậy dạy đặt vận chuyển yêu vật tiến vào người ở phố phường, sợ rằng cũng không tính là chuyện gì tốt." Tiêu thải Phượng Châu mày nói, "Thạch Minh Chủ, ngươi là tới bắt hỏi ta sao?" Thạch Giác mỉm cười biến thành cười khổ, "Ta còn thực sự không bắt được tiểu đạo hữu cái gì sai lầm, đầu tiên nghĩ hỏi một câu, ngươi cái này chúng rượu phi chu còn phải khai thông bao lâu?" tiêu Thải phượng đáp ta lập được huấn nguyện, muốn độ một ngàn chúng sanh. tới chơi ba vị cao nhân giật này mình trạch nhân kinh hô một trăm ngàn côn lôn tiên cảnh trong toàn bộ hóa thành hình người yêu tu nhất thời chỉ sợ cũng thu thập không đủ một ngàn số người đi đâu đi độ chẳng lẽ muốn quanh năm suốt tháng như vậy vừa đến ngươi có biết đem đưa đến trong hồng trần loạn tượng hung tùm nếu thật là như vậy chúng ta hôm nay sẽ không thể không ngăn cả ngươi thạch giá hỏi kiều Thải phượng hắn còn phải giúp người làm niềm vui thời gian bao lâu mà kiều Thải phượng trả lời muốn độ một chúng sanh, nói cách khác hắn căn bản không có ý định dừng lại trạch nhân vậy vẫn mang theo thân nhiệm nói cho kiều thải phượng hậu quả của việc làm như vậy côn luân tu hành giới tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn như vậy thì từ ngọn nguồn cắt đứt ngăn cản kiều thải phượng cái này đúng là cái bất đắc dĩ lựa chọn kiều thải phượng lại lắc đầu nói trạch nhân trưởng môn ngươi hiểu lầm ta theo ta tính toán côn Luân tiên cảnh trong đã có thể hóa thành hình người yêu vật bất luận có thể hay không giao nổi giá cao có thể nghe được tin tức cũng có hứng thú ngồi chúng rượu phi chu chạy nhân thế giữa đi dạo một chút đợi này đại tối đa cũng liền hơn bạn nếu tất cả đều là tình huống như vậy ta phải đợi hơn mấy trăm năm Trải qua man hoang trong hàng bao nhiêu đời yêu tu xuất hiện mới có thể đạt thành tâm nguyện, mà ta nói là độ 100.000 chúng sanh, cũng không nói muốn từ Côn lôn Tiên cảnh vận 100.000 cái yêu quái đến nhân thế giữa. Trong lời nói này cũng mang theo thân nghiệm, giải thích bản thân hoài nguyện. Cái này chúng diệu phi chu là đối hướng khai thông, đã có thể vận người từ Côn lôn Tiên cảnh đến người ở phố phường, cũng có thể đem người từ thế gian vận đến Côn lôn Tiên cảnh, có chút người còn có thể không chỉ lui tới một lần. Càng quan trọng hơn mà khác, hắn vận chuyển chính là chúng sanh, cũng không đặc biệt là yêu tu, đối với các phái tu sĩ mà nói cũng giống như nhau. Cho dù là không có người có tu hành nếu có duyên hiệu đến côn lôn tiên cảnh tồn tại có bản lĩnh hoặc là hữu duyên pháp tìm tới nơi này giống vậy có thể ngồi trúng rượu phi chu đi một cái khác hoàn toàn thế giới bất đồng khai nhãn giới bất luận bọn họ mang có mục đích gì nhưng đây chính là tiểu thải phượng bản thân thể nguyện muốn kiểm chứng công đức mười một năm trước đông tây hai côn luân tu sĩ ước định rào dậu đã mở tựa như lui tới nhưng là có côn lôn tiên cảnh giao chỉ kết giới tồn tại đây đối với phần lớn người mà nói căn bản không thực tế đánh cái ví dụ nếu ngân hà gia có viên trên hành tinh có một cái thế giới khác cùng địa cầu ký kết miễn thị thực lẫn nhau mở ra hiệp nghị nhưng mọi người cũng căn bản làm khó dễ a Như vậy hắn chính là trợ giúp đại gia thực hiện nguyện vọng này người, nếu như ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chúng diệu phi chu vận chuyển bao nhiêu yêu tu từ Côn Luân Tiên cảnh đến người ở trong phố xá, không khỏi quá phiến diện cũng quá nhỏ mọn, Dùng điểm này đi chỉ trích hắn là không đạo lý chút nào. Hắn đích xác đã trở hơn 4000 cái yêu quái quá khứ, nhưng gần đây tới nay yêu quái đã giảm bớt, một ít sinh hoạt ở Côn Luân Tiên cảnh trong tán tu hoặc là tông môn đệ tử cũng bắt đầu ngồi chúng rượu phi chu đến nhân thế giữa lịch duyệt. Không chỉ có như vậy, chúng rượu phi chu mới vừa khai thông thời điểm, bay đi nhân thế giữa nhiều lần đều là trở đậy, bay đi Côn Luân Tiên cảnh trên căn bản đều là vô ích phóng, mà theo tin tức truyền ra Nhân thế giữa cũng có tu sĩ bắt đầu ngồi chúng rượu phi chu tiến về côn lôn tiên cảnh. Từ xưa tới nay chỉ có đột phá lột sắc cảnh mới có thể bay lên trời xuyên việt giao trì kết giới. Có người bản thân cũng không tu vi như thế muốn đi qua chỉ có thể hướng tuyệt đỉnh cao thủ nhờ giúp đỡ. Nếu có xuất thần nhập hóa trở lên cảnh giới là có thể đem người khác dẫn đi. Nhưng là cơ duyên như vậy thực tại quá hiếm có. Muốn cầu vận may như thế này, tựa như cho tổng thống Mỹ chào hỏi nếu ngày nào đó phương tiện thuận đường, phất sở ăn có thể hay không dựng cái liên cơ. Còn có một chút phương pháp khác cũng có thể xuyên qua giao chỉ cát giới nhưng là rất mạo hiểm. Tỷ Như thành Thiên Nhạc am hiểu tứ thần thập nhị thì đại trận, từ 12 tên đại thành tu sĩ bày trận, trong đó có một kẻ phi thiên cao thủ chủ trận, cũng có thể cùng nhau kết trận xuyên việt giao trì kết giới, bởi vì chủ trận phi thiên cao thủ này thần niệm có thể xuyên thấu giao trì cửa ngõ. Có thể mặc càng kết giới lúc có vô hình căng căng cương phòng, hộ thân công phu không đủ không chỉ có riêng là thất bại mà thôi, rất có thể sẽ vì vậy vẫn lạc. Mà kiều thải phượng thời là cung cấp một loại an toàn không nguy hiểm phương pháp, để cho đại gia có thể như nguyện an toàn qua lại. Trạch Nhân nghe vậy thở dài một tiếng nói, nếu theo đạo hữu nói, côn luân tu hành các phái cũng không phải liền ngăn cản hành động như vậy. nhưng ta rất hiếu kỳ tiêu đạo hữu tại sao lại có loại này nguyên nguyện theo ta được biết ngươi vẫn là ở trong nhân thế yên lặng tu luyện không có cùng tu hành giới đánh qua liên hệ gì càng khỏi nói từng cùng côn lôn tiên cảnh có cái gì đóng duyên tiêu thải phượng một phất ống tay háo trên bàn đá lại thêm ba cái trung trà bên cạnh lại thêm ba khối cái ghế hình đá hãn phảng phất mới vừa phản ứng như vậy tỏ ý nói các ngươi nhìn một chút ta chỉ lo nói chuyện thiếu chút nữa đã quên rồi đại khách ba vị cao nhân mau mời ngồi chúng ta từ từ trò chuyện kia ghế đã là ảo hóa vật nhưng như thực chất hoàn toàn có thể ngồi mà ba chén trà cũng không phải là biến ảo ly trà Lá trà bao gồm hướng trà nước nóng cũng là thật sự rõ ràng vật thật, cũng không biết hắn là thế nào phất tay biến đến ra. Đây chính là xuất thần nhập hóa khả năng, tựa như tiên gia thủ đoạn. Kỳ thực thế gian pháp bất quá xuất thần nhập hóa, coi như tiên nhân hạ phàm, ở trước mặt người đời hiện lộ thủ đoạn nói chung cũng là như vậy. Ba vị khách tới thăm đều là cao nhân, lại sớm biết Kiều thải phượng có hóa thân 5 năm khả năng, cũng không có bị hắn hủ dọa, rất bình tĩnh ngồi xuống uống trà. Kiều thải phượng cũng nhập tòa nói, "Các ngươi khẳng định điều tra qua ta, đúng không?" Lấy chư vị bản lãnh, ta đã từng tham gia náo nhiệt xem người ta đánh lộn. Kết quả bị cảnh sát bắt vào cục trong tạm giam sự tích, khẳng định cũng có thể tra được. Nhưng có một số việc các ngươi là không tra được. thì như ta giờ làm qua cái gì mộng? Ba vị, các ngươi khi còn bé cũng từng nằm mơ sao? Ba người liếc nhau một cái, Thạch Giác gật đầu nói, khi còn bé dĩ Nhiên từng nằm mơ. Nhưng Tu Vi Đại Thành sau, trừ phi có đặc biệt cơ duyên hoặc cố ý chứng ngọng Tu phương pháp, có làm hay không ngọng đều là không sao. Tiêu Thải Phượng, đó chính là nói, các ngươi khi còn bé tất cả đều là từng nằm mơ đi. Ta cũng giống vậy, nhưng tình huống lại tương đối đặc biệt. Xin hỏi ba vị cao nhân, các ngươi xem qua phim bộ sao? Ba người đồng thanh đáp, xem qua. Tiêu thải phượng, người hiện đại có thể nhìn phim truyền hình dài tập, người cổ đại có thể nhìn màn kịch, kỳ thực hình thức đều không khác mấy. Mà ta khi còn bé phản phục làm giống nhau ngộng, lại tình tiết là liên tục. Tam nhộng là liên quan tới một cái thế giới khác. Chương 721, Sích Tử chi tâm, nhân hiếu chi đạo. Bạch Tiếu Lưu Cao mày nói, một cái thế giới khác, cái dạng gì thế giới? Tiêu thải phượng, nói ra rất khó hiểu, nhưng là chư vị khẳng định sẽ rõ. Đang ở bên người chúng ta, thường thường tồn tại quá nhiều không ai biết đến, ngươi chỉ có có thể mở ra cánh cửa kia hộ, mới có thể chứng kiến các loại huyền bí, từ thế giới này liền trở nên không giống nhau. thạch giác khẽ gật đầu nói sư tôn ta năm đó chuyển ta thế gian tam mộng đại pháp nhập môn ban đầu liền có thể âm thần hành tẩu vu thế giữa cũng như trong mộng tu được các loại thành tựu. ta hiểu đạo hữu cách nói có chút phúc duyên là bẩm sinh tỉ như ngươi làm chi mộng có thể liền cùng ngươi vì sao đi đến thế này có liên quan tiêu thải phượng lắc lư đầu nói nguyên lai thạch minh chủ cũng rất biết nằm mơ a phong tiên sinh thế gian tam mộng đại pháp ta dĩ nhiên nghe nói qua nếu bản về mộng tu thành liền trên trời dưới đất cũng không ai dám nói có thể vượt qua hắn nhưng ta không giống nhau a ta năm đó cũng không phải là trong mộng tu luyện chính là cái thằng nhóc rách dưới đang nằm mơ mà thôi ngươi hiểu một đứa bé tâm sao chính là thái thượng đã nói xích tử tri tâm biết này hùng thủ ký thư vì thiên hạ khê vì thiên hạ khê thường đức bất ly trở lại với trẻ sơ sinh đây là đan đạo trong trở lại phát quyết lại xưng nguyên ánh quyết các ngươi dĩ nhiên đều là hiểu chư vị đã sớm đột phá lột sắc cảnh có trẻ sơ sinh đều chân thần thông, có thể xuyên qua giao trì cái giới nhưng là thượng không bực này tu vi người cũng có thể có như vậy một trái tim giống như xích tử vậy không mang theo bất kỳ thành kiến đi nhìn cái thế giới này đi tưởng tượng có hay không có không ai biết đến huyền bí vì vậy ta làm cái này đến cái khác ngọc a trong động thế giới mở một cánh lại một cánh cửa, ta gặp được các loại diệu thú. nhưng đáng tiếc, đây chẳng qua là hải tử mộng. nhưng sau đó ta rất may mắn gặp sư tôn cửu lê, lão nhân gia ông ta liếc mắt liền nhìn ra ta có tu căn, vì vậy thu ta làm đồ đệ, đem ta dẫn vào tu hành con đường. ta rốt cuộc biết, nguyên lai bên người thật có một cái thế giới khác, vì vậy ta dốc lòng tu luyện, giống như mở ra một cánh lại một cánh cửa. không biết chư vị có nghe nói hay không qua sư tôn ta câu chuyện của cửu lê, lão nhân gia ông ta lúc còn trẻ, từng kỳ thực cũng không tính tuổi còn rất trẻ, khi đó có hơn bảy tuổi đi, trẻ trung khỏe mạnh, phong độ người, người. mới vừa vượt qua hoán cốt kiếp có phi thiên khả năng hắn nghe nói từ xưa tới nay có liên quan côn lôn tiên cảnh truyền thuyết liền muốn xuyên việt giao chỉ kết giới đến kia thiên thành minh mông động thiên phúc địa có thể lúc ấy hắn không cẩn thận lắm hoặc là tu vi cảnh giới thượng không vững chắc hoặc là thần thông pháp lực thượng không hùng mạnh hoặc là hộ thân khả năng còn kém như vậy một chút điểm suýt nữa ở vô hình cường phong trong vẫn lạc cuối cùng không thể thành công lại người bị thương nặng nuôi rất lâu mới khôi phục đây là ta ra đời chuyện lúc trước làm ta nghe sư tôn nhắc tới thời điểm lại rất cảm khái nếu lúc ấy có người có thể chế tạo một chiếc trúng rượu phi chu thì tốt biết bao Hiếu Nhân gật đầu nói, Đền bù Tôn trưởng chi tiết là hiếu hành chi tâm. Mặc dù cựu Lê Tiền bối đối ngươi nói câu chuyện này lúc lấy tu vi của hắn đã sớm có thể xuyên qua giao chỉ kết giới vô ngại, nhưng ngươi vẫn lên này tâm, đây cũng là nhân được chi nguyện. Không ngờ Tiêu Đạo Hưu trước nói trẻ sơ sinh chi quyết, bàn lại hiếu nhân chi đạo, ngược lại câu câu đều có lý à? Tiêu Thải Phượng cười nói, quá khen quá khen. Đạo Hưu pháp danh trong cũng không phải là có cái nhân chứ sao? Nên hiểu ta là có ý gì? Ta cũng hiểu các ngươi hôm nay tới chính là cùng ta giảng đạo lý, mà ta tuyệt đối là cái giảng đạo lý người. Bạch Thiếu Lưu lại hỏi, Tiêu Đạo Hưu chính là vào lúc này. lên chế tạo chúng diệu phi chu chi nguyện sao? Tiêu Thải Phượng lắc đầu nói, khi đó là quyết định chúng diệu phi chu cái tên này, ta quyết định muốn rèn đúc như vậy một kiện phi thiên động thiên thần khí. Nhưng như vậy nguyện vọng ta từ nhỏ đã có, để cho những thứ kia muốn chứng kiến cùng cảm thụ người của một thế giới khác, được như nguyện. Khi còn bé ý tưởng rất ú mê, nhưng đến quyết định chế tạo chúng diệu phi chu thời điểm, liền rõ ràng. Côn Lôn Tiên Cảnh từ ngàn năm nay, đối với đại đa số tu sĩ chẳng qua là truyền thuyết, thụt lùi đến hơn 20 năm trước, có rất nhiều tu sĩ có thể căn bản cũng không biết. có tiểu động thiên kết giới tông môn ít vô cùng không phải ai nhà cũng có thể giấu ngồi chính nhất tam sơn yêu minh mông thiên thành phúc địa động thiên được xưng tiến cảnh chỉ cần nghe nói khó tránh khỏi sẽ sinh ra chứng kiến chi nguyện tỷ như sư tôn của ta cửu lê mà đối với côn lôn tiên cảnh trong yêu vật cùng với đám tu sĩ mà nói bọn họ có thể xuyên việt giao trì kết giới cơ hội cũng có ít, không phải ai đều có vận khí cũng có bản lĩnh có thể mời được có dương thần hóa thân khả năng cao nhân rút một tay vì vậy ta hiểu một chuyện ta từ nhỏ làm động ta có thể gặp phải sư tôn cửu lê đều là duyên phận chế tạo chúng diệu phi chu độ một trăm ngàn xanh chính là ta hoài nguyện Tiêu Thải Phượng lời nói này nói xong lời cuối cùng là dõng dạc, Bạch Tiếu Lưu lại cười, hắn cười nhẹ nhàng vỗ tay nói, đặc sắc đặc sắc, có thể so với ba hoa trích trẻ à? Tiêu Thải Phượng trận mắt, Bạch Trang Chủ, ngươi chẳng lẽ cho là ta nói không thật sao? Bạch Tiếu Lưu lắc đầu nói, ta không nghi ngờ chút nào ngươi nói mỗi một câu nói, lấy tu vi của ngươi, có thể sẽ nói mỏ, nhưng tuyệt sẽ không nói dối. Nhưng ngươi nói ra mấy câu nói như vậy, lại không trận nổi miệng của chúng ta. Trong âm thanh của hắn cũng mang theo thần niệm. Tiêu Thải Phượng mỗi một câu nói có thể cũng không tệ, nhưng vô luận hắn nói thế nào, cũng không sửa đổi được trước mắt sự thật. chúng diệu phi chu bây giờ đưa đến tác dụng lớn nhất chính là đem những thứ kia đối nhân gian thượng u mê đám yêu quái trở đi ra ngoài đã có hơn 4.000 số tiêu Thải phượng có thể cho là đây là đang chứng thực bản thân hoành nguyện nhưng phiền toái lại toàn lưu cho người khác Thật ra đám người hôm nay tới chính là nói cho hắn biết làm như vậy đã cùng sắp đưa đến hậu quả tiêu Thải phượng xua hai tay một cái các ngươi còn có lời muốn nói a Trách nhân đúng vậy nghe vua nói một buổi những câu có đạo lý nhưng nói đều là chính ngươi hoành nguyện mà thôi kiểu đạo hữu chi tu vi ứng đã sớm vượt qua bể khổ không nên không hiểu khác một cái đạo lý xem thế gian đáng người như ta chi đời đời kiếp kiếp luân chuyển biết người nếu biết ta cho nên ngươi nên biết chúng ta sẽ không nghe ngươi những lời đó đi liền tiêu thải phượng nhìn chằm chằm trạch nhân có chút hăng hái hỏi tới thạch minh chủ tu vi ta rõ ràng không giới ta cuộc đời này coi như qua không được tiêu phi thăng lúc tiên kiếp đoan chừng cũng có người sẽ giúp hắn mà bạch trang chủ tu vi ta cũng mơ hồ có nghe thấy suy nghĩ tới suy nghĩ lui lại có một phi thường ý tưởng không thể tin nổi hắn đời này chấm dứt nếu không phi thăng đi đơn giản là không thể nào nhưng là trạch nhân trưởng môn theo ta được biết ngươi chưa vượt qua bể khổ chứng thực xuất thần nhập hòa A. Trạch nhân rất bình tĩnh gật đầu nói, "Đúng vậy, những năm này ta một mực ở không bờ chi bờ đi lại, mà hôm nay theo hai vị cao nhân tới gặp kiểu Đạo Hữu, nghe ngươi lần này rất có đạo lý lời, lại cảm ngộ ngoài ra đạo lý, ta nghĩ ta chạy tới khổ bên bờ biển, sau khi trở về chỉ sợ cũng muốn bế quan lịch tiếp Tiêu thải phượng nói khoác không biết ngượng chắp tay nói, "Chúc mừng trạch nhân trưởng môn, kia ngươi phải cảm ơn ta một phát ta." Trạch nhân cũng chắp tay nói, "Ta thật phải đa tạ kiểu Đạo Hữu. Tu hành cơ duyên huyền diệu cũng có liệu, nói không chừng thì như thế nào được phải. Nhưng hôm nay tới, nói không phải là Kiều Đạo Hữu ngươi nguyện, cũng không phải tu vi của ta, mà là thế gian chuyện đang xảy ra." không nhân ngươi ý nghĩ của ta mà có chút phân biệt ngươi có biết cái này côn lôn tiên cảnh giao trì kết giới sở dĩ phải có lộ sắc khả năng mới có thể xuyên qua am hợp trong thiên địa loại nào huyền cơ lời nói này là hỏi cũng là đáp lấy thần nghiệm làm một phen giải thích lộ sắc chi tu vi ý vị như thế nào nếu nói là cầm thú khai linh trí tu luyện thành yêu là siêu thoát tộc loại to lớn phúc duyên mà đến lộ sắc tình cảnh thì thôi trải qua vượt qua tộc loại khác biệt loại này vượt qua cũng không phải là mất đi nguyên thân lai lịch mà là không chịu này hạ trừ thiên phú thần thông ra đã không có nhân tộc loại khác biệt mà đưa đến sự khác biệt Đây không phải là dứt bỏ xuất thân của mình, mà là vượt qua tự thân, đi ấn chứng suy nghĩ lại xuất thân lai lịch, hoàn cảnh lớn lên, con đường tu hành bao hàm hết thảy. Loại cảnh giới này được gọi là trẻ sơ sinh đều chân, giống như ta trong chi ta lần nữa sinh trưởng, hậu thiên cùng tiên thiên hợp lại là một. Chứng kiến cùng trải qua một cái thế giới khác, lúc này đã là tu hành chí nhất định phải. Cái gọi là một cái thế giới khác, chưa chắc chỉ là cái gì ngoài tinh cầu, cũng có thể chính là tầm thường thế sự. Ở trẻ sơ sinh đều lòng bàn chân cảnh trong mới nguyên cảm thụ cùng phát hiện. Lúc này bọn họ có thể xuyên việt giao trì các giới. đi tới tự cổ thiên thành động thiên phúc địa côn lôn tiên cảnh là cùng tu vi cảnh giới tương ứng một loại chứng thực nhưng là đối với tu sĩ bình thường mà nói hồng trần các loại trải qua còn không có chứng thực thấu trên đâu chạy đến côn lôn tiên cảnh trong đi thanh tu tuy nói cũng không phải không thể nhưng cũng có thể cũng không có cái gì tính thực chất chối lợi thậm chí là có hại đây đối với những thứ kia man hoang trong sơn giả yêu tu cũng giống như nhau bọn họ không chỉ có đối người ở phố phường còn u mê vô tri ngay cả sinh ra sông thế giới còn không nhìn tấu trên đâu đánh cái không thích hợp tỷ dụ cũng tỷ như nói du học đi con nhỏ tuổi hết thể chưa thành hình thế gian mọi chuyện chưa thông. liền rời nhà đi xa chạy đến hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trong chưa chắc là một chuyện tốt Thành thiên nhạc chính là ví dụ à hắn ngược lại không có lên đại học đi ngay nước đức du học kết quả thì thế nào đâu không thể nói đã có lộ xác tu vi đi nhận thức một cái thế giới khác liền nhất định là chuyện tốt tất nhiên có thể khiến tu vi tinh tiến nhưng đó là đến loại cảnh giới đó cần kiểm chứng thấy biết không lấy loại phương thức này cũng tất nhiên muốn lấy một loại phương thức khác nếu không không cách nào tiếp tục tu vi tinh tiến ở kiểm chứng quá trình trong cũng có thể gặp phải các loại kiếp số loại này kiếp số thậm chí có thể là bản thân gây nên trạch nhân nói cho kiều thải phượng côn luôn tiên cảnh giao chỉ kết giới tồn tại cùng tu hành chi đạo chứng thực các hợp trong đó tự có huyền lý cho nên tiêu thải phượng chế tạo chúng rượu phi trù, đối thế gian chưa chắc là một chuyện tốt cũng chưa chắc đôi những thứ kia người lui tới có bao nhiêu giúp ích. tiêu thải phượng mới vừa nói kia lời nói cái gọi là đạo lý chẳng qua là thỏa mãn mình ý tưởng nếu là người bình thường vậy thì thôi nhưng có hắn bực này tu vi ý tưởng sẽ phải thích hợp thế gian duyên phận tiêu thải phượng nghe vậy nhíu mày một cái mở miệng nói các ngươi ba vị hôm nay nếu đến, đến rồi ta cũng rõ ràng khẳng định là sẽ không dễ dàng đi ta có ta hoạy nguyện thế vô luận bỏ ra bao lớn giá cao Chờ đợi dài hơn 5 tháng cũng phải thực hiện. Các ngươi cũng có mục đích của các ngươi, phải làm chuyện của các ngươi, có lời cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc muốn ta thế nào? Chương 722, trên đời hành thiền, gặp chuyện cùng tu. Tiêu thải phượng trong lời nói này cũng mang theo thân nhiệm, cũng không có phản bác trách nhân cái gì, trách nhân nói hắn toàn hiểu. Nhưng Tiêu thải phượng bày tỏ, bản thân sẽ không dừng lại chúng rượu phi chu, trừ phi thạch ra đám người có thể chỉ ra bản thân của hắn hành vi có lỗi gì chỗ. Hắn còn cương điệu, trên đời tu hành đối mặt chính là thế sự, như vậy hắn cùng với chúng rượu phi chu xuất hiện, chính là thạch Gia đám người phải đối mặt thế sự. Yêu quái tràn vào nhân gian sắc thực làm người đau đầu, như vậy thì đi giải quyết loại này nhức đầu cục diện đi. Nếu hứa hẹn hai côn luân rào dậu đã mở, nhưng tựa như lui tới, sẽ phải đối mặt hôm nay kết quả. Nói chung thủ Hồng Trần chi trách, như vậy thì đi tận trách tôi, chạy tới tìm hắn kiểu thải phượng dài dòng cái gì? Hắn chính là cái phát xe tuyến. Thạch giã nghe vậy cùng Trạch Nhân cùng Bạch Thiếu Lưu liếc nhau một cái, vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ, cái này kiểu thải phượng đơn giản là khối lưu manh, đột nhiên nô ra, giống như là tới khảo nghiệm người. Thạch Dã không nhanh không chậm mở miệng nói, kiểu đạo hữu không chối từ lao khổ giúp người làm niềm vui, làm người ta mười phần bội phục. người thuyền của mình nguyện ý mở liền mở ai nguyện ý ngồi thì ngồi bọn ta xác thực không thể nào can thiệp nhưng có một việc muốn mời đạo hữu giúp một chuyện đó chính là cam kết ngược hướng chi tư khiến đi thuyền người có tựa như lui tới duyên vận lời này có ý gì a nói một cách đơn giản chính là để cho kiều thải phượng nguyện ý phát xe tuyến cứ tiếp tục phát xe tuyến nhưng từ hôm nay trở đi phải bán ngược hướng đôi trình phiếu nếu như có ai ngồi trúng rượu phi chu từ một bên đến bên kia khi hắn nghĩ lúc trở về kiều thải phượng liền không thể lại mất tiền nên miễn phi đưa người này trở về đạo lý rất đơn giản đang ở tựa như lui tới bốn chữ này những thứ kia yêu vật vốn không xuyên việt giao trí kết giới tu vi nếu được sự giúp đỡ của kiều thải phượng quá khứ nghĩ trở về lại trở về không tới tất nhiên tư sinh sự đoan cái này không cứ gọi tựa như lui tới ngồi phi chu muốn lấy thiên tài địa bảo hoặc thụy cọ linh dược làm đại giá rất nhiều yêu quái ngược lại tích lũy một ít tài sản lại chỉ đủ đi ra chờ lúc trở lại liền không bỏ ra nổi vật cho dù có yêu quái mang theo đủ thiên tài địa bảo cùng thụy cọ linh dược đi nhân thế giữa nhưng những vật này là bởi vì hữu dụng mới có giá trị nếu lại dùng hết lời cũng sẽ không có nếu là bọn họ trên thế gian đợi không hài lòng muốn trở về lại không mua nổi phiếu tất nhiên đưa tới các loại nhiễu loạn. Đây mới là đáng sợ nhất hậu quả. Đại đa số yêu tu chẳng qua là ông đi ra ngoài đi dạo một chút xem náo nhiệt tâm tính, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng lắm nhân thế giữa là trạng hứng gì, hơn nữa hậu thế chuyện u mê, chỉ sợ cũng không có làm gì lâu dài rõ ràng tính toán. Trên thế gian đi dạo một vòng muốn trở về, lại phát hiện mình không thể quay về, sẽ có kết quả như thế nào. Bây giờ chúng rượu phi chu khai thông ngày giờ ngắn ngủi, loại vấn đề này còn chưa có xuất hiện, nhưng qua không được bao lâu, sẽ có rất nhiều yêu tu đi dạo một vòng muốn về nhà. nếu bọn họ vì trở lên trúng rượu phi chu ở người ở trong phố xá vơ vét thiên tài địa bảo cùng thụy cỏ linh dược, đem sẽ là như thế nào loạn tướng nhân thế giữa cũng không phải là côn lôn tiên cảnh a cho nên vô luận kiều thải phượng nói trò trời thạch giá hôm nay cũng nhất định phải để cho hắn đáp ứng điều này tiêu thải phượng lại mặt ủy khuất nói vốn là chẳng qua là một chiều phiếu bây giờ lại trở thành đôi trình phiếu ta không phải thua thiệt lớn sao bạch thiếu lưu lại cười nói lấy đạo hữu chi tu vi cảnh giới còn nói loại này lỗ hay không lỗ sao coi như ngươi là làm ăn cái này cũng làm rất dễ a ban đầu thu bao nhiêu thứ để cho người lên thuyền bây giờ thu hai phần không phải vậy phần đã đi mất những thứ kia yêu tu ngươi náo nhiễu loạn ngươi để đền bù nếu bọn họ phải đi về ngươi liền đưa bọn họ trở về lúc này mới không làm trái hai côn luân nước hẹn phù hợp tựa như lui tới gốc ý nói đi nói lại thì ngươi bây giờ nói lỗ hay không lỗ mới vừa nói không phải độ một trăm ngàn chúng sanh chi hoành nguyện sao ta có thể nghe rõ ngươi tính chính là lửa người chỉ có làm như vậy mới phù hợp ngươi hoành nguyện tâm á làm chứng nguyện mà thực hành vì sao còn phải thoái thác đâu trách nhân cũng nói tiểu đạo hữu có độ một trăm ngàn chúng sanh chi hoành nguyện bần đạo cũng mười phần bội phục trước mắt đã qua hơn nửa năm lúc tới nhiều lần chờ đầy trở về lúc lại phần lớn vô ích phóng thần chu, bất quá trở chỉ có bốn người, rời một số còn chênh lệ rất xa. giờ phút này kịp thời thay đổi cách làm cũng không ảnh hưởng đạo hữu nhu đồ, ngược lại đối ngươi sớm ngày thực hiện hoành nguyện càng có lợi hơn. theo thời gian chuyển rời, có hứng thú lập tức liền xuyên việt giao chỉ kết giới người dần dần cũng đi sắp xỉ, đi thuyền người sẽ càng ngày càng ít, còn muốn mỗi lần cũng trở đầy sẽ không thể có thể, mà đường về người đem càng ngày càng nhiều. ấn thạch minh chủ yêu cầu làm mới là lâu dài vô ưu kế sách với hai côn luân thế cuộc có lợi, với kiều đạo hữu bản thân hoành nguyện cũng có giúp, sao không vui mà làm? tiêu Thải phượng vẫn lắc đầu nói ta chẳng qua là phát xe tuyến ngươi có thể thấy được qua xe buýt hoặc là xe lửa bán đôi trình phiếu cho dù có bán cũng không phải nhất định nhất định phải bán đôi trình phiếu a thạch ra sầm mặt lại nói luận sự chớ cố làm ra vẻ loại suy đưa ra so sánh có thể nhưng đừng trộm đổi khái niệm nếu ta cùng sư tôn nói như vậy đạo lý sư tôn hắc như ý sớm gõ ta trên chắn ngươi dùng phát xe tuyến để hình dung chúng rượu phi chu cũng là có thể nhưng không phải là nó thật là được xe tuyến trên đời có cái gì giao thông phương thức xe hơi xe lửa máy bay hay là đi bộ có thể để cho tu vi chưa đủ người xuyên việt giao chỉ kết giới đâu nếu không có, vậy cũng chỉ có thể chỉ sự mà nói. ngươi mới vừa nói một cái thế giới khác, không sai. đối với nhất định phải ngồi phi chu mới có thể xuyên qua giao chỉ người, bên kia chính là một cái thế giới khác, hết thảy thượng là chưa biết. trước kia cũng có tu vi chưa đủ người ở cao nhân tương trợ hạ xuyên việt giao chỉ, nhưng ngươi lại đem đặc biệt biến thành thái độ bình thường. dưới tình huống bình thường, bất luận là du lịch cũng tốt, tìm vận may cũng được, ai cũng sẽ không đối chỗ đi đất không biết gì cả, tính toán một đi không trở lại. nhưng là man hoang trong rất nhiều sơn giã yêu tu thật không rõ ràng lắm, bọn họ lên thuyền có thể liền không thể quay về, cho nên ta mới có thể nói lên cái yêu cầu này. tiêu Thải phượng có chút sầu mi khổ kiếm nói nhưng là làm như vậy sẽ có rất nhiều người mắng ta bạch Tiếu lưu cười hỏi ngược lại ngươi không làm như vậy liền không ai mắng ngươi sao tiêu Thải phượng bất đắc dĩ đáp có đương nhiên là có ngay mặt không dám nhưng là sau lưng có không ít đâu vì vậy bọn họ không trả nổi hoặc là không nghĩ giao ngồi phi chu giá cao lại lại muốn đi người ở trong phố xá nhìn một chút trách nhân cái giá đất này đã đủ thấp ta cũng nghe qua ngồi chúng rượu phi chu cần muốn xuất ra thiên tài địa bảo cùng thụy cỏ linh dược đối với côn lôn tiên cảnh man hoang trong rất nhiều tu luyện nhiều năm yêu vật mà nói chỉ cần có lòng cũng không phải việc khó Như vậy thấp giá cao, lại cầu như vậy khó được duyên vận. Ta tính toán một chút, nếu coi như thành làm ăn vậy, tiểu đạo Hữu sợ rằng thật đúng là phải vận chuyển 100.000 chi chúng mới có thể trở về bản á. Thế gian vốn không chúng rượu phi trù, những thứ kia yêu vật ban đầu coi như hoa gấp trăm lần giá cao, cũng khó có cơ hội xuyên việt giao trị cái giới. Bây giờ có chúng rượu phi trù, cho bọn họ có thể chứng kiến một cái thế giới khác có thể, bọn họ ngược lại phải mắng ngươi. Tiêu đạo Hữu cho là cái này có đạo lý sao? Đối với dạng này người mắng ngươi cái gì, lấy đạo Hữu cảnh giới tu hành, sẽ để ý sao? Tiêu thải phượng một nhún vai nói, dĩ nhiên sẽ không để ý. ta là bể khổ đã độ người như thế nào không nhìn ra những thứ này bạch thiếu lưu kia không phải làm việc chính là mong muốn ngươi tử vừa mới bắt đầu liền nên ấn thạch minh chủ nói như vậy làm cần gì phải chờ chúng ta tới đưa yêu cầu mà bây giờ cũng không tính là muộn 100.000 ngàn nguyện phương độ 4.000 ngàn hơn nữa chỉ cần đem duyên phận nói rõ mắng ngươi người chỉ biết ít hơn sẽ không nhiều hơn tiêu thải phượng chớp nửa ngày ánh mắt rốt cuộc hỏi nếu ta không đáp ứng đâu hắn lời còn chưa dứt tình cảnh trước mắt liền thay đổi đối diện với hắn có ba tấm ghế đá thạch giác ngồi ở chính giữa trạch nhân cùng bạch Tiếu lưu một trái một phải giờ phút này cũng không có ai đứng lên. Trạch Nhân không giải thích được lại ngồi ở trung gian, ai cũng không thấy rõ hắn là thế nào cùng Thạch Giã trao đổi vị trí. Trạch Nhân sợi tóc hơi phất phơ, kia bốn tấc châm cài tóc lôi thần kiếm nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, thần thức chỗ sâu lại có thể cảm ứng được trong đó thần tiêu thiên lôi chi uy. Thạch Giã thanh minh kính chẳng biết lúc nào đã phủ ở bầu trời, mà Bạch Thiếu Lưu trong tay cũng nhẹ nhàng lắc hắt như ý cái này ba kiện thần khí được xưng đang một ba bảo, từ ba vị cao thủ đồng thời thúc giục phát ra hợp kích có hình thần câu diệt chi uy. Kỳ thực thật nghĩ đánh nhau, Thạch Giã bây giờ đã được công nhận hai côn luân thần thông thứ nhất, coi như tiểu thải phượng tu vi lại cao, Thạch Giã một người cũng có thể thu thập hắn. thống chi nếu có hóa thân năm năm khả năng một người liền có thể phát động tam bảo hợp kích, mà hôm nay còn có hai vị khác cao tay cầm khác hai kiện thần khí tiểu thải phượng muốn chạy cũng không chạy được đang một ba bảo hợp ích từ lôi thần kiếm vi dẫn phát động trách nhân vị trí đột nhiên biến thành trung gian chính là đã phong tỏa tiểu thải phượng tùy thời có thể phát động địa bộ thạch gia sắc mặt trầm giọng nói tấn điều đạo hữu vừa mới nói bọn ta trên đời tu hành đối mặt chính là thế sự như vậy đạo hữu cùng chúng rượu phi chu xuất hiện chính là chúng ta phải đối mặt thế sự cái này không sai mà đạo hữu bản thân cũng nói vô luận bỏ ra bao lớn giá cao chờ đợi dài hơn năm tháng cũng phải thực hiện huệnh nguyện nhưng đừng quên đạo hưu bản thân cũng trên thế gian làm việc bọn ta xuất hiện đồng dạng cũng là ngươi phải đối mặt thế sự mà bọn ta nói lên yêu cầu chính là đạo hưu muốn trả giá cao một trong húng chi cái yêu cầu này có trợ giúp ngươi tốt hơn chứng thực hành nguyện chẳng qua là trợ giúp cũng không phải là ngăn trở Ngươi có ngươi hoành nguyện đạo lý giống nhau ta cũng có ta tâm nguyện liền nhìn với nhau có thể hay không ẩn giận. tiêu thải phượng sắc mặt thay đổi nhưng một lát sau hắn lại đột nhiên cười vừa cười vừa nói ta mới vừa rồi chính là hỏi một chút nếu không đáp ứng làm sao bây giờ nhưng lại chưa nói ta không đáp ứng kỳ thực các ngươi sớm biết ta sẽ đáp ứng biết nghe lời phải chính là con người của ta ưu điểm làm sao sẽ không đáp ứng như vậy thỉnh cầu đâu các ngươi làm gì làm lớn như vậy chiến trận tới do ta thật không cần thiết ta thấy kiều thải phượng đã đáp ứng thạch giá cùng bạch thiếu lưu phân biệt thu hồi thanh minh kính cùng hát như ý ba người đồng thời chắp tay nói đa tạ kiều đạo hưu thông minh đại nghĩa biết nghe lời phải kiều thải phượng cũng chắp tay đáp lấy lại có chút hăng hái hỏi tới ta một mực thật tò mò chính nhất môn các đời trưởng môn thế nào đều sẽ trưởng môn tín vật cả ngày đội ở trên đầu đâu các ngươi mang theo đang một ba bộ ra, rất rõ ràng có thể ăn chắc ta nhưng nếu vạn nhất thật độc thủ ta một không phải là đối thủ nhưng ta nơi này còn có tám vị xuất thần nhập hóa yêu vương đâu vừa nói chuyện ngón tay trời cao tiết như ẩn như hiện chúng rượu phi chu tỏ ý đắng người tám đại yêu vương đang ở bên trong đâu bạch thiếu lưu dốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng tiểu đạo hữu bằng vào ta trở chi tu vi cảnh giới cần gì phải lượn quanh cái này phần cong đánh bực này lời nói sắp bén thật khi chúng ta không nhìn ra được sao thường ngày kia tám đại yêu vương bất đắc dĩ tự nhiên nghe ngươi điều khiển nhưng là ở dưới tình huống đó bọn họ chẳng lẽ còn sẽ giúp ngươi sao chương bảy lại vào bể khổ độ người độ mình nghe bạch thiếu lưu ý ở ngoài lời hiển nhiên là nhìn thấu một ít đầu mối Nếu có cao thủ có thể đồng phục tiểu thải phượng vậy, kia tám vị có xuất thần nhập hóa khả năng yêu vương sẽ không giúp hắn. Chớ nhìn bọn họ thường ngày đi theo tiểu thải phượng cùng nhau học lôi phong làm chuyện tốt, cần cụ chăm chỉ, cẩn thận cần cù, chịu khổ chịu cực, nhưng giống như cũng không hoàn toàn là cam tâm tình nguyện, một khi có cơ hội thoát thân, chưa chắc sẽ tiếp tục đi theo tiểu thải phượng. Tiểu thải phượng vẻ mặt giống như một đứa bé chơi cho siếc gì bị người lâm xuyên, có chút ảo não nói, ngươi thế nào không nói sớm? Ngươi thế nào không nói sớm? Ngươi thế nào không nói sớm? Liên tiếp hỏi ngược lại 3 tiếng, sau đó mới nói, nguyên lai các ngươi đã sớm nhìn ra, còn nói ta ở vòng vo. Ta hỏi một chút các ngươi, nếu không có chúng rượu phi chu, các ngươi phiền toái lớn nhất đúng là ai? Nói tới chỗ này thần niệm liền vỗ tạm, đồng thời sự thái cũng rõ ràng hơn, nguyên lai kiểu thải phượng chế tạo cũng khai thông chúng rượu phi chu chuyện này, có khác huyền rượu nội tình. Nếu chúng rượu phi chu chưa khai thông, nhân thế giữa sẽ có phiền phá gì? Tu hành các phái cao nhân sớm liền nghĩ đến, nhưng là lại cứ không có phát sinh. Tại sao vậy chứ? Câu trả lời đang ở chúng rượu phi chu trong. Côn lôn Tiên cảnh yêu tu sơ lược đoán chừng có gần triệu chi chúng, nhưng trong đó phần lớn là man hoang trong chưa hóa hình yêu thú. Về phần đã đột phá lộ sắc cảnh giới yêu vương, có thể có gần trăm vị. ở nơi này gần trăm vị yêu vương trong có xuất thần nhập hóa khả năng có thể có như vậy hai ba mươi vị cái này hai ba mươi vị đứng đầu nhất yêu vương mới là nhất làm người ta kiên kỵ phiền thoái. không chỉ có bởi vì bọn họ bản thân tu vi cao siêu pháp lực thâm hậu rất khó đối phó càng quan trọng hơn là bọn họ có bản lĩnh đem thuộc hạ yêu tu mang ra khỏi côn lôn tiên cảnh ở trong nhân thế chiếm núi làm vua cũng tốt ý đồ tụ chúng khai tông cũng được đều là rất làm người đau đầu chuyện các phái cao nhân tiền bối nguyện ý chống đỡ thành tiên nhạc cùng vạn biến tông xuất hiện cũng là bởi vì loại trạng huống này sớm muộn khó mà tránh khỏi. nhưng là cũng không phải là toàn bộ đã xuất thần nhập hóa yêu vương đều sẽ như thế làm trên thực tế phần lớn sẽ không Tỷ như cho người trưởng thành một cây lao thình lình ai cũng có thể giết người nhưng tuyệt đại đa số người cũng không phải là tội phạm giết người trong bọn họ có người tu tới thế gian pháp cuối một lòng chỉ cầu siêu thoát phi thăng trừ phi là tu hành gặp quan trướng nhất định phải ở trong nhân thế chứng kiến nếu không đối loại chuyện như vậy không cũng có hứng thú coi như đi tới nhân thế giữa nghị cũng chưa hẳn là tụ chúng chiếm đỉnh núi thống chỉ ở tháng năm dài đằng đắng trong bọn họ có thể đã sớm lặng lẽ đã tới nhân gian nhiều lần nên chứng kiến hồng trần các loại đã sớm chứng kiến còn có một chút thiên địa tạo hóa sinh ra thủy thú linh cầm, bạn cũng không cùng phàm loại vi ngũ, siêu thoát bể khổ sau dù đã khám phá chúng sanh tộc loại luân hồi, nhưng bọn họ hay là đời này bọn họ cũng khinh thường ở lại làm chuyện như vậy. khác có một ít yêu vương đã sớm đi qua nhân thế giữa, hiểu các loại trạng huống, cảm thấy tiên cảnh man hoang trong càng thêm tiêu giao tự tại. giống như người nào đó ở tô châu có cái vườn ở phải đàng hoàng, làm gì nhất định phải đến châu phi đi làm khối vườn giao đâu. có ý định này lại có cái năng lực này, nghĩ kéo thuộc hạ tiểu yêu ở trong nhân thế chiếm đỉnh núi yêu vương, ở côn lôn tiên cảnh trong mỗi cái đếm đi qua, không nhiều không ít chỉ có tám vị. bọn họ cho là người ở Hồng Trần so tiên cảnh man hoang tốt hơn, ở nhân gian làm yêu vương cũng càng phù hợp ý. Trước tiên là không để cho, bây giờ hai quân luân rào rậu đã mở, nhưng tựa như lui tới, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Nhưng chính là cái này tám đại yêu vương, trước mắt vừa đúng đều bị chụp tại chúng rượu phi chu trong đâu Bọn họ không có chút nào câu gán hận trợ giúp kiều thải phượng khởi động chúng rượu phi chu đã hơn nửa năm, một mực yên lặng không nghe thấy ngay cả mặt mũi cũng không có lộ. Dĩ nhiên, chính là có câu gán hận người khác cũng không nghe thấy ai trước đó bọn họ lại đang làm gì đấy. Bọn họ bị kiều thải phượng thu phục, ở man hoang trong chế tạo chúng rượu phi chu đâu, căn bản không khác. Tiêu thải phượng muốn chứng độ 100.000 chúng xanh hoành nguyện tâm, nói ít phải dùng 10 năm, nói nhiều phải dùng 20, 30 năm. Tiêu thải phượng mình có thể chờ đợi thời gian dài như vậy, đồng thời cũng chờ với dùng chuyện này ngăn trở kia tám đại yêu vương thời gian dài như vậy. Vài chục năm, mấy mươi năm thời gian, đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên dài đằng đắng, nhưng đối với đã xuất thần nhập hóa, có điệu tiên thành tựu, không thọ nguyên thời hạn, chỉ sợ thiên hình yêu vương mà nói, ở trong tu hành có thể chỉ tương đương với một lần định ngồi bế quan. Bọn họ ở chúng diệu phi chu trong bị nhốt thời gian dài như vậy cầm bế, chỉ cần đối tu hành có chút chút, vô luận là lấy được cảnh giới cao hơn chỉ dẫn có thể nộ thế gian pháp cuối quan trướng khiến thần thông pháp lực càng mạnh cũng có thể tiếp nhận thậm chí cũng là trên thế gian công đức nhưng là nói đi nói lại thì thế gian có thể tiếp nhận nhiều chuyện lắm chưa chắc người người đều có hứng thú làm cũng không thể nào kiện kiện cũng đi làm những thứ kia kiệt ngạo bất tuần có lòng đến nhân thế giữa tụ yêu vì chúng yêu vương chỉ sợ là sẽ không cam tâm tình nguyện yên lặng làm nhiều năm như vậy khổ lực tiêu thải phượng hành du côn lôn tiến cảnh đi thăm các lớn xuất thần nhập hóa chi yêu vương cuối cùng tìm được vừa đúng là như vậy có tình huống tám vị ấn tiểu thải phượng bản thân thần nghiệm trong cách nói hắn là mỗi cái thuyết phục giáo dục trải qua các loại câu thông cuối cùng đặt thành nhất trí Sau đó những thứ này yêu vương mỗi người lấy ra trong núi thu tồn tiên tài địa bảo, dùng mấy năm thời gian hợp lực chế tạo chúng rượu phi chu, tiếp theo lại trợ giúp tiểu thải phượng thao túng chúng rượu phi chu lui tới xuyên việt côn lôn tiên cảnh giao trì kết giới bọn người, nhưng vừa đúng chính là bọn họ bản thân nơi đó cũng không đi được. Về phần cái này thuyết phục giáo dục cùng đạt thành nhất trí quá trình, tiểu thải phượng dù nói không rõ ràng, nhưng thạch giả mấy người cũng có thể tưởng tượng. Kia tám đại yêu vương dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoan nghe lời, tiểu thải phượng nhất định phải có bản lĩnh có thể trấn áp bọn họ, cũng nhất định phải có biện pháp thuyết phục bọn họ, đồng thời nhất định phải có thủ đoạn thuận theo tu hành duyên phận. Nếu không Coi như có thể đánh thắng bọn họ cũng không được tu vi như thế cũng không thể không giải thích được đem người chém mất ta như vậy không chỉ có đối với người nào cũng không có chỗ tốt hơn nữa còn là ai cũng không chịu được chuyện cái này tất nhiên là rõ sức câu thông thuyết phục cam kết trao đổi sau đạt tới nào đó cân đối nhất trí kết quả mà thôi thạch giá đám người thực lực cùng địa vị vừa đúng là có thể đánh vỡ loại này cân đối người tiểu thải phượng có thể thu phục kia tám đại yêu vương nhưng là tuyệt đối thu phục không được thạch giá đám người cho nên bạch thiếu lưu mới có thể nói nếu thật độc thủ Những thứ kia yêu vương chưa chắc sẽ giúp Tiểu Thải Phượng, thậm chí chưa chắc sẽ cam tâm tiếp tục ở trúng rượu Phi Chu trong làm lao động. Nghe Tiểu Thải Phượng liền hỏi ba tiếng vì sao không nói sớm, thạch giá cũng cười khổ nói, bọn ta cũng không phải là đang đánh lời nói sắp bén, trước khi tới còn không rõ bạch Tiểu Đạo hữu dụng ý, càng không rõ ràng lắm ngươi vì sao muốn làm như thế, này tới không chỉ là cùng Đạo hữu hiệp thương, cũng là vì làm một phen chứng thực. Nghe ngươi lời nói, lại xem trúng rượu Phi Chu tình hình, lúc này mới đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Thạch giá cũng có hóa thân 5 năm khả năng. cũng sẽ không chỉ nghe lũ yêu chuyển thuật những thứ kia tin đồn, đi tới nơi này tận mắt nhìn thấy chúng diệu phi chu, trong lòng bao nhiêu liền hiểu một cái chuyện, bên trong tình cùng tin đồn ít nhiều có chút không giống nhau. Chương 724, dị khúc đồng công, ứng vận ra. Suy nghĩ kiếm một chút tiểu thải vượng làm như vậy hậu quả, nhưng có thể làm người dở khóc dở cười, đồng thời lại cảm thấy huyền diệu khó tả, coi như là thạch giá cao nhân như thế, cũng chỉ có mấy phần suy nghĩ không thấu. Tám vị có bản lĩnh tính toán dẫn bầy yêu đến người ở trong hồng trần tụ chúng sanh sự yêu vương bị giữ lại, nhưng hắn lại vận chuyển nhiều hơn yêu tu đi ra ngoài, giống như vãi đầu tự vậy lẫn vào người ở. cái này đưa đến một loại ban đầu không ngờ cục diện đó chính là bởi yêu không đầu nếu theo ban đầu tình huống chư yêu vương dẫn chúng tiểu yêu xuyên việt giao chỉ kết giới đi tới nhân gian tất nhiên ấn ban đầu thế lực các thành tông phái mà bây giờ lũ yêu ngồi chúng rượu phi chu mà tới liền biến thành có khác nhau mục đích có thể chẳng qua là muốn kiến thức trong hồng trần nhân gian phôn hoa có thể là muốn tìm cầu trong tu hành kết duyên cơ hội cũng có thể chẳng qua là nghĩ xem trò vui tham gia náo nhiệt hoặc là bản thân chế tạo điểm náo nhiệt bởi vì nhân thế giữa tuyệt đại đa số phải không hiệu tu hành vừa không có thần thống pháp lực người bình thường bọn họ trà trộn trong đó có thể làm sự tình các loại chỉ phải để Phong không bị những tu sĩ kia phát hiện l được nhân thế giữa vốn là có các loại các dạng người yêu vật dính nhiễm hồng trần không chỉ có sẽ mang theo bản thân ban đầu tập quán cũng sẽ bắt chước mọi người hành trì đây cũng là chúng sanh bách thái vạn tượng phân trình ứng đối cục diện như vậy liền càng huyền diệu hơn cũng càng thêm có cần phải tiêu thải phượng làm chuyện cùng thành thiên nhạc không giống nhau hắn chỉ là thu phục tám vị yêu vương mà thôi mà thành thiên nhạc cùng vạn biến tông cùng với cùng hắn có giống vậy tình cảnh người đối mặt chính là thế gian bách thái chi yêu bọn họ cũng không phải là phải đặc biệt giải quyết một vị yêu vương mà là phải giải quyết cục diện này chỉ dẫn lũ yêu bách thái chi tu. tiêu thải phượng ở thần nghiệm trong còn nói các ngươi không phải làm ra tới một cái vạn biến tông sao vạn biến tông tôn chỉ không phải được xưng như vậy sao như vậy hôm nay chính là mong sao được vậy về phần những thứ kia phân tán tiến vào nhân gian yêu vật có thể xem thời cơ mỗi người tìm hành cũng có thể sẽ lần nữa tụ tập ở chung một chỗ Tỷ như thì có trên trăm số yêu vật tập hợp đi tấn công chính nhất tam sơn cũng có rất nhiều yêu vật ở xuân thôn giật dây hạ lục tục tìm được vạn biến tông hoặc cầu duyên hoặc sanh sự có chút tụ tập là tự phát có chút tụ tập cũng là bị dẫn dắt Tỷ như vạn biến tông liền chiêu mộ trên trăm vị yêu tu đục xây tông môn đạo tràng vạn biến tông tràng diện nhìn qua, Cùng tiêu thải phượng ban đầu tập hợp lũ yêu chế tạo chúng rượu phi chu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng Thành Thiên Nhạc cũng không cần giải quyết tám đại yêu vương, cũng không chỉ nhằm vào đặc thù quần thể hoặc đặc thù loại khác yêu tu. Không chỉ có thế, thế gian lại xuất hiện một đại hữu tông, cũng nói lên lấy chỉ dẫn yêu vật tu hành làm tôn chỉ, tụ tập lũ yêu khai tông lập phái. Dĩ nhiên còn có một loại khác tình huống, cũng là chúng rượu phi chu mang đến hậu quả. Tỷ Như chạy đến nhân gian chiếm cứ Nga Mi Sơn vị kia yêu vương, vốn không tu vi có thể mang ra khỏi thuộc hạ tiểu yêu, lại lợi dụng chúng rượu phi chu đem bọn họ từng nhóm một cũng vận đi ra. Cái này dĩ nhiên cũng là phi toái nhưng tình huống hơi có khác biệt kia mấy tiểu yêu cũng không phải là yêu vương bản thân mang ra ngoài đi tới nhân thế giữa về sau rất nhiều liền nhân cơ hội chạy đi tiếp tục đi theo yêu vương chạy đến nga mi sơn xanh sự là đối thế sự mờ mịt không biết bản thân nên làm cái gì một phần nhỏ ở trong tình hình này thực lực tuyệt đối mạnh yếu không thể nói không có tác dụng nhưng không được tính quyết định toàn bộ tác dụng hơn 10.000 đầu heo vung đến cả nước các nơi trong chuồng heo nghi tất cả toàn tìm ra cũng như mỏ kim đáy biển vậy chật vật húng chi nhiều như vậy trà trộn hồng trần yêu cái đâu từ mặt khác nhìn nếu kiều thải phượng đã hoàn thành độ một trăm ngàn chúng sanh hoành nguyện cuối cùng đem tám đại yêu vương để cho chạy nhưng lúc đó đã không ảnh hưởng đại cục tại nhiều năm như vậy trong thời gian yêu vật như thế nào đặt chân ở hồng trần đã sớm trần ai lập định Tiêu thải phượng ý tứ rõ ràng chính là nói cho thạch giá đám người đối phó cái này tám đại yêu vương không khó ta tới làm khó chính là chỉ dẫn thiên hình vạn trạng yêu vật tại thế gian tu hành ta chế tạo cái này chúng rượu phi chu chính là muốn tận mắt nhìn một chút đồng thời cũng chứng thực bản thân hoài nguyện thấy thạch Gia đám ba người đều nhìn hắn mang theo phảng phất không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt mới vừa còn có chút ảo não kiểu thải phượng lại trở nên có chút đặc ý lắc đầu hỏi ta làm chuyện tốt các ngươi đều biết còn có lời gì muốn nói không Thạch giá gật đầu một cái nói, đúng vậy à, ngươi làm chuyện tốt, cũng chỉ có các hạ nhân tại bực này phương có thể làm được chuyện tốt bực này tới. Ta không biết nên nói bội phục hay là cảm tạ, nếu kiều đạo hưu đã đáp ứng bọn ta mới vừa rồi nói lên yêu cầu, như vậy ta cũng muốn hỏi một câu, ngươi nơi này cần chúng ta hỗ trợ cái gì sao? tiêu Thải Phượng lắc đầu nói, không cần, ta có thể làm được chuyện của ta, các ngươi đi giải quyết mình sự tình là tốt rồi. Thạch giá lại rất trịnh trọng nói, cần, ngươi nhất định phải chúng ta rút một tay. tiêu Thải Phượng chẳng mắt, đây là tại sao vậy chứ? Trách nhân nói Xin hỏi tiểu đạo Hưu chứng thực độ 100.000 chúng xanh hoành nguyện sau, lại tính toán như thế nào đâu?" Trong tiếng nói mang theo thần niệm, là một loại rất tự nhiên tôi diễn. Phàm chuyện không thể chỉ nhìn trước mắt, mặc dù chúng diệu phi chu vận chuyển 100.000 chúng xanh cần vài chục năm hoặc là mấy mươi năm thời gian, nhưng đó cũng là sớm muộn muốn tới chuyện. Nếu có một ngày kiều thải Phượng phủi mông một cái đi, coi như đem tám đại yêu vương thả ra cũng không thể ảnh hưởng đã hình thành cục diện, nhưng đừng quên chúng diệu phi chu cũng không còn khởi động, tương đương với ngược hướng xuyên qua hai côn luân xe tuyến đột nhiên dừng trợ. Nhưng là hắn đã vận chuyển 100.000 lượt người a, đến lúc đó bất luận là người ở phố phường hay là côn luân bất luận là người hay là yêu tất nhiên nhóm lớn trẻ lưu với một cái thế giới khác không cách nào trở về nếu chúng rượu phi chu vẫn còn có thể sẽ không có cái gì đột phát rắc rối nhưng là chiếc này phi chu một khi ngừng lại lại sẽ đưa đến hậu quả như thế nào đâu tiêu thải phượng có thể quyết định chuyện này như thế nào bắt đầu nhưng đến lúc đó lại không thể từ hắn tới quyết định chuyện thì như thế nào kết thúc còn phải hai côn luân tu hành giới tới thu thập tặc cuộc nếu từ chứng hoành nguyện góc độ giống như không phải là làm như vậy bản thân hài lòng đi sau đó đem phiền thoái lưu cho người khác trừ phi đại gia trước đó hiệp thương tốt có ổn thỏa cách đối phó đây cũng là đang giúp tiểu thải phượng nội cho nên thạch giã mới có thể nói như vậy tiểu thải phượng nghe vậy cau mày hình như là suy nghĩ nửa ngày lúc này mới lên tiếng nói ta lấy cho các người gặp qua mấy năm mới tìm ta nói cái này chuyện đâu hoặc là chờ đến thời gian sắp xỉ trở lên cửa tìm ta thương lượng không nghĩ tới bây giờ cứ như vậy chính thức đề nghị kỳ thực đi cũng không phải là ta không nghĩ nói sớm chẳng qua là nhìn trước mắt có chút người có một số việc còn chưa chuẩn bị xong sợ rằng muốn qua mấy năm mới có thể thấy rõ ràng bạch thiếu lưu nói vô luận như thế nào ở đạo hữu chứng thực hành mỗi lúc thế sự ứng đã thấy ra rõ ràng bài đạo hữu phúc Chúng ta rất bận, mà đạo hưu ngươi cũng rất bận. Hôm nay nếu nói ra, kia liền nói do đi. Tiêu Thải Phượng đứng dậy chắp tay nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi đi, các ngươi cũng không cần lại tới dọa ta. Cái này mấy hỏi mấy đáp, ngoài mặt tựa hồ cũng không đầu mối, nhưng là với nhau thần nghiệm xuyên qua đánh vào va chạm, giống như một trận đấu pháp cũng giống một trận hỏi luận thương thảo. Tiêu Thải Phượng nói, nếu có thể hoàn thành độ 100.000 chúng sanh hoài nguyện, như vậy thu lại thiên tài địa bảo cùng thụy có linh dược đã đủ để đền bù tám đại yêu vương cho dân ra siêu tầm. những năm này ở trúng rượu phi chu trong phản phục xuyên việt động thiên kết giới vận chuyển cái này phi thiên thần khí chứng kiến thế gian chúng sanh bách thái cũng tạo nên độ người công đức cũng là kia tám đại yêu vương trong tu hành chứng thực về phần có gì thu hoạch sẽ phải mỗi người dựa vào duyên phận mà kiều thải phượng hoành nguyện tâm đã chứng liền không còn ở lâu hắn cũng có thu hoạch của mình tất cả mọi người lấy được mình muốn như vậy còn dư lại thêm đầu chính là kia thiên hạ thần khí trúng rượu phi chu nếu thạch giã đám người hôm nay tới vậy thì mời làm chứng nếu ai có thể ở những chỗ này nằm giải quyết cục diện này trúng rượu phi chu sẽ để lại cho ai nằm giữ đến lúc đó liền nhìn người nọ có hay không bực này bản lãnh. Tiêu Thải Phượng còn cố ý nhắc tới, trên đời không phải ra cái vạn biến tông sao? Nó chính là côn luân tu hành các phái cao nhân tiền bối vì giải quyết tình trạng này, mượn nước đẩy thuyền nâng đỡ đi ra tông môn, nhưng nó cũng giống là ứng vận sinh ra. Nhưng thế gian ứng vận sinh ra người cũng không chỉ vạn biến tông, nghe nói gần đây lại nô ra một đại hữu tông, làm việc rất kín tiếng nhưng thanh thế cũng không nhỏ a. Khai tông lập phái lúc liền chiêu mộ côn luân tiên cảnh trong hai vị yêu vương, ở trước mắt xem ra nhất có đại biểu ý nghĩa chính là cái này hai phái. Nhưng trừ vạn biến tông cùng đại hữu tông ra, không hề loại bỏ còn có cái khác tương tự tông môn hoặc là đỉnh núi nô ra, thế sự khó liệu. Rốt cuộc ai mới sẽ thành như thế tu hành truyền thừa tông môn biểu xuất, đến lúc đó ai cũng không nói được. Thạch ra đám người có thể làm chứng, ai có tư cách, có bản lĩnh tiếp quản chúng rượu phi chu, đến lúc đó Tiêu thải phượng liền giao cho ai, về phần chúng rượu phi chu làm như thế nào dùng, vậy thì hai côn luân cùng bàn đi. Tiêu thải phượng cuối cùng thở dài một tiếng nói, thế sự dối rắm, cũng không thể toàn dựa vào ta một người a, ta cho dù có hóa thân 5 năm khả năng, cũng là bận không kịp thở. Nhân thế giữa thiên trường địa cửu, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra mà, nên phi thăng liền phi thăng, nên về hưu liền về hưu, nên lại vào luân hồi liền lại vào luân hồi. Thạch trách nhân, Bạch Thiếu Lưu đám ba người đều đứng dậy đáp lễ, thầm nghĩ trong lòng cái này tiểu thải phượng khẩu khí thật là lớn. Nhưng ba người bọn họ dắt đang một ba bảo dắt tay nhau mà tới, muốn làm chuyện đứng đắn kỳ thực đã làm xong, nên hỏi cũng hỏi, nên nói đều nói rồi, nên thương lượng chuyện đều đã xác định rõ ràng. Nhìn Tiêu thải phượng dáng vẻ, phản Phất cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ba người đáp lễ sau lần nữa nhập tọa, Tiêu thải phượng thấy bọn họ lại ngồi xuống cũng không có ý định lập tức đi ngay, có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ các ngươi còn có chuyện gì sao? Thạch Giác khẽ mỉm cười, vạn dặm xa xăm mà tới, rốt cuộc gặp được tiểu đạo hữu bản thân, cơ duyên khó được. Sao không nhiều trò chuyện hai câu nữa? Cái này chén trà còn không có uống xong đâu. Trách nhân thì lại lấy thần nghiệm lặng lẽ nói, "Đạo Hưu hôm nay nói chuyện hoành nguyện tâm, theo ta được biết, cái này Hoành nguyện hai chữ trên thế gian cũng không phải là có thể tùy tiện dùng. Có phàm phu không hiểu này chân ý, làm việc chuyên dùng Hoành nguyện danh xưng, hoặc là việc thiện hoặc là vọng chuyện, nhưng tóm lại là loạn soạn." Nhưng Đạo Hưu nói chi Hoành nguyện, nếu theo duyên phận chi huyền nguyện rượu, ta dù tìm hiểu vô tận tấu triệt, cũng cảm thấy đáp ứng thật cơ. Ta nghe nói sau khi phi thăng, tiên nhân tới chân tiên qua đời cảnh, kim cương có các thừa thiên thành tựu, muốn chứng kim tiên hoặc Bồ Tát quả, mới có thể luân chuyển nhập thế gian. chứng thực hành nguyện tâm mà kiều đạo hữu chế tạo chúng rượu phi chu chỉ dẫn tám đại yêu vương độ 100.000 chúng xanh dẫn thế sự thời cuộc biến cô thẳng dồn trần ai là định lại là loại tình huống nào đâu chương 725, trăm phi chu gì độ có lòng người lời nói này là không thể nói ra miệng cho nên trạch nhân chỉ dùng thần nghiệm. tiêu thải phượng thạch giã, bạch thiếu lưu ba người sắc mặt nhất thời đều có chút thay đổi chỉ thấy tiêu thải phượng đứng lên thiếu chút nữa đem ly trà cũng cho đủ liền vội vàng khoát tay nói trạch nhân trưởng môn ngươi nhưng đừng làm ta sợ đây là muốn đem ta tế đói đi sao các ngươi nên điều tra chi tiết của ta à Sợ rằng liền ngọn nguồn cũng để cho các ngươi cha rơi đi. Ta đời này sinh ở nhân gian, chính là cái bình thường hài tử, chỉ bất quá từ nhỏ yêu làm điểm mộng mà thôi. Ta từ nhỏ đàng hoàng đi học đi học, cố gắng học tập, mỗi lần thi cũng có cách. May mắn gặp phải sư Tôn Cửu Lê, dẫn linh ta bước vào tu hành đại đạo, tu được thành tựu ngày hôm nay. Nhân cảm thán sư Tôn năm đó gặp gỡ, đột nhiên hiểu ta đời này tâm nguyện là cái gì, lúc này mới chế tạo chúng rượu phi châu, phát hạ độ 100.000 chúng xanh thể nguyện. Trách nhân trưởng môn mới vừa rồi không phải cũng khen qua ta sao, đây là hiếu hành cũng là nhân nguyện. Về phần có cần hay không hoành nguyện tiếng sương hô này ta chính là như vậy hình dung mà thôi ngươi cần gì phải móc từ đâu ngươi nói những chuyện kia ta giờ phút này cũng không rõ ràng lắm đã trên thế gian cũng không dám nói bừa mà trạch nhân trưởng môn bể khổ chưa độ càng chưa phi thăng thành tiên tốt như vậy nói những thứ này đâu trạch nhân vẫn lấy thần nhiều nói tiểu đạo hưu chớ có kích động ta không có ý tứ gì khác chẳng qua là cầu cạnh mà thôi xem ra là ta đừng đột ở chỗ này xin lỗi những thứ này cũng phi ta biết chuyện chẳng qua là ở tổ sư lưu lại trong điện tịch thấy qua các loại cách nói hôm nay xác thực không nên nói bừa tiêu thải phượng vỗ một cái ngược nói không nên nói bữa cũng không cần nói nha nhìn ngươi đem ta dọa trò một thân mồ hôi lạnh à. nếu ngày ngày có người như vậy làm ta sợ cuộc sống này còn thế nào quá a thạch giá cười ha ha nói sẽ không có người như vậy ngày ngày hù dọa đạo hữu húng chi chỉ cần bản thân ngươi phân tấp đọc chính vô luận người khác nói thế nào cũng là hù dọa không đạo hữu ta nhìn ngươi dù không đến nỗi gan to hơn trời nhưng cũng không kém là bao nhiêu tiêu thải phượng đại ngôn bất tàn nói quá khen quá khen thạch minh chủ kỳ thực lá gan của ngươi cũng không nhỏ các ngươi còn có lời gì muốn hỏi sao vội vàng nói hết ra đi bạch thiếu lưu chúng ta không có việc gì nhưng là tiểu đạo hữu ngươi cũng phải kiểm chế điểm, không chế chúng diệu phi chu mang người xuyên việt giao trì các giới, khá hao tổn lớn thần thông pháp lực. ấn bây giờ tình thế, dần dần sẽ không nhiều lần cũng chờ đấy, cần gì phải vô ích phí đâu. ngươi cái này ba năm, hai bốn sáu thực tại quá bận rộn, đợi tương lai ngược hướng đi xuyên người càng ngày càng nhiều, đối ngươi thể nguyện chứng thực cũng có tốt hơn vô ích. nếu không có hôm nay bàn luận, chứng thực độ một trăm ngàn chúng xanh chi hành nguyện có thể dài dằng dặc vô cùng, nói không chừng phải chờ đợi trăm năm. nhưng là đạo hữu nếu đem lời nói rõ ràng ra, đợi ngươi tâm nguyện chuyển khắp thiên hạ, sẽ để cho ngươi tốn thời gian ngắn nhất, nói không chừng vài chục năm cũng liền hoàn thành. ta khuyên ngươi cũng đừng quá mệt mỏi có rảnh rỗi liền cho mình phong cái nghỉ dài hạn tranh thủ lúc rảnh rỗi về thăm nhà một chút đi lời nói này có ý gì trước tiêu đám người không biết kiểu thải phượng muốn độ một trăm ngàn chúng sanh, nhưng đợi đến tương lai tin tức truyền ra đại gia chỉ biết rõ ràng bất luận cái này hạng có bao nhiêu đúng là vẫn còn có hạn. nếu như chờ đến cái này một ngàn lượt người đã độ đầy chỉ sợ cũng không có chúng rượu phi chu ngồi cho nên có ý định này người cũng sẽ không bỏ qua cơ hội mà thôi ngồi phi chu đi tới một cái thế giới khác yêu vật hoặc tu sĩ chỉ nếu không muốn thường trú cũng sẽ mau trở về Tiêu thải phượng đáp thường về thăm nhà một chút Ừ, bồi mẹ ăn cơm. Bạch thiếu lưu cười một tiếng nói, toàn Hoài Sơn trang đang ở Đạo Hưu quế quán, Tiêu Đạo Hưu lúc nào hồi hương nghỉ phép, hãy để cho ta thật tốt quản đãi." Tiêu Thải Phượng tác vùng tay lên nói, không cần khách khí, ngươi hay là bế quan tu luyện đi, ta rõ ràng ngươi là nửa đường xuất quan đi theo Thạch Minh chủ tới tìm ta, đã mười phần này nấy, sao được quấy giày nữa bạch trang chủ đâu? Chỗ kia ta quen hơn, bản thân đi dạo là được. Bạch thiếu lưu, vậy thì có vô ích ở quê hương đi dạo, nói không chừng còn có thể đụng tới có người coi bói cho ngươi đâu? Tiêu Thải Phượng dáng vẻ phảng phất lại bị sợ hết hồn, ngươi cũng đừng cầm cái này làm ta sợ. ta cũng không làm cái gì. chúng ta hôm nay lời nên nói không cũng nói rất hay sao? Bạch Trang chủ không có mang viết tiên nhân chỉ lộ bốn chữ bảng hiệu đến đây đi. Bạch Thiếu Lưu lại cười nói, không có, dĩ nhiên không có. ta chính là vừa nói như vậy mà thôi. tiểu Đạo hữu cần gì phải khẩn trương đâu. Thạch Giã thằng hắng một cái nói, tiểu Bạch, ngươi liền chớ có nói đùa. duyên phận như thế nào, muốn nhìn mọi người tế ngộ. hôm nay là Tiêu Đạo hữu ngày nghỉ, quấy giày lâu như vậy, chúng ta cũng nên cáo từ. Tiêu Thải Phượng lại đứng lên nói, kỳ thực ta cũng rất ngượng ngùng, để cho các ngươi trong lúc cấp bách thật xa chạy tới một chuyến, đặc biệt vì chuyện của ta, cái này nhanh đi về đi. Thạch Gia nói đi lại chưa đi, đột nhiên lại hỏi một câu, Tiểu Đạo hữu ngươi là Tám Mốt Đường tốt nghiệp tiểu học, đúng hay không? Như vậy có biết hay không Thành Thiên nhạc đâu? Hắn năm đó cũng là Tám Mốt Đường tiểu học, chính là bây giờ vạn biến Tông Tông Chủ. Tiêu Thải Phượng vô đùi nói, các ngươi nói hắn a? Ta dĩ nhiên biết hắn, nhưng hắn chưa chấp nhận biết ta. Bạch Thiếu Lưu khẽ to mày, lời này hiểu thế nào? Tiêu Thải Phượng, tuổi của ta lớn hơn hắn 2 tuổi, dĩ nhiên cũng cao hơn hắn mấy lần, đáp ứng niên trường. Các ngươi cũng đọc qua thư, trong trường học nhiều người như vậy, cao hơn các ngươi mấy lần học sinh, cũng không thể nào đều biết ta. Ta năm đó là một phẩm học kiêm ưu học sinh giỏi a, yên lặng cố gắng chưa bao giờ gây chuyện. Thành Thiên Nhạc sợ rằng liền tên của ta cũng chưa nghe nói qua, nhưng ta lại nghe nói qua Thành Thiên Nhạc tiểu tử tiết nhưng là một danh nhân a, rõ ràng gọi thành Vũ Nhạc nhưng là ngay cả lão sư điểm danh cũng gọi sai, sau đó cũng cứ gọi hắn Thành Thiên Nhạc, nghe ngoại hiệu này liền có thể vui. Hơn nữa hắn học tập trinh lệch, người cũng ngốc nghếch, thường làm cho cười. Lao sư luôn là tìm ra trưởng, ở năm đó tám mốt đường tiểu học, danh tiếng là tương đương cao a. Thạch Gia đám ba người đều thoải mái nói, thì ra là như vậy. Tiêu Thải Phượng lại nói, ta cũng thật không nghĩ tới. Tiểu tử ngốc này không ngờ có bực này cơ duyên, hai mươi mấy năm qua đi, hoàn toàn được người gọi là một đời yêu tông, còn làm một gia dáng vạn biến tông đi ra. Ta liền buồn bực à, thế gian có vị kia thượng sư có thể thu như vậy đồ đệ, có phải hay không uống lộ thuốc. Thạch Giã xen lời hắn, thành tiên nhạc là tự ngộ tu hành, huyện nhược sơn ra yêu tu, đánh bậy đánh bạ cơ duyên xảo hợp mà thôi, chúng ta cũng không cần ở người sau nói những thứ này. Thạch Giã đám ba người rốt cuộc cáo từ rời đi, bay lên đám mây một đường đi về phía đông, Ngọc trụ phong đã xa ở sau lưng. Trách nhân với trên đám mây đột nhiên mở miệng thở dài nói, yêu thải phượng thật là thật là thủ đoạn, ta cũng nghĩ không thông. Hắn đến tận cùng là như thế nào giải quyết kia tám đại yêu vương. Bây giờ cục diện cũng không biết thành toàn ai. Trong lời nói vẫn mang theo thần niệm, kia tám vị có xuất thần nhập hóa khả năng yêu vương không thoát thân được, từ côn lôn tiên cảnh đi tới nhân thế giữa yêu vương nếu là thần thông pháp lực người mạnh nhất, chỉ sợ cũng liền cùng phạm thái diệu tương đương. Phạm thái diệu là có hy vọng đến khổ bên bờ biển yêu vương, chẳng qua là trong tu hành thượng thiếu một ít chứng thực, hắn mãi nhập vạn biến tông môn hạ đảo là phi thường sáng suốt lựa chọn. Có thể hay không vượt qua bể khổ cấp thành tựu xuất thần nhập hóa địa tiên, đó là ai cũng không nói chắc được chuyện, nhưng nếu muốn tu vị tình tiến, nhất định phải tìm được kia xuyên qua không bờ chi bờ cơ duyên. về phần đại hữu tông chiêu mộ hai vị cung phụ trưởng lão kim hoa cùng tiên uy tu hành hỏa hầu còn kém một ít kỳ thực thành thiên nhạc cùng vạn biến tông có thể lấy bất đồng phương thức giải quyết phạm thái diệu cùng sở bình hoàng ở đó tám đại yêu vương không cách nào rời núi dưới tình huống liền có thể ứng đối khó giải quyết nhất cuộc diện mà bạch thiếu lưu lại đáp tiêu thải phượng cũng không phải là đặc biệt vì giúp thành thiên nhạc hắn kỳ thực giúp chính là có này tâm tất cả mọi người cũng bao gồm đại hữu tông lưu đại hữu liền xem ai chân chính có thể lập được thế gian bách thái vạn tượng phân trình hắn để cho yêu vật hỗn nhập thế gian làm theo ý mình cũng để cho người để tâm các hiện khả năng, bản thân hắn chính là thấu đi vào chờ xem náo nhiệt. Người này lai lịch rất rõ ràng, trên thế gian chính là người đời, coi như lai lịch không rõ ràng lắm, trên thế gian cũng là người đời. Trách nhân sư Minh xưa nay không là nói bờ người, mới vừa thế nào đột nhiên nhắc tới chứng thực hành nguyện tâm nói đến. Coi như đó là trên đời làm việc chuyện, cũng vì trên đời chỗ nói chuyện, chỉ cần Tiêu tiểu thải phượng còn ở nhân gian, là hỏi không ra bất kỳ kết quả gì. Trách nhân có chút ngượng ngùng đáp, ta chính là vừa hỏi mà tôi, bởi vì nhớ tới tổ sư trong điện tịch ghi lại một cái chuyện. Ngày hôm nay nói chuyện, mơ hồ có tới khổ bên bờ biển tím cảnh. sau khi về núi chỉ sợ cũng muốn bế quan lịch bể khổ kiếp cũng muốn nhìn một chút tiêu tiểu thải phượng phản ứng muốn có chút tham tưởng thạch Giá mở miệng nói trách nhân đã ngươi hôm nay đã nói không ngại liền nhiều kể một ít ngươi ở đang một tổ sư lưu lại trong điện tịch rốt cuộc phát hiện đầu mối gì từ đó suy đoán tiểu thải phượng lai lịch loại chuyện như vậy có thể đoán nhưng người ta chỉ cần không nhận lời là không có có bất kỳ ý nghĩa gì tiêu thải phượng cũng không phải là phủ nhận ngươi đặt câu hỏi nhưng chỉ cần hán thượng ở trong nhân thế hôm nay chỗ đáp liền những câu là thật trách nhân tác hướng thạch Giá cùng bạch thiếu lưu phát ra một đạo thân niệm. Giải thích hắn ở đang một tổ sư lưu lại bút ký trong nhìn thấy một cái ngàn năm trước bí văn. Lệnh người bất ngờ chính là, điều này bí văn kỳ thực không có quan hệ gì với Kiều Thải Phượng, lại cùng Vạn Biến Tông rất có quan hệ. Năm đó côn lôn tiên cảnh trong có mười đại yêu vương, hiệp trợ đang một tổ sư đục xây tam sơn đầu tiên. Sau đó cái này mười đại yêu vương trong có chín vị đều phi thăng thành tiên, chỉ có một vị diêu yêu vương lại vào luân hồi. Cái này diêu yêu vương năm đó đã chứng thực hóa thân 5 năm, còn chờ chiếu chi thành cửu, nhưng là cũng không vượt qua phi thăng lúc thiên kiếp. Hắn nguyên thân là một con sóc, nghe nói vị này yêu vương lại vào luân hồi trước từng lập lợi thể, người đời ghét chồn. Ngại trồn sóc chi cái dám túi không thể ngửi nổi, mà ta lấy trồn sóc thân chứng thành tựu này, nếu không phải phi thăng siêu thoát, liền đợi đợi luân chuyển vì trồn sóc. Đây là hắn tâm nguyện, về phần luân chuyển chi thể huyền diệu, không đến cái cảnh giới kia là rất khó hiểu. Nếu vị này yêu vương thật như vậy đợi đợi luân chuyển, bây giờ hơn một ngàn năm quá khứ, hắn hoặc là đã siêu thoát luân hồi phi thăng thành tiên, hoặc là còn sống trên đời làm trồn. Nhưng là đừng quên ngoài ra kia chín vị yêu vương cùng với đang một tổ sư đều đã thành tiên a, nếu có cơ duyên có thể nào không giới giới chỉ dẫn. Tiên gia hạ giới huyền diệu khó tả, phi người đã biết, cho nên nhân suy đoán kiều thải xuất hiện có hay không cùng chuyện này có liên quan. nếu như nói đương thời chi trồn sóc thành yêu, tu vi cao nhất chính là yêu vương sở bình hoàng, bây giờ đang vạn biến tông trong. nhưng vạn biến tông trong còn có một con chồn, chính là kim tuyến thử thịt long. trong bọn họ có hay không có người chính là ngàn năm trước diêu yêu vương luân chuyển cuộc đời này, hoặc là căn bản chính là do người khác, người đời cũng không cách nào vọng đo. trách nhân chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến chuyện này mà thôi. chương 726, lại vào chi nguyện, sinh ra đã biết, trên đời có làm như vậy người cười sao? thế đời đời luân hồi cũng làm trồn. lại không nói loại này thế nguyện dường nào tức cười, hắn làm sao có thể làm được đâu? luân hồi nói đến từ trước đến giờ phiêu miệu không có bằng chứng. Hoặc giả thật có, nhưng ai có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó đâu. Vậy cũng là không tầm thường bạn lệnh a. Nhưng lại cứ liền ra nhân vật như vậy, ngàn năm trước một vị yêu vương, thần thông quảng đại uy Trấn man hoang, cùng hắn kết bạn tương giao chín vị yêu vương đều phi thăng thành tiên, lại vào luân hồi hắn lại lập được như vậy thời nguyện. Kêu mười đại yêu vương năm đó từng giúp đang một tổ sư đục xây tam sơn động tiên, cho nên đang một tổ sư lưu lại bút ký trong có ghi chép, rất huyền chuyển nhắc nhở đời sau đệ tử phải chú ý đời sau trồn sóc thành yêu. Nếu người này có thể chỉ dẫn chi đạo, ta ứng kết cùng duyên phận. Nếu người này hành trị không chịu đổi, ứng thiện khuyên nhủ chi, chớ cho đi lạc lối. nếu người này trên đời làm ác thực tại không triển vọng tác ứng chém lệnh này làm lại tiên gia cao nhân làm việc chính là như vậy đang một tổ sư muốn đời sau đệ tử chú ý trên đời trốn sóc yêu cũng không phải là thiên vị chiếu cố mà là trọng điểm lưu ý tận lực kết duyên chỉ dẫn căn cứ này trên đời hành chỉ nên làm cái gì liền làm sao bây giờ nếu trong đó thật có diêu yêu vương luân chuyển chi trốn sóc như vậy mới có thể sớm ngày giúp đỡ trên đời thế trong luân hồi siêu thoát đang một tổ sư bức ý là để lại cho đời sau chưa thành tiên đệ tử nhìn giống như loại chuyện như vậy có chút chỗ huyền diệu là rất khó nói rõ cũng là không nên nói rõ cho nên miêu tả phải phi thường khó hiểu cũng không hoàn toàn là trạch nhân nói ra được những ý tứ kia, mà trạch nhân là nhìn bút ký sau, kết hợp bản thân hiểu cùng suy đoán làm ra mới vừa rồi kia lần thuật lại. Bạch Thiếu Lưu cùng Thạch giá đều có xuất thần nhập hóa thành tựu, cảnh giới ở trạch nhân trên, bọn họ vừa nghe liền hiểu trong đó có chút quan khiếu, có thể cũng không phải là trên đời chi người phạm có thể hiểu đấu. Bạch Thiếu Lưu hỏi, trạch nhân sư huynh, ngươi cách nói cũng không phải là đang một tổ sư nguyện ý a. Trạch nhân đáp, đúng vậy, tổ sư chỉ để lại lác đác mấy câu tiếng lóng mà thôi, cũng không phải là mới vừa rồi ta thẳng thuật như vậy ý tứ. Ta đứng ở khổ bên bờ biển có cảm giác ngộ, cho nên mới có như vậy hiểu. Thạch giá, nếu đang một tổ sư xác thực lưu lại như vậy bút ký trạch nhân hiểu liền có đạo lý coi như không hoàn toàn trong cũng không khác nhau lắm tiểu Bạch, trước mắt vạn biến tông trong kia hai con trốn sóc yêu vương sở bình hoàng cùng kim tuyến thử thịnh long một người trong đó thật có thể là năm đó diêu yêu vương luân chuyển thân sao bạch thiếu lưu cười khổ nói đây là ai cũng không nói chắc được chuyện coi như tiểu thải phượng như trạch nhân sư minh chi suy đoán là một vị tiên gia muốn chứng kim tiên thành tựu mà hạ giới luân chuyển mang theo nào đó thể nguyện ý đồ dùng loại phương thức này tiếp dẫn mỗi chỉ trốn sóc nhưng tiểu thải phượng sinh ở nhân gian về sau cũng là không cách nào xác định người nọ là ai Hắn chỉ có thể với lại vào luân hồi trước, thôi diễn thế sự biến cố, ở nào đó thời điểm lấy phương thức nào đó làm việc, có thể có nào đó duyên phận, sau đó mang này tâm nguyện mà tới. Tỷ như chế tạo cái này chúng diệu phi chu, để cho thế gian hiện ra thiên tư trăm loại chi tu, phải có yêu tu tông môn xuất hiện, chỉ dẫn yêu vật tại thế gian tu hành, kia chốn sóc yêu liền ở trong đó. Đây cũng là đường kim thời cuộc, từ ngàn năm nay chỗ không thấy, hắn lợi dụng cái này thời cuộc. Nhưng người nào có thể bảo đảm trên đời thế luân chuyển trong lại có thể tìm tới ai, còn có thể giúp hắn phi thăng thành tiên. Giống như loại chuyện như vậy, là không cách nào cưỡng cầu, cưỡng cầu cũng không được. cho nên tiểu thải phượng cách làm chẳng qua là thuận theo thế gian duyên phận dẫn dắt chi kỳ vọng loại kết quả này xuất hiện trạch nhân hỏi tới nói như thế bạch tổng cũng cho là tiểu thải phượng là tiên gia hạ giới đi bạch thiếu lưu vẫn cười khổ nói năm đó ta ở đa cấp nhóm người trong làm quen thành thiên nhạc hắn cũng đã từng hỏi qua ta luân hồi chuyển thế nói đến ta tác trả lời hắn thảo luận cái vấn đề này không có ý nghĩa bởi vì chúng sanh đều là trở lại người kiếp trước duyên phận lưu có thể là kiếp này chi phúc báo nhưng kiếp này hành trình rừng đã cùng kiếp trước không liên quan Chúng ta mỗi người cũng đặt chân ở kiếp này. Nếu thật có kiếp trước đời sau, như vậy đời này chính là kiếp trước tới sinh, cũng là kiếp sau trước thế. Mỗi một vị người phạm, như ngươi, như ta, như thấy chúng sanh, ở trên đời này đều đã không biết trải qua qua bao nhiêu thế luân hồi, cho nên truy cứu với những thứ này cũng không có ý nghĩa. Lời nói này rất huyền diệu, đồng thời mang theo càng huyền diệu hơn thần niệm giải thích. Trách nhân là bởi vì đến khổ bên bờ biển mới có thể hỏi ra vấn đề như vậy, mà trong truyền thuyết bể khổ kiếp, ở định cảnh trong có thể thấy được kiếp trước đời đời luân hồi, Bạch Tiếu Lưu cùng Thạch Giả đều là trải qua. Bạch thiếu lưu tắc nói cho Trạch nhân, bể khổ kiếp chúng phải chứng kiến cũng không phải là mình kiếp trước là cái gì, cái loại đó loại trải qua có thể là bản thân đời đời luân chuyển, cũng có thể là trên đời chúng sanh các loại gặp. Nếu vì vậy mà động niệm, một kiếp này căn bản làm khó dễ. Lịch bể khổ cũng không có thất bại làm lại nói đến, hoặc là vượt qua bể khổ thành tựu xuất thần nhập hóa, hoặc là đang ở định cảnh trong vấn lạc. Nhưng là bể khổ các loại, chứng kiến đều là người thế gian sự tình, đã phi thăng siêu thoát nhân thế tiên giới trải qua, trong biển khổ cũng là không thấy được, bởi vì đây là thế gian pháp thành tựu Nếu một người thật có cái gọi là kiếp trước, khổ như vậy trong biển cũng có thể chứng kiến kiếp trước các loại, nếu một người căn bản cũng không có kiếp trước, như vậy chứng kiến chính là trên đời chúng sanh chi gặp. Tiêu thải phượng thân thế của người này Lai Lịch đã điều tra phải rất rõ ràng, hắn liền sinh ra ở nhân gian, nếu là tiên gia lại vào luân hồi, chính hắn cũng sẽ không rõ ràng. Coi như người này là tiên gia hạ giới, ngay mặt hỏi hắn cũng không có ý nghĩa. Có mấy lời, hắn chỉ có thể đang phi thăng hoặc ngồi hóa trước cuối cùng di ngôn trong mới có thể giao phó, cũng có thể căn bản liền sẽ không giao phó bạch thiếu lưu một nói liên tục hẳn mấy cái không có ý nghĩa nhưng hắn vậy đối với trạch nhân mà nói lại khá có ý nghĩa trạch nhân lại hỏi như vậy tiểu thải phượng chỗ xưng hoành nguyện lại là chuyện gì xảy ra hắn sống ở nhân gian đã không biết lai lịch của mình như thế nào lại vừa vặn làm ra chuyện như vậy thạch giã lấy thần niệm nói cái này là sinh ra đã biết cho nên chúng ta mới có thể suy đoán hắn là tiên gia hạ giới tia chiếc trúng rượu phi chu cũng không phải là trong truyền thuyết đơn giản như vậy chế tạo ra tới nghe vào như có thần trợ trên thực tế chỉ sợ cũng là xác thực có thần trợ nó chính là lưu tại thế gian thiên hạ thần khí một suất thần nhập hóa kiều thải phượng, hơn nữa tám vị suất thần nhập hóa yêu vương, thời gian mấy năm liền chế tạo ra chúng diệu phi trù, ta nghe cũng không thể tin được, nhưng nó xác thực phát sinh. Không cách nào giải thích, vậy cũng chỉ có thể làm loại này giải thích. Người có sinh ra đã biết, có học biết chi? Cái gọi là sinh ra đã biết, là trời sinh cũng biết kỹ năng hoặc là bẩm sinh thấy biết. Tỷ như trẻ sơ sinh sẽ khóc, sẽ bú sữa, con cá biết bơi, chuột sẽ thả cái dám, Những thứ này cũng không nhất định là mới vừa sinh ra chỉ biết, lại không cần ai tới dạy, trong quá trình trưởng thành sẽ từ từ tự đi lĩnh ngộ. Như vậy càng huyền diệu hơn sinh ra đã biết, chính là nào đó duyên phận cùng hoành nguyện. trong truyền thuyết tiên nhân hạ giới có thể có rất nhiều loại phương thức nhưng một ít tu hành chứng thực lại nhất định phải lại vào luân hồi chính là tân sinh với nhân gian cùng thường nhân không khác chẳng qua là mang theo sinh ra đã biết một ít tâm nguyện cùng duyên phận tỷ như kiều thải phượng đã nói hắn khi còn bé làm những thư kiêm ngộng, lại cựu lê vi sư sau đột nhiên hiểu thời niên thiếu nguyện vọng là có ý gì chúng diệu phi Chu như vậy thần khí từ trên lý thuyết mà nói lấy kiều thải phượng cùng tám đại yêu vương khả năng cũng không phải là căn bản chế tạo không ra nhưng muốn thành công quá trình cũng là vô cùng gian nan không nói khác Này thiết kế vi lý, chỉ sợ cũng không phải cựu lê tán nhân có thể dạy dỗ, cần kiêu thải phượng bản thân trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đi tìm hiểu. Coi như tìm hiểu thấu đáo ra tay chế tạo, cũng sẽ trải qua một lần lại một lần thất bại. Sơn Giã trong yêu vương, tất cả không thể nào tinh thông loại này luyện khí chi pháp, đây quả thực là nhân thế giữa luyện khí chi cực điểm, kiện thân khí này bản thân cũng phức tạp đến cực điểm. Chỉ có chỉ tu luyện vài chục năm tiểu thải phượng, này bản thân tu vi tinh tiến mặc dù làm người ta thán phục, nhưng cũng không là cái gì chuyện không thể nào. mà hắn có thể chế tạo ra trúng rượu phi chu chỉ dùng mấy năm thời gian liền một lần thành công đây mới thật sự là không thể tin nổi giống như là sinh ra đã biết bình thường nói không chừng hắn ở côn lôn tiên cảnh man hoang chỗ sâu chế tạo trúng rượu phi chu quá trình trong còn có rất nhiều không hề lộ diện cao nhân tương trợ liền chính hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi cứ như vậy thành công nhưng loại chuyện như vậy là dù ai cũng không cách nào vọng hạ chắc chắn chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút không cần phải đi xoắn suýt chứng thực bạch thiếu lưu thở dài nói vọng đo người khác huyền diệu không thể nói lai lịch diễn phận như cùng chúng ta không thể vọng chứng tự thân kỳ thực năm đó thành thiên nhạt hỏi ta lúc Ta vừa là đang trả lời hắn, cũng là bản thân ở tìm hiểu. Bây giờ xem ra, Tiểu Thải Phượng xác thực là sinh ra đã biết, có thể bánh xe phụ trở về ngoài ra hoành nguyện trở lại. Nhưng là Thành Thiên Nhạc, nhìn thế nào chính là tiểu tử nốc, với trong luân hồi u mê, cuộc đời này may mắn thanh minh à. Thật ra, nếu hiểu những thứ này, Tiêu Tiểu kiểu Thải Phượng lai lịch cũng không cần lại đi hỏi thăm, coi như đem hắn ra phả cũng tìm ra cũng là vô dụng, vô luận là có hay không sinh ra đã biết, chính là người đời hành thế sự mà thôi. Nhân thế giữa ra cái Thành Thiên Nhạc, hắn đời này chi tu thành tựu mới làm người ta cảm thán, cho nên trên đời chúng sanh cũng không ai biết tế ngộ rốt cuộc như thế nào. chỉ có thể lấy duyên phận rất chi bạch thiếu lưu gần đây lại nô ra cái đại hữu tông kỳ tông chủ làm việc nhìn như kín tiếng có thể mưu đồ khá xa đoán chừng không bao lâu thời gian tất nhiên muốn cùng vạn biến tông thấy cái rõ ràng đây chính là kiều thải phượng chế tạo phi chu chỗ tạo nên cục diện vạn biến tông cùng đại hữu tông đã chiếm cư tiên cơ coi như còn nữa loại này tông môn xuất hiện kết quả sau cùng sợ rằng cũng phải nhìn hai người này trách nhân đột nhiên nói nếu kiều thải phượng xuất hiện cùng trong truyền thuyết diêu yêu vương luân chuyển có liên quan như vậy yêu tu tông môn tranh sợ rằng sẽ liên lụy tới ngàn năm trước mười đại yêu vương người đời sau yêu vật lặn trong nhân thế tụ tập tự lập một phương, cổ đã có chi ở quảng tây thập vạn đại sơn chỗ sâu từng có một thôn trại ngàn năm trước từng hiệp trợ qua đang một tổ sư mười đại yêu vương đã từng từ côn lôn tiên cảnh trong mang theo một nhóm tiểu yêu đi tới nhân thế giữa đang ở quảng tây thập vạn đại sơn chỗ sâu tụ cư tu luyện cái gọi là người đời sau cũng không phải là nhất định là chỉ trực hệ huyết thân đời sau coi như là yêu vật trừ phi có đặc biệt duyên phận nếu không phải phi thăng thành tiền cũng rất khó trên đời ngàn năm chỗ đó đời đời có yêu vật tụ cư đã từ ngàn năm trước núi thảm thôn trại phát triển thành hôm nay có đầy đủ phân danh giới một hương Cái đó hương cư dân nhìn qua cùng thường nhân không khác, kỳ thực đời đời đều là yêu tu tụ tập. Bọn họ trên thế gian hành du lúc, nếu đụng phải hữu duyên yêu tu cũng sẽ mang về chỉ điểm thêm, trở thành một đời mới cư dân, đời đời tồn lưu đến nay. Mặc dù yêu quái đã không là năm đó nhóm kia yêu quái, nhưng là duyên phận còn là năm đó duyên phận, đời sau yêu tu nhắc tới cũng coi là mười đại yêu vương người đời sau. Chương 727, Thiên Sơn phát tay náo, thân theo đầu tiên. Có cái rất có ý tứ vấn đề, có thể rất nhiều người cũng sẽ hỏi, yêu quái cùng yêu quái có thể hay không sinh ra tiểu yêu quái? Câu trả lời là không thể. Mặc dù yêu vật đã hóa thành hình người tu luyện, Nhưng ở chưa lộ sắc trước, vẫn không thể siêu thoát nguyên thân, lấy nhân thân giao hợp thậm chí song tu dĩ nhiên cũng có thể, nhưng bất đồng tộc loại giữa là không cách nào sinh sôi đời sau, cùng tộc loại dĩ nhiên có thể sinh sôi đời sau, nhưng là sinh dục đời sau vẫn chẳng qua là cầm thú chi thuộc, cầm thú như vậy có thể so đồng loại cường đại hơn, nhưng cũng không phải là yêu. Thành yêu là siêu thoát tộc loại phúc duyên, yêu bản thân liền ý vị một loại tu hành thành tựu. Coi như là tu hành con em thế ra, vừa ra đời thời điểm cũng là không có chút nào tu vi, cần từ nhập môn bắt đầu tu luyện. Mà cầm thú chi thuộc phiền hơn, cũng không phải là cha mẹ nghĩ dậy là có thể để nó khai linh trí. coi như để cho yêu tông thành thiên nhạc tới đây là bó tay hết cách khai linh trí tự ngộ tu hành mà thành yêu là thiên địa tạo hoa công giống như vậy xuất thân cầm thú này khai linh trí có khả năng nếu so với bình thường sơn giã cầm thú lớn hơn nhiều lắm nhưng từ tuyệt đối xác xuất mà nói cũng vẫn là rất mong manh hơn nữa ai cũng không thể nào xác định chỉ có thể nhìn tạo hóa phúc duyên nhưng còn có một loại tình huống là đặc biệt nhất nếu bất đồng tộc loại yêu tu đều có lột xác yêu vương thành tựu, bọn họ là có thể có hậu đại sau hậu đại liền là thân người Người như vậy đang tái sinh ban đầu cũng giống vậy, không có tu vi gì. Nhưng nếu có may mắn bước vào tu hành con đường, ở trong quá trình tu luyện có thể sẽ xuất hiện các loại tương tự với yêu vật thiên phú thần thông. Đây là được từ cha mẹ phúc báo. Người như vậy có liền là thân người, tự nhiên cũng có thể ở trong nhân thế sinh sôi đời sau. Về phần này phúc báo có thể hay không di chuyển cho đời sau, xác suất cực nhỏ. Loại này không ai nói rõ được chuyện, vẫn là muốn nhìn phúc báo. Cái thôn kia trong trại cư dân đời đời tu hành, cùng tu sĩ bình thường sợ rằng có rất lớn khác biệt. Am hiểu pháp thuật có thể chính là mọi người cho là các loại yêu pháp, hoặc sinh ra đã biết, hoặc học biết chi. nơi đó có thể cũng có một ít yêu vương sinh sôi đến nay đời sau, nhưng đại đa số hay là các đời chỗ tụ tập các loại yêu tu. trong thôn liền lưu truyền các loại yêu pháp, người đời chỗ không biết hết thảy. đối với bọn họ mà nói thành một đối với ngoại giới trung thủ bí mật. về phần bây giờ cụ thể tình hình như thế nào, trạch nhân cũng không rõ lắm, hắn chỉ biết là có chuyện như thế mà thôi. mà chuyện này, xuân thôn từng nói cho lưu đại Hữu cũng không cụ thể địa chỉ. vu đạo dương đã từng nói cho thành thiên nhạc, lại có 500 năm trước rõ ràng phương vị. những thứ này nội tình, thạch ra đám ba người là không biết. cho nên trạch nhân nhắc tới cái này chuyện, cũng coi là một loại nhắc nhở. cảm thấy có cần phải đem tin tức tiết lộ cho thành thiên nhạc bọn họ dù không tốt trực tiếp nhúng tay đại hữu tông cùng vạn biến tông giữa chuyện nhưng nếu kiều thải phượng xuất hiện cùng cái đó từ xưa liền tồn tại yêu vật thôn trại có nào đó huyền diệu liên hệ vậy cũng thuận theo duyên phận giúp thành thiên nhạc một tay nếu thành thiên nhạc biết được tin tức tìm được cái thôn kia trại sẽ xảy ra chuyện gì liền phi thạch ra đám người chỗ có thể biết rồi chỉ nhìn thành thiên nhạc bản thân sẽ làm sao bây giờ thạch giá hỏi vậy chúng ta ai đi nói cho thành thiên nhạc tin tức này đâu bạch thiếu lưu ta gọi điện thoại cho hắn đi trách nhân nhắc nhở tin tức này nhất định phải là một đối một đơn độc thu lại. Theo ta được biết, thành Thiên Nhạc điện thoại thường không tín hiệu. Bạch thiếu lưu cười, không sao, bất luận hắn ở đâu, ta luôn có thể để cho điện thoại của hắn tiếp thông. Hơn nữa chỉ có hắn mới có thể nghe thanh âm của ta. trách nhân khen, Bạch Trang chủ thật là thật là thủ đoạn. Khó trách thành Thiên Nhạc từng khen ngươi là tiến theo thời đại hiện đại hóa thần tiên. Sau đó hắn lại thi lễ một cái đạo. Hôm nay theo hai vị một nhóm, giải đáp trong lòng ta rất nhiều nghi hoặc. Khó trách trong môn ba vị thái thượng trưởng lão đều nói cho ta biết, cùng Thạch Minh chủ cùng Bạch Trang chủ chuyến này, ta đem đến khổ bên bờ biển. ở chỗ này đã tạm. ta cái này phải trở về núi bế quan độ bể khổ. trong môn phái sự vụ đem bày ba vị thái thượng trưởng lao tặng quản, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt. thạch giá, trạch nhân trưởng môn lại đi, tin tưởng chúng ta rất nhanh chỉ biết gặp mặt lại. trạch nhân lại thi lễ, hóa thành một đạo kim quang bắn nhanh chân trời đi. bạch thiếu lưu hỏi thạch gia nói, thạch minh chủ, ngươi nhìn trạch nhân độ bể khổ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? thạch giá đáp, từ xưa tới nay, giống như loại chuyện như vậy là ai cũng không nói chắc được, nhưng nếu cụ thể đến trạch nhân, nghe hắn hôm nay nói, ta có thể nói hắn có 10 trên 10 năm chặt thành tiêu xuất thần nhập hóa. thủ chính chân nhân năm đó ánh mắt thật chuẩn. trực tiếp truyền ngôi cho vị này đồ tôn dĩ nhiên là đã sớm liệu được hôm nay bạch thiếu lưu cũng thi lễ một cái nói ta cũng phải trở về tọa hoại sơn trang bế quan chứng thực thập nhị phẩm liên đài hóa thân thạch minh chủ ngươi xem chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau thạch giã ta đây nhưng khó mà nói chắc được ngươi kiếp này ắt sẽ có thành tựu này nhưng gặp lại lúc có thể rất ngắn cũng có thể dài đằng đắng bạch thiếu lưu cười một tiếng vậy ta càng phải tranh thủ thời gian thạch giã đừng quên cho thành thiên nhạc gọi điện thoại bạch thiếu lưu đó là dĩ nhiên ta còn muốn nhanh đi tìm phong tiên sinh còn hát như ý đem xích luyện thần cung cầm về thạch giã, kia ngươi sợ rằng còn phải chờ hai ngày sư phụ ta mấy ngày nay đi phương nam nghỉ phép không về nghe nói giang nam một giải liên tiếp đến rồi báo khí trời không tốt đã sát phong cảnh lại ảnh hưởng hành trình a Thật ra đám ba người sau khi đi bóng cây đâu rồi, thái dương chiếu ở trên ghế đá tiêu thải phượng nhắm mắt lại dựa vào nơi đó phơi nắng khỏe miệng hơi vểnh mang theo nét cười nụ cười này rất đắc ý giống như một con chồn mới vừa ăn trộm nhỏ gà mái nhưng là chẳng được bao lâu hắn nụ cười đột nhiên cứng lại từ trên ghế đá bật cao quát lên người nào cao nguyên bên trên một trận gió thổi qua có một vị hình dung hơn ba tuổi nam tử đi ra khỏi bóng cây hắn là chống rông xuất hiện, giống như từ không tồn tại địa phương nhất chân bước đến tiểu thải phượng trước mắt. đây cũng không phải là là thi triển cái gì ẩn nút thần khí pháp thuật, chỉ dựa vào phần này thủ đoạn thần thông, đã là thế gian pháp xuất thần nhập hóa chi cuối, làm tiểu thải phượng phát hiện không đúng thời điểm, người này liền đã tới, cho nên hắn mới có thể thất kinh. người này cạo đầu bằng, mặt chữ quốc, màu da hơi đen, thân hình hơi lộ ra gầy gò lại phi thường rắn giỏi, ánh mắt rất tròn, trong trắng mắt cùng con mắt màu đen so sánh đặc biệt bắt mắt, cho người cảm giác giống như thời khắc tràn đầy thị vượng tích lực, lại lại khác thường với thường nhân. hắn hướng tiểu thải phượng hơi chắp tay nói. Đạo hưu chớ kinh ngạc hơn, ngươi không nhận biết ta, ta cũng là nhận biết ngươi. Chúng ta là bản gia, ta cũng họ kiểu, tên tán nhân, số cũng tán nhân, ngươi có thể gọi ta kiểu tán nhân. Tiêu Thải Phượng hiếp mắt nhìn kiểu tán nhân nửa này, vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc không thôi, chỉ bằng mới vừa rồi hắn từ bóng cây hạ đi ra chỗ hiển lộ thần thông, sợ rằng đã là hóa thân 5 năm trên đợi chiếu cảnh giới, hai côn luân tu hành giới lại chưa từng nghe qua có như vậy số một cao nhân. Sư phụ hắn cựu lên năm đó giảng giải nhân thế giữa cùng với côn lôn tiên cảnh tu hành các phái lúc, không có đề cập tới cái gì tiểu tạm nhân, mà Kiều Thải Phượng đi thăm côn lôn tiên cảnh các lớn xuất thần nhập hóa yêu vương, càng chưa nghe nói qua như vậy một vị cao thủ. Tu vi đến cảnh giới như thế nếu không hiện lộ thân phận, hắn đến tuột cùng là người hay là yêu tu, ngay cả Kiều Thải Phượng cũng không phân biệt ra được tới. Kiều Thải Phượng hiếp mắt hỏi, ngươi làm sao sẽ nhận biết ta đây? Ta tự sinh ra đến bây giờ, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Đối với đã vượt qua bể khổ, có xuất thần nhập hóa thành tiểu cao nhân mà nói, cho dù là lúc vừa ra đời ôm qua người của hắn, rất nhiều năm sau gặp mặt lại cũng sẽ nhớ, có thể nhận ra. Đây là thường nhân không thể nào hiểu được thấy biết cảnh giới, mà Kiều thải phượng xác thực chưa từng thấy qua Kiều tán nhân. Kiều tán nhân cười, ta có thể xác định, ngươi đương nhiên không thể nào ra mắt ta. Nhưng là ngươi trông thấy ta thời điểm, lại cảm thấy phi thường nhìn quen mắt, có phải như vậy hay không? Kiều thải phượng đột nhiên cũng cười, từ mới vừa rồi khẩn trương trong trầm tĩnh lại, cười híp mắt nói, thật vẫn nhìn rất quen mắt ra. Ngươi họ Kiều, ta cũng họ Kiều, chẳng lẽ hai chúng ta là thân thích? Tiêu tán nhân, đáng tiếc a, hai chúng ta thật không phải thân thích, dáng dấp cũng không giống. Nghe nói đạo hữu chế tạo chúng rượu phi chu, muốn chứng độ 100.000 chúng xanh chi hoành nguyện, mà ta cảm thấy chỉ lấy phi chu vận chuyển 100.000 chúng xanh, tính không phải chân chính hoành nguyện. Chuyện này phi chu khai thông sau, chỗ thôi diễn ra thế sự, mới là ngươi chân chính hoành nguyện. Xem ra đạo hữu là một phi thường người thích náo nhiệt, đã như vậy, ta hôm nay sẽ tới đưa một trận lớn hơn náo nhiệt. Đưa náo nhiệt? Người lời gặp mặt có thể sẽ đưa các loại các dạng lễ vật, nhưng còn chưa nghe nói qua có người tìm tới cửa đưa náo nhiệt. Tiêu thải phượng mở chừng hai mắt nói, ngươi có cái gì náo như ta? tiêu thải phượng một chỉ hư huyền với trời cao trúng rượu phi chu nói đạo hưu chế tạo như vậy một kiện có thể đi xuyên giao chỉ kết giới động thiên thần khí kỳ thực tác dụng của nó không hề chỉ là ở chỗ này mà là một có thể bay du thiên hạ nhỏ tiểu động tiên bên trong không chỉ có tám vị yêu vương bế quan chỗ còn có thể dọn xong mấy bản tiệc rượu đâu tiêu thải phượng đúng vậy à, nó là ta tự tay chế tạo thiên hạ thần khí đạo hưu là tới khen ta sao tiêu tán nhân lắc đầu nói ta là tới nói cho ngươi một chuyện kỳ thực thế gian còn có một kiện khác động thiên thần khí có thể so với ngươi cái này trúng rượu phi chu còn thần kỳ hơn nhiều nó bao hàm một tòa người ở thành quách, là do kim tiên linh đài tạo hóa mà thành một phương thế giới, có tự đi thôi diễn diễn biến chi thần diệu, lại nhưng xuất hiện ở nhân gian thành đạo trận động tiên. Nay động tiên có thể tùy thân giác hành, nếu lấy suất thần nhập hóa khả năng vào trong đó đục xây thế gian phong cảnh, còn có thể mở ra đến thế gian các nơi cửa ngõ. trong tiếng nói mang theo thần niệm, hướng tiểu thải phượng giới thiệu kiện thần khí này về diệu. Kiện thần khí này là ngàn năm trước từ hai vị am hiểu nhất luyện khí kim tiên ở nhân gian chế tạo, giống như chúng diệu phi chu vậy, trong đó bao hàm một tiểu động tiên cất giới. nhưng nó động thiên quy mô hình có thể so với chúng rượu phi chu muốn lớn hơn có thể so với chính nhất tam sơn trong đó có một tòa đầy đủ thanh quách khi nó tế luyện hoàn thành chân chính triển khai thời điểm trong đó hết thể tình hình cùng chân thật không khác chính là một cái động thiên đạo tràng có cửa ngõ có thể cung cấp người xuất nhập đây quả thực là không thể tin nổi vật suy nghĩ một chút chính nhất môn chính nhất tam sơn thanh thành kiếm phái ngàn trụ đạo tràng trung nam phái thái lao linh cảnh tam động tông mai hoa thánh cảnh những chỗ này đều là mộ phái tông môn có tiểu côn lôn động thiên phúc địa ở ngàn năm rồi dung truyền trong tựa như một cái khác thanh tịnh thế giới nhưng hôm nay có như vậy một kiện thần khí Thần khí trong thì có như vậy một cái đầu tiên, nó tương đương với có thể mang theo người chính nhất Tam Sơn. Kiện thần khí này tên là Kinh môn. Chương 728, Kinh môn đóng mở, hiểu bốn đạo. Nhân thế giữa không phải là không có tương tự thần khí, tỉ như hơn 20 năm trước xuất hiện tu Di thần cháo, là côn luân tiên cảnh trong các đại tông môn hợp lực tốn thời gian nhiều năm chế tạo thành. Nó cầm ở trong tay lúc giống như một chén, triển khai sau lại có thể hóa thành phương viên mời giặm động thiên kết giới, trên lý thuyết cũng là có thể mang theo người động thiên thần khí. Nhưng tu di thần cháo cùng kinh môn bất đồng, nó một khi triển khai hóa thành động thiên kết giới liền không thể lại dễ dàng thu hồi. Nếu không động tiên trong đục xây cảnh vật cũng sẽ vỡ vụn biến mất. Chuyển sang nơi khác lần nữa triển khai vì động tiên lợi. Động tiên trong hết thảy đều muốn bắt đầu từ số không, cho nên nó chẳng qua là trên lý thuyết có thể mang theo động tiên pháp bảo, lại không thể đem động tiên trong chỗ đục xây cảnh vật cũng cùng nhau mang đi. Tu di thần cháo bây giờ đã trở thành một chỗ mãi mãi động tiên phúc địa đạo tràng, là nhân thế gián tiếp đợi côn luân tiên cảnh các phái tới chơi tu sĩ trước trời canh, Không chỉ có cùng phi thủy chi vị lâu vậy có côn luân các phái đệ tử trực, đồng thời cũng có côn luân tiên cảnh trong các đại tông môn đệ tử chú đóng. Có rất nhiều bái phỏng nhân thế giữa yêu vương đã từng đi qua nơi đó. Nhưng là kinh môn bất động, động thiên thế giới đang ở thần khí trong, triển khai lúc có thể xuất nhập, thu hồi lúc liền có thể mang theo người kia thần khí trong động thiên thế giới. Nó còn có thần kỳ hơn không thể tin nổi địa phương, động thiên không gian bản thân là có hạn, chính là như vậy một tòa thành quách, nhưng nó phạm vi cũng là không có giới hạn. Đi ra động thiên trong thực cảnh phạm vi sau, thấy chính là một mảnh mê mang, nếu là y theo tâm niệm đi hóa chuyển, cũng có thể thấy được các loại cảnh vật xuất hiện, nhưng vậy thì là thật sự rõ ràng thân nhập vào cảnh. Nhưng là tế luyện cùng nắm giữ kiện thần khí này đứng đầu, nhưng có thể ở nơi này động thiên trong đục xây chân chính người ở cảnh tượng. giáp nhập thiên hạ sơn thủy linh Xu. một ngày kia nếu hắn có xuất thần nhập hóa khả năng như vậy những cảnh tượng này cũng có thể sẽ thành mới cửa ngõ trải qua những môn hộ này trực tiếp là có thể từ thần khí động tiên trong đi tới nhân thế giữa đem đối ứng địa phương phi thủy chi vị lâu trong có một tòa kinh môn đại trận lý khiêm vận chuyển trận trụ cột đẩy cửa từng trực tiếp đem xuân thôn đưa đến phái tiêu giao có động tiên cắt trong kỳ thực phi thủy chi vị lâu kinh môn đại trận còn có rất nhiều cửa ngõ có thể đem người đưa đến chỗ bất động đây gần như thì tương đương với đi xuyên vu sắc giới thần cảnh thông coi như là xuất thần nhập hóa cao nhân cũng chưa chắc đều có bậc này bản lĩnh. lý Kiêm có thể đem xuân thôn từ chi vị lâu trực tiếp đưa đến có động thiên khác không phải hắn có bản lãnh này cũng không phải xuân thôn có cái này khả năng mà là kinh môn đại trận huyền diệu mà kiện thần khí này tên liền kêu kinh môn động thiên bản thân liền bao hàm kinh môn đại trận đục xây thần khí động thiên mới cửa ngõ cũng không phải là không có điều kiện nó rất khó phải là tế luyện kiện thần khí này đứng đầu ở trong nhân thế tương ứng chỗ tu luyện ngự thần chi đạo cũng lấy ngự thần chi niệm ở thần khí động thiên trong đục xây giống nhau linh xu cảnh trí đánh cái ví dụ ở trường thành tu luyện ngự thần chi đạo lại ở thần khí động thiên trong lấy ngự thần phương pháp đục xây trưởng thành cũng không phải là xây xong như vậy cảnh vật liền có thể mở ra như vậy cửa ngõ cụ thể phương pháp còn phải ở chỗ đó triển khai thần khí tạo thành linh su cảm ứng hao phí lớn thần thông pháp lực cũng không nhất định có thể thành công phải là thần khí đứng đầu tự mình thi triển đem nhân thế giữa cảnh trí ở nguyên thần trong triển khai rõ ràng rành mạch to nhỏ không bỏ sót từ đó ở động thiên thế giới trong cũng như vậy đục xây một điểm này có thể nói quá khó tuyệt đối là thủ đoạn cao minh nhất cùng ngu nhất công phu nhưng vô luận như thế nào lấy được kiện thần khí này liền trở cùng có một cái thế giới khác hơn nữa còn có thể từ trên cái thế giới này đi xuyên thiên hạ giờ phút này xa cuối chân trời thành thiên nhạc sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ tiểu tán nhân đã nói kinh ngôn chính là hắn bức kia thần kỳ hỏa quyển mà kia hỏa quyển núi sông tương lai càng hợp thần kỳ như vậy nếu đến khi đó bức họa này treo ở tô châu vạn biến tông triển khai sau nó thật ra thì vẫn là trên tường một bức họa nhưng có thể trở thành đệ tử vạn biến tông xuất nhập tiểu động thiên kết giới động thiên trong tự có một tòa khác thành cô tô hoặc có lẽ có người muốn hỏi nếu thành thiên nhạc tương lai chế tạo mới cửa ngõ thành công tỷ như nó có thể đi thông hàng châu tây khê vùng ngập nước như vậy tý hạo ở vạn biến tông tiến họa quyền thế giới thành thiên nhạc với họa quyển trên thế giới mở ra cái này đạo kinh môn đem tí hạo trực tiếp đưa đến tây khê vùng ngập nước đi đã không dùng ngồi đường sắt cao tốc cũng không cần đánh ra mướn còn không cần mua vé vào cửa phương tiện nhanh chóng tiết kiệm cao hiệu chỗ hao phi chính là lớn thần thông pháp lực như vậy tý hạo thế nào trở lại đâu câu trả lời rất đơn giản ra cửa ngồi xe từ hàng châu đến tô châu nếu như không mang tiền vậy liền tự mình đi về tới đi cánh cửa kia nhìn qua là một chiều Bởi vì tí hạo bản thân cũng không bực này đại thần thông, chẳng qua là mượn không thể tin nổi thần khí diệu dụng, khi hắn rời đi kiện thần khí này trong động tiên thế giới sau, tự nhiên cũng không thể nào lại thi triển như thế diệu pháp. Chỉ có một loại ngoại lệ tình huống, đó chính là thần khí đứng đầu, thành thiên nhạc bản thân, chỉ cần là đã khai thông cửa ngõ, hắn đều có thể trực tiếp lui tới đi xuyên. Nói cách khác, ngày nào đó thành thiên nhạc đi hàng châu Tây Khê vùng ngập nước. Mà Họa Quyền vẫn triển khai treo với Vạn Biến Tông trong, Thành Thiên Nhạc không có tiền mua đường sắt cao tốc phiếu cũng không muốn bay, nhưng vận chuyển cường đại hơn mà thần thông không thể tin nổi pháp lực, tan biến tại Tây Khê vùng ngập nước, với giống nhau địa điểm trực tiếp lại tiến vào Họa Quyền thế giới, sau đó từ Vạn Biến Tông tường bên trên xuống tới. Nếu kia động thiên thế giới trong còn có ngoài ra cửa ngõ, tỉ như đi thông Đại Biệt Sơn, Thành Thiên Nhạc cũng có thể từ Họa Quyền trong thế giới lại ra ngoài trực tiếp đạt đến Đại Biệt Sơn. Cái này nhìn qua ngược lại rất thư giãn nhưng hắn thần khí pháp lực có thể hay không chịu đựng, chính là không nói chính xác chuyện. tiểu Tán Nhân lấy thần niệm hướng Tiểu Thải Phượng giải thích kinh môn chi diệu. dĩ nhiên không thể nào dùng thành thiên nhạc đưa ví dụ, hắn cũng không có nói cho kiểu Thải Phượng kinh môn thật ra là một bước hoa quyển, chẳng qua là nói kiện thần khí này các loại không thể tin nội chỗ. Tiêu Thải Phượng nghe là trợn mắt há mồm, qua thật lâu mới lên tiếng, kinh môn, ta nghe nói phương tây thờ một thần chi tu sĩ sẽ là một loại phi thường phức tạp truyền thống trận kỳ thực đó bất quá là không gian pháp thuật mà thôi, hao phí người khác chú giải nhập pháp lực quá lớn, là được không bù mất cử chỉ. Nghe nói còn có một lần tính không gian truyền thống của trụ, tương tự với phụ lục chi đạo cũng phải hao phí cao tâm huyết của người ta ngưng luyện, sau đó có ngồi mát ăn bắt vàng chi tiện lợi. Nhưng người nói loại này thần khí. ta căn bản liền chưa nghe nói qua nó làm sao có thể chế tạo thành công không chỉ có có quảng đại như vậy tiểu côn lôn động thiên kết giới còn có thể chế tạo có thể thông hướng thiên hạ kinh môn đại trận thần khí đứng đầu có thể tự do qua lại thế gian ngươi gạt đứa trẻ đâu tiêu tán nhân khẽ mỉm cười nói lấy ngươi ta bực này tu vi sẽ còn nói dối sao nói thật cho ngươi biết ta thấy tận mắt nó tiêu thải phượng lắc đầu nhìn chằm chằm kiểu tán nhân nhìn hồi lâu nhìn chung quanh cũng không nhìn ra hoa dạng gì tới cuối cùng mới lên tiếng ta hay là không tin thiên hạ không thể nào có như vậy thần khí tiêu tán nhân hỏi ngược lại chúng rượu phi chu cũng là người ta không thể tin nổi nó không phải cũng chế tạo thành công không liền ở trước mắt có cái gì có tin hay không tiêu thải phượng cũng hỏi ngược lại chế tạo trúng rượu phi trù, tự có ta diệu pháp ta biết nó huyền lý như thế nào mặc dù có thể thành công vạn phần may mắn nhưng cũng không phải là không thể tin nhưng kinh môn bất đồng a loại vật này làm sao sẽ xuất hiện ở thế gian tiêu tán nhân khẽ mỉm cười nói ngươi trước này trúng rượu phi trù, trên danh nghĩa dùng tám đại yêu vương thu thập thiên tài địa bảo thế nhưng chút cũng chỉ là thêm đầu mà thôi này chân chính nòng cốt là một chiếc hột đào tuyển cổ đã có chi tiên ra thần khí người lấy chi làm trụ cột mới có thể chế tạo ra chúng rượu phi chu ta nói không sai chứ tiêu thải phượng sợ hết hồn nhảy đến ghê đá phía sau la ầm lên ngươi là làm sao biết tiêu tán nhân cười nói ngươi cho là biết chuyện này tám đại yêu vương bị ngươi chụp tại chúng rượu phi chu trong thế gian liền không có người hiểu nội tình sao sơn nhân tự có rượu kế biết được đạo hưu chỉ cần trả lời là hoặc là không phải tiêu thải phượng ưỡ ngực chất mắt dáng vẻ giống như ở cho mình thêm can đàm vậy kéo mở giọng nói đúng thì thế nào kia hột đào thuyền là ta ở côn lôn tiên cảnh man hoang trong nhặt, ta xuống sông mò cá sờ đá muốn tìm lạnh linh ngọc, không ngờ lại sờ lên đến như vậy một chiếc hột đảo thuyền. đây là thiên ia. tiêu tán nhân ha ha cười ra tiếng, ngươi có huề nguyện, liền có ý trời. cũng không biết nhóm thần tiên nào đem hột đảo thuyền ném tới man hoang đáy sông, vừa vặn sẽ để cho ngươi sờ tới. ngươi đừng lo lắng, ta cũng không phải là hột đảo thuyền người mất của, cũng không phải hướng ngươi đòi muốn đồ vật này, ta ý tới chính xác 100%, chính là cho ngươi đưa náo nhiệt. tiêu thải phượng, chúng diệu phi chủng như thế nào chế tạo thành công? ta rõ ràng nguyên do, nhưng là ngươi nói món đó thần khí kinh ngôn, ta vẫn không thể tin được nó thật tồn tại, trừ phi ngươi nói cho ta biết nó là như thế nào chế tạo. Tiêu Tán Nhân hơi mỉm cười một cái, nói cho ngươi thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn học trồng sao? Thế gian có chúng diệu phi chư, có tu di thần cháo, có kinh môn đại trận, các loại diệu dụng cũng trên thế gian pháp bên trong. Vì sao lại không thể có thần khí kinh môn đâu? Ngàn năm trước, nó từ hai vị kim tiên hợp lực chế tạo, lại dùng tôi diễn phương pháp lấy phố phường người ở Hồng Trần tế luyện ngàn năm, thần khí cuối cùng hoàn thành. Nhưng một bước cuối cùng, lại cần thần khí đứng đầu đi triển khai nó ẩn chứa các loại diệu dụng. Nếu không kia thần khí trong bất quá là nhân tôi diễn hiện ra một cái thế giới khác mà thôi. Tiêu Thải Phượng nháy mắt nói, ý của ngươi là nói, kiện thần khí này tức sẽ xuất hiện ở trong nhân thế. Tiêu Tán Nhân lắc đầu nói, nó vẫn ở nhân thế giữa, dùng toàn bộ nhân gian hồng trần khí tức tế luyện, mà ngàn năm sau hôm nay nó cuối cùng rồi sẽ thành dụng cụ, cũng là xuất ra ở một nơi nào đó. Tiêu Thải Phượng như có điều suy nghĩ suy nghĩ nửa ngày, tựa như đang hoài nghi vị này xa lạ khách tới thăm có âm mưu quỷ cái gì, Những mày nói, ngươi nói cho ta biết tin tức này, là nghĩ ta giúp ngươi đi dò sao?" Tiêu Tán Nhân lại liền vội vàng lắc đầu nói, "Không không không, ta tuyệt không tranh đoạt ý, năm đó chỉ thấy qua nó, rất rõ ràng này duyên phận không ở ta." Tiêu Thải Phượng lại mở chừng hai mắt nói, "Ngươi nói muốn đưa náo nhiệt, lại nói cho ta biết tin tức này?" Nếu thật có như vậy một kiện thần khí hiếm thế, xác thực đủ náo nhiệt. Nhưng là ngươi nói cho ta biết, sẽ không sợ ta động tâm đi lén lén cướp đi, kia náo nhiệt cũng liền không có nhìn. Tiêu Tán Nhân vừa cười, "Thật sao? Ngươi thật phải đi cướp món đồ này sao? Vậy thì đi thử một chút. Đừng quên ngươi đi tới nhân thế giữa hành nguyện là cái gì?" Chương 729, Thiên hạ thần khí, không thể làm cũng. Tiêu thải Phượng có chút mất hứng, nói hồi lâu, "Ngươi còn không có nói cho ta biết kinh môn là cái dạng gì, đem sẽ xuất hiện ở khi nào chỗ nào?" Tiêu Tán Nhân nụ cười có chút cao thâm khó dò, kỳ thực ta là tới hướng đạo hưu tìm giáo. Tiêu Phượng xua hai tay một cái, Ngươi thỉnh giáo ta cái gì nha? Nếu bàn về tu vi, ngươi rõ ràng ở trên ta, ta nhìn ngươi chính là một bộ nghị phi thăng tùy thời liền có thể phi thăng giá vẻ, Nếu muốn hỏi chúng diệu phi chu là như thế nào chế tạo, ngươi đã biết nguyên nhân, kia hột đào thuyền thật là nhặt được. Tiêu Tán Nhân, ta liền là muốn thỉnh giáo đạo hữu, kia thần khí kinh môn đem sẽ xuất hiện ở nơi nào? Tiêu Thải Phượng sử suốt, một lát sau mới chừng hai mắt nói, ngươi có phải hay không ngu a? Nên là ngươi nói cho ta biết chuyện, thế nào còn đến hỏi ta đây? Tiêu Tán Nhân vẫn mỉm cười nói, ta muốn cùng đạo hữu đánh cuộc, chỉ cần ngươi nói nó sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, nó liền đem ra bây giờ ở địa phương nào. Tiêu Thải Phượng vỗ một cái lưng ghế nói, ngươi đây không phải là nói nhảm mà, chẳng lẽ ta nói nó sẽ xuất hiện ở nơi này, nó liền sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, nơi này cái gì cũng không có a. Tiêu tán nhân lắc đầu nói, đây không phải là nói nhảm, mà là duyên phận, lời không là nói như vậy, mà là đạo Hưu ở khống chế chúng rượu phi chu lui tới giao chỉ kết giới lúc, nói cho đi thuyền người thiên hạ có như vậy một kiện thần khí, lại sẽ xuất bây giờ một nơi nào đó, như vậy nó liền đem ra hiện ra tại đó. Đạo Hưu nếu không tin, liền đánh với ta cái này đủ. Tiêu Phượng đánh cuộc gì đâu, mười đồng tiền sao? Tiêu Tán Nhân lại nói một câu để cho Kiều Thải Phượng trận mắt há một vậy, đồ ta không phải phi thăng tiên giới. Lời này nhưng quá nghiêm trọng, Tiêu Thải Phượng lui về phía sau một bước nói, ta không đánh cuộc với ngươi, ngươi yêu phi thăng liền phi thăng, ta tin còn không được sao? Nhưng có một việc muốn hỏi rõ, ngươi nói ngươi ra mắt món đó thần khí, là chuyện xảy ra khi nào? Tiêu Tán Nhân cười đáp, ở đường triều, khi đó ta đã thành tiên. Nói xong câu đó, thân hình của hắn liền không thấy, phảng phất chưa từng tới bình thường. Tiêu Thải Phượng nhảy lên bao cao, hóa thành một trận gió lốc ở phụ cận cùng với vùng quê cùng trên tuyết sơn qua lại không biết bay bao nhiêu vòng. Cuối cùng lại trở về chỗ cũ rất kích động lầm bầm lầu bầu kêu lên, tiên nhân, hạ giới tiên nhân. Khó trách nói xong câu nói sau cùng đã không thấy tăm hơi. Nhưng tại sao phải chạy tới nói với ta chuyện này đâu? Chẳng lẽ cho là ta sẽ phối hợp ngươi đem tin tức này thả ra ngoài sao? Quá đáng, quá mức, ta còn thực sự sẽ như vậy làm. Nhưng ta cũng không thể dễ dàng như vậy sẽ để cho ngươi quỷ kế được như ý, phải đàng hoàng kéo kéo ngươi, để cho ngươi chờ nóng này lại nói. Không đúng, không đúng, ta nghe nói tiên giới một ngày, nhân gian một năm, cũng không biết là thật hay giả, vạn nhất là thật, kia chưa sốt ruột nhưng là ta a. Còn chưa đúng. hắn mới vừa rồi cũng không phi thăng đi nhất định là còn tránh ở nhân gian địa phương nào đang chờ nghị xem trò vui đâu chờ thêm cái một năm hai năm hoặc là mười ngày nửa tháng hoặc là ba ngày năm ngày bản núi người tâm tình thật tốt lúc lại nói thành thiên nhạc sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ bản thân mở ra thần kỳ họa quyển cùng với tự tay tế luyện kiện thần khí này vẫn còn có nhiều như vậy không thể tin nổi diệu dụng ngay cả hóa thân năm năm cảnh giới tiểu thải phượng cũng không thể tin được thế gian sẽ có vật như vậy nay thần khí không ai nhưng đánh tạo năm đó hai vị kim tiên chẳng qua là tạo cho pháp bảo ngoại hình giao cho này thôi diễn huyền diệu chân chính luyện thành nó chính là ngàn năm qua người ở hồng trần khí tước nay họa quyển đến thành tiên nhạc trong tay, hắn may mắn trở thành thần khí đứng đầu, nương theo tu vi của mình tinh tiến, từ đầu đến cuối ở con đường tu hành bên trên từng tầng một mở ra họa quyển huyền bí, cũng tự tay tế luyện trong đó thế giới, gặp được họa quyển thế giới cô tô sơn thủy thần vận chi linh tiểu thiếu. tiểu thiếu xuất hiện, chỉ sợ là cái ngoài ý muốn, có lẽ năm đó thanh phong, minh nguyệt hai vị kim tiên cũng không ngờ. theo tiểu tán nhân nói, nay họa quyển đầu tiên là một món động thiên thần khí, nhưng trước mắt trong tay thành tiên nhạc thượng không bực này diệu dụng, cái gọi là tiểu côn lôn động thiên kết giới, nên là giống như chính nhất tam sơn cái loại đó, lấy cung cấp người xuất nhập một không gian khác. Mà Thành Tiên Nhạc mở ra trong bức họa một cái thế giới khác, hết thảy phản phất cùng chân thật không khác, thế nhưng cũng không phải thật sự là xuất nhập. Tỷ như Thành Tiên Nhạc định ngồi trên núi giả trong lương đình, tiến vào họa quyển thế giới lúc, bản thân hắn hay là ngồi ở thực tế trong thế giới, chẳng qua là nguyên thần thế giới với họa bên trong hiện ra. Nếu một ngày kia tu vi của hắn cao hơn, đem vây treo với trong phòng, bản thân liền tiến vào họa quyển thế giới, đó mới gọi chân chính động tiên, thuộc về hắn động tiên thế giới. Đến lúc đó nếu có người khác ở bên, cũng chỉ sẽ nhìn thấy trên tường vẽ, không sẽ nhìn thấy Thành Tiên Nhạc, bởi vì Thành Tiên Nhạc đã trong bức họa. Nếu Thành Tiên Nhạc tu vi cao hơn, Không chỉ có bản thân có thể xuất nhập họa quyển động thiên, còn có thể mở ra môn hộ khiến người khác xuất nhập lui tới, khiến nó trở thành vạn biến tông chúng đệ tử thành tu tiểu côn lôn kết giới, Lúc này mới tương đương với chân chính triển khai động thiên thần khí. Vậy phần như thế nào mới có thể làm đến? Giờ phút này thành thiên nhạc căn bản cũng không rõ ràng, hắn thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đã đến những thứ này. Họa quyển thế giới hết thảy huyền bí đều là nương theo hắn tu luyện cùng tế luyện quá trình tự nhiên phát sinh. Nhưng tu vi đến thành thiên nhạc loại cảnh giới này, hắn dĩ nhiên sẽ không lại như năm đó như vậy u mê, cũng sẽ đi suy tính chứng ngộ trong tu hành rất nhiều huyền lý. hắn cho tới nay đều đang nghĩ một chuyện, liền lạc như thế nào phân biệt thiên hạ yêu tu. Nó này có vu, đối với thành thiên nhạc bản thân mà nói đã là độc bộ thiên hạ, ngay cả yêu vương phạm Thái diệu cũng bội phục sát đất. nhưng là thành thiên nhạc bản thân tu hành trải qua quá đặc biệt, đặc biệt đến người khác không cách nào phòng chế trình độ. thành thiên nhạc có thể dạy môn hạ đệ tử yêu tu chính chuyện pháp quyết, cũng có thể chỉ dẫn bọn họ như thế nào xét phân biệt các tộc loại sinh cơ dung động đặc thù, lại không thể trực tiếp đem bản thân bộ này bản lãnh tổng kết thành một bộ truyền thừa pháp thuật tụ với đệ tử. cái này rất giống yêu tu thiên phú thần thông, tỷ như tất phương thiên phú viêm hỏa chi tinh thuật là rất khó truyền cho cái khác yêu tu. nhưng là thành thiên nhạc nhìn lại bản thân tu hành trải qua cảm giác trong đó cũng không phải là không quy luật khả tuần vẫn là có hy vọng có thể tổng kết ra một bộ vật tới trong lòng mông lung có điều nổ ra nhưng lại không chân thiết hắn đã biết năm đó huyền diệu quan nhất phái lại xưng chân yêu môn nghe nói cũng có xét phân biệt thiên hạ yêu tu độc môn bí thuật tu luyện loại bí thuật này người phân biệt yêu tu bản lãnh có thể không đổi kịp thành thiên nhạc nhưng so tu sĩ bình thường lại phải mạnh hơn càng quan trọng hơn là này bí thuật nhưng truyền thừa thành thiên nhạc cũng rõ ràng tu vi của mình còn chưa đủ chưa lột xác Lô sắc thì tương đương với có thể siêu thoát tộc loại khác biệt, đứng ở cao như vậy độ mới có thể đủ thiện xét vào loại, đem huyền diệu trong đó chỗ cảm ngộ rõ ràng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn bây giờ cũng không cần đi chứng thực, tu hành đã có đột phá ngộ hiểu quá trình, cũng có tu luyện dần dần ngộ tích lũy. Vạn biến tông trong đã có Phạm Yêu Vương trấn giữ, còn có Côn Luân tu hành giới hai đại tuyệt đỉnh cao nhân ở Tô Châu, tông môn đạo tràng vô sự, mà gần đây các lộ yêu tu không ngừng tràn vào nhân thế giữa, Thành Thiên Nhạc cũng tính toán lần nữa ra cửa hành du. Hắn cũng không phải là cố ý đi siêu tầm những thứ kia yêu tu, trước kia hành du trong chuyện như vậy đã sớm đã làm, bây giờ đệ tử nhưng ương trưng chính là như vậy duyên. Nếu trên đường tình cờ đụng phải, kia nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần cố ý như vậy, bởi vì vạn biến tông danh tiếng cùng mà tôn chỉ, sợ rằng đã thông qua các loại con đường tung khắp đại lượng yêu tu trong. Thành Thiên Nhạc lần này hành du, là mang theo họa quyển đi chứng kiến Hồng Trần người ở, hắn đã có cảm giác ngộ, trong bức họa thế giới lấy nhân thế giữa Hồng Trần tình hoài đi chui luyện, có thể mới là tế luyện thần khí này tốt hơn phương thức. Nhưng hắn cũng có mục đích cuối cùng, chính là Quảng Tây thập vạn đại sơn chỗ sâu cái thôn kia trại. Vũ đạo dương từng nói với hắn cái này bí ẩn, nhưng nói đều là 500 năm trước chuyện, bây giờ không biết còn ở đó hay không. Ở Vũ đạo Dương giải chuyện này thời điểm, cái thôn kia trại ít nhất đã ở nhân gian tồn tại 500 năm, như vậy cũng hoàn toàn có thể lại tồn 500 năm thẳng đến hôm nay. Thanh Thiên Nhạc được gọi là một đời yêu tông, luyện chính là yêu tu phương pháp, nghĩ lại là như thế nào tổng kết xét phân biệt thế gian yêu vật bí thuật, dĩ nhiên phải đi cổ đã có chi các loại yêu vật tụ tập truyền thuyết chi nhìn một chút. Cứ việc 500 năm sau địa hình địa vật đã có biến hóa rất lớn, nhưng nên còn có thể tìm tới. Hắn lúc này còn không rõ ràng lắm, nơi đó bây giờ đã không phải một thôn, mà phát triển thành một hành chính hương. Thanh Thiên Nhạc ngày này giao phó xong mọi chuyện, mới vừa vừa ra cửa còn không có rời đi thành Tô Châu đâu. lại đột nhiên nhận được điện thoại đại hưu tông tông chủ lưu đại hưu tới cửa bái sơn hôm nay đáp ứng phạm yêu vương thải rượu trực mà phạm thải Diệu cùng lưu đại hưu là quen biết cũ thành thiên Nhạc suy nghĩ một chút sẽ để cho phạm yêu vương trước tiết đại bản thân cái này chạy trở về thành thiên Nhạc đã từng đối lưu đại hưu cùng đại hưu tông thật tò mò thậm chí nghĩ tới tự mình tới cửa bái phòng nhưng là nghe hồ vệ hoa nhất là phạm thải Diệu giảng thuật đại hưu tông tình huống liền cảm giác không có hứng thú nhưng bây giờ lưu đại hưu lấy nhất phái tông chủ thân phận tới chơi hắn nếu người vẫn còn ở tô châu vậy hay là lấy lễ phép gặp gỡ đi lưu đại hưu dáng vẻ Thành Thiên Nhạc ở Phạm Thái Diệu thần niệm trong đã sớm ra mắt. Làm Thành Thiên Nhạc đuổi về tông môn đạo chẳng lúc, Lưu Đại Hữu cũng không có ngồi uống trà, mà là cùng Phạm Thái Diệu cùng nhau đứng ở phòng khách cách trước cảnh tàng gâu, thưởng thức phía trên phóng vật. Nghe ngoài cửa thông báo Thành Tông trở lại rồi, cũng nghe thấy tiếng bước chân, Lưu Đại Hữu đuổi vội vàng xoay người hành lễ nói, "Thành Tông, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Tại hạ Lưu Đại Hữu là vừa vận khai tông lập phái Đại Hữu Tông chi tông chủ, hôm nay tới cửa Bái Sơn, cũng là chuyên tới để bái tạ. Thành Thiên Nhạc ban đầu ngờ vượt qua Lưu Đại Hữu có phải là hay không yêu tu xuất thân. Nhưng hôm nay thấy bản thân, cảm giác này sinh cơ rung động đặc thù thật đúng là chính là một người. Nếu như ngay cả Thành Thiên Nhạc cũng không phân biệt được, hoặc là tu vi của hắn thực tại quá cao vô tích khả tầm, hoặc là hắn thì không phải là yêu. Nhưng Lưu Đại Hữu tu vi phạm thải rượu nói đến rất rõ ràng, cùng Thành Thiên Nhạc vậy đã đặt chân không rượu dụng cảnh, nhưng thượng không lộ sắc khả năng. Thành Thiên Nhạc cũng mỉm cười hành lê nói, ta cũng nghe tiếng đã lâu Lưu tổng đại danh, hôm nay mới nhìn thấy hình dáng. Lần đầu gặp mặt, Lưu tổng Cớ sao nói cảm ơn. Lưu Đại Hữu khiêm tốn nói, nhân thành tổng sáng lập Vạn tông, chuyên vị chỉ dẫn sơn giá yêu loại tại thế gian tu hành. tịnh lập môn quy tre chở thiên hạ yêu tu. Ganh đua, Lưu mô cũng noi theo trì, thế gian cái này mới có đại hữu tông. Ngài là dẫn đường người, cho nên tới cửa bãi tạ. Chương 730, ai ngờ thượng khách, ngay mặt không biết yêu. Thành Thiên Nhạc cười ha ha, Lưu tổng quá khách khí. Ta năm đó cũng không phải là đặc biệt có lòng như vậy, chỉ là bởi vì ta sở học lại yêu tu phương pháp, lại ở trong hồng trần làm quen chư vị yêu tu đồng đạo, lúc này mới lập này tông môn, thật là tế nộ cùng thời thế chỗ đẩy. Mà Lưu tổng thời là hướng dẫn theo đà phát triển, có lòng chỉ điểm thế gian yêu loại, tụ chúng khai tông, coi như là mở ra lối riêng. Lưu đại hữu Vô luận như thế nào, đại hưu tông cánh cửa quy tôn chỉ đều có tham khảo vạn biến tông chỗ, vạn biến tông xuất hiện cũng lấy được côn luân tu hành giới công nhận, yêu tu tông môn trên thế gian mới có ngày nổi danh. Lưu mộ đã kính nể vừa cảm kích, đặc biệt tới cửa thăm hỏi. Người này thật là thật can đảm à? Nếu thành thiên nhạc nhận ra hắn liền là lúc trước lưu dạng hà, như vậy vạn biến tông chính là đầm rồng hắc hổ, nhưng là hắn không chỉ có đến, đến rồi, lại là chỉ một thân một người, còn có thể như vậy nói nói cười cười. Lúc nói chuyện bọn họ còn đứng ở thính bên cách trước bên cạnh đâu, lộ ra rất tùy ý phạm yêu vương nói, mới vừa rồi ta dẫn lưu tổng thưởng thức vạn biến tông đạo tràng. Lưu tổng cũng nhiều có tán dương lời nói, còn hỏi cùng chỗ này mọi chuyện chưa vật sâu xa. Mười phần bội phục thành tổng viết ở trên vách tường, cái này bức huyền tấn quyết thủ bút. Lưu đại hữu lại cười nói, thành tổng thủ bút làm người ta thắng phục. Vạn biến tông sáng lập trong thời gian ngắn ngủi, thấy một chuyện một vật cũng huyền diệu khó tả, tựa như ngàn năm truyền thừa to lớn phai a. Người xem một chút, liền cái này cách trên kệ cốc điêu, đơn giản bấy sức, đã không thể dùng trông rất sống động để hình dung. Sống động như vậy, phảng phất tùy thời có thể nhảy lên kêu to. Đây là cao minh, cỡ nào ngự thần chi niệm mới có thể chế tạo. ngón tay hắn chính là cách trên kệ phóng một con con cóc yêu khác, so bình thường con cóc hơi lớn, cả người hiện lên dầu màu xanh mang theo nhạt xám đường vân, nhìn qua phi kim không phải ngọc tựa như thiên nhiên gỗ cứng, phi thường có chất cảm. Lấy thần thức cảm ứng này khí vật, tức giận mười phần rất sống động, chỉ sợ là thế gian cao minh nhất ngự thần chi niệm mới có thể giao cho. Đại sảnh cách trên kệ phóng món đồ này, chẳng qua là bình thường một món bài trí, lại ám hợp huyền cơ làm người ta suy nghĩ sâu xa, nó nên liền tượng trưng cho thế gian vạn loại khai linh trí thành yêu quá trình, xuất hiện ở tông môn khác có thể nuốt, nhưng đối với vạn biến tông mà nói cũng là lại khít khao bất quá, cho nên lưu đại Hưu sẽ cố ý dương. tiếng nói của hắn chưa rơi liền nghe kia cóc điêu hoa kêu một tiếng trong thanh âm tựa hồ rất có bất mãn sau đó từ cách trên hướng kệ nhảy lên bạo xa đi lưu đại hưu tay còn chỉ chỗ cũ nụ cười nhất thời có chút trở nên cứng hắn hoàn toàn không nhận ra đó chính là một con con cóc chẳng qua là thu liễm khí tức không nhúc nhích nằm ở chỗ này thế nào cũng phải chiếu cố khách khứa mặt mũi phạm hải diệu cùng thành thiên nhạc cũng nhịn được nét cười thành thiên nhạc giải thích nói đó là ta mạt đồ vu trung túc nó chính là một con con tu luyện đến nay nhưng vẫn không có hóa thành hình người vu trung túc từ khai linh trí ban đầu lại tu luyện từ đầu nhưng nó tu hành là phi thường đặc biệt kia thu liễm yêu khí thủ đoạn liền là lúc trước vu đạo dương dạy cho thành tiên nhạc thành tiên nhạc bản thân không phải yêu thân không cần phải đặc biệt luyện cái này nhưng đối với bình thường thu liễm thần khí cũng rất có tham khảo tác dụng mà 500 năm trước vu đạo dương bản thân am hiểu nhất đạo này vu trung túc bắt đầu lại từ đầu tu luyện cái này thu liễm sinh cơ rung động đặc thủ thuật dĩ nhiên đã đạt tới hoàn mỹ trình độ tuyệt không phải nó bực này tu vì những yêu thú khác có thể nắm giữ chúng chi nó đã dùng bốn cái lục nô thần đan này nguyên thân hình thần có phi thường huyền diệu biến hóa mà lưu đại hưu cũng là phạm vào vào trước là chủ hiệu lầm ai có thể nghĩ tới thành thiên nhạc đồ đệ nằm sấp ở phòng khách trên kệ xem trò vui lâu nói cái này cóp điêu rất sống động đó là đương nhiên không sai bởi vì nó chính là sống như thế nào thủ đoạn mới là thế gian cao minh nhất ngự thần chi niệm chính là trên đời sinh linh bản thân khí tức vũ trung túc thần khí thu liễm phải quá tốt rồi đã gần đến với khí lưu đại hữu phản ứng cũng rất nhanh ngay sau đó tự dêu nói nguyên lai là thành tống cao túc phần này thu liễm thần khí tựa như tự nhiên mà thành thủ đoạn thật là khiến người thán phục. thành Tiên nhạc cũng cười nói ta tên đồ đệ này sát thực đủ ngậm, bay đầu ta phải đảng hoàng dạy vô nó ở khách tới thăm trước mặt không phải như vậy càng quá không nên đứng nói chuyện, nhanh ngồi xuống uống trà đi. một lời mang qua che giấu lung túng, mời Lưu Đại Hưu ở trong sảnh ngồi xuống. Lưu Đại Hưu sau khi ngồi xuống vẫn hỏi, ta vào cửa lúc đã thấy trên đầu cửa gạch màu, hiểu yêu vương sở bình hoàng chuyện nguyên nhân hậu quả. mới vừa rồi con kiêm lịch lợn con cốc chính là sở bình hoàng ban đầu dẫn con kia sao? Thanh Thiên Nhạc gật đầu nói, chứ nó, còn có thể là ai? chỉ toàn gây chuyện làm cho cười, cần phải thật tốt quản thúc. Lưu Đại Hưu vội vàng khoát tay nói, thành tổng ngàn vạn lần đừng trách đệ tử, ta lại cảm thấy vu chúng túc ngây thơ đáng yêu, đây không phải là chuyện Tiếu Lâm mà là giai thoại. nó là của ngài truyền nhân, kia thu liễm khí tức đã gần đến hoàn mỹ thuật, là thành tổng dạy a. chuyến này thật không hưởng công, đang cần thật tốt hướng thành tổng tịnh giáo. Thành thiên nhạc cười ha ha, cái này thật đúng là không phải ta dạy, là ta tiên đệ tử này tự nộ, khai linh trí ban đầu liền đã năm giữ, giống như thiên phú thần thông bình thường. lưu tổng hôm nay tới cửa, ta cũng thật cao hứng có thể cùng ngài gặp nhau. trước kia liền nghe người sự tích của ngài, giờ phút này gặp lại ngài bản thân, kỳ thực ta cũng rất tò mò, ngài tu là loại nào chính chuyện phát quyết, lại vì sao phát nguyện sáng lập yêu tu truyền thừa tông môn, liễm yêu khí thuật là vạn biến tông buồn môn bí truyền. pháp quyết tự bất tiện tùy tiện báo cho người ngoài. Nhưng thành thiên nhạc trong tiếng nói mang theo thần niệm, cũng hướng Lưu Đại Hữu giải thích, này thuật nguyên lý bất quá là thu luyện sinh cơ rung động đặc thù mà thôi, yêu tu có nhiều từ ngộ, chẳng qua là hoặc nhiều hoặc ít không rất hoàn mỹ, nếu là sửa sang lại tổng kết, kỳ thực có rất nhiều loại thủ đoạn có thể tham khảo. Hắn hỏi Lưu Đại Hữu đồng thời, cũng lấy thần niệm giải thích bản thân sáng lập vạn biến tông quá trình, ngắn gọn mà cặn kẽ. Tình cơ lấy được yêu tu pháp quyết, đánh bại đánh bại tu luyện thành công, trải qua cao nhân chỉ điểm lấy nhân thân mà huyền tần yêu đan đại thành, trong quá trình này lại làm quen đông đạo yêu tu, gặp các loại chuyện, tới khai tông lập phái lúc đã là chuyện tất nhiên. những chuyện này côn luân tu hành giới sớm có nhiều loại tin đồn thành thiên nhạc chẳng qua là từ đầu là một rõ ràng mà rõ ràng khái quát hắn sáng lập vạn biến tông là như vậy như vậy lưu đại hữu sáng lập đại hữu tông như thế nào một loại tình hình đâu lưu đại hữu đáp ta là một giới giang hồ tán tu tình cờ may mắn lấy được cao nhân tiền bối lưu bí pháp tu luyện đến đại thành đồng thời cũng lướt qua ấn chứng các loại pháp môn rất nhiều cảm giác sâu sắc tu hành thành công không dễ ta như vậy giang hồ tán nhân còn như vậy như vậy đối với sơn già yêu tu mà nói tu hành liền càng thêm gian nan ta tâm nguyện cũng cùng trải qua có liên quan nhớ năm đó ta ẩn cư lúc tu luyện thì có một yêu vật bạn đi theo, nó mới vừa khai linh trí, thường thường theo dõi tham tưởng ta tu hành. Ta phát giác sau đem chi cho đòi đến trước người, liền trong tu hành sở nội truyền thụ chỉ điểm. Sau đó này yêu cũng huyền tận yêu đan đại thành, chính là bây giờ đại hưu tông tổng quản yến vô hoan, yến vô hoan vì ta hộ pháp người hầu, theo ta hành du khách giữa núi sông, ở sơn giả trong, trong phố xá, khi rảnh rỗi gặp không ít yêu tu, có chưa hóa hình chưa bao giờ chứng kiến qua hồng trần người ở, có thì lại lấy nhân thân ẩn núp nhộn nhịp thị. yêu này tu luyện không dễ, nếu có duyên pháp cũng hiện thân chỉ điểm, cứ như vậy, ta cũng tụ tập một nhóm yêu tu đi theo. nghe tiếng đã lâu thế gian tu hành các phái, từ xưa tỉnh cỡ cũng chiêu thu yêu tu đệ tử, ví như đương kim quân luân minh chủ thành giả, hắn đạo lữ hàn tử ảnh cùng đệ tử đan du thành đều là yêu tu. Ta liền động niệm, thế gian có thể hay không lập một tông cửa, đặc biệt chứa chấp khổ không chỉ điểm yêu vật. Nhưng côn luân tu hành giới từ trước đến giờ không như thế chuyển thừa tông môn, cho nên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Sau đó thành tổng sáng lập vạn biến tông tin tức chuyển ra, ta nghe tin vui mừng khôn xiết, lòng mang an lòng. Đúng lúc gặp có cao nhân khai thông chúng diệu phi trù, vận chuyển côn luân tiên cảnh man hoàng trong nhiều sơn dã yêu trí nhân khói hồng trần. ta gặp người rất đông sợ này không hiểu thế sự mà này sinh mầm họa cũng hiện thân chỉ điểm chi cũng nói theo thành tổng cử chỉ sáng lập đại hữu tông thành tổng vì bọn ta rủ xuống phạm hôm nay chuyên tới để bái tạ. ta dù chỉ điểm yêu tu đến nay đi theo đệ tử cũng có thành tựu riêng nhưng lại không giống thành tổng như vậy có thể lấy nhân thân mà huyền tân yêu đan đại thành chỉ điểm môn hạ lúc chỉ có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy các y theo trong tu hành gặp vấn đề cần ấn chứng bất đồng mà dạy cũng không nhất định chi chính chuyện pháp quyết cho nên cũng nhất định phải thỉnh giáo thành tổng thành thiên nhạc dơ ngọn đèn nói thì ra là như vậy kia lưu tổng thật là có lòng, thành mộ cũng mười phần bội phục mời uống trà thỉnh giáo hai chữ vạn không dám nhận tu vi của ta cũng không thể so với lưu tổng cao minh lưu đại hữu lời nói từ đầu đến cuối mười phần khiêm tốn uống trà sau lại nói thành tổng ngài quá khiêm nhường, ngài dĩ nhiên cao minh hơn ta nhiều hôm nay phạm yêu vương cũng ở đây ngồi lưu mô cũng không sợ tự buộc việc xấu trong nhà phạm yêu vương từng cùng hai vị khác đến từ côn lôn tiên cảnh tiền bối nghệ mặt tham gia đại hữu tông khai tông lập phái buổi lễ ta mời phạm yêu vương vì đại hữu tông cùng phụng trưởng lão phạm yêu vương cũng không được mời bây giờ mới rõ ràng hắn đã bái nhập vạn biến tông vì chính thức nhập môn đệ tử chỉ lần này đúng. đã chọn thấy thành tổng cùng vạn biến tông hải nạp bách xuyên khí giống phạm yêu vương vội vàng mở miệng nói ngày đó không nhận đại hữu tông chi mời cũng không nói cho nên ta phi thường cảm kích lưu tổng cùng đại hữu tông thịnh tình khoản đãi cũng cảm tạ ngài muốn tôn ta vì cùng phụng trưởng lão chi lễ ngộ nhưng ta này tới là chứng kiến hồng trần để có thể ngộ tu hành quan trướng, hướng các tộc loại chúng sanh thỉnh giáo đại đạo chi diệu hôm nay chọn lựa như vậy thích hợp hơn ta tu hành duyên phận lưu đại hữu khen phạm yêu vương sâu tu hành chi diệu ý lệnh lưu mộ kính nể vạn phần sau này nếu có cơ duyên còn mời phạm yêu vương chỉ điểm nhiều hơn ngài dù không ở đại hữu tông vì cùng phụng trưởng lão nhưng ta bản thân cùng đại hưu tông đối với ngài tùy ý, không giảm chút nào. mấy người đang ở trong sảnh trò chuyện, có nhiều khen tặng ngữ điệu. khách sáo Hàn Huyên sau, Lưu Đại Hưu lại rất chuyển chuyển biểu đạt một loại khác ý nguyện, cũng là hắn lần này bái sơn một trong những mục đích, chính là nghị kết minh. theo Lưu Dạng Hà, vạn biến tông cùng đại hưu tông đều là ở thời đại mới hạ thuận theo trào lưu xuất ra hiện, có thể sẽ gặp gỡ các loại chỉ trích, gặp phải các loại vấn đề. vạn biến tông đầu tiên làm ra biểu suất, đại Hữu tông thời là noi theo hướng, thế gian rất có thể còn sẽ có các tương tự tông môn xuất hiện, bởi vì bây giờ thì có đại lượng yêu tu đi tới người trong thế gian. Như vậy tông môn càng nên đoàn kết nhất trí, cùng nhau trông coi, với nhau giữa cùng môn phái khác quan hệ dĩ nhiên rất khác nhau. Nếu ở sau này gặp vấn đề gì, cũng có thể lẫn nhau kịp thời nhắc nhở giải quyết, ai có phiền phái gì, cũng có thể tốt hơn xử lý. Yêu tu trên thế gian nếu năm vẹ bảy mạng, nhưng là ngưng tụ, đúng là một cỗ dù ai cũng không cách nào xem nhẹ lực lượng, muốn thiện dùng, thiện dẫn dắt chi. Làm như thế, đầu tiên chính là thành thiên nhạc thành tựu cùng công đức. Chương 731, giang hồ tâm sóng hiểm, khó liệu khó dò người. Thành thiên cười, cũng không gật đầu. Đối phương muốn thỉnh giáo thu liễm yêu khí phương pháp, Cũng đối vạn biến tông yêu tu chính chuyện pháp quyết cảm thấy hứng thú mặc dù giọng điệu khiêm tốn nhưng thành thiên nhạc tự có chừng mực không nên nói sẽ không nói lưu đại hưu nói lên đề nghị này ngoài mặt rất có đạo lý liền lấy suy nghĩ sâu xa trên thực tế có thể sẽ đưa đến rất nhiều hậu quả Thành thiên nhạc nói đa tạ lưu tổng nân đỡ thành mô không dám nhận đối với bọn ta mà nói thành ngay tại ở tu hành ở tại thế gian đi chuyến này chứng kiến lưu tổng đề nghị không sai nhưng trong mắt của ta cũng không mười phần cần thiết lưu đại hưu hỏi a vì sao thành thiên nhạc hỏi ngược lại lưu tổng ở ngươi đại hưu tông trong miêu yêu cùng cậu yêu có gì khác nhau lưu đại hữu vừa nghe lời này liền hiểu ý gì nhưng hắn chỉ đành phải đáp không phân biệt đều là môn hạ chi yêu tu thành thiên nhạc lại nói tiếp như vậy trong mắt ta các phái chi tu sĩ vô luận là có hay không yêu tu cũng không phân biệt vạn biến tông sở dĩ chuyên sự chỉ dẫn yêu vật tu hành bởi vì ta am hiểu chính là yêu tu pháp quyết nếu nói là kết minh côn luân tu hành giới đã có minh tụ chúng khai tông là thuận theo trào lưu cử chỉ nhưng cái khác tụ tập thành thế đạo không cần thiết này thế gian tu hành các phái trong môn cũng có yêu tu đệ tử mà ở người đại hữu tông cùng với ta vạn biến tông trong người thân ta vì tông chủ tất cả đều là nhân gian tu sĩ cố ý như vậy không chỉ cho phép dễ dụ người sinh kỵ hơn nữa cũng bất lợi tu vi ta muốn chứng lộ sát thành cựu theo đuổi bản chính là siêu thoát tộc loại khác biệt trên cửa viết cũng là vạn biến có tông cũng không cần vẽ vời thêm chuyện thấy thành tiên nhạc thái độ như thế lưu đại hữu cũng không có phản bác cái gì chẳng qua là khen thành tổng đứng càng đánh giá cao hơn phải xa hơn nhưng hắn vẫn luyện chuyển biểu đạt quan điểm của mình bày tỏ thế gian yêu tu nếu khai tông lập phái có cần phải có phương thức nào đó liên minh mà cái này liên minh chuyện đương nhiên lấy thành tiên nhạc cùng vạn biến tông cầm đầu vô luận thành tiên nhạc mình nói như thế nào hắn đã được tôn là một đời yêu tông. lưu đại hữu cuối cùng còn nói nói thấy phạm yêu vương đã bái nhập vạn biến tông muôn hạng ta cũng sinh lòng nga ước nghĩ lấy đại hữu tông tông chủ thân phận bái nhập vạn biến tông làm đệ tử như vậy cũng coi như một đoạn giai thoại thành thiên nhạc cười ha hả nói đa tạ đạo hữu thương yêu nhưng không muốn nói cười như vậy thì làm sao được đồng thời nương theo thần nghiệm giải thích không đồng tông cửa giữa đệ tử bái sư sắc thực có thể chỉ cần ban đầu sư tôn đáp ứng sau lệ sư phụ cũng đồng ý nhưng là lưu đại hữu lấy đại hữu tông nhất phái tông chủ thân phận vậy thì không thích hợp côn luân tu hành giới từ xưa tới nay đã từng có mỗ vị đệ tử đặc biệt xuất sắc khai tông lập phái khác khiến tông môn khai chi tán diệp tình huống tỷ như tử thanh phái cùng toàn cực phái quan hệ nói chung chính là như vậy phật ra rất nhiều phương pháp tu hành hoa lá mở tán thường gặp loại này Phạm là tình huống như vậy Này truyền thừa quan hệ là vô cùng rõ ràng về phần giống như lưu đại hữu như vậy đã khai tông lập phái sau đó lại muốn bái nhập vạn biến tông môn hạ thời là trước giờ chưa từng có tình huống kỳ thực thứ này cũng ngang với tông môn thống nhất đại Hưu tông thành vạn biến tông một chi nhánh nhưng giữa bọn họ cũng không truyền thừa quan hệ loại này phụ thuộc chi nhánh cũng là chống rông xuất hiện lưu đại hữu lại nghiêm mặt nói thành tổng lưu mộ tuyệt không đùa ý Mới vừa nói chính là lời tâm huyết, ta thật rất muốn bái nhập Vạn Biến Tông tụ giáo. Nhưng cũng phải xem thành tổng vui không vui, tuyệt không cưỡng cầu ý nếu đem tới đây nguyện có thể thành, không liên kết mà tự nhiên thành minh, đại gia không đều là người một nhà sao?" Phạm Yêu Vương mở miệng nói, Lưu tổng có ý đó, rất làm cho người khác cảm động a, nhưng thành tổng nói cũng có lý. Đại Hưu Tông cùng Vạn Biến Tông dù đều là yêu tu tông môn, môn quy nhìn như tương tự, nhưng nguồn gốc bất đồng, tu pháp quyết bất đồng, trong môn mọi chuyện cũng bất đồng, đây quả thật là không hợp duyên phận. Đồng đạo giữa có thể trao đổi lẫn nhau bằng chứng, không cần nhất định phải bái nhập trong môn làm đệ tử nha. lưu tổng muốn bái nhập vạn biến tông vậy thì ứng nghe thành tổng lời nói thành tổng ý tứ rất rõ ràng lưu tổng cũng không cần quá kiên trì phạm yêu vương tổng tới tổng đi nói có điểm giống nhiều khẩu lệnh tất cả mọi người cười thành thiên nhạc nhân cơ hội nói chuyện này cũng không cần nhắc lại đồng đạo giữa trao đổi ấn chứng tự nhiên hoan nghênh lưu đạo hưu ở xa tới tối nay ứng thiết tiến quảng đãi thời gian không còn sớm chúng ta đi uống rượu đi coi như là đem chuyện này cho dẫn tới không có tiếp tục nói chuyện nhiều đêm đó đang ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn thiết tiến thành thiên nhạc kêu mấy vị đại thành chấp sự cùng môn hạ đệ tử đi theo trong bữa tiệc cười nói thật vui Lưu Đại Hữu lại nhắc tới xuống buổi trưa nói, biểu đạt ý kính nghệ, đồng thời cũng là huyện chuyển thuật lại cho đang ngồi những người khác, nghe Vạn Biến Tông những đệ tử còn lại có ý kiến đến gì, có thể hay không cảm thấy hứng thú. Thế gian yêu tu tông môn kết minh chi nghị, Thành Thiên Nhạc là không có ngay tại chỗ đáp ứng, nhưng là Vạn Biến Tông trong yêu tu cũng cảm giác hứng thú lời, tương lai rồi dít trong môn đề nghị, sợ rằng đến cuối cùng cũng có thể mượn nước đẩy thuyền thúc đẩy chuyện này, Lưu Đại Hữu có thể chính là nghĩ như vậy. Ra tiếp sau, Thành Thiên Nhạc liền tính toán rời đi Tô Châu, mà Lưu Đại Hữu tắc nói lên nghị ở Vạn Biến Tông trung bàn hoàn hai ngày, chuyến này tới chính là đi tham học tập. hoa phiêu phiêu âm thầm lấy thần nhầm nói thành tổng ngài muốn ra cửa lưu đại hữu lại ở lại vạn biến tông trong bây giờ đục xây tông môn đạo tràng còn có đông đảo yêu tu tụ tập chỗ này sợ rằng sinh ra biến cố gì tới thành thiên nhạc âm thầm đáp ta không lại bởi vì người này đề nghị mà thay đổi chúng ta tôn chỉ của mình về phân biến cố ở nhà mình tông môn trong đạo trường còn lo âu cái này cần gì phải đâu chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó ta nên ra cửa liền ra cửa chư vị đại thành chấp sự ai vào việc đấy trên thế gian khai tông lập phái vốn là muốn đối mặt các loại trạng huống vô luận là thiện ý hoặc các ý nhận việc mà nói tý hạo cũng trầm ngâm nói lưu đại hữu là y theo lễ tới cửa bãi sơn thái độ mười phần kính cẩn chúng ta cũng không thể áp ý độ người đề nghị của hắn nghe và có đạo lý ngâm nghĩ nhưng có chút hoang đường nhưng cũng không là chuyện gì xấu lưu lại làm khách liền làm khách đi hoa phiêu phiêu lại nói lưu đại hữu hôm nay tới tìm thành tổng nói chuyện này vạn biến tông dù không có hứng thú nhưng là thế gian nếu có cái khác yêu vật tụ chúng khai tông đối đề nghị này có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú thanh tổng đã cự tuyệt như vậy nói lên chuyện này lưu đại hữu liền có thể thuận thế đi làm hắn có thể tự đi làm minh thanh thiên nhạc nếu là như vậy đó là hắn chuyện ngày kế thành thiên nhạc liền rời đi Tô châu giác họa quyển xuôi nam hành du lưu đại hưu tắc ở lại vạn biến tông trong làm khách vạn biến tông mở rộng tông môn đạo tràng đã có ngày giờ ở đó trạch viện gia đã xây khá hơn một chút tính thất chọn lựa một gian hoàn cảnh không sai làm khách xá đối đãi vị này đại hưu tông tông chủ sau ba ngày mới rời khỏi lưu đại hưu ở vạn biến tông trong cùng chư đệ tử cùng với tham dự đục xây đạo tràng lũ yêu tu lấy bạn luận giao trò chuyện rất hiệp cũng không bất cứ rắc rối gì phát sinh thành thiên nhạc rời đi tô châu cũng không đón xe chẳng qua là đi bộ hắn có rõ ràng mục đích cuối cùng chính là thập vạn đại sơn chỗ sâu cái thôn kia trại nhưng lộ tuyến cũng không trước chi quy chỉ là theo chân cảm giác đi thấy núi sông tú lệ liền vào núi giã thấy phố phường phồn hoa sinh cơ thịnh vượng tiện trong phố xá lưu luyến đã giác họa quyển với hình thần cũng triển người ở họa quyển với túc Hạ. dù thân ở vách ngoài cũng có thể thần niệm cùng trong bức họa tiểu thiểu trao đổi nghỉ chân định ngồi lúc liền tiến vào họa bên trong cùng tiểu thiểu nói hồng trần người ở chuyện hành du họa quyển thế giới không chỉ có cảm thụ trong bức họa sơn thủy linh vận cũng mang theo người ở trong thần niệm khí tức hắn mới vừa rời đi tô châu ngày thứ hai đang đi ở một giang nam trong tiểu trấn trong túi đeo lưng điện thoại đột nhiên vang thành thiên nhạc sợ hết hồn bởi vì hắn mặc dù mang điện thoại di động ra cửa nhưng lúc này đã đóng cho nên mới phải phóng ở túi đeo lưng trong thế nào vậy mà văng đâu tháo xuống ba lô lấy điện thoại di động ra nhìn một cái điện thoại di động vậy mà thật đang văng lên trên màn ảnh lại không có điện tới biểu hiện thiết thông sau phóng ở bên thai vừa nghe là bạch thiếu lưu thanh Âm. thành thiên nhạc thở dài nói ta nói bạch tống a ngươi cũng quá thần thông còn đại cái này cũng có thể cho ta gọi điện thoại ngươi không phải ở tọa hoài sơn trang bế con sao vì sao lại có chuyện tìm ta bạch thiếu lưu trong điện thoại cười nói đây là ta suy nghĩ một chút tiểu pháp thuật tình cờ cùng thành tổng chỉ đùa một chút không phải điện thoại di động của mọi người ta cũng có thể đánh như vậy thông chẳng qua là cùng thành tổng đặc biệt quen mà thôi ta hai ngày trước xuất quan cùng thạch minh chủ cùng với trạch nhân trưởng môn đi một chuyến thuận tiện nói cho ngươi một chuyện ngươi có biết hay không một cái gọi kiểu thải phượng trong ống nghe chuyển tới thanh em vậy mà mang theo thân nhiệm giới thiệu thạch ra đám ba người hướng thấy kiểu thải phượng trải qua thành thiên nhạc không khỏi ngạc nhiên hồi lâu hắn gần đây thường nghe nói tên Tiểu thải phượng lại vạn không ngờ vậy mà cùng hắn đồng dạng đều là tám đường tốt nghiệp tiểu học hắn khi còn bé xưa nay không nhận biết người này tiêu thải phượng cao hơn hắn mấy lần trong trường học lại nhiều người như vậy chưa từng nghe qua cái tên này cũng rất bình thường thành thiên nhạc là lần đầu tiên lấy được tiểu thải phượng muốn độ một trăm ngàn chúng sanh hoài nguyện cũng biết đến hắn đem tám đại yêu vương trụ tại trúng rượu phi chu trong dụng ý nói như thế côn Cô lôn tiên cảnh man hoang trong muốn đến nhân thế giữa yêu tu trừ những thứ kia đã lột sắc nhưng chưa xuất thần nhập hóa yêu vương ra những người còn lại cũng phải ngồi trúng rượu phi chu bạch thiếu lưu còn nói cho thành thiên nhạc khác một cái tin nói là nghe trạch nhân thuật lại thập vạn đại sơn chỗ sâu có một từ xưa yêu tu nơi tụ tập cũng giới thiệu này đầu câu chuyện. Thành Thiên Nhạc còn đang sững sờ đâu, Bạch Thiếu Lưu lại hỏi: "Lão Thành A, ngươi bây giờ ở nơi nào, lại đang bận chuyện gì?" Thành Thiên Nhạc hướng về phía một bộ điện thoại, không biết nên thế nào hoàn hùng đọc, là đem ngự thần chi niệm giao cho lời này trên máy đâu, vẫn là lấy theo nói nhập cảnh thần thông hướng về phía ông nói nói chuyện. Loại này huyền diệu thủ đoạn hắn hay là không có làm rõ ràng, chỉ đành phải đàng hoàng đọc miệng đáp, "Bạch Tông A, đa tạ nhắc nhở của ngươi cùng truyền cáo. Liên quan tới cái đó yêu tu thôn trải chuyện, kỳ thực ta đã biết, chính xuất cửa hành du, mục đích liền là ở đâu?" Bạch Thiếu Lưu kinh ngạc nói: "Thật là sao a, ngươi là làm sao biết?" Thành thiên Nhạc Ta gần đây mới vừa chiêu thu một kẻ yêu tu đệ tử, hắn ở nhập môn trước nói cho ta biết. Bạch Thiếu Lưu, thì ra là như vậy. Chuyện này cũng phi tuyệt đối bí ẩn, người sáng lập Vạn Biến Tông truyền lưu rất rộng, côn lôn tiên cảnh trong cũng có nhóm lớn yêu tu tràn vào người ở hằng trần, nói vậy cái thôn hướng kia trại sợ rằng cũng nghe nói tin tức. Ta bản chính là nghĩ đề nghị ngươi đi một chuyến, nhưng hết thấy bản thân cân nhắc làm, chúc may mắn. Thành Thiên Nhạc, Đạt Tạ, cũng chúc ngươi sớm ngày tu chứng thập nhị phẩm liên đại hóa thân viên mãn. Chương 732, bố cục thâm nhưu làm việc rất có cơ. Cúp điện thoại sau, Thành Thiên Nhạc cùng tiểu tiểu lấy thần niệm nói về chuyện này. Tiểu Thiêu cũng cho là kêu Tiểu Thải Phượng là không thể tin nổi người, nhưng Thành Thiên Nhạc sáng lập Vạn Biến Tông, bản cũng bởi vì thế gian có yêu tu ẩn hiện, bây giờ sự thái chẳng qua là càng thêm rõ ràng, càng hiện ra có Vạn Biến Tông tồn tại cần thiết, Thành Thiên Nhạc chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Cuối cùng Tiểu Thiêu lại hỏi, cười ngây ngô, ngươi tại sao không có đối Bạch Trang chủ nói Lưu Đại hữu tới chơi chuyện? Thành Thiên Nhạc, ai nha, ta quên nói cái này chuyện, hắn nói tin tức quá rung động, ta liền không nhớ ra được khác. Hơn nữa, Tiểu Bạch muốn bê quan tu luyện, cũng không cần cùng hắn nói quá nhiều nhàn thoại. Tiểu Thiêu cười nói, trong lòng ngươi thật là có thể tồn được chuyện nha. Theo lời ngươi nói, Bạch Trang chủ tu vi cao siêu lại thông suốt thiên hạ nhân tâm, chẳng lẽ liền không nghĩ tới để cho hắn giúp đỡ phân tích Lưu Đại Hưu ý tới? Ngươi không cảm thấy lai lịch của người này có vấn đề sao? Thanh thiên Nhạc, tiểu bạch xác thực rất lợi hại, nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua Lưu Đại Hưu, a Lưu Đại hữu lai lịch xác thực có thể có vấn đề. Kỳ thực ở các phái tu sĩ trong mắt, ta ban đầu lai lịch càng là rất có vấn đề. Có vấn đề thì thế nào? Có chứng cứ sao? Ta đã từng hoài nghi tới hắn cùng Lưu Dạng Hà có liên quan, thành lập Đại Hưu Tông là có mưu đồ khác. Thấy bản thân hắn lúc, loại cảm giác này kỳ thực mãnh liệt hơn. Nhưng là vậy thì như thế nào đâu? hắn một thân một mình tới cửa lấy tuần lễ núi lại là nhất phái tôn trưởng thân phận vạn biến tông không có lý do gì không lấy lễ để tiếp đón hắn muốn ở lại vạn biến tông làm khách có thể thật sự là nghĩ đi tham học tập cũng có thể là nghĩ thám tính hư thực lai lịch nhưng là hắn làm càng nhiều lộ ra ý đồ lại càng rõ ràng vạn biến tông những thứ kia yêu quái kỳ thực người người cũng so với ta khôn khéo tiểu thiêu không nhịn được bật cười đúng vậy bọn họ xác thực cũng so ngươi khôn khéo lại đều gọi ngươi thành tổng người thế gian sự tình chính là trùng hợp như vậy thành thiên nhạc giác họa quyển đi qua cái này giang nam chấn nhỏ ba ngày sau lưu đại hữu cũng đến nơi này Lưu Đại Hưu trước tiên ở trong trấn đi dạo một vòng, còn thưởng thức một nhà hiệu lâu đời đặc sắc của tiệm cơm món ăn. Sau giờ ngọ ra chấn tới chỗ không người thân hình đột nhiên như biến mất bình thường, ẩn nút thần khí hành tích, đến ngoài trấn non xanh nước biết chỗ sâu, có một kẻ rắn giỏi nam tử đã sớm chờ đã lâu, chính là Hiến Vô Hoan. Hiến Vô Hoan thấy Lưu Đại Hưu đúng hẹn mà tới, mau tới trước hành lễ nói, sư tôn, ta gặp được ngày cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngài lần này một mình sông vạn biến tông, thực tại quá mạo hiểm. Lưu Đại Hưu vẻ mặt trung bình thêm một phần trước giờ chưa từng có tự tin, mang theo đắc ý nói, xác thực rất mạo hiểm, nhưng ta nhất định phải có như vậy một lần. nếu không tương lai như thế nào ở côn luân tu hành giới xuất đầu lộ diện lần này bái phỏng vạn biến tông sau thành thiên nhạc ngay mà không có nhận ra ta tới như vậy thì tính sau này hắn có thể nhận ra ta cũng vô dụng người đời đều biết ta đã đến vạn biến tông bái sơn thành thiên nhạc tự mình tiếp đãi ta vẫn còn ở vạn biến tông trung bàn hoàn ba ngày thân nghiệm trong giới thiệu chuyến này toàn bộ trải qua hắn nói rất có đạo lý lấy thành thiên nhạc tu vi địa vị đang ở vạn biến tông tông môn trong đạo trường mặt đối mặt tiếp đãi lưu đại hữu mặc dù khước từ này kết minh cùng bái sư đề nghị nhưng cũng chờ với xác nhận thân phận của người này coi như tương lai cha ra người này có thể chính là lưu dạng hà chỉ sợ cũng khó có thể thủ tín với trung a trừ phi có xác thật không có lầm chứng nhận mà đây gần như là không thể nào tiến vô hoan lại nói sư tôn cam tâm mạo hiểm này chuyến này là kết quả tốt nhất ta lúc trước đổ mồ hôi hột giờ phút này thời là bội phục và phần cũng chỉ có ngài mới có thể xông đầm rồng hang hổ nói nói cười cười nhưng là ngài nói muốn bái nhập vạn biến tông muôn hạ nếu thành thiên nhạc thật gật đầu sư tôn lại nên làm cái gì lưu đại hữu cười nói ta sớm biết hắn sẽ không gật đầu nhưng ta còn mong không được hắn gật đầu đâu. bằng vào ta chờ chi tu vi cảnh giới tại loại này trường hợp nói tự nhiên đều là lời nói thật chỉ cần thành thiên nhạc dám gật đầu Ta liền lấy Đại Hưu Tông tông chủ thân phận bái nhập Vạn Biến Tông. Có Phạm Yêu Vương trước lệ, mà Vạn Biến Tông trong nhậm đạo trực mấy người cũng cùng thành Thiên Nhạc Bình Bối tối luận, ta cũng không là lệ thành Thiên Nhạc vi sư, chẳng qua là lệ vào môn hạ thụ giới, phải chuyển pháp quyết. Ta cá nhân thân phận là đệ tử Vạn Biến Tông, lại tương đương với khai tông lập phái khác truyền một chi, Vạn Biến Tông môn quy dĩ nhiên có thể thủ, bản liền không có vấn đề gì, nhưng Đại Hưu Tông hay là chúng ta Đại Hưu Tông. Đại Hưu Tông trước mắt thiếu nhất là cái gì? Chính là yêu tu chính truyền pháp quyết. Chúng ta tuy có thể lấy chỉ điểm môn nhân các loại cảnh giới tu vi ấn chứng càng ngộ, nhưng dù sao không bằng Vạn Biến Tông như vậy phương tiện. ngươi từng đề nghị phái đệ tử bình thường lẹn vào vạn biến tông nhưng chưa tu vi đại thành phải chuyển pháp quyết chúng quy không hoàn chỉnh thấu triệt nào có ta tự mình tới phương tiện tiến vô hoan ta bây giờ vẫn làm này đề nghị phái đại thành tu sĩ đi ẩn nút là rất không có khả năng bình thường yêu tu ngược lại thích hợp có thể thành công là tốt nhất coi như không thể thành công chủ yếu tiền đề cũng là không thể để cho bọn họ truy xét được đại hữu tông trên người nhưng ta cũng cho là cũng không nhất định cần bái nhập vạn biến tông môn hạ học pháp quyết ngài từng chỉ điểm ta tự khai linh trí thẳng đến tu vi đại thành ta còn luyện thành nhân gian khổ hạnh tu sĩ cũng vô cùng khó tu luyện thiết hóa kim xá quyết ở hai vị yêu vương đi tới đại hưu tông sau ta lại vượt qua chân không diệu hữu cảnh tu luyện dọc đường cũng không vạn biến tông yêu tu chính chuyện pháp quyết chỉ dẫn cũng giống vậy tu vi tầng tầng tinh tiến lại xem tiên uy cùng kim hoa hai vị yêu vương bọn họ cũng là ở sơn giã trong khai ngộ tình cờ phải cao nhân tiền bối lưu bí pháp một mực tu luyện tới thành tựu này kia bí pháp cũng phi chuyên vì yêu tu mà lưu thế gian quân luân tu hành giới nhiều trong môn phái cũng không có thiếu yêu tu đệ tử những môn phái kia cũng không phải vạn biến tông đại đạo tu hành bản chính là trăm sông đổ về một biển. bây giờ sư tôn cùng ta cũng vượt qua chân không diệu hữu cảnh môn hạ đệ tử trong tu hành gặp vấn đề tất nhưng từ cảnh giới cảng nộ phân biệt chỉ điểm trong môn còn cung phụng hai vị yêu vương cũng có thể chỉ điểm trong tu hành gặp các loại trạng uống yêu vật tu hành mặc dù sai lệch quá nhiều nhưng luôn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chúng ta làm xong những thứ này là được rồi còn lại liền nhìn mỗi người duyên phận yêu vật tu hành đi cũng là cái gì lộ số khai linh trí trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua tự ngộ dĩ nhiên là thiên biến văn hóa có thể nói có bao nhiêu yêu tu liền có bao nhiêu con đường Vạn biến tông dạy yêu tu chính chuyện pháp quyết, thật ra là ngàn năm trước trấn yêu môn các đời tiền bối tổng kết sửa sang lại các loại yêu vật tu luyện chỗ tương đồng sang chế, từ xưa tới nay chưa từng có ai từ đầu luyện thành, thẳng đến thành thiên nhạc đạt được nó. Bộ này pháp quyết, đối yêu tu mà nói rất có cần phải, nhưng không nhất định là nhất định phải. Nó có thể để cho các loại yêu tu thiếu đi đường quanh co, trọng yếu nhất là ở tu hành phương hướng bên trên rõ ràng chỉ dẫn. Bất luận như thế nào tu luyện lịch trình, đối mặt khảo nghiệm, cần phải giải quyết vấn đề đều là giống nhau, chẳng qua là cá nhân đặc điểm cùng trải qua bất đồng, nhưng luôn có dị khúc đồng công chỗ, ban đầu trấn yêu môn bộ này pháp quyết chính là như vậy sửa sang lại. coi như không có bộ này pháp quyết chỉ điểm môn nhân ý nghĩ vẫn là không đổi từ xưa tu hành các phái cũng có thể thu yêu tu đệ tử đều là như vậy giải pháp tự học thêm chốt hóa lưu đại hữu gật đầu nói đúng vậy có thể được đến vạn biến tông bộ kiêm pháp quyết càng tốt hơn không chiếm được cũng đối bọn ta không có có ảnh hưởng Tiễn vô hoan lại hỏi sư tôn nói lên kết minh chuyện, thành thiên nhạc cự tuyệt đây là chuyện tốt ngài làm sao biết hắn sẽ không đáp ứng đâu lưu đại hữu ta cũng không nằm chắc hắn có thể đáp ứng hay không nếu như hắn đáp ứng vậy thì thật kết minh cho hắn ở yêu tông ra lại thêm một yêu tu minh chủ danh hiệu, cục diện đang loạn đâu, đang thừa dịp thế đem hắn đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, chúng ta làm rất nhiều chuyện cũng liền phương tiện, hắn tự tuyệt càng tốt hơn, cũng liền ý vị đem tới thế gian các yêu tu tông môn hứng khởi, hắn cũng sẽ không lại chủ động gánh chuyện này. Ta mấy ngày nay không chỉ có cùng vạn biến tông chúng đệ tử tương giao đàm luận, cũng cùng vạn biến tông trong đục xây đạo chẳng nhiều yêu tu tiếp xúc rất nhiều, kết minh chi nghị đại gia đều nghe nói, rất nhanh chỉ biết chuyện đi. Ta lấy đại hưu tông tông chủ thân phận làm như thế, thái độ đã đầy đủ cung khiêm hơn nữa cũng không tư tâm. Tương lai thiên hạ yêu tu biết ta từng nói lên đề nghị này, mà vạn biến tông cự tuyệt. nhưng là trừ vạn biến tông ra, ai có thể chân chính thành tựu yêu tu lãnh tụ địa vị, chỉ sợ cũng chỉ có đại hưu tông, không cần chính thức định minh nhưng uy vọng đã thành. tới lúc đó, thành thiên nhạc cứ việc người ta gọi là yêu tông, sợ rằng thiên hạ yêu tâm đã qua, thu được kích lợi lớn nhất cũng là chúng ta. tiến vô hoa khen sư tôn nhìn xa trông rộng, thật là bố một tay tốt của ga. lưu đại hưu, cái này cũng phải cảm ơn thành thiên nhạc ca, nếu không có như vậy một đối thủ, ta có thể cũng sẽ không trải qua nhiều chuyện như vậy, bị như vậy rèn luyện cùng dẫn dắt, lại càng không có hôm nay chi thành tựu. tiến vô hoan cùng sư tôn ngày sau chi thành tựu so sánh. Hôm nay Chi thành tựu còn không tính là gì, Lưu Đại Hưu khẽ mỉm cười, ngày sau còn dài mà. Tiến Vô Hoan lại hỏi, sư tôn đã từng tới Vạn Biến Tông, kế tiếp tính toán như thế nào? Cái này trở về Đại Hưu Tông sao? Lưu Đại Hữu có ngươi ở, ta không cần thường chú Tông môn. Xuân Thôn tiết lộ tin tức quả nhiên rất trọng yếu, chúng ta đã chiếm đóng Tiên Cơ thành lập Đại Hưu Tông, nhưng Xuân Thôn còn đề cập tới thập vạn Đại Sơn trong cái đó, yêu tu thôn trại từ xưa chuyển thừa đến nay đã tự thành một phương hệ phái, nếu như có thể lấy được cổ thế lực này chống đỡ, như vậy đối với dẫn linh thiên hạ yêu tu ý nghĩa trọng đại. Vạn Biến Tông sợ đem không đáng nói đến, ta phải đi một chuyến. tiến vô hoan sư tôn cái này kính vãng thập vạn đại sơn sao lưu đại hữu ta bái sơn sau ngày thứ hai thành thiên nhạc liền ra cửa hành du ta cũng biết là vì sao thiên hạ núi sông người ở hồng trần càng ngộ, chứng kiến thế gian chúng sanh mắt thái cũng là đang tìm lộ sắc con đường ta cũng trước tiên ở đi chung quanh một chút không cần sốt ruột lên đường cái thôn kia trại bây giờ đã là một hương mặc dù người đời không biết lại phi ngăn cách với đời bọn họ đương nhiên là có có thể nghe nói gần đây tin tức không thể nào không chú ý ban đầu bọn họ chú ý nên là thành thiên nhạc cùng vạn biến tông sau đó ta đại hữu tông xuất hiện cũng tầm thường Nhưng bây giờ ta lấy tông chủ thân phận đến Vạn Biến Tông Bái Sơn, đề nghị kết minh, hiệu triệu Thiên Hạ yêu tu cùng nhau trông coi. Tin tức này phải đợi nó trước tỏa ra, để cho cái thôn kia trải yêu tu cửa đều biết, trên lệch thời gian không nhiều lắm ta lại đi bãi phòng. Lưu Đại Hữu cùng Thành Thiên nhạc vậy, cũng tính toán ở trong nhân thế du lịch, đi không nhanh không chậm cũng là hướng cùng một cái mục đích. Lưu Đại Hữu gì vãng thích tùy thời lưu ý yêu tu tung tích, nhưng bây giờ hắn đã đối chuyện như vậy không có quá hương thịnh rồn. Dùng loại phương pháp này tra soát tụ tập yêu vật quá phí sự, hơn nữa dễ dàng đưa tới nghi kỵ. Chương 733, lai lịch nhiều kỳ phong quang ở bụng Dù sao Vạn Biến Tông cùng Đại Hữu Tông đều có một quy, không phải nhân yêu tu thân phận mà hiếp bức người, như vậy có một số việc làm cũng rất không có phương tiện. Một mặt khác là càng quan trọng hơn, Đại Hữu Tông trước mắt không thiếu đệ tử, trọng điểm ứng chiêu ôm những cái kia thiên phú thần thông hùng mạnh, tư chất căn cốt ưu dị người, cái này ở Côn lôn tiên cảnh trong tới bầy yêu trong tốt hơn chọn lựa. Bởi vì Đại Hữu Tông tông môn đạo tràng cách giao trì kết giới không xa, cũng cố ý phái người ở phụ cận phân tán tin tức, rất nhiều yêu tu đều là chủ động tìm tới cửa, không cần Đại Hữu Tông tốn nhiều chuyện. Mà Thành Thiên Nhạc hành du đoạn đường này, cũng chưa cố ý điều tra yêu tu tung tích, hắn bây giờ tâm cảnh nhìn bầy yêu cùng với đám người đã mất đặc biệt phân biệt ánh mắt yêu loại thiên kỳ bách quái người đời làm sao cũng không phải là sai lệch quá nhiều yêu vật nhập hồng trần các loại hành chỉ trên thực tế liền như là trên đời các loại người không cố ý cũng không phải là tương đương với sẽ không có phát hiện hắn chẳng qua là không đi đặc biệt tìm mà thôi doương cũng tình cờ phát hiện bảy tám vị ẩn giấu thế gian yêu vật có thành thiên nhạc gặp thoáng qua cũng không kinh động có chẳng qua là lặng lẽ lưu lại một đạo thần niệm tâm ấn cũng không nói cho đối phương biết mình là ai mà có tác lưu lại nhiều hơn chỉ dẫn lần này hành du so với lần trước kia lần đi xa gặp được yêu tu là hơi nhiều một chút nhưng cũng không phải rất khoa trương tiêu thải phượng dù đã tử côn luôn tiên cảnh trong vận đến rồi hơn 4.000 yêu quái trong này có một bộ phận có khác nhau chỗ đi một phần khác giải rác ở nơi này lớn như vậy nhân gian hay là rất tầm thường cái này vừa là chuyện tốt cũng là phiền toái tốt ở nhân gian thực tại quá lớn phiền thoái cũng là nhân gian thực tại quá lớn hơn tháng sau thành thiên nhạc xuyên ôm ông, nhập vắt ngang đi tới để lòng sơn đạo chẳng trước hắn là đến xem xử thiên một điểm tình tiểu trúc cửa ngõ chưa mở thấy chính là một mảnh trống trải sơn dã phảng phất cái hang nhỏ kia ngày kết giới cũng không tồn tại. Thanh Thiên Nhạc tới nhìn Sử Thiên Một, cũng không nhất định muốn chính mắt thấy được Sử Thiên Một, liền đã tới hiểu hắn bây giờ tình huống. Thanh Thiên Nhạc làm phép nhẹ nhàng thử do xét, liêu động điểm tình Tiểu Trúc cửa ngõ chỗ, cũng không phản ứng gì. Sau đó hắn cười một tiếng, liền với điểm tình Tiểu Trúc chỗ kia phiến dốc núi định ngồi hàm dưỡng thần khí, lại cùng trong bức họa tiểu thiếu trò chuyện. Tiểu Thiêu hỏi, người đi tới để Long Sơn đạo tràng, chẳng qua là đưa tay sở cửa mà không gõ cửa, lại đang làm gì vậy đâu? Thanh Thiên Nhạc, ta là muốn nhìn một chút Sử Thiên Một là không ở định cảnh trong, nếu đã nhập định, ta kia lần làm phép hắn sẽ không có phản ứng, nhưng nếu chân chính xúc động cửa ngõ, hắn cũng sẽ có điều cảnh giác. Hắn lần này chứng ngộ chân không rượu hữu cảnh, có thể đang huyền rượu trước mắt, ta không nghĩ cái rời, chỉ biết là hắn vẫn đang bế quan là tốt rồi. Tiểu thiêu, kia ngươi liền nói cho hắn biết đã tới, cũng lưu lại một đạo tin tức. Ngày thứ hai giờ đi lúc, thành thiên nhạc ở nơi này phiến trên sườn núi lưu một đạo ngự thần chi niệm, đang ở bước ra điểm tình tiểu trúc cửa ngọt ra. Giống như sử thiên một loại cao thủ này, chỉ muốn đi ra tới không thể nào không cảm ứng được. Thanh thiên nhạc mở rộng tông môn đạo tràng đã sơ cụ quy mô. trạch viện đối diện cùng với hai bên khác làm lớn ra tương đương với ban đầu cổ trạch gấp 5 lần địa phương, góc đông nam đặc biệt tu thành một mảnh tương đối độc lập nhà, chính là thành thiên nhạc để lại cho sử thiên một cùng đề long sơn ở trong phố xá đạo tràng. trước kia trương nhạc đạo đám người liền đã nói qua, đề long sơn nhất mạch hai năm trước tránh loạn thế với núi thẳm, truyền thương một lần hưng vượng, nhưng bây giờ thuộc về biên viễn hiểm tuyệt đất cô thủ, cũng không thích hợp sử thiên một tầng trấn truyền thừa thề nguyện. sử thiên một tướng đề long sơn pháp quyết bảy tỷ hạ hủy nhiệm ngô Tiểu khê, mà thành thiên nhạc cũng cảm thấy vạn biến tông chỉ dẫn chính là yêu tu, nếu có không sai nhân gian đệ tử đáng giá cái khác chỉ dẫn, là được đề cử cho đề long sơn. giống như hắn đã từng hướng ngải tụng dương đề cử hộ vệ hoa như vậy. Điểm tình tiểu trúc vẫn vì tông môn đạo tràng cùng với bế quan đệ tử thanh tu chỗ trong hồng trần tác ứng khác thiết kết duyên chi đạo trận. Nếu như sử thiên vừa xuất quan thấy được lưu tin, có thể đi tô châu vạn biến tông, cùng tí hạo đám người thường nghị hết thể sự vụ. Từ nay hai phái cùng nhau trông coi. Cái này đạo ngự thần chi niệm ở lại trên sườn núi, nếu không có người lấy pháp lực xúc động cảm ứng, chỉ ở trong thiên địa tự nhiên tiêu tan. Nhưng tồn lưu mười năm gần đây lâu. Tới lúc đó, sử thiên một thế nào cũng nên xuất quan. Chân không cảnh đặc điểm là khó nhập mà khiển trách ra, nhưng là trong quá trình này không vận dụng được thần thông pháp lực. vì vậy đối với một ít sơn giả yêu tu cùng với thuộc về đặc biệt trạng hướng trong tu sĩ phi thường hung hiểm nhưng đối với sử thiên một mà nói ở tiểu côn lôn trong kết giới đã nhập chân không cần chính là ngày giờ chui luyện tâm cảnh cũng không vẫn lạc lo âu nếu không lúc ấy đám người cũng sẽ không yên tâm sẽ để cho một mình hắn lưu lại thành thiên nhạc dùng vật rất tiết kiệm nhưng là thi triển pháp thuật thời điểm lại rất hào phóng cái này ngự thần chi niệm trọn vẹn nhưng tồn lưu mười năm lâu mà sử thiên một chỉ 7 ngày sau liền đi ra khỏi điểm tình tiểu trúc phát hiện thành thiên nhạc lưu thần niệm vị này để long sơn trưởng môn cảm khái hồi lâu xa lệ trí tạng Sau đó, giác trưởng môn tín vật thần khí Hóa Long Chỉ Bắc thượng đi Tô Châu. Sử Thiên một phi thường cảm kích thành Thiên Nhạc, mà hắn cũng không cũng tiểu cách, rất sung sướng tiếp nhận thành Thiên Nhạc ý tốt. Vị này trưởng môn việc cần phải làm quá nhiều, đây là hắn lựa chọn tông môn trách nhiệm, trọng trấn Đề Long Sơn nhất mạch cần thời gian cùng cơ duyên, đồng thời hắn còn phải đoạt về tông môn mất mát vật. Đáng tiếc khí vật phổ đã mất, phần lớn vật coi như ngay mặt hắn cũng không nhận ra được, có thể truy tra đầu mối chỉ có Vương Thiên Vương. Thành Thiên Nhạc cũng không biết hắn cùng với Sử Thiên một chỉ bỏ lỡ bảy ngày, kế tiếp đoạn đường này, đi đều là vết người rất hiếm chỗ, có nhiều chỗ liền bình thường yêu thú sợ rằng cũng làm có dễ. Hắn là dọc theo hành đoạn sơn mạch chỗ sâu tự Quý Châu, vân nam phương hướng, tính toán đi ra núi thảm lại vào núi thảm, cuối cùng trực tiếp đạt đến ở vào Quảng Tây địa phận thập vạn đại sơn. Vắt ngang núi chỗ sâu khe ngang dọc, sâu sắc sai biệt cực lớn, rất nhiều quần quận kích lưu căn bản liền không khả năng vượt qua, rất nhiều ngàn trượng tuyệt bích căn bản liền không cách nào leo trèo. Coi như thành thiên nhạc nghĩ tựa như đi xuyên loại địa phương này cũng phải tùy thời tế ra pháp khí tương trợ mới được, thường xuyên tế ra phi điện thạch vòng thân, đi bộ bước qua chạy trộm kích lưu, cầm trong tay phất trần vạn đạo tóc xanh bay lượn, đang lâm tuyệt bích như lăng không chi tiên nhân. Tiểu thở dài nói, như vậy hiểm tuyệt đất, lại có đặc biệt vẻ đẹp. Cùng trong bức họa giang nam cô tô thế giới khác nhau rất lớn bản thân nàng dù không nhìn thấy họa quyển ngoài thế giới nhưng có thể tùy thời cùng thành thiên nhạc thần niệm trao đổi đánh đồng thân lâm kỳ cảnh thành thiên nhạc đáp hồng trần chưa chắc là người ở sơn hà này hiểm tuyệt chỗ cũng tự có này phong tình nhưng thường nhân sợ rằng chỉ có thể thưởng thức không cách nào xâm nhập trong đó đi cảm thụ ngắm phong cảnh than phong quang đẹp nhưng là đối với ở ở người bên trong này mà nói lại rất là khốn khổ a tiểu thiêu ngươi lần này hành du chứng kiến thế gian bách thái thiên hạ này cũng có bách thái núi sông a ta cảm giác cái này họa quyền thế giới càng ngày càng sống động thành thiên nhạc hỏi sống động đối với người mà nói trong bức họa liền là thật sự rõ ràng thực có thế giới tại sao sống động nói đến tiểu thiêu, chân thiết cũng không phải là sống động ta mặc xem họa quyển thế giới nhiều năm đã từng lấy vì đây chính là có thể thấy hết thảy lúc ấy không biết chỗ ngồi này thành cô tô trong phát sinh toàn bộ chuyện bất quá là người ở cảnh tượng ánh sáng nhưng lại giống như thành một thế giới khác tự đi thôi diễn mà thành luôn cảm thấy thiếu chút gì Thẳng đến người đến ta mới hiểu được nguyên lai like cái thế giới này chỉ đối vào trong đó người là chân thật đối với hắn người mà nói cũng không phải là thực có chẳng qua là hồng trần người ở luyện thành một luồng phong cảnh người sau khi đến nó liền không lại hoàn toàn là như vậy dần dần tạo cho một thế giới thuộc về mình, thẳng đến hôm nay, ta cảm giác nó đã gần như hiện rõ. Thanh Thiên Nhạc hỏi tới, thế giới thuộc về mình? Nghe ngữ khí của ngươi, lại không hoàn toàn giống như đang nói ngươi tự ta. Tiểu Thiêu cười nhẹ nói, đúng vậy, không chỉ là thuộc về ngươi cùng ta, cũng thuộc về cái thế giới này tự thân, cái thế giới này càng ngày càng thuộc về chính nó. Ta là họa quyển thế giới chi linh, cảm thụ tự nhiên rõ ràng, mà ngươi là thần khí đứng đầu, lại có cái gì cảm ứng đâu? Thanh Thiên Nhạc, đoạn đường này nắm phong cảnh, ta cũng cảm thấy thế giới càng ngày càng rõ ràng, làm tiến vào họa quyển lúc cảm thụ cũng càng ngày càng rõ ràng. loại này rõ ràng cũng không phải là nhìn càng thêm rõ ràng ta cũng không có ý thức đến nghe ngươi mới vừa như vậy nhắc tới thật đúng là có chút sống động muốn ra ý tứ tiểu thiêu vất lợi ngươi luôn là hậu chi hậu giác đây chính là ngươi bây giờ tế luyện thần khí phương thức sao thành thiên nhạc đúng vậy đi trên đường ta một mực đang vô tình hay cố ý tế luyện nó lấy thế giới vì họa quyển lấy họa quyển vì thế giới Lời mới vừa nói tới chỗ này thành thiên nhạc đột nhiên hướng bên phía trước chợt lấy người cùng lúc đó có một con ba chỉ móng nhọn đột từ trong rừng rậm đánh tới động vật gì móng vuốt có dài như vậy trực tiếp có thể bay đến ngoài ba trượng nó là pháp lực ngưng kết mà thành thành thiên nhạc đụng phải yêu thú đánh lén đã đến sau lưng nhưng người đánh lén vẫn còn ở trong rừng rậm con thú này thành thiên nhạc chưa từng thấy qua như tê giác lớn nhỏ nằm ở chỗ này khí tức vô cùng tựa như một thú đất tu sĩ si tầm thường rất khó phát hiện lấy thành thiên nhạc giác quan chi bén nhạy kỳ thực đã chú ý tới cảm giác trong rừng rậm nơi nào đó khí tức khác thường nhưng cũng không có quá xem ra gì cùng nhau đi tới gặp các loại các dạng giác thú cái này ở trong núi sâu rất thường gặp thành thiên nhạc một bên nói chuyện với tiểu tiểu phát hiện trong rừng có thú loại ở nút còn cố ý lấy thần thức điều tra nếu là bình thường thú loại đương nhiên sẽ không ngạc nhiên biết nhưng là đây là một con yêu thú phi thường nhạy cảm càng quan trọng hơn là thành thiên nhạc đi vào loại này yêu thú lãnh địa mà như thế thú loại chưa thành yêu lúc liền cực thiện ẩn nút ngụy trang săn đuổi phương thức chính là đánh nút chung quanh trải qua dạ thú bay móng đánh tới pháp lực hoàn toàn mười phần cường hãn yêu thú tuy mạnh nhưng lấy thành thiên nhạc tu vi cũng không sợ cái gì đoạn đường này không phải là không có đụng phải manh thu tập kích hắn cũng bình yên đi qua bay móng rơi vào khoảng không tiếng gió bén nhọn nước qua thành thiên nhạc sau lưng quần áo bị dư âm xé ra mấy đạo lỗ lộ ra trên da thịt có mấy bạch tấn lên. thành thiên nhạc xoay người thấy rõ con này thú yêu lúc này lại hơi sững sờ con thú này dáng vẻ rất là quái dị đầu mọc một sừng cả người bao lấy một tầng bền bị màu đen da dày sống lưng bên trên lại sinh ra giáp tấm kéo một cái mang gai cạnh trạng giáp tấm đôi dài tiểu thiêu phát hiện khắc thường, lấy thần niệm hỏi cười ngây ngô ngươi làm sao vậy thành thiên nhạc đáp không có sao đụng phải một con yêu thú đánh lén chúng ta có thể là đi ngang qua lãnh địa của nó vừa vặn kinh động nó con thú này nguyên thân rất là kỳ quái ta hoàn toàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua này sinh cơ rung động đặc thù cũng rất là mới mẻ a ta nhận ra Chương 734, nếm người truyền thuyết truyện, hôm nay thần lực chi. Đang khi nói chuyện yêu thú kia đã từ trong rừng bật nhảy lên, đến bên phía trên một khối trên sơn nham, cuốn lên đuôi dài hướng thành thiên nhạc quất thẳng tới mà tới. Mới là pháp lực công kích, lúc này là trực tiếp lấy hung hãn nguyên thân luyện thành vũ khí tấn công địch. Loại thú này, ở này chưa thành yêu trước, am hiểu nhất thủ đoạn chính là dùng cái đuôi đò quét, coi như là tầm thường manh thú cũng chịu không nổi một kích này. Thành thiên nhạc hai chân ở gập gềnh sơn nham giữa giống như giẫm ở trên mặt băng vậy, không tên hướng cạnh trượt ra ba thước, phất trần vung ra như một mảnh mây dày, vừa giống như vạn đạo tóc xanh bệnh thành một mềm túi đón nhận đuôi dài. tiếng ác liệt rút ra kích giống như đánh vào một đoàn vô hình trên đông chút nào không dùng sức bị một cô kỳ dị lực lượng hướng bên cạnh tháo dẫn ba quất vào trên núi đá kích thích một mảnh đá vụn bay nang. Thanh thiên nhạc khen hoa thật là lợi hại cái đôi nha ở đấu pháp trong còn tranh thủ lúc rảnh rỗi hướng trong bức tranh tiểu thiếu phát một đạo thần niệm để cho nàng thấy rõ ràng con quái thú kia dáng vẻ tiểu thiêu hỏi tới ngươi nói ngươi nhận ra nó rốt cuộc là cái gì tộc loại? thành thiên nhạc đáp cử tiểu thiêu cử thành thiên nhạc cười giải thích nói tí hạo lần trước mua một bộ vẽ bản đồ bản sơn hải kinh nói là cổ bản tái bản phía trên vẽ rất nhiều trong truyền thuyết cầm thú nhất định phải để cho ta xem một chút ta lúc ấy cũng nhìn tất phương vẽ hết sức không giống nhậm đạo trực gặp được còn phi thường không hài lòng nhưng bây giờ thấy cái này thế cử đạo cùng kia tập tranh trong mười phần giống không ngờ trên đời thật là có a tiểu tiêu sơn hải kinh ta biết sau đó cũng nghe ngươi nói tới trong đó rất nhiều núi sông cầm thú miêu tả cũng đều là côn lôn tiên cảnh trong sự vật So như lần trước dịch tác bắc, vương hân di vợ chồng tới chơi vạn biến tông nhắc tới vương hân di từng ở côn lôn tiên cảnh man hoang đầu bò núi phụ cận hái quỷ cỏ gặp cá tập kích cái này cùng sơn hải kinh trong miêu tả là nhất trí Sách này không biết người nào chỗ, xem ra tác giả đã từng hành du thiên hạ, cũng đi khắp côn lôn tiên cảnh. Thanh thiên nhạc, sách này ứng phi một người chỗ, chuyến lưu trong trải qua nhiều người các đời biên soạn mà thành. Sơn Hải Kinh bên trong rất nhiều địa danh, đối ứng chính là nhân thế giữa núi non sông ngòi a. Tiểu tiêu, côn lôn tiên cảnh man hoang trong quần sơn phần lớn vô danh, coi như bây giờ nổi danh người, thời viễn cổ cũng không ngửi. Nếu nghĩ miêu tả rõ ràng, dĩ nhiên có thể mượn dùng nhân thế giữa đối ứng chi núi non sông ngòi danh tiếng, có khác chút có thể chính là thuận tay bịa đặt. hơn nữa sách này miêu tả không chỉ là côn lôn tiên cảnh trong sự vật cũng bao gồm nhân thế giữa man hoang dị vực các loại kiến thức cùng truyền thuyết thanh thiên nhạc sơn hải kinh trong viết rất nhiều chim quý thú lạ ban đầu ta lấy vì căn bản lại không tồn tại sau đó mới biết thật là có tỷ như tất phương là thiên địa mà sinh ra chi linh cầm dĩ nhiên không thường gặp được còn có rất nhiều cầm thú trên thực tế cũng là chúng ta chỗ quen thuộc chẳng qua là ở thời viễn cổ dùng các tên càng có một ít tộc loại có thể ở trong nhân thế đã sớm diệt tuyệt mà ở côn lôn tiên cảnh trong còn có sinh sôi Không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp phải Tê Cử, mới vừa rồi ta còn tưởng rằng nhìn thấy khủng long nữa nha. hắn Thần Niệm trong không chỉ có bao hàm nhìn thấy trước mắt yêu thú hình dung, cũng có tí hạ mua kia bản tập tranh trong vẽ bản đồ. Tiểu Thiêu lại nói, sắc thực giống, nhưng trên lưng nó giáp tấm cùng đôi dài bên trên cạnh đâm, vẽ bản đồ trong cũng là không có. Thanh Thiên Nhạc, ta đã cảm ứng rõ ràng, kia giáp tấm cùng cạnh đâm là yêu thân tu luyện, tiếp cận với thiên tài địa bảo, có thể là yêu thú đặc hữu, bình thường Tê Cử thú có lẽ là không giải. Nghe nói Tê Cử chi giác nhưng vì dạ quang chi bảo, nó chi kia độc giác ngược lại chân chính thiên tài địa bảo. Thần Niệm trao đổi giữa. Đấu pháp vẫn còn tiếp tục, Thành Thiên Nhạc là một bên nói chuyện với Tiểu Tiểu, một bên ứng đối tê cử công kích. Yêu thú kia ở trên núi đá vung đôi dài rút ra kích không chúng, ngay sau đó phát ra một tiếng gãy giống, bốn vó đông nhiên bay nhào mà xuống. Dùng chi kia đã Thành Thiên Tài địa bảo độc giác hướng Thành Thiên Nhạc đánh thẳng mà tới. Sơn giả thú loại công kích là một loại bản năng, bay nào đạp đất phát lực, xương nhọn đụng chúng Thành Thiên Nhạc một khắc kia tốc độ vừa vặn đạt tới mát trị số, có cường đại nhất độ lực lượng, loại kỹ xảo này tiếp cận với hoàn mỹ. Nhìn lúc nào tới thế, một ngôi nhà cũng có thể cho va sụp nhà, đơn giản tựa như mang theo núi sừng cỡ nhỏ xe tăng vậy. như vậy cũng có thể thấy loại thú này nguyên thân mười phần cứng hãn, không sợ loại này cứng trọi cứng vọt thẳng đụng. nhưng là thành thiên nhạc không sợ nhất cũng là cái này. nếu như đứng tại chỗ trực kích vậy rất có thể sẽ đả thương con thú này. bước chân của hắn về phía sau vừa trượt tránh được động lực mãnh liệt nhất kia một cái chớp mắt, sau đó vung quyền hướng ra phía ngoài đánh ra. quả đấm cũng không có trực tiếp đánh vào độc giác bên trên, cách còn có cách xa hơn ba thước. kia tê cử thú tốc độ lại đột nhiên bị vô hình trở cách mà chậm lại. đầu của nó đi xuống một thấp, nhưng là phần sau thân tốc độ vẫn rất nhanh, lộn mèo hướng lên nhấc lên, toàn bộ sau lưng mang theo đôi dài hướng thành thiên nhạc để ép xuống. nó cũng không có đập chúng thành thiên nhạc, theo thành thiên nhạc dùng tay ra hiệu một hướng dẫn, giống như làm cá thể thao lăng không lật qua lật lại làm, từ thành thiên nhạc hướng trên đỉnh đầu bay đến xa xa vẫn là bốn vò rơi xuống đất, đụng gây trong rừng rậm tốt mấy gốc cây. lúc này thành thiên nhạc mới vừa cùng tiểu thiểu nhắc tới tê cử góc, đột nhiên im tiếng tại chỗ quay lại, tả hữu hai quyền liên tiếp vung ra, rừng rậm giữa cùng một bên kia trên sơn nham xéo xuống lại có hai đầu tê cử bay nhào đánh thẳng mà tới, bọn nó chưa ra tốc đến nhanh nhất, liền đã bị vô hình kình phong cho bắn đi ra. thành thiên nhạc hơi có chút biến sắc, cảm giác mình gặp phải phiền thoái. coi như là ba đầu tê thành thiên nhạc cũng sẽ không để ý cái gì nhưng hắn cũng nghe thấy chúng quanh chuyển tới thanh âm còn có nhiều hơn tê cử thú hướng bên này chạy tới hắn bị bao vây tê cử thú nhìn thân thể nặng nghề, nhưng là thành yêu sau buôn ba lúc lại hết sức nhẹ lặng lẽ thẳng đến nhất phát lực sau đánh vào lúc 14 bốn vò rơi xuống đất ầm ầm có tiếng thành thiên nhạc có thể nghe ra tới trừ cái này ba đầu đang chạy tới còn có ngoài ra tám đầu càng xa xôi có bao nhiêu chưa bị kinh động nhưng cũng có thể bị kinh động tê cử thú còn không rõ ràng lắm hắn mới vừa rồi đã cùng tê cử thú chính diện giao phòng cũng không e ngại cùng với đụng nhưng nếu lấy loại này yêu thú mạnh nhất phát lực trạng thái mấy con yêu thú từ phương hướng khác nhau đồng thời đụng ở trên người hắn vậy bản thân hắn không thể nào giảm bất lực cũng sẽ thụ bị thương nhẹ loại chấn động này đánh vào thương thế mặc dù nhỏ nhẹ nhưng ở phản phục chịu đựng cũng tích lũy dưới tình huống hậu quả cũng có thể sẽ rất nghiêm trọng thành thiên nhạc không khỏi nhớ tới vương hân di ở côn lôn tiên cảnh man hoang trong chọn lửa quỷ cỏ trải qua vương hân di vị này đại thành tu sĩ biết quỷ cỏ phụ cận thường có cá chuồn ẩn hiện gặp phải cá chuẩn tập kích thời vậy không có quá xem ra gì bởi vì kia đối với nàng căn bản không tạo được tổn thương gì nhưng là nàng không ngờ cá chuẩn số lượng sẽ nhiều như vậy, hơn nữa còn là thành đoàn có ngư yêu chỉ huy từ phương hướng khác nhau chạy tới mơ hồ tạo thành trận thế bao vây vô cùng vô tận. Nếu không phải dịch tắc bắc vừa vặn trải qua, Vương Hân Di chỉ sợ cũng vẫn lạc tại chỗ. Thành Thiên Nhạc nghe câu chuyện này thời điểm cũng đúng kia man hoang thật tò mò, rõ ràng nơi đó tràn đầy hung hiểm, nhưng bản thân xuất du lúc lại không đưa tới quá nhiều cảnh giác. Không chỉ có bởi vì hắn là ở trong nhân thế đi lại, hơn nữa mọi người nghe nói chuyện gì đều khó tránh khỏi sẽ đặt vào hoàn cảnh đó nghĩ. Thành Thiên Nhạc nếu là gặp gỡ như vậy chạm hứng là sẽ không sợ sệt. cá chuồn dù độc vây cá răng dù nhọn lại không gây thương tổn được hắn chút nào lấy thành thiên nhạc nguyên thân cường hãn coi như không vận dụng bất kỳ thần thông pháp lực tự có thể từ cá chuồn trong đám nhẹ nhóm rời đi dùng chơi game thuật ngữ bởi vì cái loại đó công kích căn bản không phá được hắn phòng hắn cũng không phải là vương hân gì nhưng tê cử thú cũng không phải cá chuồn, bọn nó là manh thu to lớn số lượng không thể nào có cá chuồn nhiều như vậy nhưng chỉ cần tới cái hơn 10 đầu đụng nhau và mạnh thành thiên nhạc chỉ bằng chọi cưng thủ đoạn sợ rằng thì không chịu nổi Hắn lúc này có chút ao ước những thứ kia có phi thiên khả năng hoặc là có phi thiên thần khí tu sĩ, bởi vì tê cử thú mạnh nữa cũng không biết bay, hắn có thể tự lấy ung dung đến bầu trời tránh. Trong lòng nghĩ như vậy, Thành Thiên Nhạc nhún chân thân hình bay lên trời, hắn không biết bay nhưng là có thể nhảy, có thể giống như lướt đi vậy nhảy ra ngoài rất xa. Nhưng là thân hình của hắn mới vừa bay lên, kia hai đầu bị đánh lui tê cử thú phản ứng cũng là cực nhanh, nâng lên đuôi dài đan chéo rút ra tới. Thành Thiên Nhạc nhảy rất cao, kia cái đuôi cuối rút ra không trúng hắn, lại vây ra một mảnh giống như miệm thủy tinh vậy vật đẩy trời đánh tới, đuôi dài bên trên cạnh đâm hoàn toàn thoát thể bay ra. đây là loại này yêu thú thiên phú thần thông thủ đoạn thành thiên nhạc trên không trung không cách nào tránh nâng lên phất trần hóa thành vạn đạo tóc xanh toàn bộ đem chi đánh rơi những thứ này cạnh đâm bị đánh nát nhưng lại bay trở về đến yêu thú đôi dài bên trên khôi phục nguyên trạng nhìn kỹ bất quá là mang theo vết nước mà thôi chỉ cần thành thiên nhạc không biết bay hắn bật cao chúng quy sẽ rơi xuống mới vừa trên không trung đón đỡ cũng khiến hắn không dễ khống chế phương hướng rơi về phía loạn thạch cùng rừng rậm chỗ giáp giới lại có mấy căn đôi dài từ mặt đất bay lên vô số miệng thủy tinh vậy cạnh đâm gào thét mà tới thành thiên nhạc vung lên phất trần nghênh kích lúc này không chỉ là cạnh đâm, Mấy cây đôi dài đồng thời quất vào triển khai phất trần bên trên, Thành Thiên Nhạc dù không bị thương chút nào, nhưng cũng lật cái cùng chỗ dựa nhập tê cử thú trong vòng đây. Vừa hạ xuống, thì có hai đầu tê cử thú phát ra như người khóc vậy tiếng kêu lạ, một trước một sau đánh thẳng mà tới, sắc bén kia độc giác đang hướng Thành Thiên Nhạc trước ngực cùng lưng. Tốc độ nhanh như vậy, như vậy khoảng cách ngắn, vừa xuống đất Thành Thiên Nhạc là không tránh khỏi. Hắn đã thu hồi phất trần, cũng không có tế ra phi điện thạch, thuận thế về phía trước sau vung trưởng phân biệt từ mặt bên vỗ vào đụng tới sừng nhọn bên trên, thân hình tại chỗ xoay tròn. Rất khó hình dung cố này đụng lực lượng bao lớn. có minh mông khi đoàn hướng chung quanh bùng nổ loạn thạch bắn nhanh liền ngoài mấy trượng nhánh cây cũng gãy sừng nhọn cũng không có trực tiếp đụng vào thành thiên nhạc trên người hắn làm rất như là một thái cực động tác ở tại chỗ quay lại vỗ chúng trước sau hai chi sừng thú hai đầu tê cử thú vọt tới trước phương hướng thay đổi phân biệt từ hắn hai bên bồ hụt thu thế không được té ngã trên đất trượt ra rất xa trên đất cày ra hai đầu danh sâu thành thiên nhạc chợt xoay người chạy gấp bởi vì hắn nghe thấy được phía trước có nhiều hơn tê cử thú buôn ba âm thanh sơ lược đoán chừng còn có mười đầu trở lên mới vừa ngã xuống hai đầu không tính sau lưng còn có ba đầu, đầu. Hắn ở chạy gấp trong túi đầu co lại vai phảng phất cũng không nhìn đường, lại tránh được toàn bộ chướng ngại. Mới vừa ba đầu tê cử thú giờ phút này đều đã lần nữa đứng dậy vào tới, móng nhọn phi ảnh tới trước, cảnh kích thích bắn lại lên, nâng lên đuôi dài rút ra kích, chạy như điên trong độc giác đánh thẳng. Chương 735, hành qua man hoang chỗ, tâm lưu một đường duyên. Thanh thiên nhạc không có tranh lẽ, chỉ nghe bành nhưng tiếng vang trầm đục, ba đầu cử thú phân ba phương hướng bị đụng bay ra ngoài. Thanh thiên nhạc thân hình dừng lại, lui về phía sau, ngay sau đó vẫn căng chân về phía trước chạy như điên. Phía sau hắn đã lao ra hơn 10 đầu tê cử thú. bốn vò rơi xuống đất tầm vang đều túi đầu khơi màu độc giác chạy như điên tốc độ cũng không thể so với thành thiên nhạc chậm bao nhiêu đi lên trước nữa chạy chính là vách núi danh giới phía dưới sâu sắc ngàn trượng là chạy trốn kích lưu mà ở đối diện trăm mét ra ngoài là một đạo khác núi cao thành thiên nhạc chạy như điên trong chút nào không giảm tốc độ chân đạp vách núi danh giới bay lên không thân hình giống như ra khỏi nòng pháo đạn trượt ra một đạo đường bạ dạp ồn. ở hắn nhảy cao nhất thời điểm bước chừng đã vượt qua cái này thâm cốc một nửa ở không trung vung ra phất trận tóc xanh thành buộc bắn ra cuốn lấy phía bên kia đỉnh núi ngay sau đó lộn mèo nhảy tới thành thiên nhạc có thể như vậy qua khứ. mà những thứ kia tê cử thú cũng không có bực này bản lãnh bọn nó ở nơi này một giải sinh hoạt tự nhiên rõ ràng phía trước liền là không thể vượt qua là trời rối rít chậm lại rừng thân hình võ trước đá lên từng mảnh một bụi mù đất đá nhưng chạy ở trước mặt nhất một con cường trắng nhất tốc độ nhanh nhất tu vi cũng là cao nhất tê cử thú nhưng căn bản không có thể dừng cũng bởi vì nó chạy nhanh cho là mình có thể đụng chúng thành thiên nhạc nhất thời quên khác làm thành thiên nhạc đằng không bay lên sau tốc độ của nó vừa đúng đạt tới được đỉnh phong cũng bay lên không bay ra vách núi cái này hơn trăm mét triệu rộng thâm cốc hai bên đều thẳng đứng như gọn phía dưới sâu sắc ngàn trượng mơ hồ có thể thấy được kích lưu chạy trồm, đầu này tê cử thú là không nhảy qua được đi nó đằng không bay lên một khoảng cách liền hướng phía dưới rơi xuống đi sau đó đụng đầu vào đối diện trên vách núi thanh thiên nhạc đã ở đỉnh núi đứng vững thân hình túi lầu nhìn đầu kia tê cử thú hoàn toàn không có có ngã vào hàn sâu nó là mới vừa bày yêu thú kia trung thần thông pháp lực mạnh nhất một đầu độc giác vậy mà cắm vào trong núi đá đem thân thể khổng lồ của nó treo lơ lửng treo lại đang ở rời đỉnh núi hơn mười trượng phía dưới mà đối diện vách núi danh giới có mười con tê cử thú đang nghỉ chân hí tiếng như người gáy giống như mấy trăm người đang não Bên này đầu kia cự thú treo lơ lửng lơ đạp, móng trước đã đá vào trên vách đá, một mảnh đá vụn trôi tuột xuống. Nó hình như là muốn đem độc giác rút ra, đồng thời trước kia móng bắt lại vách đá, mà nham thạch đã có chút giãn ra. Thanh Thiên nhạc lại thấy rất rõ ràng, nếu nó thật đem chi này độc giác rút ra, móng trước bắt bỏ vào nham thạch tuyệt đối không chịu nổi nó nặng nề thân thể, rơi vào kia ngàn trượng hang sâu là không thể không chết. Mới vừa như vậy vừa chuyển ý, chỉ thấy kia tầng nham thạch nứt ra, tê cử thú độc giác đã đi ra, nhưng là móng trước bắt được là đồng dạng vỡ vụn tầng nham thạch, thân hình liền hướng rơi xuống. Vạn đạo tóc xanh ngưng tụ thành một bó chợt từ bên trên xoắn tới, tựa như một đạo màu đen trường hồng. Thành Thiên Nhạc ở đỉnh núi đứng vững lấy phất trần quân lấy con yêu thú này, gắng sức vung về phía trước một cái. Hắn vận dụng lực lượng mạnh nhất, không chỉ là nguyên thân cậy mạnh còn có cường đại nhất thần khí pháp lực, đem tiêu nặng nghề cự thú cao cao cuốn lên, ở bên ngoài hơn 10 trượng về phía trước ném đúng ra. Cự thú ngã lộn nhào xa xa bay đi, sắp xỉ rơi vào đám kia với vách núi bên hy tê cự thú sau lưng. Cùng lúc đó, Thành Thiên Nhạc phát ra một đạo thân niệm, bao hàm tâm ấn linh dẫn, lưu ở tất cả 17 con tê cử thú nguyên thần trong. Thành Thiên Nhạc đã rõ ràng những thứ này là ngăn cách với đời trong hoàn cảnh sinh hoạt yêu thú chưa từng thấy qua ngoài núi tình hình lại càng không biết người ở chuyện hồng trần bọn nó không biết sao khai linh trí tự ngộ tu hành thành yêu lại hoàn toàn cất giữ tê cử thú bản năng tập quán chỉ cần là có linh trí vật liền dễ làm mới vừa căn bản không kịp có bất kỳ trao đổi gì giờ phút này nhưng có thể lưu lại thần nghiệm linh dẫn như vậy yêu thú thành thiên nhạc cũng đã gặp thì như mã mạ lạ núi thảm tuyết lớn biết nên lấy phương thức gì hướng bọn nó nhắn nhủ tin tức. cái này tin tức rất phức tạp không phải đơn giản thần nghiệm mà tương tự với thượng sư để lại cho đệ tử tâm ấn có thể dần dần đi tìm hiểu thân niệm nội dung cũng không phải là chính chuyện pháp quyết mà là lấy bọn nó có thể hiểu được phương thức giảng thuật tu luyện cùng tu hành là chuyện gì xảy ra thế nào là khai linh trí thành yêu mà ngoài núi lại có như thế nào thế gian thế gian chúng loại như thế nào sinh hoạt kia một đám tê cử thú cũng xứng sốt, ném đi đầu kia cũng đầu đau nao trướng bỏ dậy nó đã bị thương nhưng là thân thể cường hãn còn có thể chịu được giờ phút này cũng chạy đến vách núi bên ngây ngốc nhìn đối diện thành thiên nhạc thành thiên nhạc cũng không có làm gì nữa xoay người rời đi mà kia 17 con tê cử thú còn đứng tại chỗ xứng sở đâu thành thiên nhạc đi lại trong lại dùng cất bước hành quạt phương pháp chậm rãi điều hòa thực khí cuối cùng một lần kia đụng sẽ để cho hắn bị thương nhẹ, sau đó tế gia phất trần gắng sức cuốn lấy tê cử tú ném qua, lại tận toàn lực, lúc ấy cũng cảm giác toàn thân khớp xương đều có chút đau nhức, giờ phút này mới chậm rãi hồi lại. Tiểu Thiêu ở trong bức họa lấy thần niệm nói, cười ngây nô, mới vừa rồi làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? gặp nạn kịch đấu lúc, thành thiên nhạc dĩ nhiên không dành cùng tiểu thiêu thần niệm trao đổi, hắn cũng không muốn để cho tiểu thiêu lo âu, cho nên mới vừa tình hình tiểu thiêu cũng không rõ ràng lắm. thành thiên nhạc giờ phút này chấn định tâm thần, mới đáp, vốn là cho là chỉ có một đầu, kết quả đột nhiên nô ra một đám, thật đúng là có hơi phiền thoái. ta lao ra khỏi vòng vây từ đường cũ nhảy trở lại rồi tiểu thiêu kinh ngạc nói làm sao sẽ có nhiều như vậy ngươi không có bị thương chứ thành thiên nhạc hời hờ nói ta cũng không rõ ràng lắm nguyên lai tê cử thú là ở trung động vật loại tình cảnh này quá hiếm thấy có thể là ở ngăn cách với đời trong hoàn cảnh đời đời sinh sôi thành yêu sao thọ nguyên lại dài có đồng loại thấy chi tu luyện tình cảnh năm tháng trôi qua cũng có thể đi theo khai ngộ thành yêu cho nên liền tụ nhiều như vậy mới vừa ta cảm ứng được rõ ràng những thứ này tê cử thú yêu tu vì pháp lực cao thấp không đều, này tu luyện rõ ràng trên lệch thật là nhiều năm tháng tiểu thiêu Ta lại hỏi ngươi có chuyện gì hay không? Thanh Thiên Nhạc, bị một chút bị thương nhẹ mà thôi, tìm gần bên điều tức một đêm liền không sao. Ngươi cũng rõ ràng ta là am hiểu nhất chữa thương, thể cốt cũng là tuyệt nhất. Vừa nói chuyện lấy thần nghiệm nói cho tiểu thiểu mới vừa rồi kịch đấu lúc cảnh tượng. Tiểu Thiêu thở ra một hơi dài nói, nguyên lai like là như vậy. Ngươi một mực không có ra tay công kích, cho nên mới phải bị thương, vậy thì tìm cái tính trô đến hỏa quyển trên thế giới đi, ta giúp ngươi cùng nhau chữa thương. Thanh Thiên Nhạc cười nói, ta đang tìm đâu, mới vừa rồi thật là bị sợ hết hồn, nhắc tới thật là có điểm kinh nghiệm. lấy tu vi của ta còn có thể chỉ chống đỡ mà không làm phép công kích, có thể đột xuất vòng đây, đây là kết quả tốt nhất. Nếu là tu sĩ khác tình cờ xông vào nơi này gặp gỡ chẳng hướng, hoặc là có thể bất chắc, hoặc là những thứ kia tê cử thú chỉ sợ cũng có thương vong. bọn nó từ xưa sinh hoạt ở nơi này ngăn cách với lợi chỗ, căn bản cũng không có người đến qua, ai cũng không rõ ràng lắm nơi này còn có thượng cổ tồn lưu chưa diệt tuyệt loại. bọn nó cũng không rõ ràng lắm ta là cái gì tộc loại, chính là phát khởi như vậy một trận lệnh ta không giải thích được công kích. Thế gian này may mắn sót lại tê cử thú nếu là diệt tuyệt ở trong tay ta, kia nhưng thật là quá đáng tiếc. Ngay đêm đó tìm một núi cao bên trên khe đá huy động, Thành Thiên Nhạc bố trí xong để phòng pháp trận định ngồi điều tức, tiến vào họa quyển thế giới cùng tiểu thiếu hành dục nhạc xong vận phương pháp, diệu dụng tự không cần nhiều lời. Nay thuật cũng có tương hỗ là chữa thương hiệu quả, hộ vệ hoa ban đầu đã như vậy giúp chân thi nhị chữa thương. Thành Thiên Nhạc cánh tay trái huyết khúc chỉ trong còn có cá lóc yêu huyền tân châu, đồng dạng là chữa thương pháp bảo, chỉ có thương thế ngày kế cũng liền khỏi hẳn. Nhưng Thành Thiên Nhạc ở vắt ngang trong núi hành trình lại vì vậy làm trễ lại mấy ngày, hắn muốn khảo sát những thứ kia tê cử thú sinh tồn hoàn cảnh, nghĩ biết vì sao ở chỗ khác đã sớm diện tuyệt thú loại, lại ở nơi này tụ tập thành yêu. lại vẫn xuất hiện 17 con nhiều. Hắn cũng không có lại tiến vào những thứ kia tê cử thú sinh hoạt dẫn mà kinh động bọn nó, liền dọc theo khu vực kia thiên nhiên phân giới rựa ngoài đi, kết quả lệnh hắn hơi lấy làm kinh hãi. Địa hình nơi đó, tương đương với một hẹp dài hạt táo hình, ranh giới tất cả đều là không thể vượt qua hang sâu kích lưu, đem núi cắt thành bất ngờ vết đá, nam bắc dài chừng hơn trăm dặm, vật rộng nhất chỗ có mấy chục dặm, nước ở trong núi sâu hoàn toàn chính là từ xưa tới nay không người có thể đến tới địa phương. Nơi đó sinh thái hoàn cảnh thuộc về nửa ngăn cách trạng thái, địa phương cũng đủ lớn vì vậy có thể chống đỡ tê cử thú sinh sôi dưới cơ duyên xảo hợp cũng đưa đến độc đặc như thế cục diện thành thiên nhạc như vậy cũng liên tưởng đến côn lôn tiên cảnh man hoang, nơi đó có rất nhiều nơi là cùng với tương tự có rất nhiều sơn giá yêu loại khai linh trí tự ngộ tu hành thẳng đến vẫn lạc cũng không ai biết đến nếu như không phải trời sinh phi cầm chi thuộc chỉ cần không có xuất thần nhập hóa khả năng căn bản cũng không có rời đi sinh ra tổn cùng tu luyện hoàn cảnh tựa như đang ở một thế giới đóng kín trong cho dù có một ít tài tình thủ đoạn nhưng lấy giúp chính bọn chúng đi ra nhưng cũng không có người sẽ dạy chúng nó bất kỳ khách tới thăm đến đối với bọn nó cũng là một loại ngoại ý muốn quấy rối Họa Phúc không biết. May nhờ hôm nay xông tới đây là Thành Thiên Nhạc, cuộc đấu trong tận lực không có đưa đến tê cử thú thương vong, còn để lại một đường duyên vận. Kỳ thực kia 17 con yêu thú trong, có tu vi sớm liền có thể ngưng luyện yêu đan, nhưng không người chỉ điểm. Bọn nó càng chưa từng thấy qua người, cũng không có hóa thành hình người tu luyện, nếu không, cũng sẽ không có hôm nay đột nhiên chẳng huống. Bọn nó hôm nay rốt cuộc gặp được Thành Thiên Nhạc cái này không thể tin nổi người, coi như Thành Thiên Nhạc cái gì cũng không có lưu lại, nhưng trong những tháng năm dài đẵng đáng đã qua, những thứ này khai linh trí yêu thú cũng có thể tự ngộ ra bước này, từ đó hóa thành hình người tìm cách đi ra kia ngăn cách với lợi đất. mà bây giờ dễ dàng hơn thành thiên nhạc lưu lại thần nghiệm linh dẫn trong không chỉ có tu hành chỉ dẫn còn có đối thế gian mọi chuyện chỉ dẫn đồng thời hắn cũng lưu lại danh hiệu giới thiệu thân phận lai lịch của mình núi thảm gặp nạn là hành du trong một việc nhỏ xen giữa thành thiên nhạc chuyến này chính là muốn chứng kiến trên đời các chủng tộc loại thế gian các loại núi sông cảnh ngộ như thế cũng là rất có cần phải thấy biết đúng như chính hắn nói ở nơi này đều trên con đường tu hành đi càng xa thế giới liền càng rõ ràng hiện ra khi hắn rốt cuộc khảo sát xong vùng này hoàn cảnh sau ở trong núi sâu tiếp tục đi về phía nam một lần nào đó với trên đường định ngồi vào nhập trong bức hoa lúc Tiểu Thiêu ở trong ngực hắn nói, cười ngây ngô, ngươi lần trước gặp phải đám kia Tê Cử thú, không muốn để cho ta lo âu, mà ta coi như muốn giúp đỡ cũng không có tác dụng gì. Nhưng ta lại biết ngươi thật giống như có chút phiền phức, không phải thần niệm cảm ứng, mà là từ cái này họa quyển trên thế giới cảm nhận được. Thanh Thiên nhạc buồn bực nói, chẳng lẽ ta cùng những thứ kia Tê Cử thú đụng lúc, họa quyển thế giới cũng nhận chấn động sao? Chương 736, ngồi chung cá rồng hỗn, ngồi chỗ tức người ở. Tiểu Thiêu trầm ngâm giải thích nói, không phải cái này họa quyển trong thế giới thành cô tô bị chấn động, mà là cái này họa quyển thần khí bản thân, cái thế giới này chỗ dựa giẫm pháp bảo. Hình dung như thế nào đâu, ta nói qua nó càng ngày càng giống là thế giới thuộc về mình, trở nên càng ngày càng sống động, ta thậm chí dần dần có thể cảm ứng được cái này cô tô thế giới chỗ dựa dấm thần khí tồn tại, mà ngươi là thần khí đứng đầu, nó liền dung nhập vào ngươi hình thần trong, ngươi bị đánh vào bị thương lúc, ta cảm giác kiện thần khí này phảng phất cũng bị chấn động, phảng phất sẽ bay ra ngoài bảo vệ ngươi. Nói tới chỗ này, thành thiên nhạc sử suốt, bắt đầu cẩn thận xem tường lên cái này bước họa quyển tới. Dĩ nhiên không phải cầm trong tay nhìn, bởi vì hắn bản thân đã tiến vào họa quyển thế giới, mà họa quyển lại ở hắn hình thần trong, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, giờ phút này hắn chính là họa quyển. Họa quyển chính là hắn. Thanh Thiên Nhạc đã đem bức họa này cùng với họa bên trong thế giới thấy rõ phải không thể lại rõ ràng, bao gồm từng ngọn cây, quả cỏ. Là một người quá quen thuộc sự vật nào đó thời điểm, thường thường cũng không cần lại đi suy nghĩ nhiều, bởi vì nó thủy chung tồn tại, từng giây từng phút cũng có thể cảm giác được. Thanh Thiên Nhạc lấy được cũng tế luyện họa quyển nhiều năm như vậy, có một việc rất kỳ diệu, thậm chí sẽ lệnh rất nhiều người không nghĩ ra. Đối người tu hành mà nói, cái này đầu tiên là một món pháp bảo, một món thần khí. Hắn lại chưa từng có lấy chi cùng người đấu pháp, vô luận từng gặp gỡ cái gì hung hiểm. mới vừa lúc mới bắt đầu thành thiên nhạc cũng không biết chuyện, coi như phát hiện họa quyển chỗ thần kỳ, cũng vẫn không muốn đem ý ngoài hư mất. Nhưng là sau đó biết được nó là một món thần khí, hơn nữa cũng rõ ràng kiện thần khí này có thể dùng tới đấu pháp, hắn cũng chưa từng từng làm như thế. Kỳ thực liền bây giờ đã biết thủ đoạn kiện thần khí này ở đấu pháp trong có thể dùng như thế nào. Mai Lan Đức đã dùng hắn bức tiên núi sông họa quyển làm rất tốt biểu diễn, chỉ cần là Mai Lan Đức kia bức họa quyển có thể làm được, thành thiên nhạc cái này bức họa quyển đều có thể làm được. Hơn nữa diệu dụng uy lực chỉ biết lớn hơn. Mai Lan Đức đang cùng nhậm đạo trực diễn pháp lúc dùng bản thân họa quyển phô bày một loại khác diệu dụng. đem bay lên trời tất phương khốn nhập thiên sơn vạn thủy trong như vậy thành thiên nhạc cũng có thể dùng giống nhau thủ pháp đem đối thủ khốn nhập họa trong thành cô tô ở mai lan nước đấu lý giật phong lúc cũng từng triển khai họa quyển vì bình phong ngăn cản pháp lực của đối phương công kích thành thiên nhạc bức kia thần kỳ họa quyển cũng hoàn toàn có thể tế ra tới thành làm một đạo sơn thủy người ở bình phong thay hắn ngăn cản các loại công kích nhưng dù là cái này họa quyển là một món vô kiên bất tồi thần khí thành thiên nhạc vẫn không có như vậy thì triển qua thành thiên nhạc mấy ngày trước gặp gỡ tê cử thú công kích là bản thân va chạm phá vào đây dù là bị thương cũng sẽ không tế ra họa quyển trong bức tranh cô tô thế giới Trên thế giới tiểu tiểu không nên bị đến bất cứ thương tổn gì hoặc quấy rối, thành thiên nhạc liền nghĩ cũng sẽ không nghĩ loại vấn đề này. Thân là yêu tu dù là tế gia buồn mệnh pháp bảo Huyền Tân Châu, hắn cũng sẽ không để họa quyển có một kia bị tổn thương có thể. Nhưng hắn là thần khí đứng đầu, đem họa quyển dung nhập vào hình thần trong tế luyện kinh niên, cùng họa quyển sớm đã có không thể phân chia tâm thần cảm ứng, cái này thần kỳ họa quyển thậm chí so với hắn buồn mệnh pháp bảo càng giống như buồn mệnh pháp bảo, hoặc là nói thì đồng nghĩa với một kiện khác buồn mệnh pháp bảo. Yêu vật buồn mệnh pháp bảo đương nhiên là yêu đan, đại thành yêu tu thời là Huyền Tân Châu. Có rất nhiều yêu tu ở sinh tử trong lúc nguy cấp, Huyền Tấn Châu sẽ tự động bay ra ngoài bảo vệ Nguyên Thân, bởi vì tính mạng nếu không có, Huyền Tấn Châu thì có ích lợi gì, giống vậy sẽ theo Nguyên Thân biến mất. Thành Thiên Nhạc cùng Tê Cử thú Động chỉ bị thương nhẹ, buồn mạng Huyền Tấn Châu dĩ nhiên cũng sẽ tùy theo chấn động, mà kia dung nhập vào hình thần họa quyển cũng có hơi yếu cảm ứng, bị tiểu thiểu phát giác ra được. Nhưng Thành Thiên Nhạc giờ phút này suy tính cũng không phải là họa quyền tại sao lại có như vậy cảm ứng, hắn rõ ràng nguyên nhân, cái này giống như người đột nhiên nhìn thấy thiêu thân đánh về phía mặt, sẽ rất tự nhiên đưa tay đi ngăn cản bình thường. Hắn đang nghĩ tới vấn đề là, tiểu thiểu là thế nào cảm giác được? thì tại sao có thể cái này họa quyển còn có cái gì diệu dụng như vậy một món thần khí rơi vào trong tay hắn hắn còn có may mắn trở thành thần khí đứng đầu ở rất nhiều người xem ra sợ rằng đều sẽ cảm giác phải có chút đáng tiếc Thanh thiên nhạc cho đến hiện tại bất quá là tiến vào họa quyển trên thế giới tu luyện cũng đồng thời hao phí nhiều như vậy ngày giờ tình hoài đi chế tạo hiện thực này trong cũng không tồn tại thế giới chế tạo cái này họa quyển tiền bối tiên ra sợ sẽ không như thế nhàn chán nếu là theo đuổi nguyên thần thế giới tiêu giao hưởng thụ vọng cảnh trong các loại là được thỏa mãn cần gì phải mượn cái này họa quyển thế giới tới thực hiện đâu nếu chỉ là dùng để phụ trợ tu hành trên thực tế là có cũng được không có cũng được thành thiên nhạc không có họa quyền vậy có thể tu luyện nếu như là vì phản chiếu người ở phong cảnh như vậy cô tô liền trên thế gian không cần phải hao phí pháp lực chạy đến trong bức họa vậy phần họa quyền thế giới chi linh tiểu thiều xuất hiện ngược lại thì cái ngoài ý muốn. theo lần này hành du họa quyền thế giới cho thành thiên nhạc cùng tiểu thiều cảm thụ cũng càng ngày càng sống động thấy thành thiên nhạc trầm tư không nói tiểu thiều lại nhẹ giọng nói gần đây ta thường thường có một loại cảm giác cái này họa quyển thế giới rất có thể sẽ biến thành hoàn toàn chân thật giống như ngươi nói với ta tiểu côn lôn động thiên kết giới đến một ngày kia ta nên liền có thể tựa như xuất nhập mà đối với ngươi cũng không chỉ có lại là nguyên thần thế giới Thanh thiên nhạc khẽ tao mày nói nhưng là nói như vậy họa quyển trên thế giới những người khác đâu Tỷ như họa quyển trên thế giới cũng có một ngô yến thanh nếu như hắn đi ra ngoài trên đời chẳng phải là có hai cái ngô yến thanh cái này giống như người trong kính đi ra rất không có khả năng a tiểu thiêu cũng hơi cao mày nói đúng vậy à ta không nghĩ ra cũng là cái vấn đề này bởi vì loại cảm giác này rất kỳ diệu khó hiểu họa quyển thế giới bản thân liền là hồng trần người ở hình bóng chẳng qua là tự thành một giới thôi diễn nhân ngươi đến mà thay đổi ngươi tiến vào họa quyền thế giới sau Họa quyển trong thế giới cũng không có hai cái thành thiên nhạc, ngươi vẫn là ngươi. Thành thiên nhạc, nếu như nói có cái gì bất đồng, họa quyển ra thực tế trong thế giới cũng không có ngươi, ta tiểu thiểu. Ta cũng hy vọng có thể đem thần khí này tế luyện đến ngày đó, nếu thật như cảm giác của ngươi, như vậy ngươi nên là duy nhất có thể như vậy đi ra người. Tiểu Thiêu đem gò má dính vào trước ngực của hắn nói, ta cũng hy vọng là như vậy. Thành thiên nhạc ôm đầu vai của nàng nói, nhất định sẽ là như vậy. Suy nghĩ tế luyện họa quyển thần khí nhiều hơn diệu dụng, hai người ở ngọc nào ôn tồn trong nhau. Thành thiên nhạc ở vắt ngang trong núi đi khá xa, mai cho đến Vân Nam biên cảnh. cũng đi ngang qua chân thi nhị cùng hồ vệ hoa từ nhỏ sinh hoạt cái đó sân thôn còn cố ý đi nhìn một phen nơi này đã là rừng rậm nhiệt đới có các loại manh thu ẩn hiện nhưng cũng không có lại gặp gặp giống như tê cử thú như vậy hung hiểm thành thiên nhạc đi ra hoành đoạn sơn mạch từ vân nam tiến vào quảng tây địa phận nơi này vẫn là vùng núi nhưng cùng thành thiên nhạc đi man hoang cũng là hai khái niệm có rất nhiều người ở thị trấn phân bố coi như ở thế kỷ 21, cũng có rất nhiều già trẻ bên nghèo địa khu vẫn thuộc về tương đối nghèo khốn lạc hậu trạch thái không cách nào cùng phồn hoa giang nam so sánh thành thiên nhạc ở vùng núi trong liền gặp được không ít chỗ như vậy Có rất nhiều còn chưa hoàn toàn khai thác hương thôn thành trấn, cất giữ truyền thống tập tục cùng sinh hoạt phong mạo, tràn đầy xưa cũ khí tức, cất giữ chưa bị quá nhiều ô nhiễm nguyên sinh thái. Ngày này trải qua một tương đối náo nhiệt, nhìn qua có chút hiện đại hóa huyện thành, Thành Thiên Nhạc đột nhiên nghĩ đến quê hương. Không phải bây giờ quê quán, tình hình nơi này rõ ràng mang theo rất nhiều hắn thời niên thiếu quê quán cái bóng. Cái này huyện thành không có thông đường sắt cao tốc, xa lộ cũng chưa tu thông, đối ngoại giao thông chủ yếu dựa vào mấy cái ở trong núi quanh co tỉnh đạo cùng quốc đạo. ô tô đường dài đứng xe đỏ có chút cũ cũ trên thân xe cũng không có quảng cáo màu vàng đất màu sắc đuôi xe có nhiều chỗ lớp sơn đều đã chóc ra trong xe chỗ ngồi giả ra vỏ bọc cũng có thể thấy hư hại Trạm xe cũng không lớn hơn nữa nơi này rất nhiều người thói quen cũng không phải là vào trạm mua vé lên xe chính là đứng ở công lộ cạnh giống như đón xe vẫy mắc xe đường dài xuất trạm về sau cũng sẽ ở ven đường tùy thời dừng lại kéo người hành khách lên xe đưa tiền nếu như chỗ ngồi đã đầy đang ở hành lang bên trên phóng mấy cái bàn nhỏ để cho người ngồi xuống cũng dặn dò những người này ở đây qua trạm kiểm tra thời điểm tận lực túi đầu không nên để cho người nhìn thấy quá tải loại này đường dài xe đỏ đồng dạng đều là tư nhân thừa bao một người tài xế thêm một tương đương với nhân viên bán vé người rút một tay thường thường đều là nhà mình thân thích thông qua trạm xe bán vé khởi hành thừa vận cần giao cho trạm xe nhất định quản lý phí dụng, cho nên bọn họ cũng càng muốn ở trên đường tự đi dọc đường kéo người mà địa phương xuất hành rất nhiều người cũng đổ cái phương tiện không nghĩ nhiều chạy đường đi chạm xe liền ở trên đường mắc cảng dưới đường đi tới cũng là náo nhiệt trong xe cũng là rồng rắn lẫn lộn lấy thành thiên nhạc bản lãnh lên đường cũng không cần phải ngồi xe nhưng hắn muốn chứng kiến chính là thế gian các loại cho nên cũng từ trạm xe mua vé đón xe trong buồng xe người rất chật trội hoàn cảnh tương đối ô trọng, nếu ngày không lạnh liền sẽ quay kiếng xe xuống hóng gió vùng núi trên đường lớn đường dài xe đỏ tốc độ không thể nào rất nhanh không giống đường sắt cao tốc như vậy tiện lợi chuyến xe này mục đích là một cái địa cấp thị trên đường phải đi suốt một ban ngày sau khi trời tối mới có thể đến địa phương giữa chưa còn phải dừng xe ăn cơm đường dài xe đỏ đang phập phồng trên sơn đạo thỉnh thoảng phát ra đạp cần ga tiếng nổ hơn một giờ chiều ở ven đường ngừng lại nơi này trước sau không thôn chỉ có ven đường một nhà lẻ loi chơi trọi còn ăn hướng bốn phía nhìn lại thời là một mảnh vùng quê cùng vườn rau trước đây không lâu mới vừa trải qua một chấn nơi đó có rất nhiều quán cơm cùng cửa hàng xe lại không có ngừng lại mở mười mấy cây số chạy đến nơi này như vậy quán ăn dĩ nhiên cũng cùng đường dài xe đỏ thừa bao người có cố định quan hệ hợp tác bình thường đều là bạn xứ có chút biện pháp cũng có chút tài sản người đang ở công bên đường mở ra một mảnh có thể dừng xe sân phơi đắp một quán cơm kinh doanh trong phòng lớn phóng chừng mười cái bản, rất hiểu cũng trường điều băng ghế phía sau là phòng bếp bình thường đều là chủ quán cơm nhà các thân thích phụ bếp nhà lớn một góc còn có cái tủ nhỏ đài tương đương với một phố hàng rong, bán ra nước suối bích quy bánh mì nấu mì những vật này Nếu như có người không nghĩ hoa quá nhiều tiền chính thức gọi thức ăn, cũng có thể ở chỗ này mua thùng trang mì ăn liền. Quán ăn cung cấp nước sôi pha tốt. Nhà lớn bên cạnh còn có một cái nhà nhỏ, bên trong để ba cái bàn, đó là tài xế cùng nhân viên bán vé chỗ ăn cơm. Bọn họ dùng cơm đương nhiên là miễn phí. Chỉ cần tài xế đem xe dừng đến nơi này tới, trừ phi hành khách không muốn ăn cơm hoặc là chỉ ăn bản thân mang vật, nếu dùng bữa tiêu phí cũng chỉ có thể ở chỗ này. Mà ti thừa nhân viên không chỉ có miễn phí dùng cơm, căn cứ tình huống hoặc nhiều hoặc ít còn có thể ở quán ăn cầm một khoản chỗ tốt. Các chuyến đường dài xe đỏ thường thường đều có mỗi người định điểm quán ăn. Chương bảy yêu phong phiêu ban ngày đột ảnh đuổi dòng xe chạy cái này quán cơm công quan công tác hiển nhiên làm rất tốt thành thiên nhạc tới thời điểm đã có hai chiếc lớn khách dừng ở bên ngoài có không ít người đứng ở quán ăn ngoài sân phơi cùng vùng quê trong hút thuốc nói chuyện mà trong tiệm cơm cái bản cũng gần như toàn mãn thấy lại đến rồi một chiếc xe có một vị tài xế rất phối hợp từ giữa nhà đi ra chào hỏi hành khách muốn khởi hành rất nhanh lại chống ra không ít cái bàn thành thiên nhạc cũng ngồi xuống điểm một bàn mang làm xào thịt một tô canh còn có một chén cơm hắn cũng không phải bởi vì đói chính là nghĩ nếm thử một chút thức ăn nơi này thông qua thức ăn kỳ thực cũng có thể phẩm đi ra không ít thứ. có người có lẽ sẽ không chú ý hoặc là phát giác không phải rất rõ ràng nó bao hàm phong thổ tay nghề cùng dụng tâm nguyên liệu nấu ăn mang theo địa khí từ sinh trưởng đất thẳng đến bưng đến trên bàn dính vào khí tước giống nhau vật xuất hiện ở chỗ bất đồng trải qua người khác nhau tay cảm giác cũng là bất đồng Thanh thiên nhạc lúc ăn cơm bên ngoài lại đến rồi một chiếc lớn khách rất nhanh toàn bộ cái bàn cũng đều đấy hắn sau khi ăn xong cũng không có ở bên cạnh bàn ở lâu nhường ra địa phương đi bên ngoài đối với rất nhiều hành khách mà nói ở trong tiệm cơm dùng cơm tiêu phí hay là quý nhiều người hơn chẳng qua là đứng ở bên ngoài không có tiến đi ăn cơm mảnh này đồng hoang rừng vắng lộ ra rất náo nhiệt, còn có người ở trên đất chống chơi ba tấm bài tú lơ khơ đoán tới đoán lui chiêu trò dẫn người đứng xem đặt tiền cuộc, cũng là một loại gạt người đánh cuộc, nhưng hiển nhiên chúng kế người rất ít. Thanh Thiên Nhạc nhìn đây hết thảy, in vào nguyên thần đều là chứng kiến, hắn không tên có loại siêu nhiên cảm giác, giống như đang nhìn một bước theo thiên địa tự nhiên diễn biến sống động hoa quyển, mà bản thân hắn cũng ở đây trong bức họa Đang lúc này, một trận tiếng ồn nào đem hắn từ siêu nhiên hoặc bừng tỉnh trạng thái kéo về thực tế, chỗ không xa giống như có chuyện gì xảy ra, đưa tới mọi người chú ý, tất cả mọi người ở tò mò xem trò vui. Thanh Thiên Nhạc lúc tới ngồi xe đỏ nửa đường tới một cái ôm hải tử cô gái trẻ tuổi, hai tử không lớn, còn không quá biết nói chuyện, chỉ biết thỉnh thoảng tung ra mẹ, mẹ mấy cái đơn giản ấm tiết là một hổ đầu hổ não nhỏ con trai. mà nữ tử hơn 20 tuổi, mang theo trong núi cô nương riêng co thanh tú cùng trắng nón dáng dấp rất là thủy linh đẹp mắt, vóc người cũng không tệ, nét mặt một mực nút nhát, lộ ra đã văn tính lại văn lượng. bên ngoài rừng ba chiếc lướt khách, chẳng biết lúc nào lại đến rồi một chiếc bánh mì, trên cửa sổ xe dán màu đậm màng không thấy rõ tình hình bên trong. cô gái kia đang ôm đứa trẻ đứng cách xe van chỗ không xa. có một vị hơn 50 tuổi người đàn bà chỉ cô gái kia quá mắng, ngươi cả ngày tham ăn biếng làm vậy thì thôi, thừa dịp con ta không ở nhà, cùng ta cãi cọ một trận liền chạy, còn muốn đem cháu trai cùng ôm đi sao? Cô gái kia hoàn toàn sử sốt, ôm đứa trẻ kinh hoàng lui về phía sau nói, ta không nhận biết ngươi. Không biết ngươi đang nói cái gì? Sau lưng của nàng ngay sau đó liền đụng vào trên người người khác, đứng phía sau hai vị nam tử, một người trong đó nói, ngươi cũng thật là, cùng mẹ gây gỗ liền ở Mỹ thôi, thế nào không chào hỏi một tiếng liền ôm hài tử về nhà ngoại. tên còn lại cũng giắt giọng nói, muội tử à, ta nhận được điện thoại mới biết ngươi rời nhà đi ra ngoài. còn mang theo nhỏ như vậy hải tử, vội vàng tới cùng em rể cùng nhau tìm ngươi, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện A ba mẹ cũng đều biết, nói ngươi không nên như vậy không hiếu thuận, có chuyện gì không thể thật tốt nói à? một người đứng đầu nam tử lại quát lên, mau cùng ta trở về, đem nhi tử cho ta. vừa nói chuyện đưa tay muốn ôm nữ tử trong tay đứa trẻ, mà đứa trẻ bị dọa, phóng tiếng khóc thét. nữ tử đã hoàn toàn ngơ ngác, trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, làm nam tử kia đưa tay muốn đoạt đứa trẻ thời điểm, nàng mới đột nhiên thức tỉnh vậy gào thét dây rủa nói, không phải, đây không phải là con của ngươi. nhưng thanh âm của nàng ngay sau đó bị vị kia người đàn bà tiếng mắng chửi út tới không phải con ta sao là ngươi ở bên ngoài với ai sinh con hoang khó trách ta vẫn cảm thấy dáng dấp không giống cô gái kia ca ca cũng kêu gào nói ngồi tử đừng ở chỗ này nói hưu nói vợ cũng không ngại mất mặt mau trở về đi thôi mà phụ nhân kia đã tiến lên cùng nữ tử xe rách đưa tay muốn ôm hải tử nữ tử dĩ nhiên không thể bông tay lại không giải thích được bị lực lượng của nàng mang theo đi hai tên nam tử đã đem cửa xe mở ra một người ngồi lên chỗ điều khiển tên còn lại ở phía sau ông nữ tử eo đi lên vấn lên nữ tử liền hải tử liền tiến trong xe ngay sau đó cửa xe đóng cửa dọc theo công lộ như một làn khói chạy ra đi phương hướng là thành thiên nhạc lúc tới đường chuyện phát sinh quá trình không hề dài có người ở trong tiệm cơm nghe thấy mặt ngoài ồn ào chờ đi ra xem náo nhiệt thời điểm xe văn đã không thấy có người nghị luận cùng bà bà gây gỗ liền ôm hải tử rời nhà trốn đi liền người nhà mẹ đẻ đều kinh động cũng có người nói lại còn tuân ra sở cang đan đứa bé kia không phải chồng nàng xem ra nam nhân cũng là ở bên ngoài đi làm nữ ở nhà trộm người bình thường tham ăn miếng làm bà bà không chịu nổi bên cạnh có khác một nhóm biết nhau người đang nghị luận nhìn tiểu tức phụ kia dáng dấp thật thủy linh lào bà xinh đẹp như vậy không đàng hoàng coi chừng nam bản thân chạy ra ngoài đi làm khó trách sẽ xảy ra chuyện đâu có người nói tiếp nhìn nàng như vậy ra miệng thì mềm vậy cũng không phải sẽ làm việc nhà đoán chừng ngày ngày đều ở nhà trang điểm cám dô dã nam nhân a lúc này có người đột nhiên giống như phát hiện nội tình gì vậy nhắc nhở cái này tức phụ sẽ không phải là mua được a cho nên tìm cái cơ hội muốn chạy trốn bây giờ ở lạc hậu vùng núi nhất là biên cảnh một giải loại này phụ nữ nhi đồng lừa bán hiện tượng thường có thể thấy nghe nói nhà ai tức phụ là mua được không hề làm cho người rất ngoài ý mến đồng bạn nói ngươi không nhìn nàng nhà mẹ ca ca cũng tới sao đoán chừng chính là bình thường trộm người còn cùng bà bà bất hòa, cho nên mới ôm hải tử rời nhà ra đi lúc trước một người lại nói người nhà mẹ để đến rồi thì thế nào nói không chừng chính là người nhà mẹ nàng bạn thân bán hoán thân gì hoặc là thu người ta thật là nhiều lễ hỏi đem nữ nhi gà đi ở một mảnh thở dài tò mò mang theo đủ loại hưng phấn tâm tình tiếng nghị luật trong cũng có người nhỏ giọng nói lầm bầm tại sao ta cảm giác không đúng đâu nên không phải lừa bán phụ nữ nhi đồng nhóm người a kia người nữ có thể thật sự không biết những người kia không giải thích được liền bị trói lên xe bên cạnh đồng bạn ta nói ban ngày ban mặt còn nhiều người như vậy đâu ngươi suy nghĩ nhiều a qua lại các hành khách vô luận như thế nào nghị luận cảm khái thế nhưng xe van sớm đã đi dài răng giặc lữ đầu ngột ngạt mà nhàm chán ra như vậy một kiện chuyện cũng là một loại kích thích lệnh rất nhiều người không tên hưng phấn trở thành nhàm chán trong đề tài nói chuyện lúc này liên tiếp có hai chiếc lớn khách bên trên tài xế ra cửa hô khởi hành khởi hành vì vậy nghe được triệu hoán hành khách từ trên đất trống trong tiệm cơm rối rít đi ra nối đuôi lên xe tiếp tục chạy tới mỗi người mục đích náo nhiệt nhất thời sân phơi lại trở nên có chút vắng vẻ thành thiên nhạc ngồi trước kia đường dài lớn khách lại xuất phát lúc thiếu bốn tên hành khách ba cái đại nhân cùng một đứa bé theo thứ tự là thành thiên nhạc cùng với cô gái kia cùng nàng ôm đứa trẻ có khác một kẻ không thấy nam tử chính là mới vừa tự xưng nữ nhân kia lão công người hắn không ngờ cũng là ngồi cùng một chiếc xe tới thành thiên nhạc mới vừa đã sớm phát hiện không hợp lý hắn dù không giống bạch thiếu lưu như vậy thông suốt thiên hạ nhân tâm nhưng lấy bây giờ tu vi cảnh giới rất nhiều sự vật đã một cái là có thể thấy rất rõ ràng thành thiên nhạc thiện xét thiên hạ yêu vật giống vậy cũng rất quen thuộc các loại người sinh cơ rung động đặc thù sẽ nương theo các loại tâm tình mà có các loại phản ứng Cô gái kia phản ứng hoàn toàn là chân thật, nàng nên căn bản liền không nhận biết những người kia. Nếu như chỉ là như vậy, Thành Thiên Nhạc mới vừa rồi liền tiến lên, nhưng một cái khác phát hiện khiến hắn quyết định không tại chỗ ra tay, bởi vì phụ nhân kia là một vị yêu tu. Thành Thiên Nhạc hết sức quen thuộc này sinh cơ rung động đặc thù, chính là phụ cận một dải trong núi rừng rán khá lớn một loại rắn, không phải chân thi nhị nguyên thân cái loại đó đen đuôi mãng. Thành Thiên Nhạc cũng cứ gọi không ra tên tới. Này yêu tu vi cũng không tính quá cao, có thể hóa thành hình người năm tháng không hề lâu, thân là tự ngộ tu luyện sơn ra yêu tu cũng không có nắm giữ quá nhiều thần thông pháp thuật. nhưng là phụ nhân kia đưa tay đoạt hải từ thời điểm hay là nương theo một kia pháp lực ba động lấy một dòng lực lượng vô hình dẫn dắt kia ôm đứa trẻ nữ tử không tự chủ được liền lên xe liền phát sinh ở dưới con mắt mọi người không có ai chú ý tới ở xe van rời đi sau thành thiên nhạc cũng lặng lẽ che giấu hành tích rời khỏi nơi này thành thiên nhạc là tính toán đến vùng quê trong đuổi theo chiếc xe van kia nhưng hắn trên thực tế là đang đuổi một người khác bởi vì có người nhanh hơn hắn đã dọc theo ven đường vùng quê đuổi theo trừ thành thiên nhạc vậy xem mọi người đều không phát hiện đó là một vị chừng hai mươi năm tử nhìn mặc trang phục cũng không đặc biệt để người chú ý nhưng cho người cảm giác lại đặc biệt sạch sẽ. Loại này sạch sẽ cũng không chỉ là chỉ quần áo cùng trên người không bẩn, hơn nữa ở ô trò hỗn loạn trong hoàn cảnh, hơi thở của hắn cũng phi thường tinh khiết. Nam tử này là ngồi một cái khác chiếc dài khách tới, lúc ấy cũng ở đây trong tiệm cơm ăn cơm. Người này cũng có thần thông pháp lực, hơn nữa tu vi không hề kém, thần khí thu liễm phải phi thường tốt, cho tới thành thiên nhạc mới vừa cũng không có phát hiện hắn là một vị tu hành đồng đạo. Chờ người này làm cái chướng nhãn pháp che giấu hành tích rời đi, lại thi triển thần hành thuật đuổi đi ra thời điểm, thành thiên nhạc mới trận chú ý tới. Ở nơi này cái vùng núi công bên đường trong tiệm cơm, lại còn không chỉ thành thiên nhạc cái này một người tu sĩ. cũng không chỉ một mình hắn phát hiện vấn đề, vì vậy thành thiên nhạc cũng lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau, muốn nhìn một chút tên tu sĩ kia rốt cuộc sẽ làm sao bây giờ. lặng lẽ cảm ứng này làm phép lúc lưu lại thần khí ba động, người này cũng không phải là yêu tu, nhưng mà thành thiên nhạc luôn cảm thấy cùng hắn lúc trước gặp được nhân gian tu sĩ có chút bất đồng, nhưng lại suy nghĩ không thấu loại này khác biệt tại nơi nào. lấy thành thiên nhạc thần hình phương pháp, đường sắt cao tốc chỉ sợ là không đội kịp, ở trên xa lộ cao tốc đường dài truy lùng vã xe còn có thể cũng quá sức, nhưng là ở loại này vùng núi công lộ cạnh nghĩ đuổi theo kịp một chiếc xe van hay là rất dễ dàng, hắn thậm chí có thể trước hạn vượt qua đi chờ đợi. Mà tên kia nam tử xa lạ cũng tương tự rất dễ dàng, đã vượt qua chiếc xe van kia, ở tiền phương ngoài trấn chỗ yên tĩnh chờ được rồi. Mà Thành Tiên Nhạc tắc đứng đang đến gần công lộ địa phương, mượn địa hình hiểm hộ lặng lẽ ngắm nhìn. Chương 738, chợt nghe nhi tiếng gái, vóng lượng về núi đồi. Chiếc xe van kia vội vã mà tới, vừa vặn ở phụ cận đến một chỗ khúc quanh, không tên mất khống chế lao ra công lộ bay xuống núi sườn núi. Lăng Không lăn lộn trong cửa xe mở, cô gái kia bị quăng đi ra, trong lực còn ôm thật chặt hài tử của nàng. Nữ tử rơi vào mềm mại cỏ núi bên trên, phản phát bị một cô nhu hòa lực lượng vô hình nâng, vậy mà không bị thương chút nào. Trên mặt của nàng nước mắt chưa khô, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn bị hù dọa ngơ ngác, không biết lại chuyện gì xảy ra. Theo bản năng ôm hải tử ngồi trên bãi cỏ sức sở. Lúc này liền nhìn ra mẫu tính bản năng. ở loại tình huống này nàng đem hải tử vẫn ôm rất ổn, đã không có rời tay bay ra đi, hai cánh tay cũng không có bị siết quá chặt bị thương hải tử. Đảo là trẻ con tiên phát ra khóc cầm thanh, nữ tử lúc này mới như mộng trong thức tình vậy, vội vàng túi đầu đi dỗ hải tử, cũng kiểm tra hải tử là có bị thương hay không. Mà chiếc xe van kia đã sớm rơi xuống dốc núi, lăn lộn tiến vào rừng tây ngã vào một cái ranh sâu, giờ phút này đã không nhìn thấy. Không biết qua bao lâu. Nữ tử rốt cuộc dỗ được rồi đứa trẻ không còn khóc, lấy bẩy đứng lên đi lên sườn núi đi tới công lộ cạnh, mở mịt không giúp nhìn một phía. Có một kẻ tóc dài nam tử dọc theo công lộ đi tới, nữ tử sợ hết hồn, tựa hồ rất sợ hãi người xa lạ, nhưng vẫn là nhút nhát hỏi, "Đại ca, xin hỏi đây là địa phương nào, nơi nào có người ta?" Cái vấn đề này lộ ra quá đột ngột, mà nam tử kia lại vẻ mặt ôn hòa nói, "Đi về phía trước xoay qua lại, vòng qua ngọn núi này bao không xa thì có một trấn, đi bộ cũng liền một cây số nhiều điểm. Nơi đó có bến xe, cũng có thể gọi điện thoại, liên hệ người nhà hoặc là báo cảnh đều được." Sau đó lại một chỉ nữ tử bên chân đạo. của ngươi tự trong túi rơi đi ra. Cái này một hỏi một đáp ít nhiều có chút kỳ quái, nhưng nữ tử đã không cách nào cân nhắc quá nhiều vấn đề, theo bản năng nhặt lên bên chân một xấp nửa gãy tiền liễn giấy, ôm Hải Tử vội vã đi lên trấn. Hiện thân nói chuyện cùng nàng người chính là Thành Thiên Nhạc, nhưng mới vừa xe van xuất ra chạm uống, cũng là Thành Thiên Nhạc một đường truy lùng vị kia nam tử xa lạ làm phép gây nên. Cái này cũng lệnh Thành Thiên Nhạc hơi kinh ngạc, người nọ ra tay thật là đủ gọn gàng, cứu người, giết người làm liền một mạch, không hề dung giải, liền nửa câu cũng không nhiều lời. Chờ nữ tử đã đi xa, Thành Thiên Nhạc hướng ven đường một cái hướng khác ôm quy nói, vị đạo hữu này Tại hạ cô tô vạn biến tông thành thiên nhạc đã trong giang hồ hữu duyên vô tình gặp được, gì không hiện thân gặp mặt đâu? Vạn biến tông thành thiên nhạc lại là ngươi? Theo một khiếp sợ thanh âm nam tử kia hiện ra thân hình từ trên sườn núi đi xuống, ánh mắt của hắn hơi có chút kinh ngạc không thôi. Mới vừa một đường truy lùng, vượt qua xe van tới đây ra tay, thẳng đợi đến thành thiên nhạc đi ra, hắn mới phát hiện mình cũng bị người theo dõi, người tới lại là trong truyền thuyết yêu tông, mà hắn hiển nhiên đã sớm nghe nói qua thành thiên nhạc cùng với vạn biến tông tin đồn. Người nọ đi tới gần đắp lễ, thành thiên nhạc cười ha ha nói, ta ở người ở núi sông trung hành du vừa vặn đi tới đây. gặp mới vừa một màn, đạo hưu thật là thật là thủ đoạn. Người kia khẽ to mày, bên ta mới giết một kẻ yêu tu, còn có hai người bình thường. Lời này rất đơn giản, lại mang theo thần nghiệm, hàm nghĩa tương đối phức tạp. Người nọ nếu biết thân phận của Thành Thiên Nhạc, liền nên rõ ràng Vạn Biến Tông là yêu tu truyền thừa tông môn. Ở rất nhiều côn luân tu sĩ truyền miệng trong, như vậy nhất phái tông môn chính là che chở thiên hạ yêu tu. Mà hắn tên tu sĩ này ra tay không chỉ có giết một kẻ yêu tu, còn có hai tên không hề hiểu thần thông pháp thuật người bình thường, loại này hành trì ở dưới rất nhiều tình huống là phi thường phạm vào kỵ Thành Thiên Nhạc lúc trước trong bóng tối theo dõi giờ phút này lại đột nhiên hiện thân người nọ trong lòng rất là nghi kỵ hoài nghi thành thiên nhạc nghĩ tìm phiền toái hoặc là nhân cơ hội uy hiếp cái gì thân niệm trong cố ý nhấn mạnh tán hành ba giới này một không phải kiểu chúng hiện linh tự xưng thánh mê hoặc hương lý thứ hai chớ nên phải thần thông mà quên pha bẩn giết hại chúng sanh, thứ ba cấm chỉ trượng đạo thuật mưu đồ dâm tả bắt chẹt lê dân hắn bày tỏ bản thân đối với mấy cái này rất rõ ràng mặc dù vận dụng thần thông đạo pháp nhưng nhận việc mà nói không hề làm trái thiên hạ tu sĩ trung thủ tán hành chi giới kia một cái cũng không quẳng tới trên đầu hắn đi Sở dĩ dùng thần niệm nói những thứ này mà không phải trực tiếp mở miệng, cũng là ở huyện chuyện nhắc nhở Thành Thiên Nhạc, đừng cầm chuyện này tới làm văn chương, hắn cũng hoài nghi Thành Thiên Nhạc xuất hiện ở nơi đây cũng không phải là tình cờ, chính là cố ý đang theo dõi hắn. Thành Thiên Nhạc chuyển niệm giữa liền hiểu ý của đối phương, cười khổ nói, Đạo Hưu quá lo lắng, người ta chẳng qua là giang hồ trong vô tình gặp được mà thôi, mới vừa ta ở bãi đậu xe thấy tình thế không đúng liền muốn đuổi theo, không ngờ Đạo Hưu đã đi trước một bước. Ta không biết Đạo Hưu ý gì, lúc này mới sau đó chạy tới. Nguyên nhân hậu quả ta thấy rất rõ ràng, Đạo Hưu gây nên không có gì có thể tội lỗi chỗ, coi như ngươi không ra tay, Ta cũng sẽ ra tay, chẳng qua là ta ra tay có thể không, có có đạo hữu như vậy còn gàng. Đối phương nếu có thể dùng thần niệm thủ đoạn, nhất định cũng là một vị đại thành tu sĩ, thành thiên nhạc cũng trở về một đạo thần niệm, không, có giải thích cái gì, chính là giới thiệu bản thân ngồi đường dài xe đỏ tới nơi này trải qua, bọn họ nguyên lai like là từ hai cái phương hướng đi tới cùng một chỗ dừng xe ăn cơm địa điểm vô tình gặp được, hắn xác thực không là cố ý theo dõi nam tử kia tới. Hắn vẫn còn ở thần niệm trong nguyện chuyển hỏi đối phương, nghe được tên của mình, tại sao lại có mới vừa rồi nghi kỵ. Nam tử kia rốt cuộc cười, xem ra đúng là ta quá lo lắng. Ta gọi Vân Vân nhỏ Bởi vì ra đời hôm đó đúng lúc gặp Tết Đoan Ngọ. Mỗi lần ra trước cửa, gia phụ cũng liên tục dặn dò đi lại Hồng Trần chi quy, tiêu tán hành giới cùng cộng chu giới càng là thợ nhỏ thuộc nằm lòng. Ta cũng không phải là nghi kỵ thành tổng, chẳng qua là nghe một ít Giang Hồ truyền văn có chút chắc hẳn phải như vậy. Thế gian tu sĩ nếu thấy yêu vật giết người, ý niệm đầu tiên thường thường là hoài nghi yêu vật làm loạn. Mà người thành tổng sưng yêu tông, tu tập yêu tu sáng lập tông môn, nếu gặp người giữa tu sĩ trừ yêu, ý niệm đầu tiên sợ rằng khác có sự khác biệt. Hơn nữa thân phận của ta rất đặc biệt, thấy ngài đột nhiên hiện thân, khó tránh khỏi hoài nghi có khác ý tới. Nói thật, bên ta mới cũng không có phát hiện ngài ở phía sau theo dõi, thấy ngài đột nhiên đi ra, cũng là lấy làm kinh hãi. Thành Thiên Nhạc thấy đạo Hữu ra tay, cũng để cho thành mỗ lấy làm kinh hãi, an nếu không có đạo Hữu tại chỗ, ta dĩ nhiên cũng sẽ ra tay, nhưng có thể sẽ bắt nhóm người kia hỏi trước cái rõ ràng. Lời này dù không mang theo thân nhiệm, nhưng ý nói cũng trở với đang nói Vân Đoan Ngọ giết người quá dứt khoát, nếu như lại hao chút chuyện cái khác xử lý, hoặc giả còn có thể hiệp trợ cảnh sát phá được một nhóm người. Nhưng mọi người làm việc có mọi người phong cách, Thành Thiên Nhạc cũng không phải là chỉ trích đối phương cái gì, chẳng qua là từ góc độ của mình nhắc nhở. Vân Đoan Ngọ cười nhạt, Thành Tổng không phải người địa phương a. Vùng này lừa bán phụ nữ trẻ em sự kiện thường có phát sinh, mà người này giả mạo này thân hưu ở dưới con mắt mọi người bắt giữ, tình tiết đã ác liệt cực kỳ. Nghĩ cô gái kia cùng trẻ sơ sinh, nếu là rơi vào trong tay bọn họ, kết quả đem thê thảm cực kỳ. Đặt vào hoàn cảnh đó, ngươi nếu là thụ hại người trong cuộc, sợ muốn đem chi băng và muôn mạnh. Ta chẳng qua là tình cờ đi ngang qua, thấy đến việc này dĩ nhiên muốn ngăn cản, nhưng ta còn có chuyện quan trọng khác trong người, Thành Tổng còn hy vọng ta trễ bao nhiêu hành trình đâu. Thanh Thiên Nhạc gật đầu nói, ta lợi mới rồi cũng có thể quá mức khắc khe. Đối hành thiện người nhiều trách đối làm ác người tâm chiều rộng, đây là thế gian khách xem thường cũng có lầm, mà đạo hiu chỉ sợ cũng có chút hiểu lầm, ta cũng không phải là nói ngươi làm nơi nào không tốt, chẳng qua là trong núi này phát sinh chuyện lạ, lại nên giải thích như thế nào đâu. Vẫn vẫn ngọ, trên đời không thể tin nổi chuyện rất nhiều, làm gì không phải cũng giải thích rõ đâu. Huống chi chỗ này cũng không có người khác, ngay cả cô gái kia cũng nói không rõ chuyện gì xảy ra, bọn ta cũng không kinh thế hai tục cử chỉ. Coi như cảnh sát tới tra, cái này lên tai nạn xe cộ cũng rất đơn giản, bên trong xe có hai người mù rắn, dĩ nhiên là bởi vì có rắn lẫn vào trong xe, khiến lái xe người kinh hoàng mất khống chế đưa đến. Thành Thiên Nhạc hơi ngẩn ra, mây đạo hữu nào biết phụ nhân kia là xạ Yêu. Thành Thiên Nhạc thiện xét thiên hạ yêu tu, thậm chí có thể chính xác phân biệt ra được này nguyên thân lai lịch, đây là hắn độc bộ thiên hạ bản lãnh, chưa chắc người người đều biết. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cho dù là đại thành cao thủ, có thể sẽ phát hiện yêu tu đầu mối, nhưng nếu yêu vật bản thân không hiện ra nguyên thân, là rất khó trực tiếp nhìn ra lịch. Mà nghe cái này Vân Đoan ngọ giọng điệu, hiển nhiên lúc ấy liền nhìn ra phụ nhân kia là xạ Yêu. Vân Đoan ngọ một nhún vai nói, ta nghe nói qua thành tổng bản lãnh, tuy không cách nào cùng thành tổng sánh bằng, nhưng thấy cũng nhiều, ta tự nhiên cũng liền quen. Câu nói này hàm nghĩa liền có chút phức tạp, cái gì gọi là thấy cũng nhiều. Đầu tiên liền tỏ rõ cái này Vân Đoan Ngọ nên là người địa phương, thường đi lại sơn dã, mà cái loại đó rắn ở phụ cận sơn dã trong rất thường gặp. Tiếp theo cũng tỏ rõ Vân Đoan Ngọ rất quen thuộc yêu tu, bởi vì yêu tu sinh cơ rung động đặc thù đã mang theo nguyên thân dấu vết, nhưng cũng có hóa hình thành yêu đặc điểm. Thành Thiên Nhạc sở dĩ rất quen thuộc những thứ này, cũng là ở trong quá trình tu luyện vô tình hay cố ý giữa từ từ lục lọi tổng kết ra, bắt nguồn từ thấy biết tích lũy. Thanh Thiên Nhạc hơi có chút buồn bực nói, Đạo Hưu mới vừa nói thân phận của mình có chút đặc biệt, rốt cuộc đặc biệt ở nơi nào? đạo hữu bản thân cũng không phải là yêu tu nhưng là ta có một loại cảm giác ngươi cùng người ta gặp qua giữa tu sĩ đều có chỗ bất đồng vân đoan ngọ nụ cười có chút cao thâm khó rõ, những thứ này nha đương nhiên là có nguyên nhân thành tổng sau này tự sẽ rõ ràng ngài bị côn luân tu hành các phái xưng là yêu tông nhưng có chút phương diện thấy biết còn hơi lộ ra thiếu sót khó trách sẽ hành du đến đây có thể hay không lắm mồm hỏi một câu thành tổng đây là đi nơi nào a thành thiên nhạc đáp muốn đi thập vạn đại sơn nhìn một chút mây đạo hữu đây cũng là đi nơi nào có thể hay không thỉnh giáo ngài xuất từ môn gì gì phái mới vừa nhắc tới lệnh tôn lại là cao nhân phương nào vân Đoan ngọ a thành tổng phải đi thập vạn đại sơn Ừm, phương hướng không sai ta lần này ra cửa làm ý chuyện phải đi chính là một hướng khác cái này không trễ mãi thành tổng hành du về phần lai lịch của ta thành tổng sẽ rõ ràng sơn thủy có gặp nhau sau này còn gặp lại cô gái kia đi phương hướng cùng ta giống nhau ta vừa đúng thuận đường nhìn lại một chút nói ra lời nói này chính là muốn cáo từ ý tứ thành thiên nhạc cũng chỉ được chắp tay nói mây đạo hữu sau này còn gặp lại vân Đoan ngọ đã xoay người định đi lại đột nhiên lại quay đầu lại nói thành tổng thứ cho mây mỗ đường đột có thể hay không tỉnh giáo một chuyện thành thiên nhạc hơn ngẩn ra Đạo Hữu còn có chuyện gì? Vân Đoan Ngọ, nghe nói thành tổng lấy nhân thân mà Huyền Tấn Yêu đang đại thành, là chưa bao giờ nghe chuyện, có thể hay không hiện Huyền Tấn Châu xem một chút. Chương 739, Úy hỏi ai trung nữ, đường xa rộng ngân hình. Vân Đoan Ngọ cái yêu cầu này sắp thực quá đường đột, yêu vật gốc mệnh Huyền Tấn Châu làm sao có thể tùy tiện cho người nhìn đâu, huống chi là lần đầu gặp mặt người xa lạ. Thành Thiên nhạc lại cười ha ha, há mồm nhẹ nhàng vừa phun, trước mặt ba thước chỗ hiện ra một cái xoay vòng vòng xoay tròn, hơi mở chất pháp tự nhiên viên châu, cũng không phải là tu tổn tại ở Tả Hữu cánh tay huyết khúc chỉ trong khác hai vị yêu vương Huyền Đan, liền là hắn bổn mạng của mình Huyền Tấn Châu. Vân Đoan Ngọ đã như vậy quen thuộc yêu vật, dĩ nhiên có thể phân phân biệt rõ ràng, mà Thành Thiên Nhạc vẫn đứng tại chỗ hình dung không thay đổi, đích đích xác xác chính là lấy nhân thân mà Huyền tận yêu đang đại thành. Vân Đoan Ngọ mắt lộ ra thán phục chi sắc, chắp tay xá giải nói, quả nhiên là thành tổng, thiên hạ sợ rằng không người có thể giả mạo ngài. Đa tạ thành tổng chi thản nhiên, lệnh ta mở rộng tầm mắt, ngày sau phải có gặp lại kỳ hạn. Ta lại nói cho thành tổng một câu, mới vừa giết người lúc, ta căn bản liền không có đem phụ nhân kia làm yêu tu. Vân Đoan Ngọ đi, liền hướng mới vừa cô gái kia chỗ đi chấn phương hướng, Thành Thiên Nhạc cũng lần nữa lên đường, thi chuyển thần hành phương pháp hướng một hướng đi. Thập Vạn Đại Sơn còn ở phương xa, đang đi đường vô tình gặp được Vân Đoan Ngọ, người trẻ tuổi này tu vi cao siêu, ánh mắt bất phàm, lại lộ ra mười phần quỷ dị hoặc là nói kỳ lạ, có rất nhiều nơi thành Thiên Nhạc cũng không hiểu, hơn nữa người này cũng không trả lời thành Thiên Nhạc quá nhiều vấn đề. Hắn cuối cùng nói câu nói kia có chút quái, cái gì gọi là căn bản liền không có đem phụ nhân kia làm yêu tu. Nếu theo bình thường tu sĩ thói quen, thường thường sẽ nói, ta căn bản liền không có xem nàng như người, bất quá là yêu nghiệt mà thôi. Mà cái này Vân Đoan Ngọ giọng nói chuyện hoàn toàn là ngược lại. thành thiên nhạc xuyên việt sơn giã thời điểm còn đang suy nghĩ chuyện này cùng với vân đoan ngọ theo như lời nói đâu căn bản không có đem phụ nhân kia làm thành yêu có thể chẳng qua là vân đoan ngọ thuận miệng ngữ điệu nhưng đối với bây giờ thành thiên nhạc mà nói tâm cảnh trong lại bừng tỉnh có một tia hiểu ra yêu vật trà trộn thế gian cùng thường nhân không khác liền cái này khởi sự kiện mà nói kia hai tên nam tử cùng một vị người đàn bà là người hay là yêu lại có gì khác biệt làm cũng là chuyện giống vậy nếu nói là có chỗ bất đồng chính là phụ nhân kia sẽ yêu pháp nhưng nhân gian tu sĩ cũng có thể tu thành loại loại thần thông pháp thuật đứng ở người góc độ có thể tự có một loại quan điểm, nhưng đứng ở yêu góc độ, cũng có thể có một loại khác quan điểm. Thành Thiên Nhạc muốn theo đuổi, chính là siêu thoát tộc loại khác biệt lộ sắc cảnh. Tâm cảnh chứng thực như vậy, nhưng đối với hắn vị này, lấy nhân thân mà huyền tấn đại thành tu sĩ mà nói, nghĩ đạt tới tu vi viên mãn còn có chút chật vật. Thành Thiên Nhạc ở trong sơn giã nghỉ lại một đêm, cùng tiểu Thiều nói tưởng tận ban ngày trải qua. Tiểu Thiều cũng đúng cái này Vân Đoan Ngọ Lai Lịch rất là tò mò, nàng thậm chí nói ra một rất to gan suy đoán, cái này Vân Đoan Ngọ có thể là yêu vương chi tử. Hắn hoặc là đã lộ sắc yêu vương giữa người thân thể tự, hoặc là yêu vương cùng một vị người phàm con cháu. Cho nên thành thiên nhạc cảm giác này sinh cơ rung động mới có thể như vậy đặc biệt." Thành Thiên Nhạc bừng tỉnh lộ nói, "Không phải có thể, phải là như vậy." Ta dù ra mắt các loại yêu tu cũng cùng nhân gian các phái tu sĩ đã từng quen biết, nhưng xưa nay chưa thấy qua hắn loại này người. Khó trách kia Vân Đoan Ngọ nói ta dù người ta gọi là yêu tông, nhưng có chút phương diện thấy biết còn hơi lộ ra thiếu sót. Ta lần này đi Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu cái đó yêu tu thôn trại, kỳ thực chính là vì chứng kiến thế gian bách thái đầy đủ. "Tiểu Thiêu à, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn không nhớ nổi cái này chuyện a, ngươi so với ta thông minh." Tiểu Thiêu bật cười, "Ngươi ở tu hành Ta cũng ở đây tu hành, chúng ta đối mặt tu hành cửa khẩu là giống nhau, đều là theo đuổi lộ sắc cảnh. Ta lấy linh thể ở Họa quyển trên thế giới chứng thực thành tựu này, rất nhiều thấy biết, đều là ngươi đem đến cho ta. Ngay kế Bạch Thiên Thành Thiên Nhạc rốt cuộc đến ban đầu trước kia đường dài xe đỏ mục đích, là một quy mô tương đối khá lớn địa cấp thành phố. Nơi này cũng rất nhiều còn giữ vững truyền thống dân phong vùng núi không giống nhau, Thành Thiên Nhạc gặp được nhiều hơn hiện đại văn minh phồn hoa cái bóng, đồng thời lại nhìn thấy càng thêm hỗn tạp thế thái. Nơi này rời trong vượt biên cảnh không xa, lui tới các loại người rất nhiều, có du lịch, có buôn bán, còn có rất nhiều nói không rõ là làm cái gì người. đi ở phố phường trên đường phố thành thiên nhạc thậm chí phát hiện có chút nhân thân hoài hung khí dấu dếm lươi sắc thậm chí xuống ống đi ở trên đường cái trên người cất dấu xuống ống hoặc là quần áo thường hoặc là chỉ sợ không phải cái gì tốt lộ số thành thiên nhạc lại không khỏi nghĩ tới mai lan đức vị này địa khí tông sư có lúc cũng sẽ đeo thường thậm chí ở đấu pháp lúc đột nhiên rút súng bắn liên tiếp cao nhân tế gia pháp bảo lẫn nhau triển thần thông thời điểm đột nhiên có người rút ra một khẩu súng tới cái trạng diện này suy nghĩ một chút cũng đủ cái dị nhưng mai lan đức chính là như vậy đặc biệt Mai Lan Đức là giang hồ thuật sĩ xuất thân, hắn không quá để ý tới thủ đoạn phân biệt, chỉ cần hữu hiệu là được, thần thông pháp thuật cùng đao thương gợi gộc trùng quy chẳng qua là thủ đoạn mà thôi. Nhưng hắn cũng là hiếm thấy lấy thuật nhập đạo, lấy địa khí tông sư thân phận trở thành một kẻ đại thành tu hành cao thủ, bây giờ đã đột phá chân không diệu hữu cảnh, còn chiếm được thần khí Phi Ly Trảo, bây giờ đang tại Thiên Hạ núi sông giữa bay du a. Trước đây không lâu gặp phải tê cử thú công kích thời điểm, thành thiên nhạc từng ao ước những thứ kia có phi thiên thần khí đại thành tu sĩ, tỷ như cầm trong tay Phi Ly Trảo Mai Lan Đức, nhưng lại đi giải như vậy đường, hắn dần dần suy nghĩ ra mùi vị không được lộ sát trước không có phi thiên khả năng chưa chắc không phải một loại duyên vận phải chứng kiến thế gian bách thái tộc loại liền cần vững vàng chắc chắn đi lại nếu trực tiếp liền từ trên trời bay đến thập vạn đại sơn kia phải những thứ này chứng kiến nhưng như vậy cũng không phải nói phi thiên thần khí không ổn phải đến như thế khí vật là khó cầu to lớn phúc duyên liền nhìn dùng như thế nào nên đi đường thời điểm vẫn là phải đi đường ngay cả tất phương đều học xong ở nhân gian đi mà mai lan đức muốn đột phá tu hành con đường cũng là lộ sát thành thiên nhạc cũng rõ ràng người này cùng mình bất đồng hán từ nhỏ đã là giang hồ xuất thân chứng kiến muôn hình muôn vẻ người chờ đã quá nhiều Thành Thiên Nhạc liền ở trong thành phố này xuyên Việt phố lớn ngõ nhỏ chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa như có điều suy nghĩ, nhìn qua vẻ mặt có chút hoảng hốt, thậm chí là ngây ngốc thần kinh không quá bình thường dáng vẻ. Hắn đi bộ cũng không nhìn về phía trước, ánh mắt không biết nhìn về nơi nào, còn thỉnh thoảng phát ra tựa như có điều nộ ra mỉm cười, phảng phất đắm chìm trong một cái thế giới khác trong nhập thần. Nhưng hết thảy chung quanh sự vật, cũng to nhỏ không bỏ sót in vào nguyên thần của hắn trong, dù là phong thổi lá động cũng phát hiện đến mức dị thường rõ ràng. thành Thiên Nhạc chẳng qua là không có trực tiếp dùng ánh mắt đi nhìn mà thôi, chứng kiến gặp hết thảy lại không cố ý nhìn chằm mỗ một mảnh lá cây. đang lúc này có một người lại đưa tới hắn chú ý hoặc là không thể nói là một người mà là một vị yêu tu đoạn đường này đã thấy nhiều vị yêu tu nhưng so sánh trên đời người hoặc các loại sinh linh số lượng vẫn là vô cùng thiếu thành thiên nhạc không hổ là yêu tông nếu là một vị nhân gian cao nhân tu sĩ thu liễm thần khí đi qua hắn chưa chắc sẽ đặc biệt lưu ý nhưng là một tiểu yêu quái từ bên cạnh hắn quá khứ hắn không thể nào không phát hiện vì vậy dừng bước lại hướng bên kia nhìn một cái chân đốt côn trùng giáp sắc một loại động vật thành yêu mười phần hiếm thấy bởi vì năm tháng lưu cho chúng nó nhưng có thể khai linh trí thời gian thực tại quá ngắn ngủi Mà người kia nguyên thân là phụ cận sơn giá trong một loại cỡ lớn có nền thành thiên nhạc lần này hành du cũng nhìn thấy không ít, cho nên nhận ra. Kia yêu tu tiến chính là một nhà cửa mặt không lớn có ăn, phía trên treo bảng hiệu là đồng phúc phong vị. Cái này quán cơm thành thiên nhạc mới vừa rồi đã chú ý tới, nhìn qua cùng bên đường cái khác quán cơm nhỏ không có gì bất đồng, nhưng là tử tế quan sát chỉ biết phát hiện rất nhiều đặc điểm. Chỉ nói một người trong đó, nhà này cửa sổ kiếng lao đến khi thực tại quá sạch sẽ. pha lê sạch sẽ nói rõ công nhân viên cần mận à cái này cũng không có gì dị thường nhưng là kia pha lê bên trên hoàn toàn không có khó khăn lao hoặc là cái khác dụng cụ làm vệ sinh dấu vết lưu lại phi thường có thể nói rõ một chuyện dùng pháp lực thanh thiết thanh thiên nhạc không khỏi cười hắn ra mắt vì thủy chi vị lâu thủ kính xác thực thì có như vậy đặc điểm mà ở hắn biết yêu vật trong nô yến thanh cũng là mở tiệm cơm bây giờ nhà này đồng phúc phong vị lại là cái quán ăn xem ra dân di thực vi thiên yêu cũng di thực vi thiên loại này mua bán cũng không ít thời à đang lúc này ánh mắt của hắn lại hơi híp, bởi vì lại có một vị yêu tu đi vào cùng một nhà con ăn đi ở trong phố xá tình cờ phát hiện một quán cơm pha lê có thể là dùng pháp lực lao sau đó ở cách nhau mấy phút bên trong trước sau có hai vị yêu tu đi vào cái này không khỏi cũng thật trùng hợp phát sinh trùng hợp như thế chỉ có một cái khả năng nơi này phải là một yêu tu điểm tụ họp mà một nhóm yêu quái sợ rằng nhưng vào lúc này tụ hội thành thiên nhạc suy nghĩ một chút cũng xoay người cất bước đi vào quán ăn không lớn trong phòng tổng cộng thả bảy cái bàn phía sau là một quầy bên cạnh là thang lầu trên tường còn viết tranh chữ một đầu mũi tên trên lầu nhà gian Phía sau quầy có một vị hơn 30 tuổi nam tử không biết ở sửa sang lại thứ gì, nghe tiếng bước chân nâng đầu, lộ ra kinh ngạc cực kỳ nét mặt, vội vàng ra đầu nói: "Thành tổng, đây không phải là thành tổng mà. Ta cái này quán cơm nhỏ mới vừa khai trương không có hai tháng, ngài làm sao sẽ đại giá quan lâm?" "Mau mời, mau mời." Kia chủ quán cơm vẻ mặt phi thường kích động, tay đều có chút run run, tiến lên hướng Thành Thiên Nhạc không ngừng mà chắp tay hành lễ, đầu cũng cùng điểm không ngừng. Thành Thiên Nhạc hơi ngẩn ra ngay sau đó liền nhận ra, người này là một vị yêu tu, nguyên thân là một con nhà nông hoa lao gà, mấy tháng trước từng bái phỏng qua Vạn Biến tông. vẫn còn ở vạn biến tông công trường bên trên đã làm một tháng sống hơn nửa năm đó tới đến vạn biến tông bái sơn hoặc là đi làm yêu tu phi thường nhiều ở tông môn đạo tràng mở rộng quá trình trong thủy trung có trên trăm vị yêu tu đang giúp đỡ có người một mực ở lại nơi đó có người đến rồi lại đi lũy kế nói ít đã có mấy trăm nhiều trong đó phần lớn đều là côn lôn tiên cảnh mới tràn vào hồng trần người ở yêu tu cũng có một bộ phận chính là ban đầu nhân thế giữa yêu vật cái này đồng phúc phong vị chủ quán cơm chính là một cái trong số đó thành thiên nhạc cười chắp tay hoàn lê nói cận hiệu dạ đạo hữu ngươi tại sao lại ở chỗ này mở một quán cơm hắn nhớ vị này yêu tu tên nhớ khi xưa Ngô Yến Thanh còn từng coi trọng qua hắn, âm thầm khảo sát qua, nghĩ tới nếu có cơ duyên nói không chừng có thể thu làm đệ tử, nhưng cận hiểu dạ ở vạn biến tông chỉ ở một tháng liền đi, không ngờ ở chỗ này lại cùng thành Thiên Nhạc gặp lại. Chương 740 Tha Hương gặp Bạch khách, hình dung hoàn toàn quen biết. Cận hiểu dạ vẻ mặt càng kích động, không ngờ thành tổng còn nhớ tên của ta. Kỳ thực ta đó là đi vạn biến tông khảo sát, đồng thời cũng là đi tham học tập, thể ngộ yêu tu ở nhân gian trong hồng trần sống yên phận tu hành chi đạo, đa tạo vạn biến tông cho ta nhiều như vậy chỉ dẫn. Lô Yến Thanh tiền bối mở một nhà mộng hồ mỹ hoa quán ăn, ta sau khi trở lại cũng mở một nhà đồng phúc phong vị quán ăn. Thanh Thiên nhạc gật đầu nói, ngươi thật đúng là nhìn thấy học hành gì cái gì nha. Cận hiểu ra, đúng vậy, ta còn học mấy đạo đặc sắc món ăn đâu, nơi này không ai làm, là nhà ta đặc biệt phong vị, khách hàng quen phi thường nhiều. Thanh Thiên nhạc lại hỏi, bên ta mới thấy hai vị yêu tu đồng đạo đi vào nơi này, chẳng lẽ ngươi ở chỗ này lại làm quen rất nhiều yêu tu, hôm nay muốn làm tụ hội sao? Cận tiểu dạ cái này mới phục hồi tinh thần lại nói, à, xác thực có cái tụ hội, gọi xạ lòn cũng cứ gọi là bà có một vị chư danh yêu tu học giả hôm nay tới. là đồng đạo chi vinh diệu quen biết yêu tu mời hắn cho đại gia nói một chút thế gian tình huống ai ý rất sáng tạo cơ hội khó được mới vừa rồi người đều đã đến đông đủ ta đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đóng cửa đâu không ngờ thành tổng tiến vào càng làm nhà tranh sáng rực Mau mời thành tổng mau mời lên lầu ta cho ngài giới thiệu một nhóm yêu tu đồng đạo bọn họ thấy ngài nhất định sẽ hưng phấn thét trói thai thành thiên nhạc khẽ tao mày nói cận hiểu dạng ngươi từ chỗ nào học nói như vậy cận hiểu dạng gần đây mới vừa học được thành tổng đến rồi liền rõ ràng tỷ đã bắt đầu thành thiên nhạc theo cận hiểu dạ lên lầu đi tới một gian phòng riêng vừa mở cửa ra thành thiên nhạc liền ý thức được, đây cũng là ở nơi theo ngộng hồ mỹ hoa quán ăn lầu hai gian nào đặc thủ phòng, ở bên trong nói chuyện có tập hợp âm thanh lại hiệu quả, sẽ không bị bên ngoài nghe nói. Đoán chừng cũng không phải cận hiểu dạ một người bố thành, có thể có rất nhiều người giúp một tay, bởi vì trong phòng đã ngồi đầy một bàn yêu tu. Thành Thiên Nhạc cái đầu tiên nhìn thấy vị kia con nmathfrak yêu gọi Chu Trí Dương, Chu Trí Dương thấy cận hiểu dạ nhận một người xa lạ tới, lập tức kêu lên, "Cận ông chủ, ve dốt Ngươi thế nào mang theo người này tới tham gia chúng ta party?" Cận hiệu Dạ vội vàng đáp, "Không cần lo lắng, là người quen." Tiếng tâm lừng lấy người quen. hắn chính là yêu tông thành thiên nhạc trong nhà bầy yêu hiển nhiên đều biết cận hiệu dạ đi qua vạn biến tông nghe nói người tới chính là trong truyền thuyết yêu tông thành thiên nhạc lúc cùng nhau phát ra hưng phân tiếng hô có nữ yêu quái còn rít gào lên từ bên cạnh bàn trực tiếp nhảy đến trước cửa nói là thành tổng sao thật sự là thành tổng sao sống sờ sờ thành thiên nhạc a rất đẹp a có thể hay không ôm một cái vừa nói chuyện đã có người tiến lên ôm thành thiên nhạc phản phất chính là nghĩ cảm giác sống sờ sờ yêu tông có cái đầu tiên thì có thứ hai nam nam nữ nữ cười toe toét náo thành một mảnh liền quan nhận kia yêu cũng đến đây bên cạnh bàn chỉ có một người không có động mà thành tiên nhạc lộ ra rất khiêm tốn mỉm cười cũng không có nói gì hắn trong lòng có chút không thể làm gì nhưng cũng hơi kinh ngạc sự chú ý không hề ở ông hắn những thứ này yêu tu trên người cũng không có lo lắng con nện yêu gai độc sẽ hay không ghim chúng chính mình hắn đang chăm chú bên cạnh bàn ngồi không có động người người này thực tại quá nhìn vào mắt đó là một tên thanh niên nam tử hình dung nhìn qua không cao hơn 30 tuổi nhưng tướng mạo của hắn lại cùng thành tiên nhạc từng gặp yêu tu khổng linh vô cùng tựa như không chỉ có ngũ quan hình rằng giống hơn nữa sinh cơ rung động đặc thù cũng rất giống nếu là khác người quen nhìn thấy đầu tiên nhìn nói không chừng sẽ tưởng lầm là khổng linh nữ giả nam trang ngồi ở đây nhưng thành thiên nhạc rất rõ ràng hắn cũng không phải là khổng linh này yêu hóa thành hình người chính là một kẻ nam tử nguyên thân cũng là khổng tước thành thiên nhạc rất kinh ngạc thế gian tướng mạo tương tự người cũng không hiếm thấy tỉ như thân hữu giữa hoặc là huynh đệ sanh đôi tỉ muội nhưng hình dung như vậy tới gần yêu tu hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại yêu tu chưa chắc hình dung tương cận tỉ như trương tiêu tiêu cùng hoa phiêu phiêu dáng vẻ còn kém đến rất xa yêu vật hóa thành hình người dáng vẻ cùng nguyên thân giữa có chút huyền diệu liên hệ nhưng chủ yếu hơn chính là tâm cảnh thọ nguyên phản ứng mọi người giữa khác biệt là lớn vô cùng Nếu quả thật có nào đó xác suất cực nhỏ chuyện phát sinh, tỉ như song sinh cầm thú cùng tu luyện thành yêu, bộ dáng của bọn họ cũng có thể khác biệt rất lớn. Như vậy xuất hiện trước mắt loại trạng hướng này, rất có thể hai vị yêu tu đã sớm nhận biết, trong đó một yêu ở hóa thành hình người trước chỉ gặp qua một cái khác yêu hình người tướng mạo, tâm cảnh trong có chút là gần, đồng thời này hai tâm tính của người ta cực kỳ tương tự, nguyên thân lai lịch cũng giống nhau. Thành Thiên Nhạc rất buồn bực, trong phòng tràn diện rất náo nhiệt, một bàn yêu quái cũng tới cùng trong truyền thuyết yêu tâm ôm, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp hình lưu niệm. Mà cận hiểu dạ rất lúng túng giải thích, Thành tổng bỏ qua cho. Đại gia bình thường đều là cái này tinh khí, ở chung một chỗ nào quen, thấy ngài vô cùng hưng phấn tò mò. Một bên hướng Thành Thiên Nhạc dẫn kiến đám người, vị kia ngồi ở bên cạnh bàn không núp nhích yêu tu, tên gọi khổng kỳ, là cận hiểu giả hướng Thành Thiên Nhạc trọng điểm giới thiệu đối tượng. Người này đích sắc là yêu tu trong một vị danh lưu, kinh nghiệm của hắn lệnh giống vậy từng xuất ngoại đã du học Thành Thiên Nhạc rất là xấu hổ a khổng kỳ chính quy cùng thạc sĩ đều là ở trong nước đại học danh tiếng đọc, sau đó lại bắt lại nước Anh cảm bờ dịch đại học tiến sĩ học vị, sau đó ở nước Mỹ hạ vật làm qua giảng sư, bây giờ trở lại trong nước ở Bắc Kinh đại học đảm nhiệm phó giáo sư. Nếu như hắn không phải yêu tu. cũng là làm người khen ngợi trẻ tuổi học giả nghe khổng kỳ trải qua thành thiên nhạc cũng ở đây nghĩ một vấn đề khác chính là yêu tu trên thế gian sở trường hoặc là nói đặc điểm bọn họ có hay không so với người bình thường càng thông minh hoặc là dễ dàng hơn đạt được thành công không nói tu hành trải qua ít nhất vị này khổng kỳ liền so thành thiên nhạc ban đầu mạnh hơn yêu tu trà trộn hồng trần thường thường sẽ bày biện ra hai cái phương diện mâu thuẫn lẫn nhau đặc điểm đầu tiên bọn họ là sơn giã xuất thân tập quán cũng cùng người thường bất đồng sẽ vô cùng cẩn thận e sợ cho bị trên đời chóc yêu sư phát hiện bọn họ trong những tháng năm dài đằng đã qua khai linh trí có lúc đối tình đợi phi thường u mê, làm chuyện thường thường sẽ làm người ta dở khóc dở cười. Nhưng mặt khác, bọn họ có thần thông pháp lực, ở trong nhân thế thân quen rồi thôi. Về sau, ở rất nhiều trong lĩnh vực giỏi giao tiếp, có thể phát huy ra các loại thiên phú tới, không chỉ là ở yêu pháp phương diện tu luyện. Thanh thiên nhạc gặp được rất nhiều yêu tu, ví dụ như hoa phiêu phiêu, tất minh tuấn, chân thi nhị thậm chí xa hiên đám người, hoặc là thường trong mắt người nhân sĩ thành công, hoặc là ở một số phương diện rất có sở trường. Vị này khổng kỳ không thể nghi ngờ cũng là loại này người, hoặc là nói là loại này yêu. Đám người cũng náo nhiệt một phen, cần hiểu dạ giới thiệu bản thân sau. Khổng Kỳ lúc này mới ung dung đứng lên hướng Thành Thiên Nhạc chắp tay nói, "Thành tổng ngươi tốt, ta ở hải ngoại liền nghe nói qua ngươi cùng Vạn Biến tông sự tích, lâu có tìm kiếm hỏi thăm tim. Bất đắc dĩ về nước hậu sự vụ bộn bề, một mực không thể tới cửa gặp nhau. Không ngờ lại ở chỗ này vô tình gặp được, quả thật tam sinh hữu hạnh." Thành Thiên Nhạc vội vàng hoàn lễ nói, "Có thể ở chỗ này làm quen Khổng Kỳ đạo hữu cùng chư vị yêu tu đồng đạo, cũng là thành mô may mắn." Hành du đến đây, thấy lũ yêu tu tụ tập đến cái này quán công nhất thời tò mò động niệm đi vào, không ngờ đang đổi kịp chư vị tụ hội. Hôm nay mọi người đang ngồi yêu tu đều là ban đầu đã sớm nhận biết bọn họ che giấu thân phận ở người ở trong hồng trần các từ tu hành thường ngày thường có liên hệ bảo thủ chung nhau bí ẩn mà khổng kỳ cũng là xuất thân từ đây nhưng hắn đối thế sự càng cảm thấy hứng thú ở trong hồng trần đi cũng càng xa lần này là thừa dịp nghỉ phép thời gian nhìn chút thời gian trở về nhìn một chút cũng khá có vinh quy quê cũ cảm giác Cần hiểu dạ tắt triệu tập lần tụ hội này mời khổng kỳ cho đại gia giới thiệu những năm này kiến thức cùng càng ngộ thanh thiên nhạc đi tới cũng khiến chàng này cỡ nhỏ tư nhân tụ sẽ có vẻ càng thêm long trọng hoặc là nói càng cao cấp khổng kỳ cao hứng vô cùng thêm cái ghế Nhập tọa sau Thành Thiên Nhạc lại giải thích một phen mình chính là đi ngang qua, không ai dày đại ra tụ hội, hắn liền ở bên cạnh nghe một chút, cũng coi là học tập, Khổng Kỳ vẻ mặt tắt càng hài lòng hơn. Hôm nay chàng này tụ hội nhân vật chính đương nhiên là Khổng Kỳ, lại ngoài ý muốn tăng thêm Thành Thiên Nhạc như vậy một vị hạng nặng những người nghe, Khổng Kỳ hướng lũ yêu giới thiệu các loại dị vực kiến thức, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú nghe, thỉnh thoảng cắm đôi câu đồng phát biểu một phen nghị luận, nhưng cũng chỉ là tham gia náo nhiệt thái độ. Đối một ít sự vật hứng thú, Sơn giả yêu tu cùng người bình thường là không giống nhau, bọn họ có thể đối một ít dị vượt chuyện thật tò mò, nhưng tâm tính cũng bất quá là hiếu kỳ mà thôi. cũng sẽ không rất hướng tới. Bởi vì cầm thú siêu thoát tộc loại mà thành yêu, đã là thường nhân không cách nào tưởng tượng lộ sát phúc duyên, bọn họ tiến vào hồng trần hoặc vì tu hành hoặc vì hưởng thụ, loại cảm giác này đã là nhân loại bình thường không cách nào thể hội. Cho nên bọn họ nghe Khổng kỳ nói các loại dị vực kiến thức lúc, tâm tính nói chung bên trên cũng cùng người bình thường xem tivi bên trên phong quang chuyên đề phiến sắp xỉ. Hùng chi bây giờ thông tin như vậy phát đạt thời đại, rất nhiều chuyện thông qua những cách khác cũng giống vậy có thể hiểu. Khủng kỳ thấy lũ Diêu thái độ như vậy, ngay sau đó từng cái một phê bình nghị luận của mọi người tới, nhấn mạnh một ít sự vật không phải đám người hiểu biết như vậy, hắn còn hiểu hơn nhiều hơn chi tiết. tiếp theo giọng điệu chợt thay đổi, trò chuyện lên bản thân nghiên cứu học thuật vấn đề, còn có những năm này tiếp xúc trên đời chân chính tinh anh danh lưu cửa sinh hoạt hàng ngày. lũ yêu hăng hái có chút phai nhạt, bọn họ không hề quá quan tâm những vấn đề này, có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu soát về bù, có người tắt trò chuyện lên chuyện khác. thanh thiên nhạc cảm thấy như vậy không tốt lắm, vì vậy vẫn rất lắng nghe, cũng thỉnh thoảng cùng khổng kỳ trao đổi, hỏi tới khổng kỳ ở hải ngoại học thuật nghiên cứu cùng với trường học trải qua, hắn thì tại sao muốn về nước dạy học? khổng kỳ tắc có một phen thở dài cảm khái, là bởi vì học thuật nghiên cứu không tự do, hắn ở hạ vật làm giảng sư thời điểm. Nhà trường cho hắn hạn định mở khóa đề mục chỉ có thể là Trung Quốc chính trị hoặc xã hội vấn đề. Nhưng hắn sau khi trở về liền có thể nhập học giới thiệu nước Mỹ các loại, hướng học sinh cửa truyền bá lý niệm của hắn cũng có thể đối bọn học sinh vị trí ngay lúc này hoàn cảnh phát ra các loại cảm thái. Sau đó trên căn bản chính là Thành Thiên Nhạc Phụng Bồi Khổng Kỳ đang hàn huyên, Thành Thiên Nhạc có thể nhìn ra, Khổng Kỳ đối đang ngồi cái khác yêu tu cảm thấy có chút thất vọng cũng có chút tiếc hận. Cho chuyện một chút, Khổng Kỳ nói tới hắn đối Thành Thiên Nhạc khai sáng vạn biến tông cái nhìn, cũng nói lên yêu tu trên thế gian đặt chân các loại hiểu biết, cho Thành Thiên Nhạc không ít đề nghị. Thành Thiên Nhạc vị trí được không? Vẫn luôn đang nghe. chương bảy cao chim than ra tước tự cho là hồng ngọc du dần dần thành thiên nhạc nghe do khổng kỳ ý nghĩ hắn ra mắt rất là kiêu ngạo yêu tu tỷ như tất phương liền từng xem thường trên đời cái khác yêu tu không thèm cùng với vi ngũ Không kỳ lại là một loại khác tâm tính thân là yêu tu đã siêu thoát cầm thú nguyên thân hóa hình làm người đi tới thế gian nội tâm hắn trong tắc xem thường trên đời những thứ kia không phải yêu tu người nhưng hắn lại nhất định phải cùng người làm bạn cho nên cảm thấy mình có cần phải làm chút gì có yêu tu coi thường người đời nhưng lại nghị cứu vớt người đời loại tâm thái này rất thú vị thành thiên nhạc nghe cũng có chút hăng hái Không kỳ cho là Yêu tu hóa thành hình người, ở trong hồng trần khắp mọi mặt cũng so với người bình thường càng thêm xuất sắc. Hắn rất không muốn thấy được yêu tu đồng đạo cửa tra trộn phố phường tầm tầm thường thường. Bọn họ nên trở thành các ngành các nghề các cái phương diện tinh anh biểu xuất, nhân gian các cái lĩnh vực lãnh tụ, từ đó dẫn lĩnh nhân thế giữa xã hội sinh hoạt. Khổng Kỳ còn cho là trên đời này rất nhiều chuyện người làm không được khá, liền nên để cho yêu tu tới làm. Hắn thậm chí càng khái, yêu tu chân chính hạnh phúc chính là sinh hoạt ở một từ yêu tu tạo thành trên thế giới. Nếu như không phải như vậy, cũng hẳn là một từ yêu tu chủ đạo thế giới. Nhưng là đề tài như vậy. hắn chỗ nhận biết yêu tu những đồng bạn phần lớn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú cái này cũng lệnh khổng kỳ thất vọng thậm chí mơ hồ cảm thấy bất tức hắn cảm thấy những thứ này yêu tu thậm chí còn không bằng hắn chỗ trường học rất nhiều học sinh ít nhất hắn mở khóa nói vấn đề khác thời điểm tổng khả năng hấp dẫn rất nhiều người tới nghe nói tới đây thành thiên nhạc cười hỏi khổng kỳ có nghe nói hay không qua côn lôn tiên cảnh man hoang khổng kỳ nói hắn biết có côn lôn tiên cảnh nhưng chưa bao giờ đi qua hỏi ngược lại thành thiên nhạc cũng hiểu cái nào tình huống thành thiên nhạc cũng không có đi qua côn lôn tiên cảnh lại nghe nói không ít chuyện vì vậy lấy thần niệm hướng đại gia thuật lại lũ yêu lập tức lại đến rồi hăng hái Đại gia dối dít lên tiếng nghị luận, trong bữa tiệc lại trò chuyện lên chúng rượu phi chu khai thông chuyện. Côn Lôn Tiên cảnh mênh mông man hoang trong các loại chim quý thú lạ, thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo là đám người thảo luận phải nhiều nhất, Thành thiên nhạc hồi trước ở Vạn Biến Tông cũng đã gặp không ít đến từ Côn Lôn Tiên cảnh yêu tu mang theo các loại cổ quái kỳ lạ vật, cận hiểu dạ cũng ở đây Vạn Biến Tông nhìn thấy qua rất nhiều, tất cả mọi người cảm giác hứng thú truy vấn. Không kỳ thấy đề tài của mình bị lạnh nhạt, lại từ bên chân cầm lên một vật để lên bàn, lúc này liền Thành thiên nhạc cũng sợ hãi than. Đây là một món thần kỳ pháp bảo. rất hiếm thấy không gian pháp khí nhìn qua chỉ có một túi công văn lớn nhỏ bên trong lại giả vờ rất nhiều thứ ấn không gian tính vậy gần như có thể nhồi vào suốt vài hớp dương lớn giống như pháp bảo như thế thường thường đều là thần khí tu vi không đủ là không cách nào sử dụng mà khổng kỳ cái này bách bảo nang dù không phải thần khí nhưng cũng có tương tự diệu dụng nó có thể đem rất nhiều thứ đặt vào nhưng cũng không thay đổi này sức nặng cái này bao rất chìm muốn có thần thông pháp lực mới có thể làm động đậy hơn nữa mang theo cũng không phải là rất phương tiện đưa đến chẳng qua là che giấu hai mắt người hiệu quả nhưng là vô luận như thế nào pháp bảo như thế đã làm người ta rất khai ăn giới Món phát bảo này là khổng kỳ từ hải ngoại mang về, lên gái tên tiếng trung chữ liền kêu bách bảo nang, hắn từ bên trong móc ra từng món một vật xin mọi người phần thưởng, phần lớn là thành thiên nhạc trước giờ chưa thấy qua, lũ yêu dĩ nhiên càng không nhận ra, đưa tới đám người từng trận thắng vụ, không kỳ lại cảm thấy thật cao hứng, cũng rất có hăng hái mời thành thiên nhạc giải thích một hai. Các nơi sản vật đều có đặc sắc, mà vật bất đồng cũng có chỗ tương tự, thành thiên nhạc người này rất thực tại, chỉ cảm thấy này vật tính mà nói, không nhận biết vật liền nói không nhận biết, cũng là không nói chuyện gì tốt hay xấu, có ý thứ từ vật tính cảm ứng đến xem có thể là nào đó thiên tài địa bảo. có một ít đặc thù chỗ dùng mà có ít thứ có thể chẳng qua là vật tính kỳ lạ, chưa hẳn là thiên tài địa bảo hoặc là rất hữu dụng tài liệu, mà có ít thứ hắn chưa từng thấy qua, cũng không biết là chỗ ích lợi gì, có thể chỉ chính là nào đó dị vực đặc sản mà thôi. Không kỳ sau đó hỏi thành thiên nhạc, thành tổng, người thân là vạn biến tông tông chủ, những thứ đồ này cũng chưa từng thấy qua sao? Thành thiên nhạc gật đầu nói, đúng vậy, ta ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, cũng không tông môn truyền thừa. Không đạo hữu lấy ra những thứ đồ này, ta có rất nhiều xác thực sẽ không thưởng thức. Trang này hơi lộ ra hỗn độn mặt ti mở một buổi chiều, sau đó cận hiểu dạ thiết tiến mời khách. Rượu vào lũ yêu dối rít hướng thành thiên nhạc hành lễ cáo tử, khổng kỳ lại đối thành thiên nhạc nói, thành tổng có thể hay không nói chuyện riêng một chút, có mấy lời đáng người hoặc không rõ thâm ý, nhưng ta nghĩ thành tổng là có thể nghe hiểu. thành thiên nhạc ngược lại cũng không nóng nảy, vì vậy liền gật đầu đáp ứng. dạ tiệc sau hắn vẫn lưu lại nơi này giữa trong phòng chúng, chỉ có khổng kỳ cùng hai người bọn họ, ngay cả cận hiệu dạ đều đã xuống lầu. khổng kỳ từ bách bảo nang trong lại lấy ra một chai rượu đỏ cùng hai cái cái ly, mời thành thiên nhạc phòng rượu. thành thiên nhạc nếm thử một miếng gật đầu nói, ừm, mùi vị rất tốt, đa tạ đạo hữu." khổng kỳ một bên lắc chân cao ly thủy tinh giải vừa nói đây là nước pháp trang viên năm 1998 sản xuất rượu cẩn thận phẩm chi cửa vào có dưới ánh trăng có khô khí tức này hồi vị tắc giống như ngoại ô bùi lâm phương hương đây là phân biệt cảm giác trọng yếu dấu hiệu không biết thành tổng phẩm đi ra chưa đoạn văn này trong có rất nhiều danh từ thành thiên nhạc nghe không hiểu hôm nay vào cửa lúc cận hiệu giả nói chuyện ngôn ngữ phong cách chính là có chút đang bắt trước khổng kỳ khổng kỳ nếu là kẹp tiếng anh thành thiên nhạc nên có thể nghe hiểu nếu là tiếng đức hoặc giả cũng có thể hiểu nhưng hắn giờ phút này kẹp chính là tiếng pháp Thanh Thiên Nhạc ở Châu Âu du học trong lúc dù đi qua Paris tham quan, nhưng tiếng Pháp cũng là không có học được mấy câu, tự nhiên nghe không hiểu. Thanh Thiên Nhạc chỉ đành phải đáp, lấy thân niệm cảm giác này vật tính cùng với tiêm nhiễm người ở khí tức. Ta biết đại khái nho sinh trưởng đất địa khí linh su, qua tay phần lớn là như thế nào người, lấy loại nào tâm cảnh đi sản xuất, tổ trữ, mua cũng biểu hiện ra ngoài. Nhưng đạo Hưu đã nói khí tức cùng hồi vị, ta thật không có nếm đi ra, có thể là không quá quen thuộc đi, ta bản cũng không thiện như vậy phẩm rượu. Khùng kỳ, thanh tổng bình thường không uống rượu sao? Thanh Thiên Nhạc, ta uống nha, thường uống. Có lúc uống địa, có lúc phẩm rượu trắng, nhiều hơn thời điểm phẩm rượu vàng. Chúng ta không nói rượu, không đạo hưu âm thầm tìm ta, nhất định là có lời muốn nói a. Khổng Kỳ rốt cuộc nhắc tới chính sự, ta nghe nói thành tổng sáng lập Vạn Biến Tông, mở một đời phong khí chi tiên, là côn luân tu hành giới đệ nhất ra yêu tu truyền thừa tông môn, vì vậy đối với ngài gửi gắm kỳ vọng. Bây giờ nhân chúng rượu phi chu xuất hiện, nhóm lớn yêu tu tràn vào nhân thế giữa, u Umevochi đang cần khai hóa dẫn dắt, là Vạn Biến Tông rất có triển vọng lúc. Như vậy thành tổng có hay không nghĩ tới, Vạn Biến Tông đem như thế nào đặt chân ở thế gian, dẫn lĩnh yêu tu mục tiêu vậy là cái gì? Không kỳ sở dĩ muốn đơn độc lưu thành thiên nhạc nói chuyện, bởi vì hắn cảm thấy cái khác yêu tu không thể hiểu được quan điểm của hắn, cũng không đạt tới có thể cùng hắn tướng câu thông tầng thứ. Hắn đối thành thiên nhạc hay là rất coi trọng hoặc là nói rất kính ngưỡng, bởi vì thành thiên nhạc dù sao làm nhiều chuyện như vậy, tụ tập nhiều như vậy yêu tu, hắn muốn nói cho thành thiên nhạc vạn biến tông nếu muốn chân chính phát triển lớn mạnh, nhất định phải tạo thành bản thân nòng cốt giá trị, đó chính là muốn cho chân chính tinh anh tới chủ đạo vạn biến tông trong hết thể sự vụ. Từ mà chỉ dẫn thế gian yêu tu chủ đạo xã hội sinh hoạt trong mọi phương diện chủ lưu, khiến mọi người học được đi thưởng thức. đi thể hội chân chính sinh hoạt, lúc này mới phù hợp yêu tu tiến vào nhân thế nguyện vọng. Thành Thiên Nhạc chẳng qua là nghe hắn nói, cũng không có phát biểu cái gì khẳng định hoặc phủ định ý kiến, hắn càng ngày càng cảm thấy trước mặt cái này yêu tu có ý tứ. Không kỳ thấy bản thân lấy ra bình rượu này, thành Thiên Nhạc đã phẩm không ra rượu dụng cũng sẽ không tán dương, cảm thấy rất không có gì hay, vì vậy thu hồi rượu cùng cái ly nói, thành tổng là người Trung Quốc, đã không quá quen thuộc phẩm rượu, chúng ta hay là uống trà đi. Nơi này có một bộ ta ở Hải Ngoại cất giữ tinh phẩm trà cụ, thế gian mười phần hiếm thấy khó được, thành tổng nghĩ như thế nào? Hắn kêu bảo nang trong vật thật đúng là nhiều. lại ở trên bàn bày ra một bộ thanh hoa từ khí, thành thiên nhạc cười khổ nói, đối đồ sứ ta cũng không phải hiểu rất rõ, sợ rằng thưởng thức không được, nhưng ta có đệ tử cũng có bạn bè là làm những thứ này chuyên nghiệp, bọn họ có thể quen thuộc hơn. vật này xác thực hiếm thấy, lấy luyện khí chi pháp gia công qua, nếu nhìn đồ sứ bản thân cũng không phải gì đó tinh phẩm, lấy phương pháp luyện khí gia công cũng sẽ không trở thành pháp bảo gì, tăng thêm không được này vật tính chi dụng, khác biệt không cần thiết. vẻ không vui tự khổng kỳ trong mắt chợt lóe lên, hắn vốn còn muốn cùng thành thiên nhạc thảo luận trà đạo đâu, giờ phút này đem lời cũng đều nuốt trở vào, mà thành thiên nhạc lại nói, không đạo hữu. hôm nay nghe vua nói một buổi thành ngộ cũng rất có thu hoạch kỳ thực thân là vạn biến tông tông chủ rất nhiều chuyện là ta trước kia không có nghĩ tới thời thế chỗ đẩy mà thôi nhưng ta nếu phải truyền yêu tu pháp quyết lại chứng kiến thế gian mọi chuyện sáng lập tông môn liền có trách vạn biến tông tông chỉ là chỉ dẫn yêu vật tại thế gian tu hành cũng che chở yêu tu không bởi vì thân phận mà bị hiếp bức có thể làm tốt những thứ này đã rất không dễ dàng ta bản thân cũng không tâm thành vì thiên hạ yêu vật lãnh tụ càng không coi thường người đời ý trên thực tế ta mấy năm nay tiếp xúc nhân gian tu sĩ rất nhiều cũng không cho là yêu tu có gì siêu nhiên chỗ chẳng qua là xuất thân tộc loại bất đồng thiên địa tạo hóa phúc duyên sâu hơn mà thôi mà đối với đạo hữu thành ngô cũng muốn nói hai câu người tự có chỗ hơn người cũng phải thế gian khó cầu to lớn phúc duyên nhưng cũng từng nghĩ tới cái này thành tựu cùng phúc duyên tại sao tự tôn tự chân là chuyện tốt nhưng quá mức tự trọng tự kiềm chế có lúc chưa chắc thích hợp nếu thật có vì người khác thiết tưởng tim cần gì phải tự xưng hữu việc đâu ta thấy qua xuất thần nhập hóa độ cao người không chỉ một vị cũng không giống đạo hữu như vậy à không kỳ mặt không chút thay đổi nói ta chỗ nói không chỉ có riêng là tu hành càng nhiều hơn chính là thế sự ta dù sao đọc qua nhiều như vậy người khác không có đọc qua thư trải qua nhiều như vậy người khác không có trải qua trường có tiếng học được rất nhiều người khác không có cơ hội học được kiến thức tiếp xúc qua rất nhiều người khác không có cơ hội tiếp xúc người mặc dù nhìn thấy người đời còn có rất nhiều yêu tu ta cũng rất bất đắc dĩ nhưng ta cảm thấy mình có trách nhiệm làm chút chuyện ta nguyên tưởng rằng thành tổng là có thể hiểu được thành thiên nhạc cảm giác có chút không phản đối nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói tu hành đang ở thế sự trong a đối với ta mà nói thế sự chính là tu hành theo ta nhận thấy không có ai không nghĩ thành công hơn bao gồm trà trộn thế gian yêu tu mà đạo hữu làm được chuyện liền là nhân gian cho người thu hoạch chương 742, chớ than đi đường khó hoa đầy lưu đá bãi lũ yêu tản đi sau chủ quán cơm cận hiệu dạ vẫn chưa đi con nghệ yêu chu trí dương cũng chờ ở dưới lầu không kỳ cùng yêu tông thành thiên nhạc âm thầm có chuyện quan trọng trò chuyện có thể đều là tương lai đối yêu tu giới phát triển ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu đại kế hai người cũng không tốt lên lầu cái dậy. không biết qua bao lâu thành thiên nhạc đầu tiên xuống lầu hai yêu vội vàng tiến lên chào hỏi thành tổng các ngươi nói chuyện phim xong không kỳ đạo hữu từ trước đến giờ tự cao tự đại chúng ta nói chuyện cùng hắn cũng rất cẩn thận sợ dẫn này không vui không ngờ hắn hôm nay cùng thành tổng ngược lại vừa thấy hợp ý đưa độc trò chuyện thời gian dài như vậy thành thiên nhạc cười ha ha nói là không ít chuyện thành ngũ cũng khá có thu hoạch cận đạo hữu bạ muội hỏi một câu dấu hành với phố phường nhiều như vậy yêu tu đồng đạo có thể giống như các ngươi như vậy tụ trung một chỗ cũng là phi thường hiếm thấy ngày hôm nay chỗ ngồi mọi người đã nhận biết nhiều năm các ngươi đến tuột cùng là thế nào nhận thức cận hiểu dạ cùng chu Chí dương có chút lúng túng liếc mắt nhìn nhau mang theo ấy này đáp chúng ta những thứ này yêu tu xác thực đã làm quen nhiều năm cũng không phải là trong phố xá vô tình gặp được mà là có khác duyên phận. Thanh tổng hỏi tới vốn biết gì nói đấy, nhưng bọn ta cũng lập được thể không đối người khác nhắc tới nguyên do cho nên có chút không có phương tiện nói nhưng ta nghĩ thành tổng sau này sẽ biết nguyên nhân không biết thành tổng lần này hành du đi ngang qua nơi đây về sau lại phải đi nơi nào à thành thiên nhạc đáp ta muốn đi thập vạn đại sơn nhìn một chút cận hiểu dạ cùng chu Chí dương đều hơi mần ra lại vội và nói ngài lần nên tại thiên hạ các nơi núi sông nhiều đi một chút đây cũng là tu hành chứng kiến chúc thành tổng chuyến này hết thể thuận lợi thành tổng tới chỗ này vốn muốn mời ngài nhiều ở lại chơi mấy ngày bọn ta cũng tốt chiêu đãi chu toàn nhưng ngài nếu có khác sắp xếp hành trình liền không dám chế lại ngài thành thiên nhạc cáo từ rời đi qua không lâu khổng kỳ cũng giơ lên bách bảo nàng trầm mặt từ trên lầu đi xuống hai yêu lại tiến lên chào hỏi khổng kỳ đã hữu ngươi cùng thành tổng cũng trò chuyện chút gì nha dùng thời gian dài như vậy thế nào hay là bộ này sắp mặt khổng kỳ nhìn ngoài cửa làm như tự nhủ yêu tông thành thiên nhạc lừa lời lấy tiếng dù sao cũng là người không phải yêu một ngày nào đó hắn sẽ vì hôm nay hối hận nói xong cũng không có chào hỏi liền đi đem hai yêu phơi ngay tại chỗ cận hiệu dạ cùng chu trí dương chỗ mắt nhìn nhau cận hiệu dạ nói có chút không đúng à? Nghe ý này, thành tổng thế nào đắc tội khổng kỳ rồi. Chu Chí Dương nhỏ giọng nói, có thể là thương tự ái đi, không có nhận đến coi trọng, thành tổng sẽ không có thế nào phùng hắn. Cận Hiểu Dạ, nhìn khổng kỳ lúc đi bộ dáng kia, hình như chúng ta cũng đắc tội hắn. Hành Du trên đường gặp phải Cận Hiểu Dạ là cái ngoài ý muốn, nhận biết khổng kỳ càng là cái ngoài ý muốn, Thành Thiên Nhạc cũng không rõ ràng lắm bản thân không giải thích được liền đắc tội khổng kỳ, hắn căn bản cũng không có hướng phương diện này đi suy nghĩ nhiều. Theo Thành Thiên Nhạc, Vân Đoan Ngọ cùng khổng kỳ đều là hắn trước kia chưa từng thấy qua người, nhưng hai người tình huống lại khác nhau rất lớn. tiếp tục tiến lên liền rời đi khu vực thành thị mà hắn phải đi cái thôn kia trại bây giờ liền ở nơi này địa cấp thành phố khu vực quản lý bên trong chẳng qua là địa phương phi thường xa xôi nếu dọc theo công lộ đi còn phải trải qua một cái huyện thành sau đó tiến vào núi thẳm. thành thiên nhạc lúc tới điều tra các loại cặn kẽ bản đồ đến phụ cận lại so sánh vũ đạo dương lưu cho hắn thần nghiệm tin tức phát hiện chỗ đó bây giờ tại trên địa đồ có ngọc cờ tên cứ gọi vũ lang hương cái tên này nên lấy từ đảo huyên minh Đảo hoa nguyên ký xem ra cũng dụi bậy ra nơi đó giống như cái người đợi chỗ không biết thế ngoại đạo nguyên Thành Thiên Nhạc cũng không rõ ràng lắm 500 năm trước thôn trại bây giờ đã thành một hành chính hương, thậm chí còn tại trên địa đồ rõ ràng như vậy ghi chú đi ra, hắn suy đoán bản thân Phương muốn tìm có thể đang ở Vũ Lăng Hương phụ cận, tới trước hương chính phủ chỗ trấn trên nhìn kỹ Hằng nói. Từ trên bản đồ nhìn, cái này hương rời chúng quanh thôn trấn có chút xa, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi đường nhưng tới. Đi lên con đường này Thành Thiên Nhạc lại phát hiện, nơi này bình thường có rất ít người trải qua. Đây không phải là chính thức công lộ, xác thực nói chỉ tương đương với ở quê hương một cái cày máy đạo, hoàn thổ đầm chắc mặt đường dường trên rất nhỏ đã vụn, miễn cưỡng nhưng dùng hai chiếc máy kéo lối hành. nếu lái xe bên trên con đường như vậy đối diện tới một chiếc xe vậy khác một chiếc xe liền phải tận lực dừng ở ven đường nửa bên bánh xe đánh tới nền đường ngoài trong bụi cỏ mới có thể miễn cưỡng bỏ qua đi nhưng trên thực tế trên con đường này gần như không có xe thậm chí so thành thiên nhạc ở cao nguyên tây Tạng bên trên thấy công lộ còn phải lộ ra quần cũ vẽ bình thường liền máy kéo cũng rất ít chạy nhưng nơi này tỉnh cờ cũng sẽ qua xe các loại xe thành thiên nhạc lấy thần niệm cảm ứng quan sát mặt đường lưu lại dấu vết xe ngựa xe lửa xe bò tay đẩy xe cút ít xe đạp xe gắn máy nông dùng xe ba bánh xe hơi cũng đã từng từ nơi này đi qua nhưng gần đây dấu vết ít nhất cũng là nửa tháng trước lưu lại con đường này mặc dù quặn khuếch nhưng không hề giống cao nguyên tây tạm như vậy vắng lạnh thành thiên nhạc từ gần đây thôn trang khi xuất phát hai bên là phập phồng đồi gò thỉnh thoảng còn có thể thấy từng mảnh một ruộng đất bên đường nở đầy hoa dại trong rừng còn có các loại quả dại càng lúc càng xa đồi gò phập phồng càng ngày càng lớn càng ngày càng dốc đứng biến thành nô lên núi đồng ruộng biến mất không thấy đập vào mắt tất cả đều là tươi tốt núi rừng trong hai có thể nghe các loại chim chóc kêu to thỉnh thoảng có thể nhận ra được động vật hoang dã ở trong rừng hoạt động tung tích tẩu thú trùng rắn đều có Con đường này ở trong núi vòng tới vòng lui, tựa như bàn ruột bình thường, mà thấy phong cảnh giống như không ngừng biến ảo sơn thủy họa quyển. Thanh Thiên Nhạc đi trên đường hơi có chút kinh ngạc, vùng này khí hậu ấm áp mưa khá nhiều, nếu như không người xử lý vậy, coi như trong đống ngói vụn cũng sẽ rất nhanh sinh ra cỏ dại. Điều này nhìn như vắng lạnh đường núi kỳ thực tu được cực kỳ dụng tâm, mặt đường bên trên rất ít gặp đến cỏ dại, đá vụn vô phải phi thường mạnh phi thường đều đều, nền đường đắp đất tất cả đều là không mục nát thực tạp chất tuần đất. Đây là rất lâu trước tu đường núi cổ pháp, ở tương ứng công trình kỹ thuật dưới điều kiện, đầu nhập nhân lực vật lực nhưng không có chút nào so tu một cái hiện đại chính quy công lộ thiếu. con đường này có thể cũng không phải là một thế hệ tu thành, có thể là ở tháng năm dài đằng đang thậm chí mấy trăm năm thời gian giường giữa liền, hơn nữa các đời đều có người giữ gìn, tam chín phần mười cùng cái đó yêu tu thôn song có liên quan. dưới tình huống bình thường, không cách nào tưởng tượng ai có thể ở loại này xa xôi vùng núi đầu nhập như vậy to lớn nhưng lại không để lại dấu vết nhân công, trừ phi là vận dụng thần thông pháp lực. càng đi về phía trước, thành thiên nhạc liền càng thêm xác nhận phán đoán của mình, bởi vì sơn thế càng ngày càng hiểm, thập vạn đại sơn tuyệt đối độ cao so với mặt biển không hề cao. Không cao hơn 1.500 m là đồi gò cùng đất gãy nếp nhăn đan xen lẫn nhau khu vực, cùng thành thiên nhạc trước đây không lâu mới vừa đi qua vắt ngang vùng núi cũng không giống nhau, địa thế không có như vậy hiểm tuyệt hùng vĩ. Nhưng là con đường này đi thông địa phương, địa hình lại càng đi càng giống như vắt ngang vùng núi, trung quanh quần sơn tuyệt đối độ cao so với mặt biển độ cao đã đạt tới ngàn mét trở lên, chủ yếu hơn đặc sắc là sai biệt phi thường lớn, có rất nhiều sụt lở cùng đất gãy khu vực phân bố. Thành thiên nhạc ở dọc đường sơn giã trong gặp được cả mấy chỗ tự nhiên hình thành hố trời, có hố miệng vung tròn vài trăm mét, đấy cũng có hơn trăm mét sâu. Tiếp tục hướng núi thẳm đi tiếp, nước chảy cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị. có lúc có thể nghe tiếng nước chảy nhưng không nhìn thấy dòng suối đó là mạch nước ngầm đang lao nhanh dần dần lộ ra mặt đất sông lưu nhiều hơn ở núi cao giữa cắt ra rất nhiều điều hàng sâu mà con đường này rộng hẹp thủy chung không thay đổi nhưng đã không phải là đi ở giữa hai ngọn núi thung lũng bên trong thường liền treo ở vách đá giữa giống như thời cổ khai tạc ra sạn đạo phía trên là tuyết bích khai tạc ra nửa chọn vô ích kết cấu mà phía dưới chính là vài trăm mét hàng sâu Thanh thiên nhạc cũng chú ý tới nơi này tầng nham thạch phân bố phi thường phức tạp đã có đá hoa cương cứng rắn cũng có rất phân tán các sỏi nham có địa phương phi thường dễ dàng sụt lợ mà con đường này tu được vô cùng lượn quanh lại cực kỳ tài tình, đều là chọn khó khăn nhất khai tạc, cứng rắn nhất tỉ mỉ tầng nham thạch xuyên qua, tránh được trong núi toàn bộ địa chất phân tán dễ sụt lở khu vực. Thành Thiên Nhạc còn chú ý tới một hiện tượng, cái đó Vũ Lăng Hương nên làm mở điện cũng thông điện thoại, bởi vì từ người gần nhất thôn lên đường lúc, ven đường còn có thể thấy cái loại đó tiểu cũ màu đen cột điện gỗ, mắc nối dây điện cùng thông tin cấp điện tuyến. Nhưng là đi hơn 10 dặm sau, cột điện biến mất, tuyến đường cũng chôn dưới mặt đất. Bất luận con đường núi này nhiều khó khăn tu, địa thế dường nào hiểm ác, đường nhưng thủy trung rộng hẹp không thay đổi, hơn nữa ở ven đường đào một cái cống ẩm, đem dây cấp cũng chôn vào. Cái này dây cắp công trình nên là hiện đại mới xây, đầu nhập nhân lực, vật lực cũng rất to lớn à? ở giải đất bình nguyên có thể không tính là gì, nhưng là ở chỗ này thật có điểm làm người ta lưu lơi, chẳng qua là người bình thường không quá sẽ chú ý tới. Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút, nếu vạn biến tông cũng ở đây trong núi sâu, tập hợp trước mắt trong đạo trường toàn bộ bầy yêu lực lượng, ở cũng không người ngoài dưới tình huống, tận tình vận dụng thần thông pháp lực ở nơi này ven đường đào điều mương lại che lại, cũng có thể làm được. Hình dung như thế nào con đường này khúc chết hiểm yếu đâu? Có lúc rõ ràng có thể roi mắt trông thấy đối diện trên núi đường, đi tới lại muốn hơn 10 dặm. Dọc đường không chỉ có thể thấy lớn nhỏ hố trời, đứt gãy tuyệt bích cùng sáng tối dòng suối, thành thiên nhạc còn gặp được thường thường ở cao nguyên bên trên mới có thể thấy thấy một loại địa mạo, lưu đá bãi. Lưu đá bãi bình thường phân bố ở núi cao thực vật mang trở lên, vĩnh cửu băng tuyết mang trở xuống. Bởi vì các loại phong hóa tác dụng, khối nham thạch lớn không ngừng băng liệt, khối đá cùng đá vụn dọc theo bất ngờ dốc núi chậm chạp hoạt động, tạo thành hình quạt mảnh vụn sườn núi. Cao nguyên tây tạng bên trên liền có không ít loại này đá vụn sườn núi, nhìn như không có một cỏ, nhưng mùa hè ở núi cao tuyết tan làm dịu, giữa đám đá vụn cũng sẽ mọc ra lưa thưa thấp lùn thực vật tới. Nhưng là Thập Vạn Đại Sơn một giải độ cao so với mặt biển cũng không tính quá cao, khí hậu hàng năm tương đối ấm áp ướt át, căn bản cũng không có đến danh giới có tuyết trở lên, như vậy lưu đá bãi thuần túy chính là địa chất nguyên nhân tạo thành. Nó nhìn qua không hề vắng lạnh, mọc đầy thực vật, nở đầy các loại hoa dại, mà kia bất ngờ dốc núi thật ra là rất không ổn định tầng đá vụn. Địa phương như vậy là không thể nào sửa đường, Thành Thiên Nhạc trô đi con đường này cũng vòng qua. Con đường này còn có một cái đặc điểm, rõ ràng ven đường liền chôn các địa tuyến, dọc đường nhưng không thấy một chiếc đèn đường. Thành Thiên Nhạc đi gần 50 dặm, ở trong núi còn cong lượn quanh lượn, quanh, nhưng ngay cả chỉ thị cột mốc đường cũng không nhìn thấy một Thành Thiên Nhạc cẩn thận hồi tưởng, trừ ở lai lịch người gần nhất cửa thôn nhìn thấy một khối chỉ hướng Vũ Lăng Hương bảng hiệu, sau đó liền lại không có một cột mốc đường. Chương 743: Siêu xa Vũ Lăng Sa, trăm dặm chạy du hoạn. Không có chỉ thị cũng không phải đi nhầm đường, bởi vì trong núi không có ngã ba, chỉ có một con đường như vậy có thể đi, vòng tới vòng lui coi như đem người cho lượn quanh tròn vắng, cũng chỉ quản về phía trước chính là. Con đường này rất phẳng, nhưng có nhiều chỗ độ dốc phi thường lớn, không chỉ có con hơn nửa Phật phồng, bình thường xe sợ rằng không qua được. tính toán cước chỉnh thành thiên nhạc đã đi rồi hơn 50 dặm còn đang hiểm trở quần sơn trong đảo quanh còn căn bản không biết vũ Lăng hương đang ở đâu vậy nếu có cùng hắn đồng dạng xa lạ người nơi khác đi tìm vũ Lăng hương đoán chừng sẽ càng đi trong lòng càng thắc thẳm a bởi vì chính là một cái không nhìn thấy cuối đường những người khác khói dấu vết đều không thấy đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên nghe thấy được tiếng mô tơ xe hơi trên con đường này vậy mà lại tới xe là một chiếc bốn đuổi xe địa hình ở con quanh co trên sơn đạo cách còn rất xa trong tầm nhìn cũng căn bản không nhìn thấy nhưng thành thiên nhạc lại nghe thấy hắn thật tò mò sẽ là người nào lái xe tới nơi này chẳng lẽ là kia vũ lăng hương cư dân sao vì vậy thả chậm bước chân ngưng thần lắng nghe thanh thiên nhạc thính lực chi bén nhẹ, vượt quá người bình thường tưởng tượng xe càng mở càng gần trừ động cơ thanh âm hắn thậm chí còn nghe thấy được hai người tại nói chuyện một người trong đó nên là tài xế đang nói lầm bầm cái này là nơi quái quỷ gì thế nào liền cái cột mốc đường cũng không có chúng ta sáng sớm lên đường cái này cũng sắp đến chưa rồi thế nào hay là đường núi cái gì khác cũng không nhìn thấy tên còn lại nói vừa không có ngã ba chứ còn hướng phía trước mở chính là ta đã sớm nghe nói qua cái này hương rất xa xôi không ngờ hoàn toàn sẽ như vậy lệ tài xế sớm biết chúng ta mang một ít ăn lên đường liền tốt nơi này căn bản không có địa phương ăn cơm chưa à? vương bí thư ngài có đói bụng hay không vương bí thư nghe ngơi cái này nói ta còn thực sự đói không ngờ đường sẽ như vậy xa trên đường cũng căn bản không nhìn thấy quán ăn ta cảm thấy cũng sắp đến a lên đường trước liền gọi điện thoại thông báo bên kia đoán chừng tiệc rượu sớm liền chuẩn bị được rồi đến bên kia ăn nữa đi tài xế lại nói ta trước dừng xe tìm địa phương đi tiểu một cái vương bí thư ngài cũng phải phương tiện một chút không vương bí thư ta còn thực sự nín hỏng từ sáng sớm một mực ngồi đến bây giờ có hay không giấy a ta nghĩ đến cái lớn. tài xế, khăn giấy cùng nước suối ta cũng tùy thời dự sẵn đâu, trừ bị trong mái hiên còn có một giường chuẩn bị tốt bao đài, chính là không có mang thức ăn. hai người này xuống xe phương tiện, một lát sau tiếp tục lái xe lên đường. tài xế lại nói, cái này liền thọ cũng không địa địa phương, vương bí thư làm sao sẽ chạy tới nhậm chức? vương bí thư thở dài nói, còn chưa phải là ăn bài. ba ta cùng cậu đều nói, ta còn trẻ, cần ở cơ sở nhiều rèn luyện, mà hương đảng ủy bí thư là người đứng đầu thực thiếu, dù sao cũng là chủ trì toàn diện công tác lý lịch, tương lai ở cán bộ khảo bình trong phi thường trọng yếu. vũ lăng hương lại lệnh đều không quan trọng ngược lại nơi này xưa nay cũng không có việc gì nếu không phải thực tại quá lệnh người bình thường không quá nguyện ý đi ta còn tranh thủ không lên đâu chỉ cần làm một năm năm là tốt rồi đến lúc đó điều đến trong huyện lại mặc cho cái thật trước cũng liền không ai có thể nói gì tài xế khen lão ra tử thật là thật tinh mắt ta vũ lăng hương nhỏ nữa cũng là đầy đủ biên chế một dân tộc hương bí thư liền là người đứng đầu phần này lý lịch quá trọng yếu không phải người nào cũng có thể tranh thủ đến cái này thật thiếu ban đầu vũ lăng hương bổ nhiệm trước giờ đều là bản sứ cán bộ người hay là vị thứ nhất ngoại phái bí thư đâu chính là công tác địa điểm quá xa xôi cũng đổi kịp viện ẩn dấu chúng ta lần này làm quen một chút đường sau này vương bí thư cũng không cần luôn là đợi ở hương lý có rảnh rỗi trở về huyện thành ở ngược lại vũ lăng hương cũng trước giờ không có việc gì không phải sao xa xa thành thiên nhạc đã nghe rõ nguyên lai like là hương đảng ủy bí thư quan mới nhậm chức nghe hai người này giọng nói chuyện vị tia trẻ tuổi vương bí thư phải đi vũ lăng hương làm người đứng đầu hơn nữa còn là có người an bài cho hắn được rồi cái này thực thiếu là phía trên nhảy dù cán bộ mà ở vũ lăng hương trong lịch sử hương cán bộ trước giờ đều là bổ nhiệm dân bản xứ ngoại lai like hương quan hay là vị thứ nhất vị này vương bí thư không phải thật sự phải đi vũ lăng hương làm chuyện gì nghiệp chính là cần cơ sở chính đảng người đứng đầu công tác lý lịch chờ qua một thời gian ngắn tự sẽ bị an bài cất nhắc đến trong huyện đi coi như là tìm vững chắc thật trước độ cái kim hai người này cũng chưa từng có đi qua vũ lăng hương dọc theo trong núi giá đường mở lâu như vậy đoan chừng trong lòng cũng có chút sợ hãi lúc này người trong xe đã thấy xa xa ven đường thành thiên nhạc bóng lưng tài xế kêu kêu lên vương bí thư ngài mau nhìn phía trước có người đang đang bước đi đâu vương bí thư thật là có cá nhân hắn không ngờ ở đi bộ ông trời đây là đi nhiều đường xa a tài xế Nói không chừng hắn chính là Vũ Lăng Hương, đi ra hái thuốc hoặc là đào núi hằng gì, đang chuẩn bị đi về đâu, nhìn phía sau hắn có cái bao. Vương Bí thư, vậy chúng ta qua đi hỏi một chút, Vũ Lăng Hương vẫn còn rất xa. Thành Thiên Nhạc nghe thấy được sau lưng hơi tiếng còi xe, ngay sau đó kia chiếc xe Việt giá gần như là dán hắn ngừng lại, mà hắn một bên kia chính là trăm mét sâu sườn núi. Vương Bí thư ngồi ở hàng sau không có động, tài xế đung đưa lái xe cửa sổ thăm dò qua thân thể hỏi, đồng Hương, xin hỏi một chút, đây là đi Vũ Lăng Hương đường sao?" Thanh Thiên Nhạc lấy tiêu chuẩn tiếng phổ thông đáp, "Đúng vậy, đi Vũ Lăng Hương chỉ có một con đường như vậy, trên bản đồ ngọn phải rõ ràng." Tài xế, vẫn còn rất xa mới có thể đến A. Thành thiên nhạc hỏi ngược lại, các ngươi tới thời điểm không có gọi điện thoại hỏi qua sao. Tài xế, nói là từ gần đây cửa thôn lái xe tới, có 100 dặm, nhưng là chúng ta cũng đi cho tới trưa, thế nào còn chưa tới. Thành thiên nhạc cười, nguyên lai like con đường này có 100 dặm, hắn cười đáp, đó là bởi vì các ngươi mở trưởng vừa qua khỏi hơn 50 dặm đi, ngươi chẳng lẽ không có nhìn hành trình biểu sao. Vương Bí Thư ở phía sau ngồi nói, còn có một nửa A. Xem ra là không đổi kịp ăn cơm chưa? một trăm dặm tương đương 50 mươi cây số nếu ở giải đất bình nguyên cũng không tính đường xa đi tốc độ cao vậy có thể chẳng qua là mấy đá cần gai chuyện nhưng là đối với loại này đường núi mà nói xe căn bản không dám mở nhanh cũng không thể nào mở nhanh đường mặc dù bình cũng không chiều rộng hơn nữa quanh co có khúc chết rất nhiều nơi căn bản liền không nhìn thấy trước mặt chẳng hướng có nhiều chỗ độ dốc đơn giản đã đến xe địa hình đi lên cực hạn bọn họ cái này cho tới chưa đi xe tới trung bình thời tốc còn không đổi kịp dưới tình huống bình thường xe đâu hơn năm mươi dặm đường liền đi thời gian dài như vậy mở xe địa hình còn như vậy nếu đổi thành người bình thường đi bộ vậy phải đi thời gian bao lâu a nói không chừng phải có lương khô đi mấy ngày mấy đêm thể lực không tốt hiện đại đô thị người căn bản cũng đừng động cái ý niệm này ban đêm ngủ ngoài đồng còn phải để phòng giã thú tài xế trong lòng hơi có chút mặn vườn lại hỏi một câu xin hỏi ngươi chính là vũ lăng hương sao thành thiên nhạc đáp ta không phải người địa phương là tới du lịch nơi này không thông xe buýt chỉ có thể đi bộ đi tới vừa vặn cũng là đi vũ lăng hương thuận tiện có thể hay không dựng cái xe tiện lợi mang ta đoạn đường tài xế quay đầu nhìn vương bí thư một cái vương bí thư không lên tiếng lại âm lên mặt tài xế vội và nói ai nha ngại ngùng ta đang, đang thi hành công vụ đưa lãnh đạo đâu ngươi chờ một chút hỏi một chút chiếc tiếp, tiếp theo xe đi vừa nói chuyện bay lên cửa sổ xe tiếp tục tiến lên rất mau đưa thành thiên nhạc bỏ lại đằng sau thành thiên nhạc cười ở loại này trên sơn đạo hắn nếu thi triển thần hành phương pháp có thể so với kia xe địa hình nhanh nhiều kỳ thực bản thân hắn cũng có thể không hoàn toàn thuận đường đi trực tiếp xuyên núi qua khe đến có thể nhìn thấy đường núi một chỗ khác là được trung gian có thể tiết kiệm không ít đường quanh co mà thành thiên nhạc trên một con đường này đang tu luyện ngự thần tri đạo cũng đang thưởng thức tự chân kéo dài xuống mở ra phong quang hòa quyền cho nên đi cũng không nhanh lúc này mới bị kia chiếc xe việt ra đuổi theo nếu đụng phải chiếc xe này thành thiên nhạc cũng hơi tăng nhanh bước chân không nhanh không chậm xa xà theo ở phía sau mà trong xe hai người đang đang nghị luận hắn đâu vương bí thư nói cái này hoàng sơn giã lĩnh đột nhiên toát ra tới một người ai biết có phải hay không côn đồ đâu tài xế vương bí thư nói đúng đi ở loại này trên đường hay là cẩn thận một chút tốt mới vừa rồi người kia giống như phải đi bộ đi vũ lăng hương hay nếu quả thật là tới lữ hành lá gan cũng quá lớn nghị luận mấy câu thành thiên nhạc đề tài lại hàn huyên tới vũ lăng hương tài xế có chút không cam lòng nói vương bí thư thật xa tới nhậm chức vũ lăng hương cũng không phải người tới đón vương bí thư lao lý nha lời này chờ một lúc trên tiệc rượu cũng chỉ có người mà nói ta phải không tốt trực tiếp điểm bọn họ nhưng người hôm nay cũng nhìn thấy bọn họ đi ra một chuyến cũng thật không dễ dàng lái xe sợ rằng phải đi một ngày ngay trong ngày cũng không thể quay về ta ngày hôm qua liền nói muốn bọn họ đang ở hương lý chờ được rồi ta cũng không ngờ 50 mươi cây số đường khói như vậy đi cũng không biết bên kia điều kiện thế nào công tác sinh hoạt có phải hay không phương tiện xem ra cái này hương người đứng đầu thực thiếu cũng là khổ sai chuyện a tài xế lao lý lợi sợ rằng không thể nói như vậy ở nơi này hương làm người đứng đầu nói không chừng còn là khó được chức quán béo ở đâu Người ngoài trước giờ mỏ không cơ hội, Vương Bí thư ngài là vị thứ nhất. Vương Bí thư, ồ. Tài xế lao lý, cái này hương ở trong núi sâu, hộ tịch trên có hơn 600 người, nhưng thường ở nhân khẩu chỉ có hơn 200 người, phần lớn người hàng năm ở bên ngoài làm ăn, nghe nói cũng rất có tiền. Những năm này thành phố, trong huyện bố trí tới công tác, cái này hương liền chưa từng có phiền thoái, toàn bộ thuận lợi hoàn thành. Giống như loại hoàn cảnh này địa phương, đổi người khác cũng sẽ xin phép nghèo khốn trợ cấp, nhưng Vũ Lăng Hương trước giờ liền không có xin phép qua. Nhìn một chút con đường này đi, là bản thân họ tập tư duy trì, ở xã cũng mở điện, thông điện thoại, có thể lên mạng. còn có điện thoại di động tín hiệu chẳng ước tất cả đều là bản thân họ tự tư làm không có muốn tài chính chi tiền kế sinh công tác các hạng kiểm tra trước giờ không có ra khỏi tật xấu, cũng không có một thừa phóng nói rõ chỗ kia tương đương không thiếu tiền à chẳng qua là trời cao hoàng đế xa vẫn là phi thủy bất lưu ngoại nhân điển bây giờ vương bí thư làm người đứng đầu chỗ tốt sợ rằng nếu so với tưởng tượng nhiều hơn vương bí thư gửi ngươi nói ta giống như là thổ hoàng đế lên ngôi vậy tài xế lao lý nhưng không phải là nha nhưng không thể xem thường chỗ đó hơn nữa ta còn hiểu hơn đến chỗ đó dân phong rất mở ra à có rất nhiều con gái căn bản không có kết hôn liền sinh con lại còn không có não sai lầm tới có đầy ở bên ngoài đi làm trở lại sinh con có chính là ở hương lý sinh con chỉ cần không trái với chính sách hoặc là theo quy định đóng tiền phạt cũng liền theo bản thân họ vậy vương bí thư chừng to mắt vô cùng cảm giác hứng thú hỏi tới a, lại còn có chuyện này a. chương 744, trăm bốn mươi bốn vân Ngai hoành cắp thép trong cầu đồ than thở thấy vương bí thư cảm thấy hứng thú tài xế lao lý hớn hở mặt mày nói dĩ nhiên cũng không phải nhà nhà đều như vậy nhưng thường có chuyện như vậy ta nghe kế sanh ủy người nói Vương Bí Thư, nghe nói Vũ Lăng Hương cô nương mỗi một người đều rất đẹp đẽ, rất nhiều đều là khó gặp đại Mỹ nhân A đến cái loại địa phương đó làm người đứng đầu, có thể không chỉ là cái chức quan béo bở, hơn nữa tuyệt đối diễm phúc không cạn Vương Bí Thư không khỏi mặt mày hấn hở, giọng điệu lại rất bình tĩnh nói, ta phải đi nhậm trước, rất nhiều phương diện vấn đề cần thiết phải chú ý, không thể tạo thành ảnh hưởng xấu. Tài xế lao lý cười ra tiếng, Vương Bí Thư, người tuổi trẻ như vậy còn chưa có kết hôn mà, độc thân nam nhân yêu đương có cái gì không thể. Hơn nữa địa phương dân phong ngươi cũng biết bình thường quan tâm nhiều hơn quan tâm hương lý lưu thủ cư dân cùng nữ cán bộ cửa nhiều câu thông công tác cùng tình cảm cái này cũng là nên nha vũ lăng hương phụ nữ chủ nhiệm đi trong huyện hoa qua ta đã thấy là một thiên kiểu bá mỹ mỹ nhân ta liền trước giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử vương bí thư mắt sáng rực lên là thật sao tài xế lao lý ta sao có thể gạt ngài đâu ta lúc ấy cũng sợ ngây người trong lòng liền nghĩ chỉ cần có thể ôm như vậy nữ tử hôn một cái đời này cũng liền đằng giá trong xe hai người cứ như vậy một đường đi một đường trò chuyện gian hiểm gặp gành lữ trình bị nào đó dục niệm điều khiển đang chờ mong trong cũng biến thành không còn như vậy khô khan khó chịu đựng. Thanh Thiên Nhạc một mực không nhanh không chậm theo ở phía sau, đến xuống buổi trưa nhanh lúc ba giờ, tính toán lộ trình đã có hơn 90 mươi dặm, hắn đột nhiên lại nghe thấy được khác một chiếc xe hơi thanh âm. Kỳ quái chính là chiếc kia xe không phải từ đối diện ra, mà là bị xe địa hình từ phía sau đuổi theo. Đó là một chiếc cỡ nhỏ xe hàng, thùng xe trống không không có chứa đồ vật. Thanh Thiên Nhạc ở lai lịch bên trên rõ ràng tử tế quan sát qua các loại dấu vết, ít nhất trong vòng nửa tháng không có xe chạy qua dấu vết như vậy, xe địa hình làm sao sẽ đuổi theo một chiếc cùng hướng chạy xe hàng đâu? Trạng huống này rất kỳ quặc. trên thực tế chỉ có thể nói rõ một chuyện kia xe hàng nên là từ vũ lăng hương phương hướng lái tới sau đó lại ở trên đường quay đầu lái trở về vừa vặn liền xuất hiện ở xe địa hình trước mặt thành thiên nhạc nghĩ như vậy một bên triển khai thần thức lưu ý điều tra cũng không có phát hiện ai thi triển thần thông pháp lực dấu vết xe địa hình tài xế ở theo bản năng ấn còi nhưng là loại này trên đường là không có cách nào vượt qua trừ phi đến hai bên không có vách núi dài đất trống chiếc xe dừng lại tới miễn cưỡng đem vòng đánh tới nền đường ngoài phía sau xe mới có thể cẩn thận lao qua đi chạy trong không thể nào vượt qua xe địa hình chỉ đành phải đi theo hàng phía sau xe lại đi không xa rốt cuộc nhìn thấy người ở dấu vết, còn có một tòa làm người ta hoa mắt cầu dây. Con đường này nối thẳng một đạo vách núi, ở vách núi ranh giới giữa núi rừng có một mảnh bằng phẳng đất trống, đắp một căn màu trắng nhà lầu hai tầng, tiểu lâu phía sau là một cỡ nhỏ thay đổi điện chỗ. Có các điện tuyến từ dưới đất sông ra, thông qua hai tòa tháp chiếc nối tới vách núi đối diện tháp chiếc. Hai đạo vách núi giữa là gần ngàn mét sâu cốc khe, đấy có một đạo kích lưu chạy trộm. Kích lưu ở cách đó không xa quẹo một góc vương nước chảy đánh ra vách đá tiếng nổ đứng ở đỉnh núi là có thể nghe. Từ nơi này đạo vách núi đến đối diện đỉnh núi có hơn 200 mét chiều rộng, lang không mang lấy một tòa cầu dây. Thành thiên nhạc trước đây không lâu từng xuyên việt vắt ngang vùng núi, đối với các loại đường cắp treo cùng cầu dây đã không xa lạ gì. Ở du lịch tham quan người xem ra, vắt ngang vùng núi hiểm trở xinh đẹp quần phong, hùng vĩ bàng bạc cốc khe, đều là thiên nhiên cảnh đẹp, nhưng là đối với từ xưa sinh hoạt ở người ở đó cửa mà nói, những thứ kia đều là ngày lại một ngày nhất định phải đối mặt gian nan hiểm trở. Từ xưa tới nay, địa phương Sơn Dân Giao thông cùng với chuyển vận cũng không thể rời bỏ đường cắp treo, cho tới hôm nay vẫn là như vậy. Sớm nhất đường cắp treo cùng cầu dây, đều là trúc dây leo chế, dùng bền bị trúc miệt xoắn thành to sách, cố định ở cốc khe hai đầu nham thạch to lớn thượng, hạ phương chính là vượt sâu cùng chạy trốn kết lưu. Nếu như song song kéo mấy cây sách, cùng sử dụng hoành gân cố định ở chung một chỗ, lắp lên lan can, cửa hàng văn gỗ, chính là nguyên thủy cầu dây. Loại này cầu dây gánh chịu năng lực cùng sử dụng tuổi thọ đều có hạn, giữ gìn đứng lên vô cùng phiền phức, nhưng là tương đối chi phí tương đối thấp. cổ đại cao cấp một chút cầu dây cùng đường cắp treo chủ kết cấu là xích sắt. thì như hồng quân trường trinh trong đã từng bay đoạt lô định cầu cầu bản phía dưới trải đặt chính là to cỡ cổ tay xích sắt, mà ở hiện đại đa dụng cắp thép làm chủ kết cấu bây giờ rất nhiều người đến phong cảnh khu du lịch phần lớn cũng ngồi qua đường cắp treo to sách trên có treo mang an toàn trừ chỗ ngồi có treo đóng kín thức tiệu xương nhưng là ở xa xôi vùng núi đơn giản thức đường cắp treo nhưng còn lâu mới có được như vậy an toàn cùng dễ chịu đơn giản nhất là chữ sách cũng gọi là chữ sách cài đặt ở thung lũng hai đầu một con cao hơn một cái đầu thấp treo dòng dọc lợi dụng tự nhiên trọng lực lướt qua đi. trượt sách nếu như treo kiệu xương vậy thường thường giống như một lớn lồng sắt lợi dụng trọng lực chữa sách bình thường cần một đôi một cây là lướt qua đi một căn khác là lướt qua tới chữa sách quá nguy hiểm dùng có lúc đơn giản giống như chơi tạp kỹ cũng có vùng núi có thể thấy được mấy cây dây cắp kéo thành bình sách phía dưới treo lui tới kiệu xương dùng bàn kéo không chế hơn nữa rất nhiều nơi bàn kéo thường thường là nhân lực mà không phải là chạy bằng điện dễ dàng hơn chính là cầu dây thành thiên nhạc thấy chính là một tòa mới hiện đại cầu dây nó sử dụng dây cáp làm chủ kết cấu lợi dụng mỏ neo đỉnh. dụng cụ kết nối chấn động điều chỉnh khí tạo thành cấu kiện đem đổ dở xuyên qua thung lũng thép thừng cố định hai bên có mềm lan can phía trên còn trải đặt cầu bản có thể đi xe chỗ ngồi này cầu dây phải là bên ngoài xuất nhập vũ lăng hương cổ học yếu đạo nhìn qua xây dựng niên đại không hề lâu mà ở cầu hai bên núi cao bên trên vẫn tất giữ truyền thống chữ sách cầu bên trái có nước thang đi thông chỗ cao một cây cắp thép nghiêng về nối tới bờ bên kia phía dưới treo cái hàng chúc đan lớn giỏ cái này giỏ lớn đến có thể chứa người kế tiếp thêm một con bò người ngồi ở giỏ trong Giỏ thông qua treo dòng dọc ở cắp thép bên trên có thể trực tiếp trượt đến đối diện đi Rõ bên trên còn liền một sợi dây thừng từ bên này còn có thể lại kéo trở về tiếp tục dùng mà ở bên phải cũng giống vậy có một cây trượt sách cao điểm cùng với dọ trúc đều ở đây mở bên kia núi cao bên trên người cũng có thể từ bên kia lướt qua tới cầu dây khai thông sau đã không cần phải ngồi loại này kinh tâm động phách rổ treo trượt sách nhưng dân bản xứ vẫn cất giữ bọn nó phảng phất là một loại tượng trừng cũng là một loại kỷ niệm đỉnh núi trên đất chống kia nóc nhà lầu hai tầng cửa đang đóng cũng không có người nhỏ xe hàng trải qua cửa lầu đạp cần ga gia tốc bốc khói sông cấp ở rung động, lựa lờ, phảng phất tùy thời sẽ phải đem chiếc xe này cho điên đi xuống, nhưng nó hay là sững sờ qua cầu, ngoặt vào một cái biến mất không còn tăm hơi, đường kia phảng phất vẫn không biết đi thông phương nào. Phía sau xe địa hình tài xế đột nhiên nhìn thấy một đạo vách núi cùng một tòa cầu dây, không tự chủ được chậm lại. Đang lúc này, ven đường tiểu lâu cửa mở ra, bên trong vụt, vụt nhảy ra hai tên hán tử, một người cầm lá cờ nhỏ, một người ngực treo cỏi, đứng ở đầu cầu đưa tay cản lại xe địa hình. Tài xế lao lý quay cửa kính xe xuống, thò đầu hô, các ngươi là làm cái gì, làm gì cản đường? cầm cờ người cũng hô, xe không thể đi lên trước nữa mở. Cây cầu kia không thể qua. Tài xế lao lý, thế nào không thể qua rồi? Ta mới vừa còn nhìn thấy một chiếc xe qua khứ, đây không phải là đi thông Vũ Lăng Hương đường sao? tuổi coi người một chỉ cầu vừa nói, lớn như vậy bảng hiệu, trên đó viết chữ đâu, các ngươi không nhìn thấy à? Theo ngón tay của hán Phương hướng nhìn lại, đầu cầu bên trái quả nhiên đứng thẳng một tấm bảng hiệu, phía trên viết này cầu vì thôn Vũ Lăng Hương dân tập tư xây dựng, vì phương tiện địa phương cư dân xuất hành. Cấm chỉ ở trên cầu truy đuổi đùa dỡn, để tránh phát sinh nguy hiểm, cấm chỉ siêu trọng, quá tải chiếc xe thông qua, nếu không hết thể tự gánh lấy hậu quả. Tài xế lao lý chỉ bảng hiệu hỏi, các ngươi là nhìn cầu sao? treo trạm canh gác người gật đầu nói đúng vậy chúng ta là ở đầu cầu trực người chiếc xe này không thể qua cầu nếu không phát sinh nguy hiểm chuyện nhỏ đem cầu ép hỏng thì phiền toái. tài xế lao lý đẩy cửa ra đi xuống rất bất mãn la ầm lên vì sao mới vừa rồi xe hàng có thể quá khứ xe của ta lại không được cầm cờ người lạnh lùng nói cái này xe siêu trọng tài xế lao lý cái này xe địa hình so với kia xe hàng còn nặng sao các người có hay không dài ánh mắt cầm cờ người vừa mới qua đi trước kia xe ta biết chính là hương lý ở cây cầu kia bên trên đi qua rất nhiều lần sẽ không có vấn đề nhưng người chiếc xe này gầm tương đối nặng Qua cầu sẽ gặp nguy hiểm, nếu thật xảy ra chuyện nhưng rất khó lường. Tài xế lao lý nhìn một chút hai người kia, lại túi người đối bên trong xe nói, "Vương bí thư, bọn họ là hương lý nhìn cầu, nói chúng ta xe siêu trọng, không để cho quá khứ." Vương bí thư ngồi ở trong xe nói, "Ta rõ ràng nhìn thấy một chiếc xe vận tải quá khứ, bọn họ có phải hay không cố ý làm khó dễ ngoại lai like chiếc xe, nghĩ bắt chẹn, Không biết ta là tới làm gì sao? Nhanh nói cho bọn họ biết, mau tránh ra." Tài xế lao lý có lòng tin, lại đi trở về trước xe nói, "Các ngươi có biết hay không trong xe ngồi chính là ai? Cầm cờ người, quản hắn là ai, cũng phải xuống xe." các người cái này xe không thể qua cầu, nếu không xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhiệm. tài xế lao lý, là tới Vũ Lăng hương nhậm chức vương bí thư, tân nhiệm hương đảng ủy bí thư vương sùng khánh. các người không có nhận được thông báo sao? treo chạm canh gác người sửng sốt một chút, vương bí thư, ta hình như là nghe nói càng bí thư về hưu, trong huyện lại phái một kẻ bí thư tới. tài xế, bây giờ vương bí thư đã đến, liền ở ngồi trên xe đâu. các người không để cho vương bí thư qua cầu, vậy thì gọi điện thoại đến hương lý, muốn bọn họ phái xe đến nơi này tới đón. treo chạm canh gác người nghiêng đầu nhìn cầm cờ người hỏi, lư bạch, trong xe là mới tới vương bí thư. bọn họ nhất định phải qua cầu làm sao bây giờ tên là lư bạch cầm cờ người đáp lư Sư ngủ người đi hỏi một chút trường chạm đi ven đường tiểu lâu phía sau chính là vũ lăng hương trạm biến thế dĩ vãng bởi vì lui tới vũ lăng hương cần xuyên việt vết núi giao thông bất tiện cho nên ở ngay vị trí này tu một tòa tiểu lâu ở cầu dây chưa thông trước nếu như phía trên bố trí cái gì kiểm tra công việc yêu cầu có liên quan nhân viên nhất định phải đến địa phương thường cũng chỉ là đến cái này tòa tiểu lâu thì ngưng hương lý nhân viên ngay ở chỗ này tiếp đãi cũng hội báo công tác cái này tòa tiểu lâu vừa là nơi tiếp đãi cũng là trạm biến thế phòng làm việc cầu dây tu thành sau Trạm biến thế nhân viên trực đồng thời cũng phụ trách thủ cầu. Nhân vị cái này hương nhân khẩu rất ít, nhân thủ thực sự là có hạn. Rất nhiều công nhân viên cũng thân kiêm đến trước. chương 745, phi ở này đạo tròn, chớ nhập này hương quan. Trạm biến thế trưởng trạm cũng họ Lư, tên gọi Lư Dương. Cái gọi là trưởng trạm, chẳng qua là hương lý bổ nhiệm, căn bản không có cấp bậc cán bộ. Hán giờ phút này nghe tin chạy ra nói, là Vương Bí thư đã tới chưa? Ta biết hôm nay có chuyện này, nhưng là xe của các ngươi xác thực không thể qua cây cầu kia, liền đem xe dừng ở trạm biến thế cửa đi, phái xe ngựa đưa các ngươi đi. Còn có một đoạn đường đâu? tài xế lao lý thanh Âm tăng lên xe ngựa thời này còn có xe ngựa kéo thảo liêu hay là kéo phân bón để cho vương bí thư ngồi xe ngựa tiến hương lý ngươi là trạm biến thế trường trạm cũng là hương lý bổ nhiệm đi có phải hay không cũng phải nghe vương bí thư lưu xương giải thích nói chúng ta cái này trạm biến thế đồng thời cũng là thủ cầu phòng trực hương lý có quy định cấm chỉ ngoại lai chiếc xe tự tiện qua cầu sợ cầu dây phát sinh nguy hiểm nếu cầu hỏng lui tới giao thông cũng liền gãy vương bí thư rốt cuộc không nhịn được mở cửa xe xuống vẻ mặt rất uy nghiêm nói ta ngồi xe là ngoại lai chiếc xe sao hương lý nếu như có quy định như vậy hiện tại ta liền lần nữa quy định mới vừa rồi rõ ràng có một chiếc xe tại quá khứ ta chiếc xe này cũng có thể chấp nhận được không có ai sẽ truy cứu trách nhiệm của người coi như có vấn đề gì vậy ta phụ trách mọi người ở đây tranh chấp giữa thành thiên nhạc con túi du lịch không nhanh không chậm đi tới vòng qua xe địa hình cùng đang giao thiệp đám người lương tương phong rong tự ý bên trên cầu khi thực rời đến rất xa hắn liền phân phân biệt rõ ràng đến phụ cận tất cảm ứng được càng thêm rõ ràng đầu cầu vừa mới bắt đầu xuất hiện chính là hai con cỏ cầm cờ chính là cỏ trắng tên là lư Bạch, treo chạm canh gác chính là cho cỏ tên là lư sương Ngủ. bọn họ dĩ nhiên không phải lấy nguyên thân xuất hiện là hóa thành hình người hai vị yêu tu sau đó lại đi ra vị kia lưu trưởng trạm thời là một con cho hạc thành yêu xem ra thành thiên nhạc đã đã tìm đúng địa phương bây giờ vũ lăng hương phải là 500 năm trước cái đó yêu tu thôn trại ngay cả ở ngoài thôn thủ cầu tất cả đều là yêu tu từ thân khí đặc thù đến xem thành thiên nhạc phán đoán vị kia lưu trưởng trạm còn rất có thể là một vị đại thành yêu tu vị kia vương bí thư không xa chăm dặm chạy tới nhậm trước, lại không rõ ràng lắm bản thân một đầu đâm vào yêu quái ổ đang còn muốn nơi đó bảy tiểu cách nhà con đâu thành thiên nhạc đi thời quá khứ đã không có hỏi đường cũng không có chào hỏi Không chỉ là bởi vì đầu cầu trên bảng hiệu đã viết rất rõ ràng, cây cầu kia chính là đi thông Vũ Lăng Hương, cũng cùng hắn đoạn đường này đã kiểm chứng tâm cảnh có liên quan. Nhìn thấy đã nhìn thấy đi, trước mắt chính là ba vị thủ cầu người ngăn cản một chiếc xe, Thành Thiên Nhạc giống như một vị ba lô lữ hành người đi đường, chưa từng có hỏi. Ba vị yêu tu cũng thật tò mò nhìn nhìn hắn, nhưng là cũng có nói, cũng không có đem hắn gọi lại, cứ như vậy nhìn hắn bên trên cầu. Bên kia tài xế lao lý cùng Vương bí thư cũng rất bực, đây không phải là ở trên đường gặp phải người sao? Xe đã lại mở hơn 40 dặm a, hắn thế nào nhanh như vậy liền đuổi tới? có lẽ là bởi vì lái xe được thật sự là quá chậm mà người này đi nhưng đủ nhanh vương bí thư cùng tài xế lao lý cũng không có nghĩ quá nhiều bởi vì vũ lăng hương ba người còn ngăn ở trước xe đâu tài xế lao lý chỉ thành thiên nhạc bóng lưng nói không để cho chúng ta quá khứ hắn làm sao vượt qua rồi lưu bạch chẳng qua là không để cho xe quá khứ đi dĩ nhiên không có sao nếu không còn dựng cầu làm gì tài xế lao lý vương bí thư cũng xuống xe các ngươi còn không nhường đường sao sau này có còn muốn hay không làm có biết hay không bây giờ vũ lăng hương ai định đoạn thành thiên nhạc đi ở trên cầu nghe phía sau tranh chấp lưu trưởng trạm vẫn nhấn mạnh hương lý có quy định phóng ngoại lai like chiếc xe qua cầu sợ phát sinh nguy hiểm nhưng là vương bí thư lửa, nghiêm nghị phê bình lưu trưởng trạm quan liêu tác phong mới mặc cho hương đảng ủy bí thư thân phận để cho bọn họ tránh ra kiên trì muốn ngồi xe qua cầu thành thiên nhạc cảm giác một màn này rất nổi danh đường cho nên vẫn âm thầm lưng thần chú ý mới vừa rồi xe hàng cùng xe địa hình hắn cũng nhìn thấy căn cứ lưu ở trên đường dấu vết phán đoán kỳ thực kia vô ích chở xe hàng so vương bí thư ngồi xe địa hình càng nhẹ nhưng là bình thường người nhìn qua lại cảm giác không ra sẽ tự nhiên cho là xe hàng nặng hơn cùng hình hào xe hàng cũng sắc thực ứng so với kia chiếc xe việt giá hơi nặng một ít nhưng thành thiên nhạc nhìn thấy chiếc này lại cứ không phải tận mắt nhìn thấy kia xe hàng có thể qua khứ vương bí thư liền tin chắc xe địa hình cũng nhất định có thể qua phải cầu thành thiên nhạc vẫn chưa đi qua cầu thời điểm bên kia vương bí thư liền đã lại ngồi lên xe tài xế lao lý cường hành phát động xe địa hình cũng lên cầu không thể không khiến mở đường lưu trưởng trạm vẫn ở phía sau hô vương bí thư nhanh dừng xe gặp nguy hiểm à vương bí thư trong xe đáp chuyện nơi đây ta phụ trách lời còn chưa dứt cây cầu kia thật là nề mà ta Thành Thiên Nhạc cảm thấy dưới chân chuyển tới một trận kịch liệt rung động, bên kia đầu cầu có 3 tiếng như bắn pháo trận vậy giòn vang, cắp thép lập tức liền căng đứt ba cây. Dưới xe cầu bản cũng bị đẻ gãy, xe địa hình thẳng rơi thâm cốc, phía dưới thời là chạy trốn kích lưu. Thành Thiên Nhạc cũng ở đây một chỗ khác trên cầu đâu, dưới chân có 3 cây cáp thép gãy, hắn lại không có té xuống, bởi vì cầu bản vẫn còn ở đó. Chỗ ngồi này cầu dây từ 7 cái cáp thép đặt được, phía dưới ngang hàng gạt ra chủ sách tổng cộng có 5 cái, phía trên giải ván gỗ, hai bên còn có khác nhau một cây khá cao phó sách. treo lông lưới cùng tít ngoài chủ sách liên kết chính là can. Trên xe Việt cầu thời điểm để gây trung gian ba cây trụ sách, sau đó ván gỗ gây liễu, xe rất xuống. nhưng là thành thiên nhạc chỗ đứng, một trái một phải nhất cạnh ngoài hai cây trụ sách còn đang, ván gỗ hai đầu vẫn dựng ở phía trên, vẫn là có thể đứng người. dưới cầu chính là vực sâu, thành thiên nhạc mắt thấy xe địa hình trên không trung lăn lộn lúc cửa xe mở, hai người bị quăng đi ra, vừa vặn rơi vào đưa ra vách đá một cây đại thụ trên tán cây, sau đó liền nghe cầu bên kia có nhân đại đều không tốt rồi, xảy ra chuyện à? Vương bí thư xe rơi xuống vực, ngay sau đó lại truyền tới đặc biệt vang dội cao vút tiếng còi, trong sơn cốc kích thích trận trận hồi âm, hiển nhiên là nào đó báo cảnh sát tín hiệu. thanh thiên nhạc lấy làm kinh hãi hắn mới vừa rồi cảm ứng được pháp lực ba động xe địa hình rơi xuống cầu trong nháy mắt là vị kia lưu trưởng chạm làm phép mở cửa xe đem tài xế cùng vương bí thư ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cũng cứu ra vừa đúng rơi vào đưa ra vách đá ngoài trên cây thế nhưng cấp thép đích sắc là tự đi bị đẻ gãy cũng không người thi triển thần thông pháp lực đi phá hư thanh thiên nhạc đi liền ở trên cầu ngưng thần chú ý đối với chuyện phát sinh trải qua rất rõ ràng kia chiếc xe việt giã đích sắc không qua được mà nhìn cầu người cũng rất rõ ràng nói như thế mới vừa chiếc kia xe hàng vấn đề cũng quá rõ ràng rõ ràng giống như cái mồi Cố ý để cho người nhìn thấy nó có thể qua cầu. Sau đó Vương Bí thư liền kiên trì muốn ngồi xe qua cầu, khuyên như thế nào cũng không ngăn được a. Thành Thiên Nhạc chuyến này muốn đến mục đích, Vũ Lăng Hương Hương Đảng ủy kiêm Hương chính phủ trong phòng họp, buổi chiều đang có một đám người đang họp. Ngồi ở chính giữa chính là Vũ Lăng Hương lão Hương trưởng Vân Xuân Mạc, đang ngồi là Vũ Lăng Hương các vị chính đảng lãnh đạo cùng đại thành yêu tu. Vũ Lăng Hương ở tịch cư dân có hơn 600 người, quanh năm ở nhân khẩu đến gần 300 người, trong đó có 25 vị đại thành yêu tu, nhưng giờ phút này cũng không có đến đông đủ, trong phòng chỉ ngồi mười mấy, còn lại hơn 10 người thời là Hương chính đảng, cơ quan ban lãnh đạo thành viên. Vân chủ tịch xa nói, Vương Sùng Khánh tiểu tử kia đã đến ngoài thôn, ý kiến của mọi người đều là cho đội trở về. Ai? Các ngươi a, chính là dùng rằng từ chối, ai cũng không nguyện ý làm bí thư. Bây giờ được rồi, rốt cuộc gây ra loại chuyện như vậy, mặc dù không tính là gì phiền toái, nhưng cũng không cần thiết A. Bên cạnh phó hương trưởng kiêm tổ chức ủy viên Mạc Trần Thanh nói, ban đầu khó khăn lắm mới khuyên càng ba lại bên trên, hắn còn quá trẻ làm những năm này, kết quả chứng minh nhân dân bên trên tuổi đã đến, rốt cuộc vui mừng phấn khởi về hưu. Nhưng hôm nay tìm ai đi a? Điều này cũng không thể tùy tiện a. Rất nhiều người chính là muốn làm cũng làm không được. tiến đảng ủy còn phải trước hạn nhiều năm làm chuẩn bị ta đã mua cái đi quên có thể làm cái này mà không sẽ lộ ra sơ hở người cũng không muốn thương lý cho phép chỗ tốt đều nói nhưng là đại gia hay là chậm chạp không có tỏ thái độ mà trong huyện nhìn cái này chỗ chống phái người đến rồi giống chúng ta như vậy chỗ thật xa chỉ có mấy trăm nhân khẩu nhỏ hương lại còn có người thật nguyện ý chạy tới nhầm chức vân chủ tịch xã đây còn không phải là trách các người đang ngồi hương đảng ủy ủy viên đều có thể à có người đứng ra làm cái bí thư cứ như vậy khó à phó hương trưởng kim trưởng đồn công an kim long bích nhỏ giọng nói cũng không phải sao nhiều đáng ghét thường thường liền phải chạy đến trong huyện đi họp, phối hợp các loại kiểm tra, hội báo công tác, đơn giản liền không có tiêu đỉnh thời điểm, quá trễ nải tu luyện. chúng ta những thứ này yêu tu, hóa hình đi tới nhân gian, nếu như ngay cả cái hương bí thư cũng có thể làm phải ra dáng, như vậy tất nhiên đã chín biết thế sự, ai còn sẽ thật nguyện ý làm cái này vậy? huống chi ở chỗ này cũng không phải là thật có thể nói tính, ai vẫn chưa rõ sao? Càng ba lại một mực nói, hắn những năm này không có huyền tấn đại thành, cũng là bởi vì cho đại gia hiến thân làm cái này bí thư. vân chủ tịch xã cả giận nói, chỉ toàn nói nhảm, chẳng lẽ hắn không thỏa bí thư là có thể lại thành? Hương lý rõ ràng có thư ký báo cáo cũng không cần hắn viết không có sao đi học phát cái nói là được có bao khó chuyện à. hơn nữa hắn chỗ tốt thiếu sao trong ruộng thuốc thuốc phàm là thích hợp hắn dùng không đều là để cho hắn trước hái tu luyện gặp phải vấn đề gì chư vị đại thành yêu tu cũng sẽ mở miệng chỉ điểm chính là nhìn càng ba lại bình thường du thủ du thực ta ban đầu mới để cho hắn đi làm cái này bằng không hắn tương lai muốn cầu chứng đại thành càng khó hơn các ngươi nhìn một chút lăng thủy chi đã hữu, người ta vừa là phụ liên chủ nhiệm lại kiêm vệ sinh sở trưởng, ban kế hoạch hóa gia đình chủ nhiệm hay là ủy viên tuyên truyền công hội chủ tịch năm trước không phải vậy huyền tấn đại thành lăng thủy chi xen vào nói đại trưởng lão a không phải ta muốn làm những thứ này nhưng chúng ta bây giờ lấy một dân tộc hương hình thức tồn tại ở thế gian những thứ này hình thức bên trên chuyện liền nhất định phải có người đi làm hơn nữa ta mặc dù treo nhiều như vậy ngậm kỳ thực căn bản không có gì công việc thường ngày muốn bận tâm nhưng là bí thư liền không giống nhau coi như hương lý không có sao nhưng là chuyện bên ngoài thực tại quá nhiều a theo ta thấy tới chuyện lần này phát sinh chủ yếu là ở đại trưởng lão không đủ quyết đoán trong lòng ngài biết rất rõ ràng đều có ai có thể làm sớm một chút quyết định tới ủy phái một người lại tìm cách sơ thông một phen cũng liền không có chuyện này. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy đâu, hy vọng anh em nhà họ Lư ở đầu cầu đừng làm quá mức lửa, chuyện làm lớn, ảnh hưởng cũng không tốt. Chương 746, quen cửa quen nẻo đường, đưa người trở về núi. Vân Sung Mạc tuy là xã trưởng, nhưng tại không có người ngoài thời điểm, đại gia vẫn thói quen với gọi hắn đại trưởng lão, hắn là nơi này yêu tu trên thực tế lãnh tụ. Nơi đây đời đời có yêu tu tục cư, truyền thừa đã có ngàn năm, người chủ trì được gọi là đại trưởng lão, phụ trách dẫn dầy yêu tế bái trong truyền thuyết tổ sư, cũng tương đương với một bộ lạc đại tế ti thân phận. Vũ Lăng Hương chính đảng ban lãnh đạo chủ yếu là cho người ngoài nhìn, có chút bắt buộc thế tục sự vụ dĩ nhiên cũng là từ bọn họ xử lý, ở vị trí này liền ti kỳ trước mà. Nhưng là bởi vì nơi đây tình huống đặc biệt, bình thường cần bận tâm chuyện thực sự là có hạn, lấy bọn họ thần thông tu vi, có chút công việc hàng ngày cũng không tính là gì làm phiền. Mặt khác, nơi đây yêu tu giữa trọng đại sự vụ xử trí như thế nào, từ xưa tới nay cũng từ trưởng lão hội quyết định. Trưởng lão hội thành viên tự động sinh ra, chính là nơi đây toàn thể đại thành yêu tu, tỉ như Lăng Thủy Chi năm trước Huyền Tấn đại thành về sau, liền tự nhiên tiến trưởng lão hội. Vân sung Mạc đảm nhiệm đại trưởng lão đã có gần trăm năm, dĩ nhiên hắn từng đổi hẳn mấy cái thân phận cùng tên, bây giờ hay là vũ lăng hương xã trưởng đâu? hắn cũng là nơi đây bây giờ tu vi cao nhất người, đã là một vị lộ sát yêu vương. nghe lăng thủy chi nói như vậy, vân chủ tịch xã vẫn mặt mang vẻ giận dữ nói, ta sớm tại hai năm trước liền định thích hợp nhất người, để cho hắn tiên tiến đảng ủy ban chuẩn bị, ta nhưng là một chút tư tâm cũng không có. nhưng tiểu tử kêu bản thân kiên quyết không muốn làm, hơn nữa năm ngoái còn tu vi đại thành, các ngươi những người này lại là có thể tránh liền tránh, ta cũng không thể cưỡng ép ai a. ta vốn tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì, kết quả thật là có người chạy đến nơi đây tới làm bí thư. xem ra chúng ta ban đầu sơ thông quan hệ không có phát huy tác dụng a là ta tính sai lần đầu tiên đụng phải loại trạng hướng này hương chính phủ thư ký kiêm tài xế kiêm liên lạc viên sông cẩm lần xen vào nói ta dù không phải trưởng lao hội thành viên nhưng cũng thấy rõ kỳ thực chuyện này cũng không thể trách đại trưởng lao a trong huyện tổ chức bộ môn rõ ràng đáp ứng rất tốt để chúng ta làm lại đề cử một vị bí thư kết quả đột nhiên phái một vương sùng khánh tới nghe nói là trong thành phố lãnh đạo ý kiến không ngờ không giải thích được để mắt tới chúng ta vũ Lăng hương kia vương sùng khánh liền là muốn cái dân tộc hương chính đảng người đứng đầu thật trước ở lý lịch bên trên tìm vàng mà vừa vặn chỉ có chúng ta vũ Lăng hương có thừa thiếu những năm này ở đại trưởng Lão dẫn Hạ, chúng ta quyết sách trước giờ liền không có sai lầm qua tỷ như ban đầu xác định dân tộc thành phần thăng thôn vì hương đều là anh minh cử chỉ nhưng mọi thứ dù sao có lợi có hại có chút phiền phức chúng ta cũng hẳn là đã sớm có thể nghĩ đến vũ lăng hương là một dân tộc tự trị hương nhớ khi xưa sau giải phóng xác định dân tộc phân chia lúc liền do vân sung mạc đánh nhị quyết định trong thôn toàn thể yêu tu cũng báo bạch tộc một phương diện từ xuất thân đến xem bọn họ xác thực rất bạch còn mặt kia thôn này từ xưa tới nay xác thực cũng có một chút bạch tộc sinh hoạt tộc. sau đó nhìn cái quyết định này là vô cùng anh minh có thể hưởng thụ không ít kinh tế văn hóa giáo dục vệ sinh các phương diện ưu đãi hoặc thoải mái chính sách sau đó cũng là vân sung mạc đánh nhịp quyết định hướng thượng cấp nói lên xin phép nơi đây từ một thôn thăng cấp làm một cái dân tộc hương trung quốc dân tộc tự trị địa phương có khu tự trị châu tự trị huyện tự trị cấp ba mà dân tộc hương là một bổ sung dân tộc thiểu số khu quần cư vực hơi nhỏ nhân số ít chỗ không thích hợp thành lập dân tộc tự trị địa phương có thể thành lập dân tộc hương mây đại trưởng lao chính là bắt được điều này chính sách làm một hương thì có đầy đủ cơ sở chính phủ chức năng rất nhiều chuyện cũng trở nên phi thường phương tiện dơ một nhỏ ví dụ, cho địa phương mới ra đời cư dân mở chuẩn sinh chứng, bên trên hộ khẩu, phát chứng minh nhân dân, vũ lăng hương bản thân liền có thể làm. nhưng mọi thứ có lợi có hại, tỉ như mặc dù theo quy định xã trưởng, phó hương trưởng chờ chính phủ cán bộ muốn ngay tại chỗ dân tộc thiểu số công dân bên trong chọn lựa đảm nhiệm, nhưng là đảng ủy bí thư hay là thượng cấp ủy phái bổ nhiệm, vũ lăng hương cư dân thần thông quảng đại, cũng tự có biện pháp giải quyết một ít chuyện, sẽ không để cho ngoại lai người bình thường tùy tiện xông vào nơi này, nhưng hôm nay xảy ra chút nhỏ sơ sẩy, vương sùng khánh chạy đến nơi đây tới làm bí thư. hơn nữa người này cũng là một vị bạch tộc cán bộ, cha hắn là người tộc hán. Mẫu thân là bạch tộc nhân, chứng minh nhân dân bên trên dân tộc lấp chính là bạch tộc. Cái này bổ nhiệm đảo không trái với quy định, nhưng ít nhiều có chút ra vũ lăng hương mọi người dự liệu. Lúc này, bưu chính sở trưởng kiêm trạm văn hóa giải kiêm tiểu học trung học cơ sở hiệu trưởng trình huyền đồng nói, khổng kỳ tiểu tử kia liền đã từng đề nghị qua, chúng ta nên bồi dưỡng một nhóm người đi đi thượng tầng lộ tuyến, đem trong huyện ngành trọng yếu vị trí cũng chiếm đóng, tốt nhất cũng phải chiếm cư trong thành phố lãnh đạo vị trí. Hắn nói như vậy vũ lăng hương chỉ biết thanh tịnh đây cũng là chúng ta ứng nên đi con đường phát triển. Lăng thủy chi sì mũi khinh thường nói, trong chúng ta có thể làm điều này tổng cộng bao nhiêu người a? có phần này thế gian thấy biết yêu tu ai sẽ nguyện ý phiền loại này thần nói những lời này nhàm chán không nhàm chán bây giờ liền cái hương bí thư cũng không ai nguyện ý trên nóc còn phải chọn phái đi người đi trong huyện thành phố lên làm lãnh đạo đem thiên hạ cũng làm thành vũ lăng hương sao Đầu của hắn là nghĩ như thế nào lời nói đảo nhẹ nhàng linh hoạt chính hắn thế nào không làm a có khả năng bây giờ trở lại chúng ta đem kia vương sùng khánh đuổi đi để cho hắn khổng kỳ tới làm bí thư phó hương trưởng mạc trần thanh cười lạnh nói hắn nơi nào thèm với làm cái này người ta ánh mắt cao lắm đây hắn nói những người này những chuyện này chính mình cũng coi tưởng nhưng là cảm thấy người khác nên đi làm người ta bây giờ đã là danh lưu nghiên cứu chính là xã hội thời thượng nghe nói bây giờ du học về phạm cũng không lưu hành lại bắt đầu lưu hành dân quốc phạm nếu hắn trở lại rồi còn chưa phải là nói kia một bộ vũ lăng hương nên như thế nào chúng ta lại phải nên làm như thế nào sau đó phủi mông một cái tiếp tục tìm hắn cảm giác của mình đi vân chủ tịch xã mở miệng nói cận hiểu giá hội báo trong nhắc tới khổng kỳ đã trở lại rồi đoán chừng hai ngày nữa sẽ tới vũ lăng hương tới hắn cần tìm cảm giác đại gia nếu rõ ràng này tập quán, cũng không cần so đo cái gì kim long bích vương sùng khánh người này ngược lại không phải là vấn đề gì chỉ là chúng ta bản thân an bại không chu toàn đem hắn đuổi đi cũng liền được. Nhưng là thành thiên nhạc muốn tới, anh em nhà họ lư về điểm kia chiêu trò cũng là không ngăn được. Vân chủ tịch xã, chúng ta vốn là không muốn ngăn thành thiên nhạc, hắn nghĩ đến, sẽ để cho hắn đến đây đi. Hắn muốn nhìn, sẽ để cho hắn xem thật kỹ cái đủ. Hắn tới xem chúng ta, chúng ta cũng đang muốn xem thật kỹ một chút hắn. Vị này yêu tông cùng hắn trên thế gian sáng lập vạn biến tông, tương lai tất nhiên sẽ cùng chúng ta phát sinh rất trọng yếu quan hệ. Chúng ta như thế nào quyết đoán liền nhìn người này. Các vị tổ sư ra ngàn năm trước di vấn, xem ra sẽ phải ở bây giờ cái thời đại này ứng nghiệm. Vũ Lang Hương cũng cuối cùng rồi sẽ dung nhập vào côn luân tu hành giới. lời mới vừa nói tới chỗ này, trong nhà lũ yêu chợt nghe phương xa chuyển tới, mang theo pháp lực cao vút tiếng còi, Vân chủ tịch xã trầm giọng nói, anh em nhà họ lưu phát tín hiệu, thành tiên nhạc đã qua cầu. Thành tiên nhạc đã qua cầu, nhưng sau lưng cầu lại gãy, hắn đứng ở cầu gãy lần trước đầu, nghe vậy hiển nhiên chút vào pháp lực tiếng còi, cũng không rõ ràng lắm đây là tuyên cáo bản thân đi tới tín hiệu, còn tưởng rằng là thông báo người ở ngoài xa nơi này xảy ra chuyện đâu. Qua không lâu, quả nhiên có người chạy như bay đến. Cầu đã đứt, bọn họ sẽ dùng chữa sách ngồi lớn trượt đến mở bên kia. Kia thật là lớn, lập tức lướt qua đi 6 người. xem ra cất giữ trượt sách là rất có cần phải ở cầu dây xảy ra vấn đề thời điểm liền là dự bị giao thông thủ đoạn cầu bên kia cứu viện rất nhanh rất kịp thời có người ngang hông buộc lên dây thừng từ đỉnh núi truy đi xuống trải qua một phen dậy vò đem treo ở trên cây vương bí thư cùng tài xế lao lý cũng làm đi lên thanh thiên nhạc đang ở cầu một chỗ khác nhìn những người này đều là các loại các dạng yêu tu làm bộ ba chân bốn cẳng cứu người ngay trước hắn cái này ngoại lai khách du lịch mặt cũng không có công khai hiển lộ thần thông gì kia chiếc xe việt giã rơi vào hang sâu kích lưu trọng nửa trôi ở trên mặt nước bị cuốn đi điều này kích lưu ở thâm cốc trong kẹo một góc vương quang vang lên bọ sóng rất lớn đứng ở trên cầu nhìn lại xe địa hình giống như cái hộp diêm vậy bị vứt lên đụng vào trên vách núi phát ra ở ầm tiếng sau đó cuốn vào sóng bạc trong biến mất không còn tăm hơi người đã bị cứu lên tài xế lao lý bị thương nhẹ vương bí thư có vài chỗ gãy xương cũng nhận kính sợ người đã hôn mê bất tỉnh lưu trưởng trạm đem vương bí thư đánh tỉnh ghé vào lỗ tai hân hô vương bí thư ngươi bị thương may nhờ mạng lớn còn chưa chết chúng ta là qua đường cấp treo đi hương vệ sinh chỗ trị liệu hay là dùng tay lái ngươi đưa về trong huyện ở viện vương bí thư có chút thần trí không rõ hỏi có xe sao Lưu trưởng chạm có xe, xe ngựa ở trên con đường này chạy so xe hơi nhanh. Vương bí thư trở về trong huyện, trở về trong huyện, nhanh đi bệnh viện huyện. Sau đó đi vào thành phố, đi vào thành phố nằm viện. đã có người cho Vương bí thư làm băng bó đơn giản cùng xương gãy cố định, dùng nhánh cây làm hẳn mấy cái giáp bản đem hắn trói lại. Lưu trưởng chạm từ tiểu lâu cạnh trong rừng cây rắt ra tới một con ngựa, lại có người kéo ra tới một chiếc xe. cái này xe mui vải rất sạch sẽ cũng rất tinh xảo. con ngựa kia không tình nguyện bị tròng lên xe, bỏ rơi lông bẩm giống như có chút tâm tình. Lưu trưởng trạm cắt chừng ngựa một cái. xem ra hình như là dùng thần niệm trong bóng tối dặn dò hắn cái gì đại khái là trên đường đường đã hậu vội vàng đem người đưa trở về các loại lời thành thiên nhạc xa xa nhìn thấy quả muốn cười bởi vì mới vừa rồi ngồi chữa sách quá khứ 6 người trong rõ ràng có người là ngựa yêu hắn chạy vào trong rừng cây không thấy lại dắt lúc đi ra chính là một tất cả người màu lông bóng loáng ngựa ô thành thiên nhạc ra mắt mặt thẹ luyện thành yêu tỉ như ngô yến thành đã sớm siêu thoát nguyên thân tộc loại để cho một vị đã hóa thành hình người ngựa yêu khôi phục lại nguyên thân đi kéo xe đoán chừng là sẽ không rất tình nguyện lư bạch lái xe Lưu Dương mù ở trên xe coi sóc hai tên người bị thương, xe ngựa rất nhanh liền biến mất ở trên sân đạo. Cái này xe chạy so với vừa nãy xe địa hình nhanh nhiều, bên giữa vững vàng nhanh chóng vô cùng, không chỉ là bởi vì quen cửa con nẹo, không hổ là ngựa yêu kéo xe nha. Thành Thiên Nhạc không khỏi thầm than một tiếng, nhóm này yêu quái làm chuyện, nghĩ chọn tật xấu có rất nhiều, nhưng đứng ở một người tu sĩ góc độ muốn kiếm cứ vậy, thật đúng là không tìm ra được. Bọn họ chính là ngay trước Thành Thiên Nhạc cái này người xứ khác mặt, đem không biết rõ trạng hướng sông lầm yêu quái ổ Vương Bí thư tại chỗ đưa về bệnh viện huyện, nhưng hết thể cũng đều phát sinh phải theo lẽ đương nhiên. Chương 747, Túc hạ tầm đạo. lối rẽ người bất đồng đừng nói là yêu tông thành thiên nhạc coi như là côn luân minh chủ thạch ra ở đây chỉ sợ cũng không cách nào truy cứu nhóm này yêu tu cái gì nếu thành thiên nhạc chính là một qua đường người bình thường như vậy vũ lăng hương lũ yêu làm càng là không có vấn đề gì không nói khác nếu lấy thế gian pháp mà nói coi như tài xế kia cùng vương bí thư theo xe địa hình rơi vào thâm cốc trong thắng thân sợ rằng trách nhiệm cũng không ở người khác chỉ trách bọn họ muốn tự tìm đường chết nói như thế nhóm này yêu tu coi như khách khí dù sao đem người cứu lên lại đưa trở về thành thiên nhạc ở trên đường từng tỉnh cầu đi nhờ xe cũng coi là vô tình hay cố ý giữa duyên phận thử dò xét, bị Vương bí thư cùng tài xế kia lão lý cự tuyệt. Hai người kia cự tuyệt hắn cũng không thể nói không có đạo lý, ở núi hoang dã ngoại động phải một người xa lạ, có lòng cảnh giác rất bình thường, đây là bọn họ lựa chọn của mình. Nhưng nếu bọn họ đáp ứng đâu? Ở đó chật vật dài dàng giặc trên sân đạo, thuận tiện giúp giúp một vị còn phải đi bộ đi hơn 40 dặm đường núi kẻ độc hành, cũng coi là kết một đoạn thiện duyên. Nếu là như vậy, Thành Thiên Nhạc cũng sẽ ngồi ở trên xe việt dã, nếu hắn ngồi ở trên xe việt dã, cái này xe cũng sẽ không rơi vào thung lũng. Thành Thiên Nhạc đã bị người tương trợ tri ân. liền tự có biện pháp bảo đảm chiếc xe này lái qua cầu, ít nhất sẽ bảo đảm bọn họ ở trên đường sẽ không xảy ra chuyện. Điểm này thủ đoạn thần thông hắn vẫn có. Thanh Thiên Nhạc có thể để cho Vương Bí Thư bình yên đến Vũ Lăng Hương, như vậy Vũ Lăng Hương lũ yêu quái kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Đổi lại một loại giả thiết, nếu Vương Bí Thư nghe theo Lưu Thị Ba yêu khuyên can, không có kiên chỉ phải lái xe qua cầu, mà là ngồi hương lý phái xe ngựa qua khứ, lại sẽ như thế nào đâu? Hắn có thể hay không qua phải cây cầu kia? Nếu là một món còn chưa có xảy ra chuyện, cũng có thể giả thiết ra các loại khả năng kết quả, nhưng chuyện đã sau khi phát sinh, những thứ này giả thiết phang phất cũng không có ý nghĩa. Vương Bí Thư sẽ không để cho Thành Thiên Nhạc lên xe, hắn không muốn giúp vị này cô độc bộ hành giả đi qua gần 50 mươi dặm chật vật đường núi gập ghềnh. Vương Bí Thư bản thân cũng sẽ không nguyện ý xuống xe. Khi hắn nhìn thấy chiếc kia xe hàng qua cầu sau, liền tuyệt đối sẽ không để cho Vũ Lang Hương công nhân viên ngăn lại bản thân, cũng sẽ không nghe theo khuyên cáo. Hắn chính là như vậy một loại người, cho nên qua không được như vậy một tòa cầu. Nếu Vương Bí Thư có thể qua cầu, tiến vào Vũ Lăng Hương, lũ yêu lại nên làm cái gì? Cái vấn đề này đã không có ý nghĩa. Có một số việc phát sinh, có thể chẳng qua là tình cờ nhân tố đưa đến, nhưng còn có một ít chuyện chính là sẽ phát sinh. mọi người sẽ làm ra lựa chọn như thế nào tâm này tính đã quyết định vũ lăng hương lũ yêu lấy loại thủ đoạn này tương lai nhậm chức vương bí thư cho đưa trở về nhìn qua cũng không có thay đổi thượng cấp bổ nhiệm vương sùng khánh vẫn là vũ lăng hương chính đảng người đứng đầu nhưng trên thực tế người này tồn tại đã sẽ không mang đến cho vũ lăng hương bất cứ phiền phức gì hay là nói thế gian pháp có thể giảng cứu địa phương liền có thêm thượng cấp ủy phái hương đảng ủy bí thư không để ý hương dân khuyên can cùng cảnh cáo mệnh tài xế cưỡng ép lái xe qua cầu dây hư hại vũ lăng hương đối ngoại liên hệ giao thông mạch sống đây là cùng nhau cái dạng gì sự kiện nếu từ dân sự trách nhiệm góc độ Vương Sùng Khánh cá nhân là phải phụ trách bồi thường, nhưng hắn thường nội sao. Trực tiếp nhất tổn thất chính là gây ba cây cắp thép cùng mấy khối ván gỗ. Nhưng là sổ sách cũng không thể tính như vậy, tại dạng này vùng núi, xây dựng như vậy một tòa cầu dây, các loại chi phí cộng lại là kinh người. Chữa trị cây cầu kia, lấy Vũ Lăng Hương lũ yêu thần thông có thể chẳng qua là một cái nhất tay, nhưng lấy bình thường phương thức tính toán công trình chi phí, hơn nữa nhân giao thông cắt đứt cho Vũ Lăng Hương toàn thể cư dân tạo thành các loại tổn thất, hạch toán một phen cũng có thể sẽ đạt tới con số trên trời. Cây cầu kia rốt cuộc cần bao nhiêu thiên tài có thể sửa xong? nói thật vũ lăng hương lũ yêu muốn cho nó gây bao nhiêu ngày chỉ biết gây bao nhiêu ngày cái này còn không chỉ là dân sự trách nhiệm vấn đề ảnh hưởng xã hội càng phải ác liệt nhiều lắm nếu vì vậy gây ra cái gì quần thể sự kiện vương sùng khánh cái này bí thư dĩ nhiên đừng nghĩ làm ngay cả an bài hắn đến chỗ này nhậm chức đời cha sĩ đồ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vương sùng khánh quan mới chưa đến nhậm chức liền đã làm hại nhất phương vậy làm sao phải trước mắt vũ lăng hương lũ yêu chẳng qua là cứu người cũng phải xe ngựa đem người bị thương đưa ra núi ở viện tạm thời không nhìn ra muốn truy cứu trách nhiệm ý tứ Nếu Vương Sùng Khánh xuất viện, vẫn là Vũ Lăng Hương bí thư vậy, hắn mệnh môn thì đồng nghĩa với bị người năm nắm giữ, Vũ Lăng Hương chuyện liền là bản sứ lũ yêu định đoạt, nói gì hắn liền phải nghe cái gì. Đám kia yêu quái có đầy biện pháp để cho vị này bí thư chống đỡ bí thư danh tiếng lại tương đương với không tồn tại. Thành Thiên Nhạc thật không có thay Vương Sùng Khánh suy nghĩ ý tứ, hắn chẳng qua là từ đầu tới đuôi chứng kiến chuyện này, trong lòng tự nhiên hiểu. Càng có ý tứ chính là, kia đầu cầu Lư Thị Ba yêu nói thủy chung là lời nói thật, thì như kia xe hàng bọn họ nhận biết, qua cầu không thành vấn đề, mà xe địa hình siêu trọng, không thể lên cầu vân vân, mà một màn này chính là bọn họ đã sớm an bài tốt. liền nhìn Vương Bí thư sùng không sùng. cầu bên kia người bị thương đã đưa đi, mới vừa mới trôi qua 6 cái, bây giờ từ một đạo khắc chữa sách thượng tọa hàng chục đan rổ treo trở lại cũng là 6 người. Lư Bạch, Lư Xương mù theo xe đi ngoài núi, còn có một vị ngựa kéo xe yêu, mà Lư trưởng chạm lại không đang biến chạm điện trực cũng không tuân thủ cầu gãy, cùng ngoài ra 5 người cùng nhau qua thôn lũng. Thành Thiên Nhạc nhìn kia lớn rọ chúc dạ vừa 6 cái yêu quái lướt qua tới, không tên liền nghĩ tới tiểu thuyết võ hiệp trong một cái tình tiết, chính là lệnh hồ xung ngồi rổ treo bên trên hát một ngày. Nhưng lệnh hồ xung ngồi cái đó rổ treo là bị bán kéo treo đi lên. trước mắt cái này lớn rõ là từ bên kia núi lướt qua tới cái này trong cái sọ chứa là cái gì thế gian bách thái tộc loại bao gồm truyền thuyết cùng mắt thấy địa đặt cùng chân thật thành thiên nhạc không khỏi ha ha cười mang theo nụ cười xoay người rốt cuộc đi qua chỗ ngồi này đường lui đã đứt cầu bước lên tung lũng bờ bên kia con đường lúc này thành thiên nhạc đã chứng thực hắn mong muốn tâm cảnh nuôi nguyên chi đạo cảnh giới viên mãn hắn đoạn đường này đi tới chính là ở chứng kiến thế gian chúng sanh bách thái núi sông người ở hoa quyển trên đường mỗi một bước đều là tu luyện mà đầu cầu thấy thời là ngộ hiệu cơ hội tâm cảnh viên mãn đang ở bước qua cầu dây trong ngáy mắt nhưng thành thiên nhạc cũng không có lột xác cũng không có nghênh đón hoán cốt kiếp khảo nghiệm tâm tính mặc dù đã khiên cưỡng thấu triệt nhưng là công phu hay là vô dụng chân kỳ thực lấy thành thiên nhạc thần thông pháp lực đã không thua gì thế gian một ít phi thiên cao thủ cũng không ở một ít đã lột xác yêu vô dưới nhưng hắn đi con đường này không giống ấy, lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành xa so với những người khác chứng thực lột xác phải gian nan nhiều lắm thành thiên nhạc bây giờ chẳng uống cùng ban đầu đan tử thành vừa vặn là hai việc khác nhau đan tử thành tuổi nhỏ lúc liền dùng qua cựu chuyển tử kim đan hoán cốt kiếp đối với hắn mà nói không có gì hữu hiểm lại tu luyện nhiều năm thần thông pháp lực không tầm thường, luận công phu đã sớm viên mãn, hắn chẳng qua là tâm tính khiên cưỡng bên trên luôn có chút thiếu sót. Cho nên Thạch Giã sẽ tìm lý do phạt đan tử thành đi thần mục lâm bế quan, thẳng đến lột xác ra. Mà Thành Thiên Nhạc hôm nay là tương ứng tu vi tâm cảnh đã khám phá, chính là tu luyện công phu không đủ, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, tất có một ngày sẽ nên đón lột xác. Như vậy đến lúc đó hoán cốt kiếp đối hắn mà nói, có thể là tương đương hung hiểm khảo nghiệm, Thành Thiên Nhạc cánh tay trái huyết khúc chỉ trong lưu viên kia cá lóc yêu huyền tân châu, chính là vì này làm chuẩn bị. Tình cảnh của hắn giống như giờ phút này đường dưới chân, mặc dù đã qua cầu, nhưng là còn chưa tới nơi vũ Lăng hương cái này dài trăm giảm đồ còn dư lại cuối cùng ba dặm lúc này thành thiên nhạc mặc dù còn chưa phải là lột sát phi thiên cao thủ nhưng đã có một vị yêu vương tâm cảnh cùng tầm mắt vét núi bên này đường cùng bên kia là giống nhau ở trong núi phập phồng khúc chiết nếu không rõ ràng lắm sát thực hành trình qua cầu có lẽ sẽ trong lòng càng sợ hãi bởi vì vẫn phảng phất đi xuyên với vô cùng vô tận núi thảm không biết vũ Lăng hương ở nơi nào kỳ thực mục đích đã rất gần lại đi cái ép hình một lớn vòng qua hai ngọn núi đã đến kia sáu cái yêu quái đã từ phía sau bước nhanh chạy tới thành thiên nhạc vẫn không nhanh không chấm đi cũng không quay đầu Lưu trưởng chạm đi tới cùng thành thiên nhạc sóng vai vị trí đột nhiên mở miệng nói tiểu tử ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy a quá kinh hiểm thành thiên nhạc đáp đúng vậy ta cũng lấy làm kinh hại a trên đường tới ta liền gặp phải bọn họ bọn họ từng hướng ta hỏi đường ta muốn mời bọn họ mang ta đoạn đường kết quả bọn họ không có để cho ta lên xe Lưu trưởng chạm, may nhờ ngươi không có ngồi xe của bọn họ nếu không thì phiền thoái ngươi cũng thấy rõ chúng ta đã hết tình hết nghĩa nhưng bọn họ chính là muốn tự tìm đường chết cạn cũng không ngăn được lời này có ý tứ lư Xương chưa nói nếu không liền nguy hiểm mà là nói phiền thoái nếu thành thiên nhạc thật ở nửa đường bên trên vương bí thư xe phiền thoái cũng không phải là thành thiên nhạc mà là lưu trưởng chạm đám người may nhờ cái phiền thoái này cũng không có phát sinh thành thiên nhạc cũng không có tiết lời lưu trưởng chạm lại chủ động hỏi tiểu tử ngươi là người xứ khác thế nào chạy đến nơi đây thành thiên nhạc cười đáp ta là người lữ hành nghe nói trong núi sâu có một cổ xưa thôn trang cho nên cô ý chạy tới xem một chút biết một chút nơi này nguyên sinh thái phong cảnh lưu trưởng chạm, ngươi là tới du lịch thôn chúng ta trong còn xưa nay chưa từng tới bao giờ du khách đâu ai sẽ hướng như vậy vắng vẻ địa phương chui nói thật đối tại bình thường người nơi này cũng không có gì để mắt nhưng muốn nói nguyên sinh thái vậy xác thực cũng đủ nguyên sinh thái ấn thành các ngươi trong người vậy mà nói chính là đặc biệt bảo vệ môi trường ta họ lư gọi lư xương xương tuyết xương gọi ta lão lư là được xin hỏi ngươi quý họ a thành thiên nhạc ta họ thành gọi thành vu nhạc gọi ta chút thành tựu là được hắn không có báo ra thành thiên nhạc danh hiệu nhưng nói cũng không giả chính là chứng minh nhân dân bên trên tên kia lư xương hiển nhiên là cái dễ làm quen nếu chủ động tiến lên cùng thành thiên nhạc bắt chuyện dọc theo đường đi cũng liền hàn huyên bắt chuyện trong thành thiên nhạc hỏi lão lư Vũ Lăng Hương có chỗ ở sao? Lữ Dương, ở, đương nhiên là có. Trong thôn tất cả đều là nhà, cũng có thể ở người. Chúng ta hương đi ra ngoài đi làm, làm ăn người phi thường nhiều, rất nhiều nhà cũng trống không đâu. Thanh Thiên Nhạc, đó là đồng hương nhà, ta hỏi là khách sạn, quán trọ một loại địa phương. Chương 748, đều là hóa hình vật, đường hẻm nhìn Yêu Tông. Lữ Dương vua hốt một cái nói, ai nha, nhà khách gì còn thật không có. Vũ Lăng Hương gần như không có có người ngoài sẽ đến, mở nhà khách cho ai ở a? Mới vừa rồi qua cầu trước, chạm biến thế trước mặt kia tòa nhà, đã từng chính là hương lý nơi tiếp đái cũng coi là nhà khách đi. quá khứ có người tới cũng ở nơi nào nghỉ ngơi nhưng nơi đó rời thôn tử còn có ba dặm đường đâu bây giờ liên kiều cũng gãy thành thiên nhạc ta cũng đi qua rất nhiều sân thôn nơi nào cũng có nông gia nhạc không biết các ngươi hương có hay không lưu sương nông gia nhạc a ta biết kia không phí cái gì chuyện chính là người ta mà nên là có thể có ta giúp ngươi hỏi một chút xã trường đi bọn họ đi vào vũ lăng hương thời điểm thành thiên nhạc một trái một phải có lưu sương cùng một gã khác yêu tu sau lưng còn có bốn tên yêu quái xếp thành một hàng đi theo bộ này thức giống như đi cùng lãnh đạo thị sát, vừa giống như áp tải phạm nhân ở tù Thành Thiên Nhạc không khỏi lại cảm thấy có chút buồn cười. Nếu vị kia Vương Bí Thư không có kiên trì ngồi xe qua cầu mà là xuống xe đi bộ vậy, đoán chừng vào thôn lúc cũng sẽ là loại tràng diện này đi. Vương Bí Thư bị nhóm này yêu quái đuổi đi. Thành Thiên Nhạc lại đến rồi. Vũ Lăng Hương Hương Chính Phủ sở tại kỳ thực chính là một thôn, nơi này hộ tịch tổng nhân khẩu chỉ có hơn 600, thường ở nhân khẩu không tới 300, bản chính là một không lớn địa phương. Đi vào thôn hoặc là nói đi vào cái chấn này, lại làm cho Thành Thiên Nhạc mở rộng tầm mắt. Tất cả lớn nhỏ phòng xá chẳng trị hẹn có mấy trăm nóc nhiều, trong lúc các điều đường nhỏ liên thông cũng chỉ có một cái từ nam đến bắc đại đạo. ngoài thôn chính là sân giã, tầng tầng phập phồng dãy núi trên có các loại không biết tên hoa cỏ, thành thiên nhạc triển khai thần thức cảm ứng này vật tính, nhận ra trong đó một ít vẫn còn có luyện chế lục nô thần lôn đan 18 tám vị linh dược trong hai vị, thành thiên nhạc trước kia ra mắt hiên viên phái đưa tới, đã ra công để luyện tốt thành dược, sinh trưởng ở vườn thuốc trong cây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảm ứng vật tính mới nhận ra tới, gần đây có không ít yêu tu chạy đến vạn biến tông, trong đó tuyệt đại đa số đến từ côn lôn tiên cảnh man hoàng, bọn họ cũng mang theo nhiều loại bài sơ lễ, phần lớn là xuất thân phụ cận thiên tài địa bảo cùng thụy cỏ linh dược, thành thiên nhạc ở trong đó cũng đã gặp kia hai vị. bây giờ ở nơi này ngoài mặt là thiên nhiên sơn giã vườn thuốc trong hắn cũng phát hiện rất nhiều gần đây từng gặp linh dược nhìn lại thôn trang này phong xá nếu như là một vị kiến trúc thiết kế sư đi tới nơi này đoán chừng sẽ trận mắt há mồm bọn nó hình thù khác nhau cho thấy các loại các dạng thẩm mỹ tình thú có giống như nấm có giống như củ cải có giống như băng ghế có giống như quái thú có giống như quần có giống như cây cột dĩ nhiên quá quái dị phong xá chẳng qua là một phần nhỏ phần lớn kiến trúc hay là hữu mô hữu dạng thanh thiên nhạc đi qua trong thôn đầu kia rộng rãi chủ đạo lúc hai bên có không ít người hoặc tại cửa ra vào hoặc ở trước cửa sổ hoặc ở nóc nhà Hoặc ở trên ban công nhìn bọn họ, còn rối rít cùng Lư Sương chào hỏi hô: "Lão Lư à, hôm nay thế nào?" Lư Sương tắc lớn tiếng đáp: "Phía trên phái Vương bí thư hôm nay tới, ta khuyên như thế nào đều không nghe, hắn phi lái xe qua cầu, kết quả xe té xuống, cũng được người được cứu lên, đã đưa trở về nằm viện." Sau đó chủ động giới thiệu: "Vị này là sứ khác tới thành tiên sinh, hắn là đến chúng ta tới nơi này du lịch." Lư trưởng trạm giọng rất lớn, thanh âm truyền đi rất xa, đưa tới nhiều người hơn chú ý vì vậy rất nhiều người ta cửa cùng cửa sổ cũng mở, còn có người khô giòn chạy đến phố cạnh, hiện lên đường hẻm hoan nên thế. nhưng bọn họ càng giống như là đường hẻm xem trò vui nhìn ly kỳ đã không có người vỗ tay cũng không có ai đốt pháo chính là tò mò nhìn thành thiên nhạc một bên cười hì hì cùng lư sương đám người chào hỏi trong đám người đến rồi một yêu quái có thể sẽ đưa tới vây xem yêu quái bầy trong đến rồi một người tình huống cũng nói chúng vậy thành thiên nhạc một mực mang theo mang tính tiêu chí ha ha cười ngây nô dọc theo đại đạo đi qua nửa thông trang đi tới hương chính trước cửa phủ hương chính phủ kiến trúc dạng thức vẫn tương đối quý củ phương phương chính chính hai tầng lầu nhìn nóc nhà có điểm giống miếu thờ cung điện kiến trúc niên đại phảng phất cũng không xa xôi Tiểu lâu ngay mặt lại có hai cánh cổng lớn, phân biệt treo hương chính phủ cùng hương đảng ủy bản hiệu. Thanh Thiên nhạc lại chú ý tới nhà này kiến trúc nền móng, nên cả khối màu xanh tảng đá phô thành, cảm ứng này khí tức nói ít cũng có 800 năm. Hương chính phủ đối diện còn có một căn 4 tầng lầu, hình thù giống như thập niên 50 kiểu Xô viết kiến trúc, hai bên còn có hai tầng phụ lầu, cửa sổ cũng lộ ra cao mà hẹp, dùng phi thường bền chắc cho gạch thế thành. Tòa nhà này trước cổng chính treo bảng hiệu liền có thêm, không chỉ có hương nhân lớn, còn có Sở tài chính, thổ địa chỗ, kinh quản đứng, ống nước đứng, ban kế hoạch hóa gia đình, lâm nghiệp đứng, trạm văn hóa, chăn nuôi đứng, nông nghiệp đứng. đồn công an võ trang bộ chờ Lưu sương ở hương chính trước cửa phủ dừng bước lại nói thành tiên sinh à ngươi không phải muốn tìm chỗ ở sao liên chờ ở đây một chút ta giúp ngươi hỏi một chút ai nha vân chủ tịch xã Lăng chủ nhiệm các ngươi ở a vị này thành tiên sinh là tới du lịch muốn tìm cái nông ra nhạc lúc này vũ Lăng hương nội bộ hội nghị đã giải tán lũ yêu tu cắt trở về các ổ nhưng vân sung mạc cùng Lăng thủy chi còn đứng ở hương chính trước cửa phủ chính là cố ý đang đợi thành tiên nhạc vân chủ tịch xã giọng điệu xương lớn hơn đứng ở hương chính trước cửa phủ giống một cổ họng đoán toàn hương cư dân cũng có thể nghe hắn rất hào sáng nói tìm cái gì nông gia nhạc nha thành tiên sinh vui lòng lời liền ở nhà ta phải khó được có khách nha nên từ ta cái này xã trưởng tới tiếp đãi lăng thủy chi lại nói làm sao có thể ở xã trưởng nhà đâu ngươi nhà lớn như vậy như vậy vô ích ở cũng lạ bực bội không phải là nông gia nhạc nha thành tiên sinh ở nhà ta đi vẫn xuống Mạc, một mình ngươi cô gái độc thân trong nhà cũng không có nam nhân không thiệt lắm lăng thủy chi lại cười nói chỉ cần thành tiên sinh vào ở đi nhà ta không phải có nam nhân sao có cái gì không có phương tiện bọn họ đang thảo luận để cho thành tiên nhạc nghỉ ngơi ở đâu Thành Thiên Nhạc bản thân còn chưa kịp nói chuyện đâu, ngược lại như cái đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Vị này Thiên Kiều Bá Mị Lăng Thủy Chi chủ nhiệm, nghe tên hình như là có cây chi tinh, nhưng Thành Thiên Nhạc phân biệt phải rất rõ ràng, nàng nguyên thân là một con bói cá, cảm giác này vô hình trung thần khí, rất có thể cũng là một vị đại thành yêu tu. Về phần vị kia vân chủ tịch xã, Thành Thiên Nhạc âm thầm cảm ứng, lại phát hiện không ra này nguyên thân sinh cơ rung động đặc thù, không rõ ràng lắm là loại nào yêu vật. Người này thần khí thu liễm phải hoàn mỹ như vậy, đã đạt tới siêu thoát tộc loại trình độ, tu vi cảnh giới ứng cao hơn Thành Thiên Nhạc, ít nhất là một vị đã lột xác yêu vương. thành thiên nhạc cũng là không là tuyệt đối không nhận ra vân chủ tịch xã tình huống cùng ban đầu phạm yêu vương tương tự thành thiên nhạc nếu muốn phán đoán chính xác này nguyên thần, nhất định phải trực tiếp triển khai thần thức đối này thi triển cảm ứng pháp thuật nhưng thủy tiện làm như vậy quá thất lễ ở giữa các tu sĩ không khác nào đấu pháp khiêu khích lăng thủy chi còn đang nói sao nhà ta tương đối thoải mái không có sao ta có thể bồi thành tiên sinh trò chuyện tán gẫu một chút như vậy không khí sẽ tương đối hoan lạc hòa hợp nông ra nhạc mà thành thiên nhạc mau tới trước nói vân chủ tịch xã lăng chủ nhiệm thật ngại ngùng quấy các ngươi ta ở chỗ khác nghe nói nơi đây có cái cách xa huyên náo sân thôn nguyên sinh thái hoàn cảnh giữ vững phải phi thường tốt cố ý tới gặp biết một phen cũng là đi thăm học tập ta chỉ muốn tìm có thể tá túc địa phương tiền phòng tiền cơm cũng không phải ít lăng thủy chi nói gì tiền phòng tiền cơm à 800 năm khó được tới một lần khách chúng ta vốn là nên thật tốt chiêu đãi nhà. vân chủ tịch xã người ta là tới đi thăm không phải đến đổi ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện hay là thanh tính điểm tốt không có sao không nên đi quay dậy thanh tiên sinh ta an bài cho ngươi địa phương đi con ta ra cửa tiểu viện của hắn đang chống không đâu lầu trên lầu dưới mang phòng khách vườn hoa Vô Tuyến băng thông rộng lên mạng, thuần thiên nhiên uống suối nước, tắm suối nước nóng nước nóng 24 giờ trực tiếp nhập hộ, ngươi thích ở cái gì căn phòng tự chọn. Thành Thiên Nhạc đúng là vẫn còn cùng Vân chủ tịch xã đi, không có bị vị kia thiên kiều bá mị nữ yêu tinh mặt về nhà. Hắn ngược lại không phải là sợ vị kia đại thành nữ yêu tu sẽ làm gì mình, mà là bởi vì Vân chủ tịch xã nói địa phương xác thực rõ ràng hơn tính. Càng quan trọng hơn là, kể từ vào thôn sau thấy yêu tu, lấy Vân chủ tịch xã tu vi cao nhất, nhìn hắn nói chuyện lúc lũ yêu vẻ mặt phản ứng, hắn cũng hẳn là nơi này người chủ sự. Vân sung mặc cho Thành Thiên Nhạc can bài chỗ ở, là một căn độc môn độc viện nhà lầu 2 tầng. đến gần thôn danh giới sân dã, tòa nhà này trước mắt là trống không, vân Xung mặc bản thân có nơi ở khác, hắn đem thành thiên nhạc đưa vào viện nói, thành thiên sinh, ngươi liền ở nơi này đi, thứ gì đều có thể tùy tiện dùng. Thành thiên nhạc vốn muốn tìm nông gia nhạc, có giữa sạch sẽ nhà là được, không ngờ vân chủ tịch xã lại cho hắn một căn độc lập biệt thự, không chỉ có không có ghi danh chứng minh nhân dân, ngay cả tiền phòng cũng công thu. Tiên viện có tu trúc thúy cây, hậu viện có cài ao hoa cỏ, dọn dẹp phi thường sạch sẽ chỉnh tề. Lầu một có phòng tiếp khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh, lầu 2 có phòng vệ sinh. hai căn phòng ngủ cùng một gian thư phòng một căn phòng ngủ trong có giường một gian khác phòng ngủ trong không cả tòa trong lầu đều có thể vô tuyến băng thông rộng lên mạng thành thiên nhạc vào thôn thời điểm cũng nhìn thấy trung quốc di động tổng công ty viễn thông trung quốc trung quốc liên thông tín hiệu tháp phóng chiếc nơi này không chỉ có thông điện thoại hơn nữa điện thoại di động cũng có thể bình thường sử dụng lối sống đủ hiện đại thành thiên nhạc còn phát hiện lầu 2 không có giường gian nào vô ích nhà hoàn toàn liền là dựa theo tu hành tính tất tiêu chuẩn xây ở nơi nào định ngồi hàm dưỡng thần khí cảm giác phi thường tốt nơi này là vân chủ tịch xã nhi từ trụ sở nhưng thành thiên nhạc cũng không có phát hiện nơi nào treo chủ nhân hình cũng không có phát hiện cái gì cá nhân vật phẩm. xem ra vân chủ tịch xã nhi tử thói quen sinh hoạt cũng rất đơn giản, hoặc là tòa nhà này trước đó liền bị người thu thập qua, cầm đi rất nhiều thứ cố ý chống ra. vân chủ tịch xã đem thành thiên nhạc dẫn lên lầu nhìn một vòng, xin mời hắn hết thảy tự tiện. thành thiên nhạc gật đầu nói, cảm ơn vân chủ tịch xã, ngài quá khách khí, quá nhiệt tình. vân chủ tịch xã vung tay lên nói, nói gì lời khách khí, đây chính là đạo đại khách. xin hỏi còn có chuyện gì, cần muốn ta giúp ngươi an bài sao? nơi này hương dân thật là nhiệt tình hiếu khách, dân phong là giường nào thuần phát, giường nào làm người ta cảm động. Thanh Thiên Nhạc rất ngượng ngùng nói, cảm kích ngài còn đến không kịp đâu, nơi nào còn có thể có chuyện khác quấy rầy. Ta chỉ muốn hỏi nhiều một câu, trong thôn có quán ăn sao? Chương 749, nhưng thấy khói bếp lên, không nghe thấy gà chó âm thanh. Vân chủ tịch xã hơn ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng kịp nói, quán ăn? Có, dĩ nhiên phải có. Ngươi lúc nào thì nói, liền đến trong thôn hỏi một tiếng, bọn họ cũng sẽ nói cho ngươi quán ăn ở địa phương nào. Thanh Thiên Nhạc mới vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy phòng bếp, dù bộ đồ ăn đầy đủ hết, lại không có thông khí đốt, nhìn dấu vết cũng trước giờ không ai ở chỗ này đã làm cơm. thành thiên nhạc nếu là tới du lịch như vậy ăn ở vấn đề thế nào cũng phải hỏi rõ đi có địa phương ở cũng có địa phương ăn mặc dù hắn chưa chắc cần ăn cơm buổi tối hôm đó thành thiên nhạc cũng không có tác dụng nữa cũng không đi ra cái tiểu viện này đoạn đường này vạn dặm phong trần trên người mặc dù sạch sẽ nhưng là dính quá nhiều không nhìn thấy khí tức hắn muốn thanh tâm được lo Huyền tấn đại thành sau thành thiên nhạc liền quanh thân bất nhiễm dơ bẩn nhưng đây chẳng qua là so sánh với thân thể mà nói thành thiên nhạc dùng thiên nhiên nước suối thoải thoải mái, mái ngâm tắm rửa chưa chắc là đem thân thể rửa đến càng sạch sẽ, nhưng hình thức bản thân cũng rất trọng yếu, nó liền là một loại gỗ sạch tạp nhuộm tự trưng, nếu không cắt tông môn cũng không cần chế tạo kim sách lập ra các loại nghi quỹ. Dân Hương rửa tay, tắm gội thay quần áo, Thành Thiên Nhạc điểm chính là Hàn Châm Thúy Đức Hương, lấy ngọc Long Yên hóa nhập suối nước nóng tẩy Tủy, sau đó đang ở trong tinh thất định ngồi. Tự cô tô đến đây Sơn Thôn, một đường đi xuyên vạn dặm, giờ phút này vạn dặm họa quyển đều ở nguyên thần trong từ từ triển hiện, gặp các loại từng màn tái hiện, thẳng đến Yên Lặng Quý Nguyên. Thành Thiên Nhạc mới vừa khám phá lộ sát tâm cảnh, lúc này tu luyện cũng là một loại củng cố, tụ thiên địa linh tức dung thần thông pháp lực cũng chỉ có đến loại cảnh giới này mới có thể như vậy hành công, ở hắn vẫn còn chưa qua cầu dây thời thượng lại không làm được. Như vậy tâm cảnh, tựa như sinh mạng ra đời ban đầu, phảng phất đã thai ngén viên mãn, lúc nào cũng có thể sẽ phá bảo y ra. Hành công tới sau nửa đêm, thanh thiên nhạc tiến vào họa quyển thế giới lại gặp được tiểu tiểu. Ở người cô tô khói phong cảnh trong, sơn thủy linh vận vòng quanh trong, hắn lấy làm kinh hãi. Tiểu tiểu, người sống động như vậy. Thanh thiên nhạc nắm tiểu tiểu tay, hoàn toàn nhô ra một câu nói như vậy. tiểu thiêu đưa ra một cái tay khác đem hắn tay cầm ở song trường tâm lại cười nói ngươi thấy một mực chính là ta chẳng lẽ ta trước kia là giả sao thành thiên nhạc hôm nay ngươi không chỉ là cái này họa quyển thế giới sơn thủy thần vận cũng chân chân thiết thiết có thuộc về mình hình thần tiểu thiêu sắc mặt đỏ lên nói thay vì nói là thuộc về mình hình thần không bằng nói chính là linh thể người thân chỉ tiếc ta còn đang cái này họa quyển trong thế giới chuyện gì xảy ra tiểu thiêu không ngờ có lộ sắt thành cựu ngay cả hoán cốt tiếp khảo nghiệm cũng trong thời gian thật ngắn vừa qua nàng giờ phút này tu vi đã ở thành thiên nhạc trên đoạn thời gian trước tiểu thiều từng nói với thành thiên nhạc Cái này họa quyển thế giới trở nên càng ngày càng sống động, trên thực tế cũng là chính nàng tại phát sinh biến hóa, cho nên cảm thụ cùng Dĩ Vãng bất đồng. Ở Thành Thiên Nhạc trong ngực, tiểu thiêu trước giờ đều là một chân chính, chân thật người, nhưng hôm nay cùng Dĩ Vãng lại có huyền diệu bất đồng. Tiểu thiêu không chỉ là cô Tô Sơn Thủy Thần vận chi linh, nàng đã siêu thoát linh thể mà ngưng tụ nhân thân, cùng họa quyển trên thế giới toàn bộ sinh linh đều không quá đồng dạng, nàng là chân chính đầy đủ mà độc lập bản thân, cũng không phải là ánh xạ nhân gian phong cảnh tô diễn. Cái gọi là sống động, không chỉ là chỉ nàng ở Thành Thiên Nhạc nguyên thần trên thế giới tồn tại, càng quan trọng hơn là nàng tự thân. thành thiên nhạc cảm khái vạn phần nói ngươi không chỉ là cái này cô tô thế giới thần vận thế giới này cũng được ngươi phong cảnh sau đó đưa nàng ôm ở trước ngực cái loại đó mềm mại cảm giác trước giờ chưa từng có tiểu thiêu trong ngực nói ta là ngươi phong cảnh ngươi cũng là của ta lời này không dùng thân nhiệm thành thiên nhạc lại hoàn toàn có thể nghe hiểu Hán đoạn đường này tu hành chứng kiến cùng các loại cảm ngộ, cũng tương tự thuộc về tiểu thiều tiểu thiều cũng khám phá lột sát tâm cảnh nhưng tình huống của nàng cùng thành thiên nhạc lại không giống nhau đã sớm tu luyện nhiều năm ngay sau đó liền vượt qua hoàn quốc tiếp thành thiên nhạc nhưng là ta còn không có tìm được để cho ngươi đi ra cái này họa quyển thế giới biện pháp Tiểu thiêu, nhưng chúng ta dù sao rời thành công càng tiến lên một bước, lột xác, ta vẫn đi không ra họa quyển thế giới, nhưng phải không lột xác, ta tắc không thể nào đi ra họa quyển thế giới, đây cũng là ta hôm nay cảm nộ. Cười ngây ngô, chính ngươi còn không vào được đâu, đó là ngươi muốn kiểm chứng. Tiểu thiêu vì sao nói thành thiên nhạc bản thân còn không vào được. Lấy nàng bây giờ tu vi, đã cảm ứng được vô cùng rõ ràng, cái này trong bức tranh núi sông vẫn chẳng qua là ở thành thiên nhạc nguyên thần trên thế giới triển hiện, hiện, thành thiên nhạc bản thân hay là định ngồi ở đó yêu tu thôn xóm trong tiểu lâu cho đến hiện tại, thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu rưỡi trải qua hết thể chân thiết chi tiết, nhưng theo một ý nghĩa nào đó vẫn chỉ là một loại thần giao. Một người làm sao có thể chân chính đi vào một bước họa đâu? Coi như hắn tiến đi, cũng chỉ là trong tu luyện một loại ý cảnh, thế giới tinh thần cảm thụ, phản xạ cho thân thể có hoàn toàn chân thiết cảm giác. Nhưng là tiểu thiểu có thể ở họa quyển trên thế giới lô xác, tất ít nhất nói do hai chuyện. Lấy thành thiên nhạc bây giờ tâm cảnh cùng tầm mắt, không cần đi suy nghĩ nhiều, tự nhiên liền hiểu. Đầu tiên cái này họa quyển thế giới đã phi thuần túy người ở phong cảnh ánh sáng, nguyên thần mới có thể cảm nhận được thế giới, nó tự thân hoàn toàn có thể lấy thực có phương thức tồn tại. nếu không phải như vậy tiểu thiệu là không thể nào ở họa quyển trong thế giới lô xác lột xác thành tựu không chỉ có muốn ở nguyên thần định cảnh chứng thực nó cũng là thật thật tại tại nguyên thân siêu thoát tiểu thiều là thật như vậy cái thế giới này chính là thật linh thể có thể tồn tại ở dựa vào nguyên thần cảm ứng ý cảnh trên thế giới mà lột xác cũng không phải là ý vị vượt lên trên chúng sinh lại tượng trưng cho siêu thoát xuất thân có hạn có đều chân chi thần thông linh tu dĩ nhiên có thể có thành tựu này tỷ như tí hạo tương lai nếu tiếp tục tu vi tình tiến cũng có thể chứng thực lô xác ngưng tụ chân chính nhân thân nhưng là tiểu thiệu nghĩ đột phá thành tựu này nhất định phải ở thế giới chân chính trong mới được Tiểu Thiêu ban đầu biết được chân tướng sau, hy vọng có thể đi ra họa quyển đến trong thế giới hiện thật, trừ nghĩ lịch duyệt nhân thế, nàng cũng hiểu một điểm này. Nhưng hôm nay trạng hướng ngoài ý muốn, tiểu thiêu cũng không có đi ra khỏi họa quyển thế giới, lại vẫn lục xác, không còn chỉ là linh thể. Tiểu Thiêu tu hành chứng thực cũng nói một chuyện khác, đó chính là thành thiên nhạc nên có thể đi vào, nguyên thân hình thần chân chính tiến vào họa quyển thế giới. Nhưng là thành thiên nhạc thế nào đi vào đâu? Bọn họ còn không biết, có lẽ là tu vi cảnh giới chưa đến, có lẽ là kiện thần khí này tế luyện không đủ, vì vậy không tìm được cửa ngõ. Cái này bức họa quyển diệu dụng là nương theo thành thiên nhạc quá trình tu luyện tầng tầng mở ra, kỳ thực thành thiên nhạc rất rõ ràng. Ban đầu họa quyển thế giới cũng không phải là như vậy. Nếu như tiểu thiểu không đi ra họa quyển vậy, là không thể nào chứng thực lộ sắc. Nhưng hôm nay nàng lại làm được, chỉ có thể nói rõ họa quyển thế giới cũng đang diễn biến. Thần khí diệu dụng chẳng qua là cung cấp một loại khả năng, thành thiên nhạc tế luyện thần khí quá trình mới đưa loại khả năng này biến thành thực tế. Mà bây giờ họa quyển liền dung hợp ở thành thiên nhạc hình thân trong, thành thiên nhạc bản thân thượng không lộ sắc thành kiểu, như vậy đối họa quyển tế luyện cũng thượng thiếu hỏa hậu, bản thân hắn cũng không cách nào chân chính tiến vào. đây là một tầng chưa mở ra diệu dụng thành thiên nhạc đoạn đường này hành du lấy người ở núi sông tế luyện hình thần trong họa quyền tiểu thiều đầu tiên cảm nhận được thành thiên nhạc khám phá lột sắc tâm cảnh cái thế giới này sống động thực có tiểu thiều liền có lột sắc thành tựu bây giờ thực có họa quyển thế giới cùng phía ngoài thực tế thế giới giữa phảng phất còn thiếu một cánh cửa thành thiên nhạc còn chưa mở thành thiên nhạc ở tiểu thiều bên tai nói ta chợt hiểu một chuyện ngươi có thể hay không đi ra cái này họa quyển thế giới kỳ thực là ở ta đem kiện thần khí này tế luyện tới trình độ nào nó bao hàm các loại diệu dụng kỳ thực chính là các loại khả năng không chỉ có muốn xem chúng ta như thế nào đi tế luyện nó. cũng phải xem chúng ta lựa chọn phương thức gì đi tế luyện. Tiểu Thiêu, ngươi căn bản cũng không có lựa chọn qua, chính là dung nhập vào bản thân tu hành. Thành Thiên Nhạc, ngươi chính là của ta tu hành. Lúc nói chuyện đôi môi liền lướt qua tiểu Thiểu giải thai, tuy là nguyên thần cảm ứng trong ý cảnh, thế nhưng nóng tức lại cùng chân thật không khác. Họa quyền trong thế giới song tu là trước giờ chưa từng có, thậm chí không cách nào tưởng tượng vui cảnh. Sáng ngày thứ hai, Thành Thiên Nhạc đi ra tiểu viện thời điểm, tâm tình trước giờ không có tốt như vậy qua. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh nắng, tâm cảnh là như vậy sáng sủa, phản phất có thể ôm cái này thôi làng. cái này thập vạn đại sơn nhìn thấy trước mắt toàn bộ thế giới thành thiên nhạc trên mặt vẫn mang theo ha ha cười ngây ngô cùng hắn lần đầu tiên đi vào cô tô phố sơn đường lúc là vẻ mặt giống như nhau hắn mới ra cửa viện đối diện góc tường liền chuyển đi ra một vị yêu tu cười gật đầu chào hỏi thành tiên sinh ngài muốn đi ăn cơm sao mời đi theo ta ta nói cho ngài quán ăn ở nơi nào thật có ý tứ vân chủ tịch sáng ngày hôm qua nói thành thiên nhạc lúc nào đói liền hỏi một tiếng người trong thôn cũng sẽ nói cho hắn biết nơi nào có quán ăn sáng sớm hôm nay hắn còn không có hỏi đâu thì có người chủ động tới phản phất là cố ý chạy tới hiến bảo vậy thành thiên nhạc cũng gật đầu mỉm cười nói cảm ơn ngươi kia yêu tu đáp không khách khí thành tiên sinh ra cửa cũng phải hỏi người khác cho nên ta trước hết ở chỗ này chờ tự giới thiệu mình một chút ta họ kép công thâu, tên là công thâu tử mê thành thiên nhạc không nhận ra vị này công thâu tử mê là loại nào yêu vật cũng không phải là cảm ứng không ra mà là chưa thấy qua tỷ như thành thiên nhạc ở nơi này chuyến hành du trước liền chưa từng thấy qua tê cử thú nếu có một đầu tê cử thú hóa thành hình người xuất hiện hắn cũng là không nhận ra ở vắt ngang trong núi hắn sở dĩ nhận ra tê cử thú là bởi vì bầy yêu thú kia chính là nguyên thân hiện ra mà hắn xem qua tập tranh thành thiên nhạc nguyên lai là công tâu lao đệ cái họ này nhưng thật hiếm thấy công tâu tử mê thôn chúng ta tổng cộng hơn 600 người lại có hơn 30 dòng họ còn có phục họ đồng phương đây này chờ một lúc ngài là có thể nhìn thấy đi quán ăn mời hướng bên này đi ta dẫn đường cho ngài kỳ thực không cần phải hắn dẫn đường thành thiên nhạc trước khi ra cửa đứng ở lầu 2 trên ban công nhìn một cái cũng biết nơi nào có quán ăn bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng nhất khói bếp dâng lên còn tung bay thức ăn khí tức cái này yêu tu thôn xóm có rất nhiều chỗ độc đáo tỉ như trời sáng thời điểm thành thiên nhạc cũng không có nghe thấy gà trống gáy sáng xuyên qua thôn thời điểm cũng không có nghe thấy chó nhà của ai sổ cả gà chó tiếng không nghe thấy cái này ở khác trong hương thôn là khó có thể tưởng tượng chương 750, chú ý trong thôn nữa rõ ràng như thế xem thành thiên nhạc từng đi qua không ít thôn trang trong thôn có một xa lạ người xứ khác trải qua chỉ cần một con chó tê thường thường chính là một mảnh gâu gâu gâu tiếng chó sủa bình thường trong sơn thôn gần như nhà nhà cũng nuôi chó nhưng là cái này sơn thôn nuôi chó người ta cũng rất ít thành thiên nhạc cũng gặp được mấy con chó từ trong thôn chạy qua bọn nó chỉ là xa xa nhìn qua hắn vẻ mặt rất tò mò dáng vẻ cũng không dám đến gần càng không có kêu loạn thành thiên nhạc nhận ra đó là mấy con chưa hóa hình khuyển yêu bọn nó sao sẽ xuất hiện ở nơi này đâu có thể là nơi này hương dân rời núi hành du lúc gặp vì vậy liền mang theo trở lại chỉ điểm thêm thường ngày còn có thể vì hộ pháp người hầu trong thôn có mấy gia đình cũng nuôi chó thưởng cũng không phải là khuyển yêu thế nhưng chút chó cũng không hướng người sổ càn lộ ra rất ngoan ngoan biết điều dáng vẻ. Thành thiên nhạc dĩ nhiên hiểu là nguyên nhân gì trong thôn thì có mấy đầu khuyển yêu chạy loạn, chó bình thường chỉ sợ cũng không dám kêu loạn hơn nữa nơi đây có nhiều như vậy hùng mạnh yêu tu động vật thiên tính trực giác trong liền có thể cảm nhận được nào đó khí tức. nhìn tới nơi đây có cư dân cũng học được nhân gian sinh hoạt tập tụ, cái này liền băng thông rộng lên mạng đều có, trong nhà dĩ nhiên cũng có thể sẽ nuôi điểm sủng vật. Chó ở khác sơn thôn là trong nhà hộ viện, ở chỗ này cũng là nhất không cần phải bọn nó làm cái này. Thanh thiên nhạc cũng không có ở trong thôn nhìn thấy gà trống, nhưng cũng có người ta nuôi gà, là đẻ trứng gà mái. Hắn nghe thấy được xa xa một cái trong sân truyền tới khanh khách đáp tiếng kêu, kia là gà mái đẻ trứng sao? Mặc dù tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, người liền có thể ích cốc không ăn thời gian rất lâu, nhưng đang đột phá chân không rượu hữu trước, cũng là không thể nào tổng không ăn cái gì. Ích cốc chỉ là một loại phương thức tu luyện. mà không phải là sinh hoạt phương thức, coi như đột phá chân không diệu hữu cảnh, có thể lâu dài ít cốc không ăn, nhưng tu sĩ đồng dạng sẽ ăn cái gì, cái này đã là một loại tập quán cũng là một loại hình thức, dù là chỉ là vì thưởng thức, nhưng cái này thôn làng dù sao cùng nhân gian những địa phương khác có chỗ bất đồng, coi như những thứ này yêu tu sẽ ăn cái gì, cũng không phải giống như người bình thường như vậy một ngày ba bữa, rất nhiều người ở phần lớn thời gian trong vẫn là ít cốc tu luyện. ngoài thôn Quần Sơn trong có bên ngông vườn thuốc, linh đan thuốc đối bọn họ mà nói là càng quan trọng hơn thức ăn. trong thôn hơn hai nóc phòng xá, buổi sáng chỉ có mấy chục gia đình bước lên khói bếp. mỗi gia đình khói bếp chỉ có một trận thỉnh thoảng xuất hiện liên tiếp nhưng có một nơi ống khói một mực đang bốc khói hơn nữa nhân gian thức ăn yên hỏa khí tức rõ ràng nhất cái viện kia đang ở hương chính phủ bên cạnh thành thiên nhạc ngày hôm qua từng từ trước cửa đi qua xác định bên trong cũng không người ở không nghĩ tới hôm nay là được con ăn xem ra là ở hắn vào thôn sau mới khai trường cũng là bởi vì hắn ngày hôm qua hỏi vân chủ tịch xã câu nói kia đi trên đường thành thiên nhạc hỏi công thâu tử mê thôn các ngươi còn ăn là mới vừa khai trường à công thâu tử mê đáp không phải hôm nay mới vừa khai trường tối ngày hôm qua liền khai trường Ngay tới thật trùng hợp a chúng ta hương chính phủ một mực không có phòng ăn hôm qua mới quyết định phải cùng khác hương vậy cũng làm cái phòng ăn đồng thời mở cửa bán giống như thành tiên sinh loại này du khách ngoại địa liền có địa phương ăn cơm vừa nói chuyện đi liền đến chỗ rồi quán ăn ở hương chính phủ bên cạnh trong một cái viện trong phòng địa phương thật lớn ngày hôm qua hay là trong không giờ phút này phòng bếp này, bàn ghế đầy đủ nhóm này yêu tu động tác thật là đủ linh lẹ cách thật xa thành tiên nhạc chỉ nghe thấy có người ở trong tiệm cơm nói chuyện bên trong còn tụ tập không ít yêu tu đâu lộ ra phi thường náo nhiệt chúng ta hương chính phủ cũng làm phòng ăn hương cán bộ có phải hay không miễn phí ăn a Buổi trưa công tác bữa miễn phí, bình thường hội nghị bữa cũng miễn phí, cùng cái khác như vậy, đây là phúc lợi nha. Vậy ta có thể hay không miễn phí a? Nghĩ ăn cái gì thời điểm sẽ tới? Không thể, trừ phi ngươi là hương cán bộ, hơn nữa ăn chính là công tác bữa có thể nghỉ bữa. Trừ cái đó ra, coi như xã trưởng không phải là vì công tác tới ăn cơm, cũng phải trả tiền. Đại trưởng lão, lão nhân ra ông ta một năm có thể ăn vài bữa cơm a? Ngươi liền không thể nhỏ giọng một chút? Nói chuyện phải chú ý, trưởng lão hội bàn giao thế nào quên hết rồi sao? Phải gọi xã trưởng. Ngươi muốn ăn công tác bữa, cũng làm hương cán bộ chính là. quen thuộc nhân gian mọi chuyện sau đó liền có thể nhậm chức đem ta thay xuống đây đi ta cầu cũng không được ngươi nằm mơ đi ta một tháng mới ăn vài bữa cơm a đây là phòng ăn cũng không phải là đàn phòng chỉ xào rau không chế thuốc a ngươi mới nằm mơ đi ai quán cơm bếp sau giúp ngươi chế thuốc a bất kể như thế nào thôn chúng ta cũng có con ăn đây là chuyện tốt ta hay là thích ăn vật hiện tại mỗi ngày cũng có địa phương ăn thành tiên sinh tới thật tốt cái này thôn làng trước kia đã không có quán trọ cũng không có con ăn thành thiên nhạc sau khi đến chỗ ở không cần phát sầu vân chủ tịch xã lại chỉ thị hương chính phủ làm cái phòng ăn mỗi ngày cũng đúng ngoài kinh doanh kết quả thành thuận theo yêu tâm cử chỉ nơi này rất nhiều tiểu yêu mỗi ngày hay là sẽ ăn cái gì có một quán cơm nối bọn họ mà nói cũng phương tiện không ít lúc này có người chào hỏi công tâu tử mê mang theo thành tiên sinh đến rồi các ngươi cũng đừng nói lung tung coi như bọn họ không còn nói lung tung thành thiên nhạc cũng sớm chỉ nghe thấy thường nhân hoặc là tầm thường yêu tu có thể ở phía xa không nghe được những lời này nhưng thành thiên nhạc xa phi thường người càng không phải bình thường yêu tu hắn lấy nhân thân huyền tận yêu đan đại thành cũng dùng 6 cái lục nô thần luôn đan này chi giác chi bén nhạy chỉ sợ cũng tính độc bộ thiên hạ, không thua với nơi này bất kỳ yêu vật có một vị vóc người cao giáo nữ yêu đứng ở của tiệm cơm, công tâu tử mê thật xa liền nhỏ giọng hướng Thành Thiên Nhạc giới thiệu, vị mỹ nữ kia gọi Đông Phương Tinh Tuyết ở Hương Chính phủ phụ trách hậu cần, nhưng bình thường chuyện cũng không nhiều. Hôm nay nàng rốt cuộc có cơ hội biểu hiện. Đông Phương Tinh Tuyết chủ động đi tới chào hỏi, Thành Thiên sinh sớm, chúng ta nơi này phong cảnh như thế nào? Thành Thiên Nhạc, Đông Phương cô nương sớm, nơi này phong cảnh rất tốt. Đông Phương Tinh Tuyết vốn là nghi mặt, giờ phút này đột nhiên che miệng cười một tiếng, túi đầu luyện chuyển giữa trận có phong tình và trùng, nguyên lai Thành Thiên sinh đã biết tên của ta, ừm, ta gọi Đông Phương Tinh Tuyết. sau đó lại hướng công thâu tử mê nói ngươi cái này mai con thủ, lắm mồm như vậy ta vốn còn muốn làm tự giới thiệu mình đâu thành thiên nhạc hơi là ra đông phương cô nương ngươi vì sao gọi hắn mai con thủ. đông phương tĩnh tuyết đáp ngoại hiệu đây là hắn ngoại hiệu sơn hải kinh trong có chở nữ dương Chi sơn có thú chỗ này này dáng như ngựa mà bạch thủ này văn như hổ mà đỏ đuôi này âm như dao tên cứ gọi lộc thủ. xem ra cùng tê cử vậy cái này lộc thủ cũng là nhân gian đã phi thường hiếm thấy thú loại không ngờ cũng là công thâu tử mê nguyên thân đông phương tĩnh tuyết đại khái không quá cao hứng công thâu tử mê chưa đồng ý trước hết nói ra tên của nàng cho nên dùng loại phương thức này gọi ra công tâu tử mê nguyên thân công tâu tử mê chỉ đành phải gật đầu giải thích nói đúng vậy ta ở chỗ này ngoại hiệu gọi nai con thủ, khi còn bé các trưởng bối cũng gọi như vậy mà vị này đông phương tĩnh tuyết cô nương thành thiên nhạc cảm giác này thần khí rất có thể cũng là một vị đại thành yêu tu về phần này nguyên thân vì vật gì thành thiên nhạc phí một chút thần mới nhìn ra tới lại là một con cáo bắc cực trước kia chỉ ở trong vườn thú ra mắt đây là hàn đới thú loại a chạy thế nào đến á nhiệt đới cùng nhiệt đới tiếp giáp thập vạn đại sơn đến rồi Nhìn tới nơi này cư dân có chút cũng không phải là xuất thân trung quanh địa vực, chẳng qua là thành yêu hậu ở chỗ này tu hành, đã siêu thoát nguyên thân tộc loại, dĩ nhiên cũng có thể thích hướng bất đồng khí hậu hoàn cảnh. Thành Thiên Nhạc đi vào quán ăn, nhìn thấy bảy, tám chiếc bàn cạnh ngồi xuống lại năm, 60 số muôn hình muôn vẻ yêu tu, không khỏi cảm thán nơi này loài chi phong phú a. Nếu bọn họ cũng hóa thành nguyên thân vậy, sơn thôn này liền biến thành động vật nhạc viên. Đông Vương Tĩnh Tuyết cười lên phong tình mê người, nhưng nàng lại không quá ưa thích cười, giờ phút này lại nghiêm mặt nói, các ngươi những thứ này không ăn cơm, cũng đừng chiếm cái bàn, khách nhân tới cũng không có địa phương ngồi. người rảnh rỗi cửa mau tránh ra một cái bàn trống thành thiên nhạc ngồi xuống hỏi nơi này cũng cung ứng cái gì nha công tâu tử mê vội vàng nói thực đơn gì còn chưa chuẩn bị xong đâu ta đem hôm nay có thể làm món ăn cũng cho ngài báo một lần ngài muốn ăn cái gì liền tùy tiện điểm đi ta mời khách đông phương tĩnh tuyết trợn mắt nói nai con thục thế nào biến thành người mời khách phải cùng ta tranh sao coi như ta cũng không có tranh qua vân chủ tịch xã vân chủ tịch xã đã nói thành tiên sinh ở trong tiệm cơm dùng cơm cũng ghi tạc hương chính phủ chưa mục ban kệ cận có yêu tu nhỏ giọng nói lầm bầm tại sao phải hương chính phủ mời khách ra hắn cũng không phải là tới thị sát công việc đồng phương tĩnh tuyết mặt du lên quay đầu nói ngươi nói cái gì đó thành tiên sinh là vị thứ nhất đến chúng ta hương du khách chính là tới khảo sát sinh thái hoàn cảnh ngươi có hiểu hay không cái gì gọi là sinh thái hoàn cảnh làm sao lại không phải thị sát công việc sau đó đem công thâu tử mê chạy tới mặt bên bản thân ở thành thiên nhạc đối diện ngồi xuống mỉm cười nói thành tiên sinh ngài mời gọi thức ăn đi công thâu tử mê nói tướng thanh vậy báo một chuỗi tên món ăn thành thiên nhạc điểm mấy thứ đồ phong bếp rất nhanh liền làm tốt đã bưng lên cái khác bàn yêu tu cửa rối rít hô chúng ta cũng phải chúng ta cũng phải bọn họ điểm phần lớn đều là thành thiên nhạc ăn kia mấy thứ Rất nhanh mỗi cái bản gần như cũng bày đầy, đại gia tương bừng rộn ra ăn. Thành Thiên Nhạc đang dùng cơm, có yêu tu vừa ăn cơm một vừa nhìn thành Thiên Nhạc, người nhiều hơn chỉ là nhìn thành Thiên Nhạc ăn cơm. Dân dĩ thực vi thiên, thành Thiên Nhạc trải qua các loại các dạng quán ăn, ăn rồi các loại các dạng thức ăn, nhưng vẫn là lần đầu tiên có nhiều người như vậy vây xem, tố chất tâm lý không tốt, thật đúng là ăn không trôi a. Thành Thiên Nhạc không núp núc thanh sắc, thật là bình thường ăn cơm vậy nhai kỹ nuốt chậm, mang trên mặt có chút ngốc nét mỉm cười, vừa ăn một bên cùng Công tâu Tử Mê, Đông Vương tính tuyết nhỏ giọng bắt chuyện. Có nhiều hơn yêu quái nghe nói quán ăn đã khai trường, mà sứ khác du khách thành tiên sinh tới dùng cơm. Rồi dít chạy tới cũng gia nhập vây xem đội ngũ. Đông Phương Tinh Tuyết rất bất mãn kêu lên, không ăn cơm cũng đừng chiếm cái bàn, cũng dán chân tường đứng đi. Thật là có không ít người chạy đi dán chân tường đứng, mà người nhiều hơn thời là ngồi xuống ăn cơm, Này bàn của hắn rất nhanh liền chen lấn chần đầy. Mắt thấy cái bàn không ngồi được, Đông Phương Tinh Tuyết lại nghiêng đầu kêu lên, đã ăn xong vội vàng tính tiền đứng lên, để cho còn không có ăn ngồi xuống gọi thức ăn. Chương 751, nam nữ nhất chi hoa, biển xanh kim long cá. Có yêu tu hỏi, thế nào tính tiền a? Phía ngoài quán ăn đều có thực đơn, phía trên ngọn giá tiền, xã này chính phủ trong phòng ăn cũng không có a. Đông Phương Tĩnh Tuyết cũng đi trong quầy đi lại, hôm nay bữa này ăn cái nào thức ăn, chờ thực đơn đi ra một khối tính. Nhiều như vậy yêu quái thay nhau tham gia náo nhiệt ăn cơm, mọi người cùng nhau vây xem Thành Thiên Nhạc, đưa đến trực tiếp nhất hậu quả, chính là cái này Hương Chính phủ phòng ăn chuẩn bị toàn bộ thức ăn rất nhanh toàn bán xong, trở lại người muốn chút món ăn cũng bị mất. Lúc này Thành Thiên Nhạc cũng ăn xong rồi, để dũ xuống đứng lên nói, đa tạ chư vị khoản đãi, cũng thay ta cảm ơn Vân chủ tịch xã cùng với Hương Chính phủ chư vị lãnh đạo. Lúc này trong phòng đã có gần trăm vị yêu tu, có ở bên cạnh bàn ngồi, cái khắc dán chân tường xoay quanh đứng, đại gia đưa mắt nhìn Thành Thiên Nhạc đi ra khỏi quán ăn. công tâu tử mê cùng đông phương tĩnh tuyết cũng đứng lên đi theo hắn đi ra ngoài đông phương tĩnh tuyết tại cửa ra vào quay đầu lại hướng trong phòng nói thành tiên sinh là tới khảo sát các ngươi đừng không có sao tổng vầy xem nên làm gì thì làm đó đi đi bữa cơm này tràng diện thực tại không tầm thường tục ngữ nói chuyện có khác thường tất là yêu nhưng thành tiên nhạc không có gì lạ bởi vì những người kia sát thực đều là yêu quái nhìn tới nơi đây mặc dù vượt qua hiện đại sinh hoạt liền mạng đều có nhưng rất nhiều yêu tu hàng năm ở tại nơi này ngắn cách với đời chỗ cất giữ khai linh trí sau thuần phát cùng tò mò thiên tính Thành Thiên Nhạc còn chú ý tới, mặc dù trong tiệm cơm có gần số trăm yêu tu ở vây xem hắn ăn cơm, nhưng cũng có thể đều là hàng năm ở chỗ này tu luyện Đu Mê tiểu yêu. Trừ Đông Phương Tĩnh Tuyết ra, phản phất cũng không có cái khác Đại Thành yêu tu xuất hiện. thành Thiên Nhạc ngày hôm qua thấy qua lư sương, vân xuống mạc, lăng Thủy Chi bọn người không ở. Xem ra những thứ này Đại Thành yêu tu làm việc vẫn có phân tích, không giống kia mấy tiểu yêu, bọn họ có thể cũng ở chỗ bất đồng chú ý tiểu yêu cửa hành chỉ, nhờ vào đó thử dò xét thành Thiên Nhạc sẽ có phản ứng như thế nào. Rơi mở tiệm cơm sau thành Thiên Nhạc cũng không đặc biệt mục tiêu, chẳng qua là ở trong thôn làng tùy ý bước chậm. Nếu là người bình thường tiến thôn này. Thật đúng là cần người khác tới dẫn đường, trừ trung gian một cái quán thông đại đạo ra, hai bên nhà cửa nhà chẳng trị phân bố, điểm chế hình thù khác nhau núi giả, hoa thụ, còn có rất nhiều thủy cỏ linh dược liền loại ở trong sân hoặc bên hồ nước, đường nhỏ móc ngoặc tựa như mê cung, ở bên ngoài nhìn không cảm thấy phức tạp, đi tới tầm mắt cùng thần thức một khi bị ngăn tre, liền rất làm cho người khác choáng váng. Đây là trận pháp, không có đặc biệt trận nhận chỗ, mỗi một nhà nhà cửa đều là trận trụ cột, có một chút tương tự với vạn biến tông tiền viện vạn sơn đại trận. Mà cái này thôn làng bản thân liền là một tòa khổng lồ pháp trận, nếu khởi động vận chuyện, trong trận người như vào mê mang thập vạn đại sơn. coi như pháp trận không khởi động những phòng ốc này cũng có thể rất dễ dàng để cho người ở trong thôn trang lập đường thấy đông vương Tĩnh tuyết cùng công thâu tử mê một mực cùng bản thân thành thiên nhạc cười nói hai vị ta chẳng qua là tùy tiện đi dạo cũng không cần làm phiền các ngươi luôn là phụ bồi đông vương Tĩnh tuyết đáp chúng ta trong thôn này dễ dàng lập đường thành Thiên sinh là người xứ khác đối tình huống chưa quen thuộc ngược lại ta cũng không có việc gì liền theo ngài cùng đi đi thôi ngài nhìn thấy cái gì muốn hỏi liền hỏi ta được rồi công thâu tử mê cũng nói chúng ta thôn này nhà đắp được tương đối loạn rất dễ dàng để cho người chuyển cho váng vẫn có hướng đạo tốt hơn nữa cũng có thể tùy thời cho ngài giới thiệu tình huống lạc đường thành thiên nhạc dĩ nhiên sẽ không coi như thôn này trong mai phục thập vạn đại sơn chỉ cần pháp trận không có thật vận chuyển cũng bất quá là hơn 200 trăm nóc chẳng chịt phân bố nhà mà thôi hắn chỗ đi qua chỗ nguyên thần thế giới ánh chiếu thanh minh hoàn toàn liền triển hiện với trong đầu coi như lại phức tạp địa phương thành thiên nhạc cũng sẽ không lạc đường a đông phương tĩnh tuyết đột nhiên đứng bước chân nhìn chằm chẳng công tâu tử mê nói ngươi vì sao một mực cùng ta công đầu tử mê lui về phía sau một bước vừa cười vừa nói phương đông ta không là theo chân ngươi à là đang đổi thành tiên sinh đi dạo thôn đâu Đông Phương tính Tuyết, phải dùng tới ngươi bồi sao? Ai giao phó ngươi? Công Tử mê vội vàng giải thích nói, duyên phận, đây chính là duyên phận. Thành Tiên Sinh sáng sớm hôm nay vừa ra khỏi cửa liền gặp phải ta, là ta đem hắn dẫn tới quán ăn, bây giờ lại bồi Thành Tiên Sinh đi dạo một chút thôn chúng ta. Nếu Đông Phương cô nương có chuyện gì, ta cũng có thể giúp đỡ chân chạy. Thành Tiên Sinh, ta có hay không có thể bồi ngài cùng nhau đi dạo một chút ta? Thành Tiên Nhạc có thể nói không được sao, chỉ có cười đáp, hôm nay đa tạ Công Tâu lão đệ, chính là sợ trễ nải người chuyện khác. Công Tâu Tử mê khoát tay nói, không có sao không có sao, ta không có chuyện khác. thành thiên nhạc sớm đã nhìn ra công thâu tử mê hôm nay chính là cố ý tìm tới cửa cho mình dẫn đường chỉ cần hắn ra tiểu viện vô luận gặp phải ai cũng sẽ đem hắn dẫn tới quán ăn mà công thâu tử mê một mực liền canh giữ ở ngoài cửa viện bên góc tưởng vũ lăng hương ủy phái đi cùng thành thiên nhạc đi thăm người nên là đồng phương tích tuyết công thâu tử mê lại tìm lý do cũng cùng ở bên cạnh hắn mới vừa rồi lúc ăn cơm toàn bộ cái bản cũng chân ích chỉ có thành thiên nhạc chỗ cái bản chỉ ngồi ba người lộ ra rất vô ích thuộc về bị vây xem trung tâm hắn đối diện là Đông phương tích tuyết mặt bên là công thâu tử mê thành thiên nhạc không có gì lạ, ngay nuốt chấm ăn cơm của mình. Vừa cùng trên bàn hai người nhỏ giọng nói chuyện, mà công tâu tử mê lúc ấy vẻ mặt cũng thật có ý tứ. Thấy bản thân cũng ngồi ở bị vây xem một bàn này, công tâu tử mê hơi có chút đắc ý, nhưng lại không dám lộ ra quá lộ liễu. Nói chuyện với Thành Thiên Nhạc thời điểm, hắn tình cờ cũng sẽ liếc trộm Đông Phương Tĩnh Tuyết mấy lần, tựa hồ muốn nhìn vị này đại thành nữ yêu là phản ứng gì. Nhưng là Đông Phương Tĩnh Tuyết giống như không có chú ý tới, vẫn đối với hắn nghiêm mặt. Cơm nước song sau công tâu tử mê còn cùng Thành Thiên Nhạc, cái này vốn nên không phải hắn nhiệm vụ, nhưng hắn lại mở miệng cầu Thành Thiên Nhạc, muốn có tiếp tục làm quen cơ hội. Thành Thiên Nhạc đã bị người dẫn đường tri ân, cũng không tốt đuổi hắn đi à. cái này trong thôn làng không chỉ có rất nhiều nhà hình thù vô cùng đặc sắc các cư dân cũng rất có ý tứ thành thiên nhạc đi qua rất nhiều hộ có người ở nhà những thứ kia yêu quái không hề tiến lên đáp lời chẳng qua là tò mò nhìn bọn họ mặt mỉm cười có người thấy thành thiên nhạc bọn họ đi tới còn cố ý đem cửa viện cửa phòng cửa sổ cũng mở ra phảng phất là muốn cho thành thiên nhạc thấy rõ ràng sau đó bản thân liền đứng tại cửa ra vào mất mặt thành thiên nhạc một đường gặp được không ít như vậy yêu tu bọn họ lại không có chủ động tiến lên chào hỏi hoặc là hỏi nói cái gì liền rất là hiếu kỳ nhìn qua thành thiên nhạc đồng thời cũng để cho thành thiên nhạc thấy rõ ràng bản thân họ cũng có rất nhiều phòng xá là chống không cũng không người ở hoặc là chủ nhân giờ phút này không ở nhà mà mới vừa rồi trong tiệm cơm tụ tập những thứ kia yêu tu lại dối rít trở lại mỗi người trong nhà dựa vào khung cửa đứng ngay ngắn tiếp nhận thành thiên nhạc một lần khác kiểm duyệt thành thiên nhạc còn chú ý tới trong thôn này toàn bộ nhà cửa cũng không có số cửa phòng nếu là biêu tá tiến thôn đoán chừng sẽ choáng váng đầu óc căn bản không tìm được nhà ai là ai nhà nhưng mỗi một ngôi nhà cũng đều có bản thân đặc thù dấu hiệu chỉ cần quen thuộc liền rất tốt nhận có như vậy một ít phòng xá cửa viện cửa nhà là dùng cả khối tảng đã được phía trên còn có khắc chữ tiểu chữ cùng với lưu niên đại không giống nhau Thanh Thiên Nhạc đã nhìn thấy ta có thư nửa cuốn, buông xuống chính là vô ích, nhất niệm nhất thế giới, nam nữ nhất chi hoa, suy nghĩ lại tưởng tượng, ngồi một mình nhìn Hoa Vũ, nuôi cỏ dục chủ nhân, linh sơn chỉ ở ta trong lòng, biển xanh kim long, cá vân vân. Những thứ này khắc chữ hàm nghĩa không giống nhau, có giống như là nào đó tu hành cảm ngộ, có giống như là nào đó danh hiệu hoặc đường hiệu. Thanh Thiên Nhạc trải qua một nhà sân lúc không khỏi chỉ cửa nhà hỏi, xin hỏi Đông Phương cô nương, những thứ này khắc chữ là có ý gì? Đông Phương Tĩnh tuy đáp, không chỉ là bởi vì bọn họ biết chữ, chủ yếu đại biểu nào đó ý tưởng, cảm thụ hoặc nguyện vọng, có cũng là danh hiệu. viết văn người sẽ nâng bút tên lên mạng người sẽ lên nickname ừm còn có gọi lô xưng ý tứ đều không khác mấy đi công thâu tử mê nói bổ sung không phải tất cả mọi người cũng sẽ ở trên đầu cửa khắc chữ chỉ cần khắc chữ đều là có nguyên nhân thành tiên sinh ngài nhà trên cửa viện cũng hẳn là có khắc chữ a thành tiên nhạc nhà trên đầu cửa xác thực có khắc chữ chính là vạn biến có tông nhưng ở chỗ này hắn cũng không tốt nói cái này chuyện mà đông vương tính tuyết nghiêng đầu quát lên nai con thục thành tiên sinh nhà trên đầu cửa khắc chữ gì mắc mớ gì tới ngươi công thâu tử mê vội vàng túi lầu nói được rồi ta không nên luận hỏi hắn nếu nói như vậy làm thành thiên nhạc cũng không tốt loạn hỏi cái này chút trên đầu cửa chữ những thứ này trên đầu cửa lấy tảng đá khắc chữ người ta rất nhiều cũng chống không không người ở coi như bên trong có người cũng không có giống cái khác tiểu yêu vậy đứng ở trước cửa ngu trong thành thiên nhạc trải qua kia trên đầu cửa có khắc biển xanh kim long cá sẽ lúc lại có một vị hào hoa phong nhã nam tử đứng ở trước cửa hướng thành thiên nhạc gật đầu thăm hỏi chủ động chào hỏi thành tiên sinh tốt ta gọi kim long bích công đô tử mê lập tức tiến lên một bước giới thiệu thành tiên sinh kim long bích là chúng ta nơi này phó hương trưởng kiêm trưởng đồn công an kim long bích tắc cười nói kỳ thực chúng ta trong thôn này không có việc gì ta cái này trưởng đồn công an căn bản liền không đứng đắn làm qua vụ án. thanh thiên nhạc cũng cười gật đầu chào hỏi, trong lòng cuối cùng hiểu nơi này trên cửa viện khắc chữ là có ý gì. vị này yêu tu nguyên thân chính là một cái kim long cá, giống như e sợ cho người khác không biết, vậy mà trực tiếp liền khắc ở trước cửa. ở kim long cá trước mặt thêm biển xanh hai chữ, ứng là một loại thề nguyện, hy vọng một ngày kia có thể đẳng vân ra biển, phi thiên hóa rộng. thế gian yêu vật tu hành đạo pháp muôn vàn, thậm chí có thể nói có bao nhiêu yêu tu liền có bao nhiêu loại tu hành, bởi vì bọn họ đều là khai linh trí sau ở trong thiên địa tự ngộ, cũng không nhất định cùng ấn vạn biến tông bộ kia chính chuyện pháp quyết lộ số đi. thành thiên nhạc đã sớm nghe nói qua rất nhiều thủy tộc theo đuổi tu hành tới lột xác nguyên thân hóa rồng có thể ngao du tứ hải phi thiên đẳng vân thế gian từ xưa truyền thuyết các loại rồng rất nhiều đều là như vậy lai lịch thủy tộc nguyên thân hóa rồng sau giống vậy có thể hiện hiện ra hình người tu luyện nhưng cho đến hiện tại thành thiên nhạc cũng chưa từng thấy qua như vậy yêu tu vị này kim long bích nên đã huyền tấn đại thành nhưng tu vi rời lột xác nguyên thân hóa rồng cảnh sợ rằng còn cách một đoạn chương 752, trăm dân phong pháp như thế phong cảnh xem với nhau đi qua kim long bích trụ sở trước mặt lại xuất hiện một căn rất chỉnh tề kiến trúc mang theo tường viện thao trường chung quanh tương đối rộng mở chủ thể là 3 tầng lầu mỗi tầng lầu trung gian có 3 cái phòng học lớn hai bên có khác nhau một gian phòng làm việc cửa viện hai bên cắt treo vũ lăng hương tiểu học cùng cấp hai bảng hiệu nhìn lại những thứ kia phòng học cửa cũng cắt treo một tấm bảng hiệu từ tiểu học năm nhất đến trung học cơ sở năm thứ ba vừa đúng mỗi cái niên cấp một lớp